c h ư ơ n một trăm mười chín tàn nhẫn chú ý cái bình c h ư ơ n một trăm mười chín tàn nhẫn chú ý cái bình lý tâm an cùng cố thập bình xuất hiện ở từ đường cửa ra vào nhìn thấy tỉ tỉ bộ dáng thê thảm như vậy cố thập bình hai mắt đỏ bừng sắc cơt như nước thủy triều lý đại ca ngươi giúp ta giết sạch bọn này xuất sinh cố thập cẩm bây giờ mở hai mắt ra nhìn thấy cố thập bình không khỏi liền vội vàng lắc đầu ra hiệu cố thập bình đi mau cố thập cẩm vừa mới đầu não mê man vẫn không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì nàng chỉ là không muốn cố thập bình xảy ra chuyện ta đem bọn hắn đều đánh ngã muốn giết ngươi tự mình đ ộ n thủ lý tâm an sau khi nói xong cơ thể động tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng từ đường chỗ người có toàn bộ nằm xuống trong miệng máu tơi ư c u ồ n phun không ngừng nói phóng những thứ này huyết là làm gì lý tâm ăn một cước dẫm ở một lão giả trên đùi thần tình lạnh nhạt mở miệng lão giả nào dám chút nào d i u d i ế m trực tiếp giảng giải nguyên nhân thời khắc này cố thập bình hai mắt đỏ như máu vội vàng đi đem tỉ tỉ sợi dây trên người giải khai ánh mắt lộ ra của hắn trước nay chưa có sắc cơ cố thập bình đem tỉ tỉ sau khi để xuống thân xác dần dần lạnh lùng xuống dường như là cảm nhận được cố thập bình cảm xúc cố thập cầm vội vàng mở miệng nói lệ không cần cố thập bình l sau đó bình tĩnh mở miệng nói t ỷ t ỷ trước đó mọi chuyện cần thiết ta đều nghe lời ngươi nhưng hôm nay ta phải tự mình làm chủ bọn hắn hại chết cha ta đã nhịn chỉ hy vọng t ỷ t ỷ ngươi không nên xảy ra chuyện nhưng mà hôm nay bọn hắn lại đem ánh mắt để mắt tới t ỷ t ỷ ngươi nhịn nữa xuống chúng ta chính là tự tìm chết cô thập bình sau khi nói xong rút ra bên hông một cái liêm đao đây là hắn bình thường dùng dược viên trừ cỏ hắn mặt không thay đổi đi tới cố minh trước mặt dọa đến cố minh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cố thập bình ta là ca của ngươi van cầu ngươi tha ta lần này ta cũng không còn dám đánh thập cầm chủ ý Cố một i n h v i v à n cái khác n t nam g t n h tử điên cùng cầu xin tha thứ nhưng trả lời hắn vẫn là một đao cổ thập bình ngươi chết không yên lành cùng ngươi cái kia láo cha một dạng sớm muộn chết oan chết thuồng một cái cố ra trưởng lao tức giận mở miệng vừa mới cố thập bình giết chính là cháu trai của hắn cố thập bình thần tình lạnh nhạt đi tới nơi này tên trưởng lao trước mặt trong tay liêm đ a o huy động trực tiếp chém đầu của hắn mùi máu tanh n ồ n g đậm tại trong đường dâng lên doa đến còn lại năm vị lão g i ả sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng vừa mới ly tâm an ra tay trực tiếp đánh tan linh lực của bọn hắn thời gian ngắn căn bản là không có cách đúng kết bọn hắn giờ phút này chính là một đám dê đợi làm thịt cố thập bình đủ không cần giết cố thập cẩm vội vàng mở miệng nàng muốn đứng lên nhưng vừa mất máu quá nhiều lại không cách nào đứng dậy không đủ còn thiếu rất nhiều c ô thập bình hai mắt đỏ như máu đối với cô thập cẩm gào thét đây vẫn là hắn lần thứ nhất đối với cô thập cẩm dùng loại giọng này nói chuyện tỉ tỉ nhổ cọc không chứa gốc gió xuân thổi lại mọc chờ bọn hắn những lạo gia hỏa này khôi phục một cái đầu ngón tay liền có thể giết chết chúng ta cho nên hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều phải chết c ô thập bình sau khi nói xong trực tiếp một đao lần nữa chém xuống một lao già đầu người trong đôi mắt sát cơ càng thêm n ồ n g đậm c ô thập bình chúng ta có thể t h ề tuyệt sẽ không trả thù các ngươi cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống một lao già vội vàng mầm i ệ n g hắn cũng bị cố thập bình tàn nhẫn hủ dọa cố thập bình ánh mắt yên t ĩ n h đi tới lao giả này trước mặt sau đó một đao chém xuống trên mặt đất lần nữa nhiều một cái đầu lâu ngươi cho ta vẫn là lúc trước đứa trẻ ba tuổi mặc cho các ngươi l ừ a gạt sao những năm này ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết quan các ngươi chỉ là không có thực lực kia thôi cố thập bình sau khi nói xong một c ư ớ c đá vào trên cái đầu kia trực tiếp đem viên này đầu người đ ã bể toàn bộ từ đường trong nháy mắt một mảnh hỗn độn nhị trưởng lão đến với ngươi ta nghe ngươi vụn trộm cùng người khoe khoan qua ngươi tại phụ thân ta trên thân chém ba đao hôm nay ta gấp mười trả lại ngươi cố thập bình sau khi nói xong trong tay liêm đao giơ lên điên cuồng chém xuống kèm theo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương chỉ một lát sau lão giả kia bị chém thành vô số khối cố thập bình ngươi chết không yên lành ngươi đem chúng ta tất cả giết sạch cố ra thôn về sau a i ngăn cản yêu thú tiến công các ngươi đều sắp chết tại yêu thú miệng một lao giả oán độc mở miệng đồng thời trong lời nói lộ ra vô hạn vẻ sợ hãi thời khắc này cố thập bình một thân máu tươi giống như một cái huyết nhân đồng dạng hắn lạnh lùng đi tới tên lão giả kia trước mặt băng lãnh mở miệng nói ngươi cho rằng ta còn có thể lưu lại cố ra thôn sao giết sạch các ngươi vì ta phụ thân báo thù sau ta liền cùng tỷ tỷ rời đi đến nội những người khác chết sống liên quan gì đến、ta? cố gia thôn người không phải đều nóng trong chúng ta tỷ đ ệ chết sao ta vì sao muốn vì bọn họ cân nhắc cố thập bình sau khi nói xong trực tiếp một đao chém lao giả này đầu bây giờ toàn bộ từ đường còn xuất lại cái cuối cùng lao giả cố thập bình mặt không thay đổi đi tới lao giả này trước mặt thần sắc lạnh lùng dị thường ha ha ha chúng ta những lao gia hỏa này đánh cả đời ưng hôm nay bị ưng mổ mù mắt con ngươi quả nhiên là báo ứng cố thập bình không hổ là cố gia ta hậu nhân ta hy vọng ngươi thức tỉnh thôn vệ huyết mạch về sau để cho cố gia ta trở lại đình phòng lao phu chết mà không oán cố thập bình lạnh lùng nhìn xem lão g i ả trước mắt bình tĩnh mở miệng nói ngũ trưởng lão ta không giết ngươi trước kia ngươi không có tham dự giết phụ thân ta chuyện cho nên ta thà cho ngươi một mạng từ hôm nay trở đi thì ta đệ cùng cố thị gia tộc phân rõ giới hạn các ngươi là các ngươi chúng ta là chúng ta cố thập bình sau khi nói xong cầm nhỏ máu liêm đao đi tới bên ngoài bên ngoài lập tức chuyển đến chú ý chầm cầu xin tha thứ nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt im bặt mà dừng cố thập bình xách theo chú ý chầm đầu người đi tới từ đường sau đó ném vào trong đường cố thập bình đi đến tỉ, tỉ trước mặt trực tiếp quỳ xuống mở miệng nói tỉ, tỉ thật xin lỗi ta m đệ đệ u đệ đệ、so、cô, cô, cô thập bình trực h ô n tiếp bưng lên phóng tới miệng mấy ngụm liền đem hai bát huyết uống cạn sau đó ngồi xếp bằng chỉ một lát sau ở giữa cô thập bình trên thân thể có một cỗ đặc thù khí thể xuất hiện những khí thể này bên trong lần chứa một cỗ thôn vệ chi lực ngậm nhờ tỉ tỉ máu tươi cô thập bình đã thức tỉnh chính mình thôn vệ huyết mạch chi lực chứ một trăm hai mươi thu đồ phải thôn vệ huyết mạch t r ư n một trăm hai mươi thu đồ phải thôn vệ huyết mạch lý tâm an toàn trình mắt thấy đây hết thảy hắn không có nhúng tay nhìn về phía cố thập bình thân ảnh không khỏi lộ ra một tia hơn thường tại tu chân giới ẩn nhân cùng sát phạt quả đoán cả hai đều phải cùng cả hai điểm này tại cố thập bình thân thượng đâu có thôn vệ huyết mạch về sau cũng có thể thông qua thôn vệ hung thú khắc tinh huyết cải thiện căn cốt có vô hạn trưởng thành chi lực đinh hệ thống phát hiện thôn vệ huyết mạch người chủ nhân có thể thu làm đệ tử hệ thống có thể ban thưởng chủ nhân thôn vệ huyết mạch thôn vệ huyết mạch có trợ giúp chủ nhân trường sinh bất tử quyết tu luyện đại đại tăng thêm tốc độ tu luyện đúng lúc này âm thanh của hệ thống tại lý tâm an trong đầu vang lên để cho lý tâm an không khỏi hơi s ữ n g sờ đúng lúc này cô thập bình mở hai mắt ra trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sau đó chậm dại đứng dậy cô thập bình các ngươi sau này có tính toán gì không lý tâm an tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này sau đó mở miệng hỏi cô thập bình nhìn xem tỉ tỉ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt sau đó lắc đầu hắn thật sự không muốn biết đi nơi nào như vậy đi các ngươi tỷ đệ lần này cùng ta cũng coi như lưu duyên nếu như các ngươi nguyện ý ta thu các ngươi vì ký danh đệ tử truyền thụ cho các ngươi phương pháp t u tiên như thế nào lý tâm an mở miệng cười ký danh đệ tử cũng không phải thân truyền đệ tử loại này đệ tử quan hệ đối với lý tâm an không có quá nhiều gò bó về sau nếu như hắn phải ly khai đại hoa vực có thể trực tiếp rời đi nhưng đối với cố thị tỷ đệ tuyệt đối là một cái cơ hội cố thập bình cùng cố thập cẩm nghe xong trong nháy mắt đồng thời gật đầu đặc biệt là cố thập bình đã vừa mới thấy được lý tâm an cường đại sớm đã hâm mộ dị thường đệ tử cố thập cẩm cố thập bình bái kiến sư tôn lý tâm an dội ra ngón u tay tuần tự điểm vào hai người mi tâm vi sư chuyển cho các ngươi công pháp tên là huyết mạch để luyện thuật chính là thiên giai cực phẩm công pháp về sau các ngươi phải thật tốt tu luyện nơi này có hai cái tẩy tủy phạt m ạ c h đan các ngươi riêng phần mình nuốt một cái cải thiện các ngươi căn cốt đồng thời hẳn là đủ để các ngươi tu vi đột phá mấy cái tiểu cảnh giới lý tâm a n sau khi nói xong đem hai cái đan dược cho huynh m u ộ i bọn họ sau đó mang theo bọn hắn rời đi cố gia vị kia còn sót lại ngũ trưởng lão nhìn xem đi xa ba người b ó n g lưng ánh mắt phức tạp dị thường sớm biết cố thị tỷ đệ có loại này kinh ngộ bọn hắn sao lại làm loại chuyện này nhìn xem thi thể đầy đất cố thị từ đường ngũ trưởng lão khóc không ra nước mắt từ đường chuyện tự nhiên không đạt được rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ cố gia thôn cố gia thôn cũng không nhỏ nắm gi hơn nghìn người từ đương sự tình truyền đi sau đó toàn bộ cố g i a thôn một mảnh xôn xao rất nhiều người nhao nhao cầm trường kiếm hướng về cố thập bình huynh n ộ i trụ sở chạy đến nhưng còn không đợi bọn hắn tới gần một âm thanh lạnh lùng liền vang lên còn dám tiến lên trước một bức giả chết người nói chuyện tự nhiên là lý tâm an hắn thần tinh lạnh nhạt nhìn chằm chằm trước mắt quần tình đám người công vẫn trong mắt không có chút nào cảm tình toàn bộ cho ta trở về mau trở về ngũ trưởng lão đều sắp điên người này cũng không phải loại lương thiện thật muốn là chọc giận cố ra thôn cũng có thể máu chạy thành sông cố ra thôn người mặc dù không cam lỏng nhưng còn thật sự không dám lên phía trước thời k h ắ c này trong phòng chuyến đến cố thập cầm cố thập bình tiếng kêu rên tẩy tủy phạt mạch đan đối với cái này tỉ đệ tới nói mặc dù là thiên đại phúc duyên nhưng hai người căn cốt đều rất kém cỏi tiếp nhận đau đớn tự nhiên rất nhiều nhưng lý tâm a n sẽ không đúng tay loại sự tình này hết thể đều phải dựa vào bọn họ chính mình chịu nổi dòng dã một ngày hai người tiếng kêu rên mới xem như ngừng lại trong phòng tràn đầy một cô hôi thối hai người hoa thời gian rất lâu mới xem như đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ chờ bọn hắn xuất hiện tại trước mặt hai người thời điểm cùng vừa rồi so sánh trạng thái hoàn toàn khác biệt lý tâm ăn nhìn hai người một mắt phát hiện tu vi đều đạt đến tiên thiên cảnh ngũ trọng nội tâm không khỏi âm thầm gật đầu nếu là căn cốt tốt một chút người phục d ụ n g vừa mới tẩy tùy phạt m ạ i đan thiên thiên cựu trọng cũng có thể lý tâm an rất rõ ràng bọn hắn căn cốt cùng mình trước đây không có cải thiện phía trước một dạng cho nên ngược lại cũng có thể tiếp nhận chúng ta đi thôi cố ra thôn các người đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa lý tâm an mở miệng cười tỷ đ ệ n g h e xong đồng thời gật đầu bất quá biểu lộ lại không giống nhau cố thập c ẩ m có chút không m u ố n dù sao từ tiểu đều ở nơi này lớn lên nhưng cố thập bình lại không có chút nào lưu luyến chỉ muốn mau chóng rời đi hai tỷ đệ nghèo rất mừng tơi Cũng k hai người có cái gì tốt dọn dẹp, vừa ra cố ra thôn liền thấy nơi xa khói đen của quận chị em bọn họ nguyên lai ở phòng ở bị người một mồi lửa đốt đi đốt hảo về sau chúng ta tỷ lệ cùng cố ra thôn lại không liên quan cố thập bình lạnh i ọ n mở miệng những năm này hắn tại cố g i a thôn một ngày bằng một năm sớm đã không muốn chờ l â u sau đó m ộ ư ơ i hai ngày ba người đi bộ mỗi ngày tiến lên hơn trăm dặm để cho cố thị tỷ đ ệ có chút kinh ngạc thu tiên giả không nên ngự kiếm phi hành sao vì sao muốn đi đường nhưng sư tôn không có giảng giải bọn hắn cũng không dám hỏi bọn hắn làm sao biết lý tâm an không cách nào vận dụng linh lực chỉ có thể đi bộ mà đi ngay tại vừa rồi lý tâm an cuối cùng kết thúc hư nhược quá trình cả người linh lực lần nữa trở nên xung danh một lần này hậu di chứng kéo dài suốt gần nửa cái nguyện lý tâm an cuối cùng lần nữa khôi phục tới để cho lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra lý tâm an trong lòng lâm thầm so sánh một chút n h i ê n q cốt đại pháp cùng đ ỉ n h phong thể nghiệm tạp phát hiện đều có ưu khuyết n h i ê n q cốt đại pháp chính mình trước mắt có thể sử dụng thời gian ngắn nhưng lực sát thương càng đáng sợ hậu di chứng thời gian ngắn phát tắc nhanh đ ỉ n h phong thể nghiệm tạp thật sự m ộ ư ơ i năm phút chiến lược đáng sợ nhưng hậu di chứng thời gian d à i hơn nữa còn sẽ hạn chế tự sử dụng khác b i pháp trình thể tới nói nếu như có lựa chọn vẫn là tận lực sử dụng n h i ê n q cốt đại pháp đương nhiên cái này chỉ nhằm vào lý tâm an những người khác nơi nào giống như hắn có vô hạn thọ nguyên có thể tiêu xài Bây giờ, lý tâm an bọn hắn đã tới một thành trì bên trong đem bọn hắn tỷ đ ệ a n bài tốt sau đó lý tâm an vội vàng rời đi tỷ đ ệ đều cho là sư tôn có chuyện muốn làm làm sao biết lý tâm an bây giờ đi phạm thế nhân gian đảo mắt lại có nửa tháng không có ăn mặn hắn tự nhiên không thể một mực làm hòa thượng không phải sau hai cách giờ lý tâm an hài lòng từ phạm thế nhân gian đi gia đình tốc độ chín phòng n ữ ự chín ban thưởng một nghìn tám trăm tích phân nghe được âm thanh của hệ thống lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẹ mỉm cười chương một trăm hai mươi mốt đáng sợ người ra chương một trăm hai mươi mốt đáng sợ người ra lý tâm an kiểm tra một hồi bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an sức mạnh 481, nguyên anh cảnh đ ỉ n h phòng tốc độ 1249 phòng ngự 1259 t í c h phân 3 0 0 7 3 ì n ă m a n cát cốt hỏa linh thể c h ự c phẩm kiếm cốt thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù dịch h ồ n thuật dịch cốt thuật thiên cơ thuật tham chắc thuật thì không khiêu dược thuật thôn vệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ 50 năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành 21. lý tâm an nhìn xem mới tăng thêm thôn vệ huyết mạch khoe miệng không khỏi nợ một nụ cười nhưng sau đó lý tâm an lại n h ữ mày nên như thế nào an bài cái này hai tỷ lệ đâu và đan phong hắn hay là muốn trở về bất quá mượn cớ vẫn chưa nghĩ ra dù sao ma đô cách vạn đan phong mấy vạn giảm xa nhất định phải một hợp lý lý do hai người bọn họ tự nhiên là không thể mang về vạn đan phong dù sao bọn hắn cũng không có đi qua vạn đan phong khảo hạch lý tâm an nghĩ nghĩ trong lúc nhất thời không nghĩ tới phương pháp thích hợp không khỏi tạm thời đặt ở một bên bất quá lý tâm an cũng không định lập tức trở lại hắn phải mang theo mới thu hai cái đồ đệ đi một chuyến đại hoang vực nổi danh nhất hoang thu xâm lâm tiến hành lịch luyện thôn vệ huyết mạch cần thôn vệ đủ loại hung thú tinh huyết tăng cường chính mình huyết mạch sức mạnh từ đó thay đổi căn cốt mà lý tâm an chính là có thể thông qua thôn vệ hung thú tinh huyết tăng tốc trường sinh bất tử quyết tu luyện hắn cho chính mình định rồi một cái mục tiêu nhỏ tranh thủ tại ba đến năm năm bên trong đạt đến trường sinh bất tử quyết t ầ n g thứ tư căn cứ vào trường sinh bất tử quyết giới thiệu t ầ n g thứ tư là một cái đường ranh giới bên trong có giới thiệu một chút trường sinh bất tử quyết bí mật lý tâm an trở lại khách sạn sau đang muốn lên lầu đột nhiên nghe được có người nghị luận gần nhất thế cục lý tâm an không khỏi vệnh hay nghe cựu t i ê n huyền nữ cung đối với long nguyên các khai chiến một trận chiến này đánh xuống đại hoang vực không biết cuối cùng lại biến thành cái giặc gì l o nhưng g Nguyên trung cấu các c kết â u muốn vực, vực hoang n ta đại g ờ i c ù ma đan, tộc từ chiến, liền vì thu thập thật chiến, chiến hồn liền n là vì đ sự á gần giận. Đúng, chúng hoang người, Long Nguyên tông giúp cung. Nhưng g đại loại tại, thiết phải thiên thân này môn tồn nhất huyền nữ để vực có cho các cựu hả thể ta trợ là nhất ma tộc dục dịch thất ma môn cùng trời ma tông càng là có liên thủ xu thế đại hoang vực muốn đi vào thời bổi u rối luận a nghe nói chúng ta đại hoang vực còn có một vị tuyệt thế đại lao chính là không quen nhìn trung châu vực người làm tại ma đô đại khai sát giới giết đầu người quân thuận chỉ tiếc chúng ta không có duyên gặp một lần mặc kệ các n g ư i như thế nào quyết định ta tảo mẫu người đã quyết định trợ giúp cựu thiên huyền n ữ cung tào đạo hữu thêm ta một suất người ta đồng hành thân là đại hoang vực người vì đại hoang vực mà chiến là sứ mạng của chúng ta đúng tu sĩ chúng ta hà tích một trận chiến dù chết không hối hận lý tâm an nghe xong phút chốc khoe miệng không khỏi mỉm cười xem ra chính mình tại ma đô sở tố sở vi đã ảnh hưởng tới đại hoang vực thế cục chờ bọn hắn trước tiên đánh đánh trung châu vực tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó chính mình cho bọn hắn tới một cái tàn nhẫn giết bọn hắn đầu người quân u ậ n xem như trước tiên vì trăm linh vực người thu hồi một chút lợi đột nhiên lý tâm an nhớ tới chính mình giết chết một cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử thân phận của người này tuyệt không đơn giản lý tâm an trực tiếp vua hót một cái chính mình lại đem huyền văn huyền lánh hai người này quên đi có chuyện có thể hỏi bọn hắn a hai lão già này thế nhưng là động thiên cảnh trung kỳ người biết đến sự t ì n h tất nhiên rất nhiều nghĩ đến đây lý tâm an không chút do dự thần hồn đảo qua khách sạn tìm được một gian t r ố n g không một cái lắc mình trực tiếp tiến vào bên trong lý tâm an đem hai cái lão ra hỏa t i ê u lên lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên bọn hắn tới không có kim giáp che lấp hai người dung mạo triệt lộ không thể nghi ngờ nhìn qua cũng là sáu bảy chục tuổi dáng vẻ tóc sợi dâu nửa trắng nửa đen gương mặt gầy gò nhưng trong đôi mắt có màu vàng ánh sáng phun trào hai người trong mi tâm đều có một cái con dấu đặc thủ giống hoa sen cánh hoa đây là thiên giai nô ấn b à i kiến chủ nhân hai người đồng thời quỳ một chân trên đất ánh mắt lộ ra thần sắc cung kính thiên giai nô ấn chỗ đáng sợ chính là ở bọn hắn đối với lý tâm an thăng không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng lý tâm an làm xuống n g ỗ i một cái mệnh lệnh đối bọn hắn tới nói cũng là giống như thánh chỉ một dạng tồn tại các ngươi cùng ta nói một chút các ngươi sợ tại gia tộc huyền gia sự tình lý tâm an nhìn hai người một mắt bình thản mở miệng huyền văn cùng huyền lạnh leo x h u y ề n văn trực tiếp mở miệng nói là chủ nhân trung châu vực là thánh cùng đại lục tối cường một vực nơi đó cũng xưng là thánh vực huyền gia là trung châu vực một trong thập đại đỉnh tiêm thế lực làm một đỉnh tiêm thế lực nhất định phải dùng hai dạng đồ vật thứ nhất chính là thánh binh thứ hai chính là phải có c h u ẩ n thánh tòa trấn huyền gia trước mắt tối cường chính là huyền gia lão tổ c h u ẩ n thánh tu vi nắm giữ thánh binh h u y ề n thiên thước lần này trung châu vực thập đại đỉnh cấp thế lực đồng thời quyết định luyện chế chiến hồn đan xung kích thánh vương cảnh huyền gia chọn đại hoa vực thiên thủy vực bên trong cầu vực tam vực cái này tam vực đều có chúng ta huyền gia nâng đỡ thế lực có khóa v chúng ta phụng mệnh đi tới đại hoang vực huyền văn sau khi nói xong nhìn xem lý tâm an hắn không biết chủ nhân rốt cuộc muốn nghe cái gì đại khái kể một ít sau đó chờ đợi chủ nhân tra hỏi lý tâm an thầm giật mình trung châu vực vậy mà cường đại như thế xem ra sau này chính mình tu vi không đủ phía trước cũng không cần vội vã tiến đến ta nhớ được các ngươi lần này cũng đều là cùng cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử mà đến nữ tử kia tại huyền gia là thân phận là gì huyền lãnh n g h e xong vội vàng mở miệng nói chủ nhân đó là huyền gia đại tiểu thư huyền cơ nàng tu luyện chính là huyền gia cấp cao nhất bí pháp huyền thiên bảo giám này bí pháp có thể tu luyện ra ba bộ phân thân ba bộ phân thân tự mình tu luyện khác biệt công pháp một khi dung hợp tu vi trực tiếp tăng vọt lần này tới đến đại hoa ngực v chính là thứ nhất cỗ phân thân cũng là tu vi yếu nhất một bộ phân thân lý tâm an nghe xong trong n g á y mắt bừng tỉnh chẳng thể trách nàng này trên thân phải dùng t h i ê n cơ che lấp chính mình cũng không cách nào nhìn thấu huyền gia bên này có bao nhiêu đạt đến động thiên cảnh cao thủ lý tâm an hỏi trong lòng chuyện quan tâm nhất dù sao kế tiếp còn muốn cùng huyền gia làm một vô lớn nhất thiết phải trước thời hạn hiểu một chút chủ nhân rất nhiều ít nhất hơn mười người thậm chí nhiều hơn chúng ta kỳ thực cũng không tính là huyền gia hạch tâm n g i chỉ là được ban cho huyền họ huyền gia truyền thừa vài vạn năm rất nhiều huyền gia l á o tổ tại thọ nguyên gần tới thời điểm trực tiếp đem chính mình phong ấ n không hỏi thế sự cái này một số người kém cỏi nhất cũng là động thiên cảnh hậu kỳ thậm chí đại bộ phận cũng là động thiên cảnh đình phong bọn hắn đều đang đợi các xuất hiện mới thành vương đến lúc đó huyền g i a huyết mạch khôi phục những lao quái vật này liền có thể mượn nhờ huyết mạch chi lực lần nữa đột phá từ đó để cao thọ nguyên hơn nữa huyền gia nắm giữ vài thanh chuẩn thanh minh cũng là sát phạt hình mà không phải định tiên châu loại này phụ trợ hình uy lực cực kỳ đáng sợ huyền văn vội vàng mở miệng nói cực kỳ kỹ cảng chương 122 t h thôn vệ huyết mạch đáng sợ chương 122 t h thôn vệ huyết mạch đáng sợ lý tâm a n lấy tay sờ một cái c á i cảm suy tư huyền gia loại này cổ lão truyền thừa thế lực quả nhiên đáng sợ một khi đụng vào phiền b h á i sau này sẽ liên tục không ngừng lần này ta giết huyền gia nhiều người như vậy càng la chém huyền cơ một cái phân thân các ngươi cảm thấy huyền gia lại phái người nào đến đây huyền văn huyền lãnh sau khi nghe xong đồng thời suy tư phúc chốc huyền lãnh mở miệng nói chủ nhân nhất định là huyền cương người này là động thiên cảnh đỉnh phong tu vi tu luyện huyền gia thiên g a i cực phẩm công pháp kim cương bất diệt thân đồng thời người này còn chấp trưởng huyền gia c h u ẩ n thánh binh kim cương truy liền xem như c h u ẩ n thánh cảnh người này cũng có thể chống lại một hai chiêu người này chính là huyền gia đối ngoại tối cường một cây đao huyền gia cai quản b ự c giới nếu có phản loạn xuất hiện nghiêm trọng cũng là người này tự thân xuất mã hơn nữa người này cực kỳ tàn nhẫn đã từng sai người c h u diện một vực một nửa người mặc dù cái k i a vực nhân sỗi nhưng một nửa người cũng có mấy ước nhiều huyền văn cũng gật gật đầu ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi nói bổ sung chủ nhân huyền cương trong tay có một tri đội ngũ đó là hẳn cái này ngàn nằm qua luyện chế khôi lỗi những khôi lỗi này trước người cũng là động thiên cảnh bị h u y ề nghe c ư ơ n bắt sau, bí sau, vận dụng p á đáng p luyện lỗi lỗi là tiêu thuộc đau muốn Huyền này đây, này diệt hiện. bọn hắn có một tia kim cương bất diệt thân thuộc tính. Những khối lỗi này mặc dù chỉ có hơn 30 người, nhưng không sợ đau đớn,、so、với bọn hắn khi còn sống còn muốn đáng sợ. Huyền cương nếu như đến những nhiên không năng toàn bộ tới, nhưng một ba hẳn n chế, cho có mặc chỉ có Mặc có khối khi khối khả thể. h để so bất bộ ba có một kim một tất xuất tới, với g dù dù sợ sợ. được hai người trả lời lý tâm an thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng một chút t r ú n g châu v ư ợ t đến đại hoang v ư ợ t đại khái phải bao lâu lý tâm an cảm thấy có cần thiết chuẩn bị một chút chủ nhân đại hoang vực cùng trung châu vực cách nhau mấy trăm vạn dặm trở lên ở giữa cách xa nhau hơn hai mươi cái vực mỗi một lần truyền t ố n g trận khởi động đều cần chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài b ă n g vào ta đ o á n chừng ít nhất trong vòng ba tháng vẫn còn cần huyền l ã n h vội vàng mở miệng g ra giải g lý tâm an gật gật đầu sau đó đột nhiên nghĩ đến một sự kiện mở miệng nói ta nghe nói trung châu vực đến đại hoang vực truyền t ố n g trận tại long nguyên cắt nếu như đem long nguyên các truyền t ố n g trận hủy phải chăng có thể chỉ h o a n trung châu vực người bơm xuống đại hoang vực thời gian huyền văn nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó mở miệng nói chủ nhân nói không sai long nguyên cắt chính là huyền gia long nguyên các các chủ cũng là huyền gia đ ệ tử tại trong long nguyên các b i ể n trong bố trí từ trung châu vực thông hướng đại h o a n g vực truyền tống trận nếu như trận pháp này lọt vào phá hư huyền gia người trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào đến đại h o a n g vực nghe được huyền văn lời nói lý tâm a n trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng vội vàng mở miệng nói huyền văn huyền lãnh nghe lệnh xin chủ nhân phân phó huyền văn huyền lãnh đồng thời ô m quyền mở miệng hai người các ngươi lập tức lên đường đi đến long nguyên các đem bên trong long nguyên các truyền tống trận hủy đi là chủ nhân hai người lĩnh mệnh sau cơ thể trong nháy mắt biến mất không còn t ă n tích lý tâm an ngồi ở c h â đó không gấp rời đi trong đầu còn tại nhanh chóng suy xét trung châu vực thực lực so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều chỉ cần một huyền gia liền đã khủng bố như thế xem ra chính mình phải tăng tốc tu luyện đem trường sinh bất tử quyết dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến t ầ n g thứ tư không biết truyền thống trận phá hủy sau đó có thể ngăn cản trung châu vực thời gian bao lâu tốt nhất là ngăn cản cái mấy năm cũng tốt để cho chính mình có tốt hơn chuẩn bị xem ra ta nhất thiết phải tăng tốc thôn vệ huyết mạch tiến hóa dạng này có thể để thằng trường sinh bất tử quyết tốc độ tu luyện nghĩ đến đây lý tâm an lập tức rời đi gian phòng này về tới trong phòng của mình một cái sơn mạch bên trong một nam một nữ đang cùng một cái h ổ răng kiếm ra sức chém giết h ổ răng kiếm giống như một con voi đồng dạng lực lớn vô cùng cùng hống ở giữa một trào đánh tan nát một cây đại thụ một nam một nữ căn bản không dám cùng h ổ răng kiếm va chạm nhanh chóng tại h ổ răng kiếm bên cạnh du động trường kiếm trong tay thỉnh thoảng tại h ổ răng kiếm trên thân lưu lại một cái thật dài vết thương nếu không phải là bảo kiếm sắp bén bọn hắn căn bản là không có cách đối với h ổ răng kiếm tạo thành tổn thương hồ răng kiếm toàn thân trên dưới đã có mấy chục đạo vết thương mau tươi chảy đ ồ n địa đệ đệ cẩn thận đúng lúc này nữ tử kia kinh hô lên. hổ giang kiếm liều mạng bị nam tử nhất kiếm đâm vào cơ thể hung hăng hướng về nam tử đánh tới đây nếu là bị đụng vội vặn tuyệt đối hữu tử vô sinh nam tử đã sợ ngây người nhìn xem trước người càng ngày càng khổng lồ hổ giang kiếm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi hoàn toàn quên đi tranh né mắt thấy hổ giang kiếm liền muốn đụng vào nam tử này trên thân một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ngăn ở nam tử trước người một t r ư ờ n g vô ra khổng lồ hổ giang kiếm trong nháy mắt trực tiếp bị một t r ư ờ n g vô bay trên đầu trực tiếp lưu lại một cái sâu đậm trực lớn hổ giang kiếm hung hăng đập xuống đất sau đó tứ chi trận lên thẳng tắc ánh sáng trong mắt d đôi nam nữ này nhưng là cô thập cẩm cùng cố thập bình cô thập bình chưa tình hồn trong mắt còn lộ ra nghĩ mà sợ t h ầ n sắc đa tạ sư tôn xuất thủ cứu rút cô thập cẩm cuối cùng thu hồi vẻ lo lắng vội vàng hướng lý tâm an ôm quyền gửi tới lời cảm ơn cô thập bình cũng lấy lại tinh thần tới vội vàng hướng lý tâm an biểu thị cảm tạng lý tâm an có chút bó tay rồi chính mình vừa mới đi săn giết một cái tam phẩm h u n g thú nếu là chạy về c h ậ m một chút cô thập bình liền treo bất quá lý tâm an cũng không trách cứ hắn dù sao bọn hắn cũng coi như là tiếp xúc tù tiên không lâu lý tâm an đi đến cái này cây kiếm g i n g hồ bên cạnh trong tay hỏa diễm ph trực tiếp thôn p h ệ toàn bộ hồ giang kiếm tại hỏa diễm phía dưới hồ giang kiếm phi tốc hòa tan sau đó hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm tinh huyết tại hỏa diễm bên trong chìm chìm nổi nổi đây chính là hồ giang kiếm tinh huyết cũng là toàn thân chỗ tinh hoa cố thập bình nhìn âm thầm đau lòng lớn như thế hồ giang kiếm nếu như lấy đi ra ngoài bán tất nhiên có thể bán một cái không tệ giá cả ngược lại là cố thập cẩm t h ầ n s ắ c rất là bình tĩnh nhưng trên mặt hai cái bớt nghiêm trọng phá hủy mị cảm đoán chừng về sau muốn tìm tới một cái nạn nhân có thể tiếp nhận cái này có thể không dễ dàng lý tâm ăn tay vạch một cái dọn này hồ giang kiếm tinh huyết liền một phân thành hai. trôi giạt đến đôi này tỷ đ ệ trước mặt lập tức luyện hóa lý tâm an bình tĩnh mở miệng hai tỷ đ ệ n g h e xong đồng thời gật đầu há miệng hút vào đem dọn máu tươi này hút vào trong miệng sau đó khoanh chân ngồi xuống vận chuyển huyết mạch đề luyện thuật bắt đầu luyện hóa lý tâm an cũng tại cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống lấy ra một dọn tinh huyết đây là hắn vừa mới săn g i ế t tam giai bạo hùng tinh huyết hắn không có chút nào do dự nuốt vào trong bụng sau đó cũng vận chuyển huyết mạch đề luyện thuật đem dọn máu tươi này bên trong đồ tốt dung nhập vào máu của mình bên trong theo dọn máu tươi này không ngừng hấp thu hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của mình đang phát sinh biến hóa kinh người. mặc dù bọn hắn tiến vào rừng rậm mới ba ngày cũng vẹn vẹn thôn phệ vài g i ọ tinh t huyết mà thôi nhưng hắn đã cảm thấy trường sinh bất tử quyết tốc độ vận chuyển nhanh hơn gấp đôi không ngừng cái này khiến lý tâm an mừng rỡ không thôi chương một trăm hai mươi ba đối với thiên cơ các mất đi lòng tin chương một trăm hai mươi ba đối với thiên cơ các mất đi lòng tin h bất tử cố thập cẩm sức mạnh 73, y m i tiên thiên cảnh thất trọng tốc độ 62 phòng ngự 65 căn cốt hoàng gia trung phẩm ngũ hành linh căn năng lực đặc thù thôn p h ệ huyết mạch xem xong cố thập cẩm đang nhìn một mắt cố thập bình bị dò xét người cố thập bình sức mạnh 68, t á i ê n thiên cảnh lục trọng tốc độ 59 phòng ngự 61 căn cốt hoàng gia trung phẩm ngũ hành linh căn năng lực đặc thù thôn p vệ huyết mạch cái này, chỉ cần không ngừng tu luyện cái này hai tỷ đ ệ về sau sớm muộn sẽ đạt tới thiên gia căn cốt về sau nói không chừng có thể trở thành chính mình trợ lực sau đó hơn hai mươi ngày bọn hắn đều trong rừng r ầ m lịch luyện mỗi ngày đều chém giết đủ loại đủ kiểu hứng thú sau đó tinh luyện tinh huyết mở rộng tự thân đợi đến rời đi sơn mạch thời điểm c ố thập cẩm cùng c ố thập bình t ă n g cốt đồng thời tăng lên tới hoàng giai thượng phẩm ngũ hành linh căn c ố thập cẩm tu vi đạt đến tiên thiên cảnh cựu trọng c ố thập bình nhưng là tiên thiên cảnh bắt trọng hai tỷ đ ệ rất là hư n g p h ấ n bọn hắn cuối cùng cảm nhận được trong thân thể của mình lực lượng đáng sợ lý tâm an đem bọn hắn ném ở khách sạn sau liền rời đi trực tiếp đi phạm thế nhân gian trong khoảng thời gian này đều nhanh đem hắn buồn hỏng nhưng vừa đến phạm thế nhân gian lý tâm an không h để ý đến âm thanh của hệ thống lần này đối phương vậy mà cho hắn tìm một cái nguyên anh cảnh hậu kỳ coi là kỳ phùng biệt thủ cựu tiên huyền nữ cung cùng long nguyên các khai chiến phản thế nhân gian xem như long nguyên các nâng đỡ chỗ tự nhiên nhận lấy đông đảo chèn ép rất có thể sẽ không còn tồn tại nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi những mày hắn đã dùng phạm thế nhân gian dùng quen thuộc ca hắn quyết định đi tìm hiểu một chút tin tức xem thế cục trước mắt như thế nào thiên cơ các lâm an thành chi nhánh bên trong một cái nam tử cất bước tiến vào bên trong người này tự nhiên là lý tâm an hắn vốn không muốn đi vào bởi vì nghe được có người nghị luận nói thiên cơ các tin tức không phải rất chính xác hắn hơi cải biến một chút dung mạo nhìn qua ngoài năm mươi tuổi gương mặt tăng thương khỏe mắt nếp nhăn đều có thể kẹp chết con mũi trường quỹ các ngươi nhưng có mới nhất cựu thiên huyền nữ cung cùng lòng nguyên các giao chiến tin tức mua một phần trường quỹ là cái chừng bốn mươi tuổi nam tử gương mặt khôn khéo chi sắc nghe được lý tâm an lời nói nam tử trực tiếp mở miệng cười nói đạo hữu đến đúng đại hoa n g vực còn không có ta thiên cơ c á p không biết sự tình lý tâm an nghe xong khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia hài hước nụ cười phải không thiên cơ c á p đã như vậy lợi hại vậy ta m u ố n biết ban đầu ở ma đô ra tay đại khai sát r i i cái vị kia tiền bối là ai hắn vừa nói cái k i a trưởng quỹ khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi c ó quắp một cái chuyện này thiên cơ c á p đã, đã điều ã đ tra hơn một tháng một chút tắm hơi cũng không có thiên cơ c á p có người lợi dụng thuật bài toán muốn suy đoán một phen nhưng trực tiếp bị thiên cơ phản vệ thiếu chút nữa thì một mạng hô ô nhưng thiên cơ các cũng là có một cái suy đoán trước mắt đã truyền bá ra ngoài trưởng quỹ nhìn lý tâm an một mắt sau đó mở miệng c ư ờ i nói đạo hưu nếu như muốn biết một trăm mai hạ phẩm linh thạch lý tâm an hơi s ứ n g sở chẳng lẽ đối phương thật sự tra được cái gì hay sao giờ k h ắ c này hắn đột nhiên nghĩ tới thiên cơ các thường thường cũng là thần bí nhất một nhóm người nói không chừng còn thật sự không thể theo lẽ thường để phán đoán hắn không chút do dự móc ra một trăm mai hạ phẩm linh thạch muốn nhìn một chút đối phương nói cái gì trưởng quỹ đem linh thạch thu hồi sau đó mở miệng cởi nói đạo hưu căn cứ vào ta thiên cơ các tiền bối phỏng đoán ma đô bên trong người xuất thủ chính là đại hoàng lão nhân lý tâm an nghe xong trong nháy mắt hai mắt t r ừ n g tròn xoe đại hoàng lão nhân là cái quỷ gì chẳng lẽ là bọn hắn cho mình lấy mới ngoại hiệu hay sao nhìn thấy đối phương giật mình trưởng quỹ trong lòng âm thầm đắc ý sau đó giới thiệu nói đại hoàng lão nhân chính là chúng ta đại hoàng vực thành danh hơn hai nghìn năm tiền bối vị này tiền bối tu vi thông thiên đã rất lâu chưa từng có ai nhìn thấy hắn ra tay rồi hơn nữa đại hoàng lão nhân ghét gác như cựu ghét nhất cái khắc vực n ú n g tay chúng ta đại hoàng vực sự tỉnh ngay tại mười ngày trước long nguyên các truyền tống trận bị hủy là hai tên thực lực đạt đến động thiên cảnh cao thủ làm còn đem long nguyên các các chủ đả thương ta thiên cơ các kết luận hai người này tất nhiên chính là đại hoang láo nhân đệ tử nghe được trưởng quỹ ở nơi đó chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói vượng lý tâm a n trong nháy mắt trong lòng chửi mẹ chính mình một trăm mai hạ phẩm linh thạch cho cho ăn bất quá hắn cũng đã nhận được một cái tin tức long nguyên các truyền tống trận bị hủy hẳn là huyền văn huyền lãnh hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ nguyên bản hắn còn đối với thiên cơ các ôm một tia lòng tính sợ nhưng giờ khác này trực tiếp tan thành mây khói cái gì thiên cơ các bất quá là một đám giả danh l ừ a bịp người tụ tập cùng một chỗ thôi nếu là trưởng quỹ nghe được lý tâm an trong lòng nói đ o á n chừng sẽ trực tiếp cùng hắn liều mạng mẹ nó ngươi hỏi vấn đề kia toàn bộ đại hoang vực cũng không có ai biết thiên cơ cắt còn kém chút góp đi vào một vị trưởng lão mệnh bọn hắn dễ dàng sao lý tâm an quyết định t r e o chọc một chút trưởng quỹ không khỏi trờ mặt mở miệng nói trưởng quỹ đại hoang lão nhân như thế nào trước đó chưa từng nghe qua à. trưởng quỹ nghe xong không khỏi đưa tay ra không lên tiếng nữa lý tâm an hơi xứng sờ lúc này mới phản ứng lại cảm tình nhân ra lại cần chính mình cầm linh hạch lý tâm an cắn răng nghiến lợi mở miệng nói bao nhiêu đại hoang chuyện của ông lão tương đối lâu đời một n g à n mai hạ phẩm linh thạch trưởng quỹ mỉm cười mở miệng lý tâm an nghe xong trực tiếp quay đầu liền đi hán thể về sau không tới thiên cơ cắt cái địa phương này tin tức không chỉ có không định nhân ra còn cầm mổ c h â u đao đem ngươi trở thành heo làm thịt cái gì thiên cơ cắt hẳn là lấy một cái giả thần giả quỷ giả danh lửa bịp các m ớ i đúng đạo hữu chớ đi a ngươi không phải còn muốn mua cựu thiên huyền nữ cung cùng long nguyên các đại chiến tin tức sao cái này chỉ cần mười cái hạ phẩm linh thạch trưởng quỹ xem xét lý tâm an q u a n người trong nháy mắt biết mình ra giá quá cao không khỏi vội vàng gọi lại lý tâm an lý tâm an bước chân dừng lại sau đó trực tiếp ném ra mười cái hạ phẩm linh thạch từ trưởng q u ỹ trong tay tiếp nhận một cái ngọc giản trực tiếp rời đi thiên cơ các hắn là một phút cũng không muốn chờ đợi trong này tin tức căn bản không phải thật sự hắn có chút nhớ không rõ dạng này thiên cơ các vì cái gì để cho rất nhiều người sẽ đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ Trước mắt 2 tháng, trọng yếu nhất thời khắc tới. Trước đảo tháng, trọng yếu nhất thời khắc yếu lý tâm an đi tới thiên cơ các ngoài cửa đem ngọc giản đặt ở cái chán số lớn tin tức lập tức tràn vào trong đầu trong khoảng thời gian này long nguyên các cai quản mấy cái thất phẩm thế lực nhao nhao phản bội đầu phục cựu thiên huyền nữ cung để cho long nguyên các thực lực giảm lớn tăng thêm long nguyên、Cắc、các c á c chủ bị người thần bí đại thương càng làm cho long nguyên các bại một lần lại bại có thể nói cái này hơn một tháng cựu thiên huyền nữ cung đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế nhưng xem xong những tin tức này sau chẳng biết tại sao lý tâm an có một loại cảm giác bất an long nguyên các có trung châu v ư ợ huyền ra ủng hộ coi như bây giờ cắt đức cùng trung châu v ư ợ liên hệ nhưng nội tỉnh cũng v ư ợ xa cựu thiên huy nếu như là hai thế lực lớn đánh khó hòa giải lý tâm an cảm thấy rất bình thường nhưng long nguyên c ắ c nhanh như vậy liền ở vào hạ p h o n g nhìn thế nào đều có một loại tê liệt những người khác dự định lý tâm an cảm thấy long nguyên c ắ c tất nhiên có mưu đồ thậm chí rất có thể trong bóng tối chuẩn bị đại triều muốn cho cựu thiên huyền nữ cùng một kích trí mạng nhưng hắn cũng không dự định quản hắn bây giờ muốn làm nhất liền là mau chóng đem trường sinh bất tử quyết đột phá đến tầng thứ tư phải biết đây chính là có phong phú hệ thống bát thượng hắn đối với cái này cực kỳ trầm o n g tất nhiên tiên cơ các không đáng tin cậy hắn tự nhiên muốn tìm một địa phương khác nghe ngóng một phen xem có thể nghe được hay không một chút vật hữu dụng trong tiểu lâu lý tâm an gọi vài món thức ăn một bầu rượu sau đó nghiêng thai lắng nghe ngôi tiểu lâu này thế nhưng là hắn tinh thiêu tế tuyển bên trong có rất nhiều tu tiên giả ngôi tiểu lâu này kinh doanh cái gì cũng là linh thú thịt linh mễ linh thái linh i ể u trước mặt hắn cái này một đống hoa một trăm mai hạ phẩm linh thạch đắt tiền nhất chính là trong tay bầu rượu này ước chừng sáu mươi mai hạ phẩm linh thạch nhìn thấy những thứ này ăn uống hắn càng ngày càng cảm giác vừa mới thiên cơ các một trăm mười mai hạ phẩm linh thạch cho cho ăn cái gì hữu dụng cũng không có nhận được quản thanh điện lần này thật là mạnh a vậy mà xuất động hơn năm ngàn người trực tiếp đem long nguyên các thế lực chi nhánh bình kiếm các tiêu d i ệ t có cựu thiên huyền nữ cũng ủng hộ quảng thành điện tự nhiên càng mạnh hơn bằng không thì quảng thành điện cũng không nhất định là bình giang các đối thủ đại hoang vực bây giờ đã loạn thành nhất đoàn thật không biết về sau sẽ như thế nào thất ma môn cùng trời ma tông cao thủ hiện thân long nguyên c á c ra tay đánh nhau nếu không phải là long nguyên các có hộ tông đại trận đ o á n chừng đều bị d i ệ t nếu như ta là thất ma môn cùng trời ma tông người ta cũng không thà cho long nguyên cát long nguyên các cấu kết chung châu vực để cho ma tộc cùng chúng ta đại chiến nếu không phải là đại hoang lão nhân kịp thời xuất hiện đem trung châu vực những người kia chém giết hầu như không còn vậy bây giờ chúng ta còn tại cùng ma t ộ c đại chiến tại sao ta cảm giác ma đô xuất thủ không phải đại hoang lão nhân a dù sao người này đều có mấy trăm năm không có lộ diện thiên cơ các suy đoán ra nơi nào có thể sẽ có lỗi lại nói lấy đại hoang lão nhân tu v i của bọn hắn bế quan mấy trăm năm cũng là bình thường thiên cơ các lời nói vẫn là đáng giá tin tưởng cái này chúng ta cũng không cần hoài nghi quảng thanh điện mấy người rất nhiều tông môn nhau nhau đưa ra đại lượng chiều thu đệ tử cùng tám tu các ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút chương minh nói đến trong tâm khảm của ta chúng ta tán tu mượn cơ hội tìm cái xuất thân cũng rất tốt ta quyết định đi thiên kiếm tông ta thích quảng t h à n h điện nghe nói quảng t h à n h điện mỹ nữ là trừ cựu thiên huyền nữ cung nhiều nhất tông môn không đi nhìn một chút đáng tiếc khoảng cách t r i ê u thu đệ tử không phải còn có hai tháng sau thời gian phương diện tới kịp ta dù sao cũng là không đi lúc này đi hơn phân nửa phải phái ra ngoài cùng long nguyên các chiến đấu đến lúc đó tiến nhập say thực trạng sẽ rất khó lui ra ngoài nguy hiểm cao tự nhiên cũng kèm theo lợi nhuận cao không phải vì hậu bối ta quyết định đúng một cái đúng đúng một cái nếu là thật chết cũng chỉ có thể trách vận khí mình không xong có đi quảng t h à n h điện đợi chút nữa có thể cùng ta một đường đồng hành nơi này cách quảng t h à n h điện còn có mấy v à n dặm một người gấp rút lên đường tịch một chút trong từ lâu thanh âm huyên náo không ngừng chuyển đến nhưng lý tâm an còn thật sự nghe được không ít có dùng đồ vật hai mắt của hắn không khỏi tỏa sáng chính mình hoàn toàn có thể đổi một cái t h â n p h ậ n lần nữa b á i nhập vạn đàn phong như vậy thì giải quyết hết thẻ phiền phức đến n ỗ i cố thập bình cố thập cẩm huynh nguội cũng có thể mượn nhờ cơ hội này tiến vào quảng t h à n h điện nếu là lúc trước lấy bọn hắn căn cốt hẳn là vào không được nhưng khoảng cách t r i ê u thu đệ tử còn có hai tháng bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào thôn vệ huyết mạch đem căn cốt tăng lên tới huyền giai hạ phẩm dạng này hẳn là đủ tại quảng thành điện lấy tới một cái đệ tử ngoại môn thân phận chính mình chỉ cần thường thường truyền thụ một vài thứ cho bọn hắn liền có thể tùy ý chính bọn hắn lớn lên lý tâm an càng nghĩ càng thấy phải chuyện có thể vì hắn cũng vừa hào từ tiểu sư thúc tống lâm yến trong ánh mắt đào thoát ra ngoài nghĩ rõ sau đó lý tâm an trực tiếp hạ quyết tâm sau đó hơn một tháng ba bóng người ngoại trừ gấp rút lên đường chính là trong rừng rậm săn giết hung thú tinh luyện tinh huyết t vẹn vẹn hai e o người căn cốt đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đã biến thành huyền giai hạ phẩm ngũ hành linh căn lấy tu vi của bọn hắn nếu như không phải là bởi vì căn cốt quá kém tiến vào quảng thành trong điện môn cũng không phải là không thể đối với hai huynh ngội này mà nói ngắn ngủi thời gian mấy tháng xảy ra ngất trời che biến hóa đối v ớ n hai huynh ngội này mà nói giống như giống như nằm mơ nếu không phải là lý tâm an xuất hiện thời khắc này huynh m g ụ y rất có thể trở thành một đống m ạ ã h cốt hơn nữa đi qua mấy tháng này không ngừng cùng hung thú chém giết trên thân hai người đều có một cỗ sát khí sinh ra trưởng thành nhanh nhất là cố thập bình hắn đã sẽ vượt qua cố thập cẩm khuynh ê ư ớ n g đối với điểm này lý tâm an không có nửa điểm ngoài ý m u ố n so với tàn nhẫn ba cái cố thập cẩm cũng không bằng cố thập bình ban đầu ở cố gia thôn từ đường cố thập bình liền biểu hiện ra tàn nhẫn một mặt lý tâm an nhưng không có từng nghĩ muốn đem hai huynh m g ụ y một mực mang theo bên người chờ bọn hắn bái nhập quảng thành điện sau đó hắn liền sẽ dần dần buông tay về sau bọn hắn có thể trưởng thành đến một mức nào t hắn, hắn, hắn cảm thấy chính mình là một cái cặn bã nam lâu như vậy đến nay hắn nhớ tới lạc thủy số lần càng ngày càng ít lý tâm an càng ưa thích phạm thế nhân gian loại phương thức kia hắn giao linh thạch nhận được chính mình cần cảm thấy hảo lưu cái phương thức liên lạc nhiều giao lưu mấy lần sau đó tự nhiên là hai không liên can gì lẫn nhau riêng phần mình qua cuộc sống của mình Kế tiếp, lý tâm an tìm một cái địa phương không người âm thầm để cho huyền văn huyền lãnh hộ pháp hai người này sớm đã về tới bên cạnh hắn một mực trốn ở trong tối lý tâm an trong tay nhiều hơn một giọt lớn trừng quả trứng gà tinh huyết tinh huyết bên trong có thể nhìn thấy một cái đỏ rực dao long thân ảnh một cố cường đại hung sát chi khí từ giọt máu tươi này bên trong truyền da đây là lục giai hung thú hồng vân giao tinh huyết cái này c h ỉ h u n g thú là huyền văn chém giết lý tâm a n để cho hai người tìm mấy ngày mới tìm được cái này c h ỉ h u n g thú hôm nay hắn phải dùng một giọt này hồng vân giao tinh huyết xông phá trường sinh bất tử quyết tầng thứ tư hắn điều chỉnh một chút hô hấp yên lặng chờ phúc chốc để cho chính mình trở nên vô hỉ vô bi sau đó cầm lấy giọt máu tươi này bỏ vào trong miệng của mình theo giọt máu tươi này vào trong bụng lý tâm a n chỉ cảm thấy thể nội giống như núi lửa phun trào đầu dạng trường sinh bất tử quyết tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu vận chuyển đúng lúc này trong thân thể hắn đột nhiên xảy ra d i biến từng đạo màu máu đỏ xiềng xích xuất hiện tại trong thân thể hắn. những thứ này xích sắt giống như một cái lồng giam đồng dạng xuyên qua tại cơ thể của lý tâm an tất cả chỗ hắn nghiêm túc đến một chút hết thảy mười đầu xiềng xích nhưng trong đó có ba đầu đã nứt ra tới loại hiện tượng này hắn không phải lần đầu tiên gặp phải trường sinh bất tử quyết mỗi một lần đột phá đều biết hiền hóa chỉ là lần này rõ ràng nhất còn lại bảy đầu xiềng xích phía trên trong đó có một đầu có ánh sáng vô tận chiếu xạ đi ra theo tia sáng xuất hiện lý tâm an trong nháy mắt phát giác chính mình trường sinh bất tử quyết vận chuyển tốc độ đang thay đổi chậm đây là có chuyện gì hắn giật này cả mình nhưng may vào lúc này hồng vân g a o tinh huyết b ộ c phát ra một cỗ linh lực kinh khủng tràn ngập đan điền của hắn tại này cỗ linh lực kinh khủng thôi thúc giới nguyên bản tốc độ vận chuyển trở nên chậm trường sinh bất tử quyết bắt đầu tăng tốc theo trường sinh bất tử quyết tốc độ tăng tốc cái kia nguyên bản phát ra vô tận tia sáng xích sắt chấn động kịch liệt không ngừng thẳng băng giống như xích sắt hai bên có một đôi đại t h ủ không ngừng lôi kéo phá cho ta lý tâm an nội tâm h é t lớn một tiếng giải ti bất tử quyết vận chuyển lần nữa tăng tốc răng rắc một tiếng lý tâm an nhìn thấy cái kia trước kia tản ra vô tận tia sáng xích sắt trực tiếp nước ra tới theo căn này xích sắt đ ư ợ gãy lý tâm an cảm giác trong lòng mình giống như thiếu đi một tầm hắn cảm giác chính mình bất đồng rồi đúng lúc này lý tâm ăn k h í tức liên tục tăng lên k h ố n trụ hắn rất lâu nguyên anh cảnh định phong tu vi vọ t h ẳ n g phá đạt đến vấn đỉnh cảnh sơ kỳ Phải lập tiếp Lập cấp nhận lấy. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống cho thật nhận Đinh. Thăng vui đỗi, cái cái đại trăng tức trực Tâm tức đúng này, văng lên, An mừng này còn gì lấy, lúc Lý lấy. lễ của có để âm dự. do quá ban o h ậ n lấy thưởng à n công. Ban h h t đang phát ra chúc mừng chủ nhân thu được điểm thuộc tính hai trăm có thể thêm tạ i sức mạnh tốc độ phòng ngự ba tùy ý một cái bên trên chúc mừng chủ nhân thu được đốn ngộ tạp hai tấm trừ trường sinh bất tử quyết bên ngoài bất kỳ cái gì công pháp đốn ngộ đều có thể tăng lên một cấp chúc mừng chủ nhân thu được bàn thánh cảnh đỉnh phong nhất kích tạp một tấm chúc mừng chủ nhân thu được động thiên cảnh đỉnh phong thể nghiệm tạp một tấm thời gian kéo dài mười lăm phút chúc mừng chủ nhân thu được động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp hai tấm chúc mừng chủ nhân thu được thiên giai cực phẩm bí thuật nhiên cốt đại pháp t h ẻ thăng cấp một tấm sử dụng t h ẻ thăng cấp sau thời gian kéo dài gấp bội thời gian c ú n đ ồ giảm phân nửa chúc mừng chủ nhân thu được vô thượng chiến hữu kỹ thiên diễn bản đ ạ o thuật chiêu này thi triển có thể chạm rết cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới người chúc mừng chủ nhân thu được âm dương song đồng âm dương song đồng nhưng nhìn phá hư vọng tạo thành âm dương vòng ánh sáng thảng diện thần hồn chúc mừng chủ nhân thu được khí vận tức đoạt thuật có thể bóc ra tự thân khí vận siêu nhiên thi ban thưởng chủ nhân một trăm nghìn tích p h â n nghe được cái này d ậ m d ạ p chẳng trịnh ệ thống âm thanh liền xem như lấy lý tâm an tâm tính cũng không khỏi hai mắt sáng tỏ dị thường đúng lúc này lý tâm an cảm giác cặp mắt của mình truyền đến kịch liệt đau nhức một cỗ năng lượng đặc thù dung nhập trong cặp mắt đợi đến lý tâm an lần nữa mở hai mắt ra thời điểm mắt trái giống như một vòng liệt nhật đồng dạng phát ra hào quang t r ó i sáng mắt phải giống như sâu không thấy đáy hố sâu đồng dạng tạo thành một cái lô đen thật lớn mắt trái là dương mắt phải là âm hai mắt chuyển động ở giữa chỉ thấy một cái âm dương vòng ánh sáng hiện lên giờ khắp này liền xem như trốn ở trong tối huyền văn huyền lãnh cũng là giật này cả mình âm dương song đồng huyền lãnh nhịn không được mở miệng nói ra ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi trung đồng giả vốn là khan hiếm rất nhiều t r ù n g đồng cũng là một chút phụ trợ tính công năng công kích tính trùng đồng trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp một lần mà âm dương song đồng càng là trùng đồng ở trong đáng sợ nhất bởi vì nó một khi thi triển trực tiếp ma diệt thần hồn lý tâm an chậm rãi hai mắt nhắm lại sau đó trực tiếp đem nhiên quốc đại pháp thẻ thăng cấp sử dụng hắn cảm thấy có một cố đặc thù sức mạnh dung nhập thân thể của mình lý tâm an sau đó không chút do dự đem hai tấm đốn ngộ tạp sử dụng tại nhiên q ố c đại pháp cùng thời không khiêu dược thuật phía trên vẹn vẹn trong nháy mắt hai người lĩnh ngộ trực tiếp từ lúc đầu hơn tám mươi đạt đến trăm phần trăm hắn sau đó lấy ra một cái cựu phẩm dưỡng hồn đan bỏ vào trong miệng dạng này một cái đan dược đủ để cho thần hồn của hắn tầm bộ m ấ y tháng lại không ngừng mở rộng hắn suy xét p h ú t chốc đem điểm thuộc tính hai trăm toàn bộ thêm ở bên trên sức mạnh giờ khác này hắn mới đi xem xét bảng hệ thống Tốc Tâm trung tốc thích chủ, sức cảnh mạnh, đỉnh phòng phân, Lý An vấn ngự, độ, kỳ, thì không h k、so、sau đó hắn u t âm d ư nhìn về phía thiên diễn bản đao thuật chiêu này là lý tâm an gặp qua bá đạo nhất một đao dưỡng đao trăng này chỉ vì tất sát nhất kích Là từ h ờ i hôm nay trở đi ta gọi lý trường sinh chư một trăm hai mươi sáu bái sư tạ xa lại đến vạn đan phong chư một trăm hai mươi sáu bái sư tạ xa lại đến vạn đan phong vạn bên trong đan phong phong chủ tạo viễn thân từ thu một cái đệ tử tên là lý trường sinh cái này đệ tử nắm giữ thiên giai hạ phẩm căn cốt tiên thiên cảnh tam trọng tu vi thần hồn chi lực cực kỳ cường đại để cho phong chủ tạo viễn động thu đồ chi niệm lý trường sinh nói cho tạ viễn chính mình trước đó cũng bái qua một vị luyện đan sư phó học tập mấy năm dược liệu c h i thức tạ viễn n g h e xong không khỏi lên khảo hạch tâm tư khảo hạch kết quả để cho tạ viễn rất giật mình đối phương vậy mà thật sự có thể rõ ràng phân biệt ra được đủ loại dược liệu còn có thể tinh chuẩn nói ra các loại dược liệu năm cái này khiến tạ viễn càng thêm vui vẻ thế là lý tâm a n lắc mình biến hóa trở thành tạ viễn đệ tử nhỏ nhất nhưng tạ viễn ngày thường cực kỳ bận rộn liền để lý trường sinh trước tiên đi theo đại sư h u n h lý kỷ linh học tập luyện đan đến nỗi trông giữ dược viên sự tỉnh trực tiếp lướt qua kết quả là bên cạnh lý kỷ linh lần nữa nhiều hơn một người. lý trường sinh lý kỷ linh không biết lý trường sinh chính là lý tâm an lý tâm an cũng không có nghĩ đến còn có thể có loại này gặp gỡ chính mình sau khi trở về b ố i phận trực tiếp cao một cấp nhìn thấy đường bảo toàn gọi mình sư thúc tổ hắn kém chút không cười lên tiếng cố thập cẩm cố thập bình đều thuận lợi tiến nhập quảng thành điện chính như lý tâm an dự liệu như thế bọn hắn trở thành quảng thành điện ngoại môn đệ tử bất quá hai người đều bái nhập ngoại môn trưởng lão môn h ạ cũng coi như là tại quảng thành điện đứng vững nước chân lý tâm an nói cho hai người hắn muốn đi công chuyện không biết lúc nào trở về hai người mặc dù rất là không lớn nhưng bọn hắn cũng biết cái này cũng là không có biện pháp chuyện bất quá bọn hắn chưa từng gặp qua lý tâm a n chân thực hình dạng cho nên lý tâm a n cũng không lo lắng bọn hắn đem chính mình sự t ì n h tiết lộ ra ngoài đảo mắt lý tâm a n lần nữa gia nhập vào vạn đan phong đã mấy tháng lý kỷ linh vẫn không có đạt được bất kỳ liên quan tới lý tâm a n tin tức hắn cũng không khỏi từ bỏ trước trước sau sau đã hơn nửa năm nếu có tin tức đã sớm nên có nửa năm này lý kỷ linh vẫn luôn đang hối hận mang lý tâm a n đi tới loạn ma khe sự t ì n h làm cho tống lâm yến thật không tốt ý tứ đều là đề nghị của nàng này mới khiến lý tâm ăn lội một lần này vũng nước đ ụ Tống lý kỷ linh vốn cho là lý tâm an ít nhất cần thất bại mấy lần mới có thể thành công nhưng hắn không nghĩ tới lý tâm an lần thứ nhất thành công cái này khiến lý kỷ linh mừng rỡ đồng thời âm thầm bội phục vị này tiểu sư đệ thiên phú luyện đan đúng lúc này một cô gái thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào nhìn người tới lý tâm an con ngươi không để lại dấu vết hơi hơi có rút thứ sư muội ngươi đã đến lý kỷ linh mở miệng cười đứng dậy lý tâm an cũng liền vội vàng đứng lên ôm cười nói trường sinh gặp qua tứ sư tỷ tống lâm yến gật gật đầu sau đó nhìn thấy trong lò luyện đan đang ăn dược không khỏi s ư n g sở sau đó mở miệng nói tiểu sư đệ đây là người luyện chế nhất phẩm thú hồn đ ằ n sau lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu mở miệng nói tứ sư tỷ đây là đại sư huynh vừa dạy ta luyện chế tống lâm yến tay viên đan dược kia lập tức từ trong lò đan bay đi xuất hiện tại trong tay tống lâm yến nhìn thấy một đạo không rõ ràng đan văn tống lâm yến âm thầm gật đầu sau đó mở miệng cười nói sư tôn nói tiểu sư đệ đang luyện đan một đường bên trên thiên phú dị bẩm trước đó ta còn có chút hoài nghi hiện tại xem ra là ta nông cạn nhiều nhất một năm tiểu sư đệ liền có thể bắt đầu đ ế m thử luyện chế nhị phẩm đan dược lý tâm an mỉm cười mở miệng nói tứ sư t ỷ ta từ sáu tuổi liền bắt đầu tiếp xúc luyện đan bây giờ đều hai mươi sáu tuổi mới trình độ này có thể đảm nhận không dạy nội sư tỷ t ả dương lý tâm an viện cho tạ viễn lời nói l ã o này bây giờ tự nhiên muốn đem lời vỡ vẫn tiến hành tới cùng sớm mấy tháng quản thanh điện đối với thu học trò yêu cầu phóng rất nhiều rộng chính là muốn đem phía trước đệ tử đã chết danh n lạch mau chóng bổ sung trở về lý tâm an vì giảm b ấ t người khác hoài nghi trực tiếp đem tuổi của mình đều nói tới còn đi cố ý mua một cái đan lô tống lâm yến khẽ gật đầu nàng cùng người tiểu sư đệ này chưa quen thuộc vừa mới nói như vậy cũng là lời khách khí thôi tiểu sư đệ ta cùng đại sư h u n h có chút việc thương nghị ta vừa mới nhìn thấy sư tôn trở về ngươi có muốn hay không đi trước sư tôn nơi đó một chút lý tâm an nghe xong liền vội vàng gật đầu. sau đó cười nói đại sư minh tứ sư tỷ vậy ta đi trước vừa vặn đi xem một chút sư tôn lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp rời đi đợi đến lý tâm an rời đi tống lâm yến lúc này mới nhìn về phía lý k ỳ linh ánh mắt lộ ra một tia vẻ ấ y n ấ y đại sư minh thật xin lỗi lý k ỳ linh nghe xong không khỏi hơi sưng sờ sau đó mở miệng cười nói tứ sư muội chuyện này đi qua hà tất nhắc lại tống lâm yến lắc đầu sau đó mở miệng nói đại sư minh có chuyện ta nói với ngươi một chút là liên quan tới lý tâm an lý kỷ linh nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên hắn còn tưởng rằng có lý tâm an tin tức đâu tống lâm yến thở dài sau đó đem trước đây trắng lộc thành nam cung ra chuyện nói nghiêm túc qua một lần trong này một bộ phận chi tiết vẫn là tống lâm yến hỏi nam cung chiếu nguyệt biết đến nhìn thấy lý kỷ linh trợn mắt hốc mồm biểu lộ tống lâm yến không khỏi thở dài mở miệng nói đại sư huynh ta vốn là đáp ứng lý tâm an chuyện này không đối với bất kỳ người nào nhắc đến nhưng ta cảm thấy lý tâm an có thể không có chết chính hắn chạy lý kỷ linh nghe được mà nói tống lâm yến không khỏi trầm tư hắn đang suy nghĩ m à đều phát sinh hết thảy lý kỷ linh càng nghĩ càng không đúng hiện tại nhớ tới lý tâm an còn giống như thật có chút không đúng đại sư huynh lý tâm an trời sinh tính lười biếng lần kia nếu không phải là nhìn thấy nam cung r a sắp diệt môn ta nghĩ hắn cũng sẽ không ra tay ma đô mặc dù h n g hiểm vốn lấy hắn cẩn thận cùng với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thật đúng là không nhất định sẽ vẫn lạc trong đó ta luôn cảm giác tiểu t ử này bây giờ tất nhiên là nút ở chỗ nào vụng trộm quan sát đến thế cục tống lâm biến lần nữa mở miệng nói lý kỷ linh nghe xong không khỏi gật gật đầu biểu tình trên mặt trong nháy mắt hòa hoãn rất nhiều tiểu sư muội ngươi nói cho ta biết những thứ này cũng coi như là để cho ta nhẹ nhàng thở ra chỉ cần hắn vô sự là được về phần hắn có nguyện ý hay không trở về thì nhìn chính hắn tống lâm yến thấy cảnh này cũng không khỏi cảm giác trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều đại sư mình lý tâm an sự tình ngươi không nên đối với bất luận kẻ nào nhắc đến chuyện của hắn nếu là c h u y ế n ra ngoài lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ lại không trở về lý kỷ linh gật gật đầu cảm giác trong lòng phần kia ấy nấy cũng phai nhạt rất nhiều sau đó hai người tại đơn giản tán gẫu một ít chuyện sau tống lâm yến mới quay người cáo từ rời đi chương một trăm hai mươi bảy cựu thiên huyền nữ c u n g đại bại lý tâm an cũng không đi tạo viên trong phòng mà là về tới trong phòng của mình tại cửa phòng bố trí một cái đơn giản dò xét trật pháp nếu có người tới Chạm cảm được. Cơ thể của lý tâm an một cái, trực pháp hắn nhiên nháy thể nhoáng mắt Tâm một đến tiếp trận này, trong ứng An tất Lý b i hiện thân thời điểm, ế n không còn Lần nữa thân mất tâm tích. đã t ớ i mấy c h ụ c giảm b ê ngày n o i trong thành. n h Bước ả không gian thuật hắn bây giờ dùng càng thêm thông thạo hắn biết rõ quyết không thể để cho người ta nhìn thấy hắn thường xuyên xuống núi bằng không thì bọn hắn tất nhiên sẽ hoài nghi cùng hoa tỉ mội nối lại tiền duyên để cho lý tâm an bận làm việc một cái cả đêm trong đó khoái họa không đủ vì ngoại nhân nói a hắn tu vì đột phá thể năng lần nữa để thăng để cho chiến l ư c của hắn lần nữa tăng cường cuối cùng địch quân quân lính tăng giã tức vũ khí đầu hàng khi lý tâm an xuất hiện lần nữa ở trong phòng thời điểm đã là ngày thứ hai nhìn thấy kết giới không biến hóa chút nào hắn không khỏi mỉm cười đem kết giới cho t r i hồi thời gian đảo mắt chính là ba năm lý tâm an mỗi ngày ngoại trừ luyện đan chính là quan sát luyện đ a n tâm đắc mấy năm này tạ viễn cũng làm cho lý tâm an đi theo ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian nhưng phần lớn thời gian hắn đều là đi theo bên cạnh lý kỷ linh tại năm ngoái lý tâm an thông qua được nhị phẩm luyện đan sư khảo hạch trở thành tông môn một cái nhị phẩm luyện đan sư nhưng luyện chế nhị phẩm đan dược so nhất phẩm đan dược độ khó lớn rất nhiều hắn mặc dù đã xem như rất chăm chỉ nhưng muốn đạt đến tam phẩm còn không biết phải tới lúc nào keng keng keng trưa hôm nay đột nhiên ba tiếng tiếng chung chuyển đến lý tâm an không khỏi lông mày níu một cái vông xuống trong tay một cái sách cổ cái tiếng chuông này là vạn đan phong tụ họp tín hiệu chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra hay sao hắn đầu tiên là đem chính mình thu thập một phen lúc này mới chạy về phía vạn đan phong đại điện lý tâm an đổi tới thời điểm tạ viễn lý k ỳ linh tào t r â m dục tống lâm yến mấy người đều xuất hiện trong đại điện hắn liền vội vàng tiến lên cho tạ viễn bọn người thi lễ sau đó lại có rất nhiều người hướng về phía lý tâm an hành lễ để cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ ai bảo hắn bối phận lớn đâu rất nhanh hắn liền thấy đường bảo toàn thân ảnh gia hỏa này từ ma đều trở về sau trở nên thành thục không thiếu không còn thường xuyên xuống núi mà là yên tâm luyện đan để cho lý tâm an rất là ngoài ý mớn xem ra ma đô sự tình để cho hắn lớn lên không thiếu đã hiểu được thực lực tầm quan trọng nam cung chiếu n g u y ệ t tự nhiên cũng tại hiện trường nàng đã trở thành vạn đan phong trẻ tuổi nhất tam phẩm luyện đan sư loại này phi tốc tốc độ tiến bộ lý tâm an đều có chút hâm mộ nắm giữ đan cốt người quả nhiên ghê gớm đang luyện đan một đường ưu thế dần dần phát huy đi ra để cho người ta theo không kịp tạ viễn k h á n đến tất cả mọi người đã đến tới thần s á c hơi có vẻ nghiêm túc mở miệng nói ta mới vừa từ chủ phong trở về tông môn bây giờ cần đan dược số lượng tăng gấp bội cho nên từ ngày mai bắt đầu tất cả mọi người nhiệm vụ đều đem tăng thêm năm thành hiện trường tất cả mọi người tự nhận là có thể luyện chế nhất phẩm đan dược người cũng có thể báo danh tham gia khảo hạch tạ viễn nói xong câu đó sau liền vội vàng rời đi thần xác cực kỳ ngưng trọng lý tâm ăn nhữ mày tạ viễn lời nói để cho ý hắn biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc hiện trường nhưng không có lý tâm ăn chuyện gì hắn lui ra giúp ta tra một chút gần nhất đã xảy ra chuyện gì lý tâm an bình tĩnh mở miệng là chủ nhân bên trong hư không một thanh âm vang lên nhưng lại không người hiện thân nhưng khi hắn trở lại trong phòng thời điểm huyền lãnh hiện thân cho lý tâm a n một cái ngọc giản hắn đem ngọc giản gián tại cái chán không khỏi hai mắt sáng lên nguyên bản lười biếng biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc một chút mấy năm này hắn cơ hồ không có chú ý cựu thiên huyền nữ cung cùng long lên các đại chiến cho nên chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết nhưng vừa mới huyền lãnh dò xét một chút bên trong ghi chép chuyện tiền căn hậu quả trước đây không lâu cựu thiên huyền nữ cung dẫn người ép tới gần long nguyên cát đã tới long nguyên c á t tông môn bên ngoài trải qua mấy ngày nữa tiến đánh long nguyên c á t kết giới phòng ngự cuối cùng không chịu nổi trực tiếp phát thoái nhưng vào lúc này bên trong long nguyên cát xuất hiện hai cái động thiên cảnh kim giáp khôi lỗi tăng thêm long nguyên c á t các chủ bản thân cũng là động tiên h cảnh trong nháy mắt thay đổi thế cục không chỉ có như thế nguyên bản đầu hàng cựu thiên huyền nữ cung hai cái cấp bảy tu chân thế lực trực tiếp phản bội cho bọn hắn một kích nặng nghề cựu thiên huyền nữ cung cung chủ bị thương nặng nguyên bản tiến đánh đến long nguyên các nhân mã tử thương thảm trọng quảng thanh điện lần này hao tổn ngươi ngay cả quảng b ấ tại năm ngoái hắn để cho huyền văn huyền đánh lần nữa đi một chuyến long nguyên cát đem long nguyên cắt sắc không sửa được truyền thông trận làm cho nát như tất nhiên không có truyền thông trận tia lối kim giác khôi lỗi lại là như thế nào xuất hiện đâu hắn nhớ mày có chút nhớ không rõ huyền văn người đi long nguyên các điều tra một chút xem có phát hiện gì hay không không có tình huống đặc biệt tạm thời đừng xuất thủ lý tâm an cuối cùng vẫn quyết định để cho người ta đi điều tra một phen huyền văn k cung cung hắn, hắn sở dĩ phái huyền lãnh đi bảo hộ cựu thiên huyền nữ cung c u n g chủ tự nhiên là không hy vọng phát sinh càng hỏng bét chuyện nếu là nàng bị giết đại hoang vực liền thật sự lâm vào hối loạn không có ai dẫn đầu đối kháng long nguyên cát bất quá cũng may hai năm này thất ma môn cùng trời ma tông tương đối an vận bằng không thì đại hoang vực cách cục càng thêm phức tạp hắn suy xét phút chốc cuối cùng không khỏi yên lặng nợ nụ cười tự cân nhắc nhiều lắm rất nhiều chuyện cùng chính mình không có quan hệ xem trước hí kịch lại nói lý tâm an rời phòng rời đi vạn đan phong hướng về lưu vân phong mà đi sở dĩ đi lưu vân phong là bởi vì cố thập cẩm cố thập bình đã thành công từ ngoại môn tiến vào trong lưu vân phong hắn cách mỗi mấy tháng lại nhìn bọn hắn một lần đương nhiên bọn hắn cũng không biết hắn đi lưu vân phong lý do chỉ có một cái đó chính là lưu vân phong sản xuất nhiều thiên sơn thảo hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn đi thu thập một chút thiên sơn thảo vừa có thể lấy luyện chế nhất phẩm đan dược cũng có thể luyện chế nhị phẩm đan dược mặc dù không phải đặc biệt dược liệu quý giá nhưng quảng cũng chỉ có lưu vân phong có thiên sơn thảo đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một bóng người quen thuộc khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười có thể là nghe phía sau tiếng bước chân người kia ngừng lại đứng ở m ộ t bên cung kính mở miệng nói b á i kiến sư thúc tổ lý tâm an cố nín cười mở miệng nói đường bảo toàn người muốn đi đâu lý tâm an vốn cho là đường bảo toàn lại là xuống núi nhưng đường bảo toàn trả lời hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn sư thúc tổ ta muốn đi lưu vân phong ngắt lấy một chút thiên sơn thảo chương một trăm hai mươi tám chú y cái bình sơ bộ bộc lộ tài năng chương một trăm hai mươi tám chú y cái bình sơ bộ bộc lộ tài năng lưu vân phong bên này cố thập bình nắm đấm bóp thật chặt ánh mắt lộ ra vô tận l ử a giận kể từ hắn cùng với tỷ tỷ đi tới lưu vân phong sau đó cố thập cầm trên mặt hai cái bớt trở thành rất nhiều nam đệ tử nhạo báng đối tượng rất nhiều người nói chuyện cực kỳ khó nghe để cho cố thập bình tâm bên trong lên cơn giận dữ d a i xấu không phải lỗi của ngươi đi ra dọa người chính là ngươi không đúng vừa nhìn thấy gương mặt kia ta còn tưởng rằng lớn bốn cái con mắt thật sự là có chút dọa người nhìn thấy gương mặt kia ta đều cảm thấy muốn nhả ảnh hưởng ta một ngày tâm tình trường lao cũng thực sự là lại đem một cái người quái dị đưa đến chúng ta lưu vân phong tới trực tiếp kéo xuống chúng ta lưu vân phong cũng mấy năm qua này hắn cùng với tỷ tỷ cố thập cẩm tiến bộ đều rất lớn thường xuyên thông qua thôn vệ hung thú tinh huyết bọn hắn căn cốt đã đạt đến huyền giai thực phẩm hai tỷ đệ tu vi càng là trực tiếp đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ đương nhiên tu vi này là vừa đột phá không lâu cái này tốc độ tu luyện so với đại bộ phận người đều nhanh nhưng bọn hắn tỷ đệ đang chạy vân phong lại không hợp nhau cơ h ộ i không hòa vào đi cố thập cẩm khuyên qua nhiều lần cố thập bình để cho hắn không cần để ý nghị luận của người khác nhưng cố thập bình chính là không nghe nàng cũng đành chịu đối với người khác đối với nàng nghị luận cố thập cẩm đã sớm không để trong mắt nàng thế nhưng là từ nhỏ đã nghe quen thuộc ta trần hoa bình ta muốn khiêu chế i ngươi n cố thập bình hướng về phía cách đó không xa một cái nam tử lấy tay chỉ một cái hắn là thường xuyên t r e o chọc cố thập cẩm nam tử một trong tu vi cũng là chúc cơ cảnh hậu kỳ trần hoa bình đĩ môi hắn mới không bằng cố thập bình đánh bất luận thắng thua hắn đều không có chỗ tốt đương nhiên trần hòa bình cũng không sợ cố thập bình sau đó bình tĩnh mở miệng nói cố thập bình lưu vân phong cấm nội bộ đệ tử lẫn nhau tranh đấu nếu như ngươi thật sự muốn cùng ta đánh ngươi có thể đối với tông môn gọi hàng đến lúc đó ta nhất định tiếp nhận khiêu chiến của ngươi cố thập bình nghe được trần hòa bằng phẳng mà nói không khỏi n ế t miệng n ở đủ cười sau đó lạnh lùng mở miệng nói trần hòa bình đây chính là ngươi nói trần hòa bình lông mày nhũ một cái hắn cũng không muốn thật sự cùng cố thập bình đánh nhưng bây giờ hắn đâm lao phải theo lao chỉ có thể lạnh lên đứng tại trên không hướng về phía bầu trời ô n quyền lơ tiếng mở miệng lưu vân phong đệ tử cố thập bình thỉnh tông môn trưởng lao phê chuẩn tại tông môn tỷ thí đài cùng trần hòa bình quyết đấu sinh tử bất luận trần hòa bình nghe được cố thập bình mà nói hai mắt t r ừ n g tròn xoe cái người điên này lại muốn cùng mình sinh tử quyết đấu hắn nổi điên hay sao chính mình không phải liền là cười nhạo tỉ tỉ của hắn vài câu sao lưu vân phong bên này rất nhiều người nhao nhao phi thân lên hướng về cố thập bình vị trí xem ra cố thập c à n g là sắc mặt trắng bệnh vội vàng chạy như bay đến muốn quên can nhưng vào lúc này một lao giả thân ảnh xuất hiện tại c trong mắt cố thập bình sát cơ lâm nhiên theo trần hòa bình quát to trần hòa bình ba lần bốn lượt chế rêu tỷ ta lệ đi lên nhận lấy cái chết cố thập bình sau khi nói xong cơ thể nhoáng một cái thẳng đến hư không lôi đài trần hòa bình biểu tình trên mặt biến ảo chập trờn bên cạnh hắn người cũng là sắc mặt hơi khó coi nhưng bây giờ tông môn trưởng lão hiện thân bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì trần hòa bình sắc mặt lạnh lẽo sau đó sát cơ phun trào cố thập bình n g ư ơ i muốn tìm chết ta thành toàn ngươi trần hoa bình thân thể nhoáng một cái thẳng đến phía trên hư không lôi đ à i sau đó cùng cố thập bình đứng đối mặt nhau lưu vân phong đệ tử nhao nhao hiện thân thậm chí còn đưa tới bộ phận kim đan cảnh người phi thân đứng tại bốn phía con sát trong mắt cố thập cầm nước mắt lấp lóe nàng chỉ có như thế một cái đệ đệ một khi xảy ra chuyện nàng cảm thấy chính mình tất nhiên sẽ nổi điên nhìn thấy cố thập cầm xuất hiện lưu vân phong rất nhiều người cũng không khỏi nhìn nàng một cái hôm nay một trận chiến này đều là bởi vì nàng mà gây nên thời k h ắ c này lý tâm an cùng đường bảo toàn vừa mới đã tới lưu vân phong nhìn thấy một màn trước mắt lý tâm an không khỏi hơi sững sờ bất quá hắn không phải đặc biệt lo lắng hắn nhìn ra cô thập bình cùng đối phương tu vi tương đương cô thập bình bên trong lòng có một cấu ngăn kỉnh ban đầu ở cố ra từ đường dáng vẻ quyết tâm này liền bày ra phát huy vô cùng t i n h tế loại tỷ thí này cũng chỉ có tại đỉnh núi khác có thể nhìn thấy chúng ta vạn đan phong tỷ thí cũng là lượt đan xa xa không có cái này kích động đường bảo toàn hai mắt tỏa sáng nhìn lên bầu trời rất có hứng thú đúng lúc này cô thập bình cùng trần hòa bình đồng thời đậu cô thập bình hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay ở trong người linh lực thôi động phía dưới giống như từng mảnh lưu vân phung trào thẳng đến trần hòa bình trần hòa bình đồng dạng lạnh lên một tiếng trong tay trường kiếm cũng giống như thế lưu vân phung trào bên trong có thâm hẳn khí tức truyền điện ra hai người sử dụng cũng là lưu vân phong lưu vân kiếm quyết cái này cũng là tất cả lưu vân phong nhất thiết phải học kiếm c h i ê u một trong hoàng gia i trung phẩm chiến kỹ k e n k e n hai người từng đạo kiếm khí chém về phía đối phương sắc cơ lâm nhiên cố thập bình hai mắt dần dần biến đỏ hắn nhớ tới những năm này bọn hắn đối với tỷ tỷ mình vũ n h khí tức trong người tăng vọn một đoạn hắn thôn vệ những năm này hắn thôn vệ không thiếu tinh huyết nhưng còn có bộ phận trốn ở sâu trong thân thể lắng động xuống dưới nhưng bây giờ theo trong lòng của hắn bạo ngược khí dâng lên bộ phận này ẩn tàng tinh huyết bắt đầu bị thôn vệ tan giã cố thập bình thân thể nhoáng một cái đi thẳng tới trần hòa bình diện phía trước tay phải một kiếm chém về phía đối phương đồng thời tả hữu một quyền đánh ra phá thiên quyền theo cố thập bình một quyền đánh ra hắn quyền trái phía trên xuất hiện vô số quyền ảnh trực tiếp đem trần hòa bình hoàn toàn bao trùm trần hòa bình ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi điên buồng lui lại nhưng lại nơi nào tránh đến mở phá thiên quyền là lý tâm an chém giết huyền thiên đạt Mặc dù Lý theo â m An k trần hòa một mực đem t Cô h yên h c ổn âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến cố thập bình một quyển xuyên thấu trần hòa bằng thẳng lồng ngực trần hòa bình ánh mắt lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có chi sắc giờ khác này hắn thật sự hối hận vũ nhục tỷ ta đệ dạ chết c h một trăm hai mươi chín khí v ậ n bóc ra chứ một trăm hai mươi chín khí v ậ n bóc ra cố thập bình lạnh lùng đem tay trái từ trần hòa ngực phẳng thân bên trong rút r a đồng thời lấy r a còn có trần hòa bằng phẳng trái tim quả tim này tại trong cố thập bình tay hơi hơi nhảy lên nhưng cố thập bình trực tiếp dùng sứt bóp trái tim trực tiếp bị bóc nát giờ khác này lưu vân phong rất nhiều người nhìn hoảng sợ run run y đặc biệt là rất nhiều nguyên bản dễu cận cố thập bình tỷ đệ từng cái sắc mặt cũng hơi trắng bệnh đây là một kẻ hung h c ca giờ khác này lưu vân phong rất nhiều người nhìn về phía cố thập bình ánh mắt hoàn toàn khác biệt. rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía cô thập cầm trong mắt không khỏi lộ ra một tia không h i ể u thân sắc lý tâm an không có ở chú ý cô thập bình c h u y ệ n chính mình cho hắn tài nguyên cũng không ít tăng thêm hắn tự thân đầy đủ tàn nhẫn hắn có thể đạt đến trình độ này hắn không ngoài ý muốn hắn cùng với đường bảo toàn đang chạy vân phong hái nửa ngày thiên sơn thảo liền quay trở về vạn đan phong sau đó một đoạn thời gian hắn bắt đầu nghiêm túc l u y ệ n đan nhị phẩm đan dược trong tay hắn từ từ thuần thuộc rồi tỷ lệ thành đan từ lúc đầu một lò một đến hai mai đã dần dần ổn định đến hai miếng có khi vận khí tốt thậm chí có thể xuất hiện ba cái nhìn xem trong lò đan hai cái đan dược lý tâm a n khỏe miệng không khỏi lộ ra một tiên nguy hiểm đưa tay trộm một cái hai cái đan dược đều xuất hiện trong tay hắn nhìn xem trong đan dược đạo kia cơ hồ thấy không rõ đan văn khỏe miệng của hắn không khỏi nợ một nụ cười có tiến bộ liền tốt sau đó hắn mở ra bảng hệ thống tốc chủ lý tâm a n sức mạnh 687, vấn đỉnh cảnh trung kỳ tốc độ 1 4 t 8 phòng ngự 1483 t í c h phân 91615 căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm kiếm cốt thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chấp thuận thì không k đi qua mấy năm này lắng động hắn đã đạt đến vấn đỉnh cành trung kỳ trạng thái viên mãn nhưng hắn sau đó lắc đầu cởi khổ hắn tu vi đột phá cùng trường sinh bất tử quyết móc lối mặc dù có thôn phệ huyết mạch trợ giúp tu luyện trường sinh bất tử quyết tương đối dễ dàng một chút nhưng càng đi về phía sau càng khó đột phá bất quá cũng may hắn không cần vì thọ nguyên chỗ phía não ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều đúng lúc này hắn trong phòng hai bóng người lóe lên mà ra là huyền lãnh cùng huyền văn trở về chủ nhân long nguyên các hai tôn kim giáp khôi lôi đã điều tra rõ ràng chính xác đến từ huyền、Lên、ra là huyền cương luyện chế thất bại tàn thứ phẩm chỉ có thể thôi động một lần trước mắt hai loại kia kim giáp khôi lôi đã báo hỏng không cách nào sử dụng huyền văn không người bẩm b ả o nói lý tâm an gật gật đầu sau đó trầm tư một phen mở miệng nói long nguyên c á c nhưng còn có cử động khác huyền văn nghe xong hơi hơi suy tư một phen mở miệng nói long nguyên cắt có một nơi đ ặ thù liền xem như thần hồn của ta cũng không cách nào cảm giác nơi đó có long nguyên các đệ tử qua lại ta đoán chừng bọn hắn lại tại tạo dựng mới truyền tống trận lý tâm an đối với cái này không có chút nào n g o ạ i ý mớn long nguyên các loại thế lực này nếu là trung châu vượt h u y ề n r a nâng đỡ hắn nội tỉnh tự nhiên so với những thế lực khác càng mạnh hơn ta nhường ngươi điều tra cái kia tiêu nguyên cùng long n g u y ê n nhưng không có tin tức huyền văn nghe nói như thế vội vàng mở miệng nói chủ nhân nói đến kỳ quái hai người kia vậy mà đều không tại long nguyên c á c ta vụ n trộm bắt một cái long nguyên các đệ tử tiến hành siêu hồn từ trong trí nhớ của hắn biết hai người này vậy mà tuần tự rời đi long nguyên cắt không biết tung tích nghe nói như thế lý tâm an không khỏi khe châu mày chẳng lẽ là cái kia tiêu nguyên đã phát giác được nguy hiểm sớm chạy nếu như là người khác tự nhiên không có khả năng chạy nhưng lý tâm an có thể chắc chắn tiêu nguyên chính là loại kia đại khí v ậ người n loại người này không thể theo lẽ thường mà nói tiêu nguyên phát giác không đúng bỏ chạy khắc vực cái này là hoàn toàn có khả năng đến nôi cái này long nguyệt hắn liền tạm thời không dễ phán đoán huyền văn ngươi lập tức đem long nguyên các kim giáp khôi lỗi sự tỉnh tuyên dương ra ngoài đồng thời âm thầm giúp cựu thiên huyền nữ c u n g một cái long nguyên các vẫn là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng bất quá chờ đến bọn hắn tiến đánh long nguyên các thời điểm ngươi cho ta biết một tiếng ta cũng tốt đi đem long nguyên các bảo khố rời hết vừa nghĩ tới cấp tám tu chân tông môn nội tình hắn kém chút nước bọ chủ nhân h u ta nghe xăm ì lén h o á n g được cựu thiên huyền nữ cung còn có một vị ngủ say lao tổ người này thực lực còn tại cựu thiên huyền nữ cung cung chủ phía trên lần này cựu thiên huyền nữ cung chuẩn bị tỉnh lại vị lao tổ này dùng để đối phó long nguyên các huyền lãnh liền vội vàng cười mở miệng lý tâm an gật gật đầu quả nhiên những tông môn này đều có chính mình đặc biệt nội tình chủ nhân hà tất phiền thoái như vậy chỉ cần chúng ta huynh đệ ra tay có thể trực tiếp diệt đi long nguyên các huyền lãnh rất là nghi hoặc mở miệng hỏi lý tâm an lắc đầu nếu như có thể làm như vậy hắn sớm làm sẽ không kéo tới bây giờ đột phá trường sinh bất tử quyết tầng thứ tư sau đó hắn từ bên trong hiểu được một số việc thế gian này mọi thứ đều có nhân quả long nguyên các cái này thế lực lớn chứng cứ đại hoang vực ít nhất hai thành trở lên khí vật một khi bị diệt tầng này khí vật liền sẽ tự động chuyển đến trên người những người khác mà người đầu lĩnh p h â n nhiều nhất trở thành đại hoang vực đại khí vận người đối với những người khác tới nói đây là chuyện tốt về sau con đường tu luyện càng thêm thông thuận nhưng đối với l ý tâm an tới nói không phải một chuyện tốt đã nhận lấy phần này khí vận liền muốn tiếp nhận đại hoang vực tương lai cực khổ về sau đại hoang vực xảy ra tai nạn tính sự kiện thời điểm hắn nhất thiết phải hiện thân cứu vớt nếu không sẽ chịu đến khí vận phản vệ mấy năm này lý tâm an ngoại trừ bình thường tu luyện còn tại là một m chuyện đó chính là đem trong thân thể của mình khí vận chi lực loại ra ngoài những thứ này khí vận chi lực là hắn tại ma đô chém giết huyền ra người thu được hắn hoa thời gian hơn ba năm mới miễn cưỡng bài trừ sạch sẽ cho nên tự nhiên không muốn tại dẫm lên vết xe đổ hơn nữa lý tâm an phát hiện trong cơ thể hắn còn có khổng lồ trăm linh vực khí vận cái này cũng nhất thiết phải bài trừ lý tâm an đoan chừng ít nhất cần thời gian mười năm trường sinh bất tử quyết bản thân liền là siêu thoát hết thảy một khi bị khí vận buộc chặt đối với trường sinh bất tử quyết mà nói ngược lại là một loại tu luyện trở ngại người khác nằm mộng cũng muốn muốn đồ vật đến hắn ở đây lại chỉ sợ tránh không kịp loại sự tình này lý tâm an tự nhiên ai cũng sẽ không nói cho hắn mỗi ngày đều phải vận chuyển khí vận tước đoạt thuật bóc ra tự thân một tia khí vận trí lực c h ư ơ một trăm ba mươi năm năm bước vào tam phẩm luyện đàn sư trước 130 năm năm bước vào tam phẩm luyện đan sư theo lý tâm an để cho huyền văn truyền gia kim giáp khôi lỗi sự tình sau cựu thiên huyền nữ c u n g quả nhiên xuất thủ lần nữa liên hiệp đông đảo môn phái một hồi mới đại chiến lần nữa diễn ra nhưng tất cả những thứ này cùng hắn không có quan hệ chút nào hắn mỗi ngày nhiệm vụ chính là luyện đan tu luyện trường sinh bất t ử quyết đồng thời bóc ra tự thân khí vận lý tâm an phát hiện theo khí vận dần dần bóc ra nguyên bản trên người hắn một tầng vô hình gông xiềng giống như đang không ngừng đứt gãy thời gian trôi qua đ ả mắt chính là 5 năm năm năm năm này xảy ra lớn nhất một sự kiện chính là long nguyên các bị diệt nhưng long nguyên các các các chủ lại trốn. hắn đã sớm chuẩn bị xong một cái cỡ nhỏ khóa vực t h u y ể n t ố n g trận tại nguy cấp nhất thời điểm trực tiếp trốn hướng k h á c vực nhưng khi tất cả mọi người lòng tràn đầy vui mừng xông vào long nguyên các tàng b ả o các thời điểm bên trong giống tuyết cái này khiến cựu thiên huyền nữ c u n g bọn người mắt t r ò n váng bọn hắn đều cho là long nguyên、Cắc、các các c h ủ đã sớm làm xong thoát đi chuẩn bị cho nên đem đ ồ vật toàn bộ cầm đi không có ai biết kỳ thực là bị lý tâm an càn quét không còn một mống một trận chiến này sau khi kết thúc cựu thiên huyền nữ cũng, cũng tốt quảng thanh điện những thế lực này cũng được cũng bị trọng thương sau đó bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại x ư c quảng thanh điện hao tổn mười vị trưởng lão ngay cả đại trưởng lao đông phương vấn thiên cũng chết trận tại long nguyên cát quảng thanh điện lần nữa cử hành một lần thu đồ đại điện và đan phong lại nhiều hơn ba mươi khuôn mặt mới lý tâm an bây giờ đang tại luyện đan hán luyện chế chính là nhị phẩm trong đan dược trọng yếu nhất trúc cơ đan cái này cũng là khảo hạch tam phẩm luyện đan sư m ẫ u chốt muốn khảo hạch tam phẩm luyện đan sư nhất thiết phải luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan hơn nữa tỷ lệ thành đan không thể quá thấp tạ viên cũng đích thân tới lý kỷ linh đứng ở một bên quan sát trên mặt đã lộ ra mỉm cười thản nhiên theo ngọn lửa dập tắt lý tâm an mở ra đan lô năm hai vàng óng ánh đan dược nằ tạ viễn lắc đầu mở miệng cười nói không cần khảo hạch có thể đem c h ú t cơ cảnh làm đến một lò năm mai mai mai cực phẩm đã có tư cách trở thành một tên tam phẩm luyện đàn sư bất quá ngươi cần phải cố gắng chiếu nguyệt cái nha đầu kia đã bước vào luyện đàn sư tứ phẩm ba năm đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ trở thành ta vạn đan phong trẻ tuổi nhất luyện đàn sư ngũ phẩm lý tâm an nghe xong không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ đối phương nắm giữ đàn cốt chính xác đáng sợ đến cực điểm bất quá hắn rất rõ ràng nam cung chiếu nguyện đến luyện đàn sư ngũ phẩm sau đó muốn lại hướng lên liền không có dễ dàng như vậy luyện đàn sư chủ yếu nhất vẫn là thần hồn chi lực tu luyện c ư ờ n g đại thần hồn mới là một cái luyện đàn sư chỗ dựa lớn nhất nam cung chiếu nguyện thần hồn mặc dù cũng không tệ lắm nhưng mấy năm này trong cơ thể nàng đàn cốt t h ô thúc giới thiên phú đã nhanh tiêu hao hầu như không còn nhưng lý tâm an hoàn toàn khác biệt thần hồn của nó cường đại đáng s hắn đem hệ thống khen thưởng cái kia mười cái cựu phẩm dưỡng hồn đan toàn bộ luyện hóa đồng thời còn luyện hóa rất nhiều phẩm d a i hơi thấp dưỡng hồn đan cái này khiến thần hồn của hắn đột nhiên tăng mạnh lần trước hắn rời đi vạn đàn phòng ở bên ngoài đem thần hồn t r i ể n lộ ra chính mình cũng bị sợ nhảy lên cao tới ngàn trượng giống như một tôn như người khổng lồ tràn đầy không có gì sánh kịp h áp bách lý tâm an hướng về phía tạ viện ôm quyền nói sư tôn đệ tử cũng tại vạn đàn phong trở đợi tám chín năm muốn đến đại hoang vực các nơi đi một chút tăng thêm lịch duyệt tạ viện hơi xứng sở suy tư phúc chốc lúc này mới gật vậy thì đi sớm về spa lý tâm an liền vội vàng gật đầu cười nói đà tạ sư tôn tạ viễn lắc đầu sau đó căn dặn hai câu lúc này mới quay người rời đi lý tâm an về tới tiểu viện của mình ánh mắt lộ ra của hắn một tia tinh quang những năm này hắn một mực tại tu luyện từ tiên kiếm tông lấy được đ o ạ t cơ đại pháp cùng lục chuyển phân hồn thuật căn cứ vào công pháp ghi chép nguyên bản yêu cầu trăm năm thời gian mới có thể hoàn thành nhưng kể từ lý tâm an lấy được thôn vệ huyết mạch sau đó hai loại công pháp đột nhiên tăng mạnh nghị không gian ngắn ngủi thời gian mười mấy năm hắn liền đem cái này hai cái công pháp tu luyện thành tầng thứ nhất đoạt cơ đại pháp cấp đoạt người trong thiên hạ đạo cơ vì bản thân tất cả có chút tương tự với long nguyệt căn cốt thôn vệ thuật nhưng đoạt cơ đại pháp càng khủng bố hơn bởi vì nó có thể bồi dưỡng tối cường thể chất lục chuyển phân hồn thuật là ngưng luyện phân thân đỉnh cấp bí thuật môn công pháp này chia làm sáu tầng mỗi luyện thành một tầng liền có thể trực tiếp phân ra một cái phân hồn lục chuyển toàn bộ luyện thành có thể phân ra sáu cái phân hồn tương đương nhiều hơn sáu cái phân thân mười cái cựu phẩm dưỡng hùn đan để cho lý tâm an tiết kiệm trăm năm trở lên thời gian thân hồn của hắn đã đ làm loại chuyện này tự nhiên không có khả năng tại vạn đan phòng mà là muốn tìm một cái địa phương không người bế quan tu luyện như vậy hắn mới có thể yên tâm to gan thi triển hắn sớm đã quyết định thứ nhất phân thân chính là kiếm đạo phân thân chế tạo ra tối cường kiếm thể lý tâm an kiểm tra một hồi hệ thống thương thành sau đó nhìn thấy kiếm hồn thời điểm hai mắt phát sáng vô thượng kiếm hồn một triệu vạn tích phân theo âm thanh của hệ thống vang lên lý tâm an thần hồn thức hải bên trong nhiều hơn một cố vật đặc thù hắn cố nén dung hợp xúc động sau đó xem xét bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an sức mạnh 687, vấn đỉnh cảnh trung kỳ tốc độ 1648 phòng ngự 1 ộ 2 4 tích phân 9 h í n t r ă n căn cốt hỏa linh thể c ự c phẩm kiếm cốt thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù m ặ t quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham c h ắ c thuật thì không khiêu dược thuật âm dương s o n g đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ 50 năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành 50, 5 ă m m ư n ă m năm trôi qua lực lượng của hắn không có một tia tăng trưởng nhưng tốc độ cùng phòng ngự lại tăng trưởng không thiếu thật vất vả đem tích phân chuyển thanh đang bây giờ lần nữa biến thành khổ số âm nhìn xem luyện đan sư độ hoàn thành trong lòng của hắn đã có chỗ hiểu ra hệ thống nói trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư không phải là bị bình b ê n trên mà là muốn nắm giữ tất cả tất cả thuốc viên tam phẩm luyện chế xem ra không có hai mươi năm tả hữu chính mình hẳn là kết thúc không thành hệ thống nhiệm vụ lý tâm an thu thập một phen nhìn chính mình ở gần m ộ ư ơ i năm chỗ ở có chút có chút không muốn lần này rời đi vạn đan p h ò n g hắn không xác định lúc nào có thể trở về ngưng luyện một bộ phân thân cũng không phải một chuyện dễ dàng lý tâm an đi tới lý kỷ linh trong phòng cùng lý kỷ linh nói chuyện phiếm phúc chốc lúc này mới cáo từ sau đó h ắ n không còn lưu lại mặc dù quá khứ gần một mươi năm nhưng thuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại giấu với gì ngược lại càng ngày càng có một loại xuất trần cảm giác nàng đã nắm giữ đan dược tứ phẩm tất cả phương pháp luật chế tùy thời có thể xung kích luyện đan sư ngũ phẩm trở thành so với mình sư tôn tống lâm yến mạnh hơn tồn tại nhưng nàng lại không có chút nào vui vẻ ngược lại càng thêm mê man ngoại trừ luyện đan nàng không biết nên làm những gì nam cung ánh nguyệt hối hận nhất một sự kiện chính là bạch lộc thành sự t ì n h ông trời cho nàng một cái cơ hội nhưng nàng lại không có c h â n quý vị này lý t r ư ờ n g sinh sư thúc có thể lừa qua bất luận kẻ nào nhưng lại không gạt được nàng nàng thế nhưng là t ì n h tưởng đối phương có lấy đáng sợ dịch dung thuật nhưng nam cung ánh nguyệt không có vật trần bởi vì nàng biết một khi nói ra đối phương tất nhiên rời đi về sau cũng sẽ không lại xuất hiện tại vạn đ à n phong nam cung ánh nguyệt chỉ muốn đứng xa xa nhìn đối phương cho dù là một mắt cũng tốt đệ tử bạch lâm sanh bãi kiến sư tôn một cái mười tám tuổi thiếu nữ đi tới nam cung ánh n g u y ệ t mặt phía trước thái độ dị thường c u n g kính đây là nam cung ánh n g u y ệ t tân thủ đệ tử cũng là tên thứ nhất đệ tử tống lâm yến tự mình giúp hắn chọn lựa đã vào môn hạ mấy tháng nghe được bạch lâm xanh lời nói nam cung ánh n g u y ệ t không khỏi lấy lại tinh thần đem trong đầu những vật kia cưỡng ép sô tan thiên sơn thảo nhưng có mang tới nam cung ánh n g u y ệ t bình tĩnh mở miệng nhưng hai mắt lại có một tia đặc thù thân sắc bẩm sư tôn ta đi tiểu sư thúc tổ bên kia nhưng tiểu sư thúc tổ không tại hỏi qua sau mới biết được tiểu sư thúc tổ đã xuống núi không biết lúc nào trở về đệ tử từ đường đan sư bên kia muốn một chút trở về. bạch lâm xanh đang tại cung kính mở miệng nhưng nam cung ánh nguyệt lại mất thần hắn lại đi rồi sao còn có thể trở về sao nam cung ánh nguyệt khỏe miệng nói nhỏ ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thương cảm bạch lâm xanh cuối cùng phát hiện sư tôn khắc thưởng vội vàng n g m miệng sau đó hai mắt trong nháy mắt trở to chẳng lẽ sư tôn cùng tiểu sư thúc tổ còn có cái gì chính mình không biết cố sự hay sao bạch lâm xanh bắt quái chi hỏa bắt đầu cháy h ư ơ n g h ự c nhưng nàng cũng không dám hỏi nàng sau đó lại muốn chính mình sư tôn thế nhưng là vạn đan phong sáng trói nhất một khoảng minh châu lập tức liền là ngũ phẩm luyện đàn sư tồn tại mặc dù tiểu sư thúc tổ tông phân cao nhưng cũng mới vừa mới định giá tam phẩm luyện đan sư giống như cùng sư tôn không nhiều xương à. đúng lúc này đường bảo toàn xuất hiện nhìn thấy nam cung ánh nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra bảo toàn bái kiến nam cung sư thúc nam cung ánh nguyệt tại đường bảo toàn xuất hiện thời điểm đã lấy lại tinh thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười bảo toàn sư đ i ệ t thế nhưng là có chuyện gì không đường bảo toàn ánh mắt lộ ra vẻ c ả m khái sau đó mở miệng nói nam cung sư thúc vừa mới tiểu sư thúc tổ cho ta truyền âm để cho ta đem cái này tặng cho ngươi đ ư ờ n g bảo toàn sau khi nói xong lấy ra một cái bình s ứ cùng với một cái ngọc giản vẫy tay một cái đưa đến nam cung ánh n g u y ệ t mặt phía trước nam cung ánh n g u y ệ t ánh mắt lộ ra một tia kích động vội vàng tiếp nhận ngọc giản đặt ở mi tâm nam cung sư m ộ i ta đi chúc ngươi đan đạo một đường bằng thẳng bình s ứ bên trong là một cái bát phẩm dưỡng h ư n đan có thể tẩm bổ thần hồn của ngươi ta biết sư mội sớm đã nhận ra thân phận của ta đa tạ sư mội chưa hề nói xuyên để cho ta yên tâm tại vạn đan phong trở đợi m ư ơ i năm non xanh nước biết tiên đồ minh ông về sau có duyên gặp lại trong ngọc giản chuyển đến lý tâm an long thanh để cho nam cung ánh nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh nước mắt theo đôi mắt trở xuống nam cung ánh nguyệt biết một đoạn này duyên phận triệt để đoán mất hôm nay hoàn toàn vẽ lên dấu châm tròn nàng thật sự hối hận bạch lâm xanh trực tiếp t r ò n váng sư tôn vậy mà khóc đường bảo toàn nhưng là thở dài sau đó ô m quyền rời đi hắn cho tới hôm nay biết tiểu sư thúc tổ chân thực thân phận lý kỷ linh bên này bây giờ trong tay của hắn đồng dạng nhiều hơn một cái ngọc giản cùng một cái màu trắng bình xứ lý kỷ linh hơi có vẻ h ầ nghi đem ngọc giản đặt ở mi tâm sư tôn đệ tử lý tâm an hôm nay rời đi đa tạ sư tôn những năm này dạy bảo lý trường sinh là dùng tên giả ta ta mấy năm nay vẫn luôn tại sư tôn bên cạnh nay trong ngọc giản phong ấn động thiên cảnh trung kỳ một k í c h toàn lực sư tôn về sau nếu như gặp phải nguy hiểm có thể nắm nát này ngọc giản bình xứ bên trong là một cái bát phẩm dưỡng hôn đan có thể để sư tôn thần hồn lại lên một tầng nữa lần nữa đa tạ sư tôn nhiều năm dạy bảo đệ tử lý tâm an không thể báo đáp n g h e trong ngọc giản nội dung lý kỷ linh thân thể cũng không khỏi hơi hơi phát run nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười những năm này hắn cũng có hoài nghi tới nhưng luôn cảm thấy không có khả năng không nghĩ tới lại là thật sự mặc dù trong ngọc giản không có nói ma đô sự tình nhưng lý kỷ linh rất rõ ràng tất nhiên là lý tâm an làm lý kỷ linh đổ ra viên kêu bát phẩm dưỡng h ư n đan bỏ vào trong miệng tâm tình của hắn trước nay chưa có thoải mái đường bảo toàn đi tới lý tâm an cư trú gian phòng quả nhiên thấy được trên mặt bàn có một cái nhẫn chữ vật bên cạnh còn để một cái ngọc giản một cái bình xứ bảo toàn thiểu sư thúc đi cái này nhẫn chữ vật cho ngươi bên trong có một trăm vạn hạ phẩm linh thạch hẳn là đủ ngươi tiêu xài một đoạn thời gian bình xứ ở trong có một cái bát phẩm dưỡng h ư n đan có thể để thần hồn của ngươi mở rộng một lần trở lên về sau hay là muốn nhiều thanh tâm tư đặt ở luyện đan cùng trên việc tu luyện dạng này mới có thể mo hơn một phá đúng chữ vật giới chỉ bên trong ta còn nhiều cho ngươi lưu lại một cái lục phẩm quy nguyên đan hẳn là đầy đủ n h ờ ề u ngươi đem tu vi tăng lên tới kim đan cảnh đ ỉ n h phong ngươi xem như ta tại vạn đan phong số lượng không nhiều bằng hưu bảo trọng đ ư ờ n g bảo toàn lấy ra ngọc giản trên mặt không khỏi n ở một nụ cười tiểu sư thúc vẫn là nhớ ký hắn mà đang chạy vân phong một cái ngọc giản cùng một cái bình s ứ c r ố n g rông xuất hiện tại cố thập cầm cùng cố thập bình mặt phía trước bình xứ ở trong là hai cái đan dược lục phẩm ngọc giản nhưng là lý tâm an lời nói đại khá i ý là bọn hắn sư đồ duyên phận đã hết về sau hết thể liền dựa vào chính bọn hắn cố thập cẩm cùng cố thập bình đồng thời l ệ rơi đầy mặt vì trên mặt đất rất cung kính dập đầu l ệ ba cái lúc này mới đứng dậy bất quá bọn hắn trong ngọc giản diêm phần mình phong ấn động thiên cảnh sơ kỳ nhất kích xem như bọn hắn hộ thân phủ những ngọc giản này phong ấn tự nhiên là huyền văn huyền lánh nhất kích hệ thống khen thưởng đủ loại đỉnh phong nhất kích t ạ hắn không cách nào đưa tặng lần này lý tâm an rời đi liền nói cho mấy người bọn họ đến nội những người khác hắ hắn dùng phương thức của mình cùng quen thuộc người cáo biệt về sau hắn sẽ không trở lại tại vạn đan phong t r ư ớ c trước sau sau hắn chờ đợi gần hai mươi năm hắn tự nhiên cũng là có cảm tình hắn từ nơi này học được luyện đan c h i thức về sau hắn đan đạo một đường theo thời gian trôi qua sẽ chậm d ã i trưởng thành cắt đứt đây hết t hệ sau đó lý tâm an trong lòng lại không gánh vác hắn xứng đáng quảng thanh điện cũng xứng đáng vạn đan phong chương một trăm ba mươi hai ngưng luyện phân thân khoảng cách vạn đan phong bên ngoài mấy vạn dặm trong một chỗ núi rừng một thân ảnh đứng tại hư không nhìn phía dưới mây mù vòng s ơ lâm rất là hài lòng người này chính là lý tâm an h ã n tử vạn đan phong sau khi rời đi liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thích hợp ngưng luyện phân thân chỗ tìm mấy cái đều không thỏa mãn bởi vì ngưng luyện phân thân cần linh lực r ồ i dào chi địa hơn nữa còn muốn đầy đủ vắng vẻ mới được loại địa phương này không dễ tìm linh lực r ồ i dào chi địa đã sớm bị người chiếm giữ nơi hẻo lánh linh lực mầm manh bản thân cái này chính là lẫn nhau vi phạm nhưng nơi này lý tâm an cũng rất hài lòng bởi vì nơi này chính là đại hoa ngực v nổi tiếng ma thu xâm lầm bây giờ hắn đứng chỗ chính là trung tâm nhất chi địa dường như là cảm nhận được lý tâm an đến một cỗ khổng lỗ uy áp từ phía dưới dâng lên đây là một cái l Huyền Văn, n g huyền văn. Huyền văn tại xuống trước mặt huyền văn lục giai hung thu không đáng giá nhắc tới lý tâm an phi thân xuống nhìn thấy cái kia giống như voi đồng dạng khổng lồ cự xỉ hổ khoe miệng không khỏi lộ ra lên vẻ tươi cười tại huyền văn dưới sự khống chế lý tâm an cùng cự s ỉ hổ hữu hảo ký kết chủ tớ hiệp nghị giờ khắc này chỉ cần lý tâm a n một cái ý niệm cự sĩ hồ t i ể u tùy lúc có thể thần hồn phá d i ệ n chết đi đây vốn chính là cự sĩ hồ địa bàn có người này uy hiếp tại phụ cận bốn phía hung thú cũng không dám tới lý tâm a n sau đó bắt đầu dò xét tại trong cự sĩ hồ hang hổ phát hiện linh mạch không hổ là lục giai hung thú hắn vậy mà ngủ ở linh mạch phía trên hơn nữa tại cự sĩ hồ trong huyện động vẫn còn có một khóa phượng dương linh căn đây đối với tu luyện h ỏ a thuộc tính người mà nói thế nhưng là đồ tốt lý tâm ăn kỹ càng tra xét một phen phát hiện còn chưa thành t h ụ không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc bất quá hắn nhưng không có nương tay trực tiếp đem viên này phượng dương linh căn c â y ghép đến không gian hệ thống để nó cùng địa nguyên quả quả cây làm bạn trong mắt cự sĩ hồ không khỏi lộ ra vẻ bị khuất gốc cây này phượng dương linh căn nó thế nhưng là trong hơn trăm năm nghị không ra trực tiếp bị nổ tận gốc há có thể không cảm thấy bị khuất lý tâm an sau đó bắt đầu bố trí hắn muốn bố trí hai cái t r ậ n pháp một cái là tụ linh trận một cái là thập phương giết thánh đại t r ậ n kỳ thực lý tâm an hoàn toàn không cần thiết bố trí đằng sau một cái t r ậ n pháp có huyền văn huyền lãnh âm thầm hộ pháp không có ai có thể đến đây nhưng lý tâm an cảm thấy không bố trí hắn không an lòng thập phương giết thánh đại trận hắn không có cách nào bố trí toàn bộ tới chỉ có thể bố trí một góc nhưng nếu như ai xâm nhập đi vào liền xem như động thiên cảnh cũng muốn lột một tầng ra sau đó nửa tháng lý tâm a n đều đang bố trí trận pháp theo một bước cuối cùng hoàn thành một cỗ đáng sợ sát phạt c h i sắc nổi lên để cho huyền văn cùng huyền lãnh đều cảm giác cơ thể hơi phát lạnh bọn hắn không biết đây là trận pháp gì nhưng trong đó ẩn chứa sát ý bọn hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng bất quá cũng may cỗ này sát phạt c h i sắc rất nhanh liền biến mất không còn tam tích giống như chưa bao giờ phát sinh qua theo tụ linh trận bố trí nơi này linh lực một ngày s、so、a một ngày nồng đậm ngắn ngủi mấy ngày nơi này linh lực mức độ đậm đặc liền ít nhất đạt đến phía ngoài ba lần trở lên thấy cảnh này lý tâm an tự nhiên cực kỳ hài lòng sau đó linh thạch không cần tiền đồng dạng bị hắn lấy ra phút chốc liền lấy ra triệu viên trung phẩm linh thạch lý tâm an đem những linh thạch này trồng chất tại chính mình một phía thân thể của hắn hoàn toàn bị linh thạch bao phủ giờ k h ắ c này hắn mới thật sự nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn bắt đầu điều chỉnh thân tâm của mình cái này một điều chỉnh chính là một tháng một ngày này lý tâm an mở hai mắt ra trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ thấy hai tay kết tấn thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra đi sau đó tại hắn đầu ngón tay nhiều hơn một giọt màu đỏ máu tươi vẹn vẹn trong ngáy mắt lý tâm an liền khôi phục trẻ tuổi nhưng s ắ c mặt lại có chút hơi hơi t r ắ n g bệnh nhìn trong tay mình giọt máu tươi này trong hai mắt hắn lộ ra một tiêu màu nhiệt huyết đây là hắn kéo ra trong cơ thể mình một năm tinh huyết lý tâm an hai tay kết tấn bàng bạc vô cùng linh l ự c xông vào trong giọt máu tươi này giọt máu tươi này bắt đầu không ngừng biển lớn tinh huyết bên trong không ngừng phun trào sau đó trực tiếp huyện hóa thành lý tâm an dáng vẻ đây là hắn dùng tinh huyết của mình ngưng tụ thân thể bất、quá. thời khắc này thân thể này còn không có hồn đúng lúc này trong thân thể hắn một thân ảnh cất bước mà ra cao tới ngàn trượng thần hồn xuất hiện thần hồn tại lý tâm an bản tôn đối diện ngồi xếp bằng cùng hắn nhìn nhau n ở nụ cười lý tâm an hai tay cất tấn phi thân lên một chỉ đ i ể m tại thần hồn mi tâm theo một chỉ này đ i ể m xuống ngàn trượng lớn nhỏ thần hồn kịch liệt run g dày trên mặt đã lộ ra vô tận vẻ thống khổ chỉ thấy trong thần hồn của hắn có hai cái thân ảnh giao thế lấp lóe sau đó một thân ảnh từ thần hồn bên trong bước ra một bước theo đạo thân ảnh này xuất hiện lý tâm an ngàn trượng thần hồn nhanh chóng thu nhỏ vẹn vẹn trong n h y mắt li nguyên bản giống như thực chất thần hồn vậy mà xuất hiện hư hảo c h i sắc nhưng bây giờ hai cái giống nhau như lúc thần hồn ngồi ở lý tâm an đối diện đây là hắn thần hồn một phân thành hai kết quả làm xong đây hết thảy lý tâm an thời khắc này trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng hắn nhưng không có dừng lại chỉ một n g ó n tay một cái thần hồn trực tiếp dung nhập vừa mới dùng tinh huyết chế tạo trong thân thể một cái khác thần hồn nhưng là bước ra một bước một lần nữa về tới bản tôn trong thân thể giờ khắc này lý tâm an dùng đoạt cơ đại pháp cùng lục chuyển p â n hồn thuật thành công phân ra một cái phân thân kiếm cốt kiếm hồn đi ra Lý trong â kiếm kiếm nháy mắt trên phân thân một cỗ ngất trời kiếm ý xông thẳng lên trời đẩy trời kiếm ảnh quanh quẩn trên không trung một màn này nếu như phát sinh ở trong tâm môn tất nhiên sẽ dẫn tới vạn kiếm triều bái tri cảnh nhưng cũng may cỗ này đáng sợ kiếm ý vẹn vẹn kéo dài mấy tức thời gian sau đó trực tiếp tiêu tan tại phân thân thể nội dung nhập kiếm hồn cùng kiếm cốt sau lý tâm a n mặt mũi tràn đầy mọi m ệ t sau đó cùng phân thân đồng thời ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn linh thạch từng khối nổ bể ra tới hóa thành quần c u ộ n linh lực tràn vào hắn cùng với phân thân trong thân thể thời gian nhoáng một cái chính là thời gian một năm đi qua một ngày này lý tâm an cùng phân thân đồng thời mở hai mắt ra nhìn nhau n ở nụ cười phân thân bước ra một bước sắp nhập vào bản tôn bên trong chương một trăm ba mươi ba đại hoàng lão nhân hiện thân bởi vì hệ thống lại chờ thời hắn cái gì cũng không nhìn thấy một ngày sau đó lý tâm an một lần nữa về tới ở đây lý tâm an sau đó bắt đầu xem xét hệ thống của mình mặt ngoài quả nhiên bảng hệ thống phát sinh biến hóa bản tôn phân thân đều có một cái thanh thuộc tính lý tâm an xem trước hướng bản tôn cái này một cột tốc chủ lý tâm an sức mạnh 489, t r n vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tốc độ 651 phòng ngự 657 tích phân 966348 u ă n căn cốt h ỏ a linh thể cực phẩm thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diệt thuật thiên cơ tham chắc thuật thì không khiêu d i t h u ậ t âm dương sông đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành năm mươi chín tám n g n g kết một bộ phân thân để cho bản tôn tu vi trực tiếp từ vấn đỉnh cảnh trung kỳ rơi xuống đến vấn đỉnh cảnh sơ kỳ hơn nữa còn là loại kia vừa đến vấn đỉnh cảnh trị số mặc dù đối với lý này tâm an sớm đã co đ o ă n trước nhưng vẫn là thầm kinh hãi sau đó nhìn về phía phân thân cái này một cột tốc chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh hai trăm bốn mươi tám kim đan cảnh đ ỉ n h phong tốc độ một trăm hai một phòng n g một trăm một chín tăng cốt kiếm hồn kiếm cốt kiếm đạo chi thể năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chắc thuật thì không khiêu dược thuật nhìn thấy phân thân cái kia năng lực đặc thù hắn trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng nghĩ không ra loại năng lực đặc thù này cũng có thể sao chép được kim đan cảnh đỉnh phong kiếm đạo phân thân mặc dù yếu đi chút nhưng sau này có thể không ngừng trưởng thành hơn nữa chính mình đem tốc độ cùng phòng ngự phần lớn giá trị thuộc tính đều chuyển tới trên phân thân thời khắc này phân thân tốc độ tương đương với thiên môn cảnh sơ kỳ thời gian một năm cuối cùng để cho phân thân hoàn toàn ổn định lại hắn hạ có thể không cao hứng lý tâm an không biết trốn ở trong tối huyền văn huyền lãnh sớm đã khiếp sợn mắt hốc mồn tại huyền gia quả thật có tu luyện phân thân chi pháp thế nhưng cũng phải cần trong tộc đông đảo t r ư ở n g lão cùng ra tay lại muốn huyết mạch thức tỉnh cực cao người mới được trước mắt toàn bộ huyền gia có thể làm được không cao hơn ba người nơi nào giống lý tâm an dạng này chính mình đơn độc ngưng luyện ra một bộ phân thân đi ra lý tâm an cũng không đội vã rời đi tiếp tục ở nơi này tu luyện nửa tháng phát hiện nơi này linh lực đã rất mỏng manh lúc này mới đứng dậy rời đi hắn đi thời điểm trực tiếp giải trừ cùng cự sĩ hồ linh hồn khế ước xem ở ngươi hơn một năm nay k h ô n khéo phấn thượng tha cho ngươi một mạng vỗ vỗ cự sĩ hồ đầu người hắn sau đó phi thân lên rời khỏi nơi này mặc dù lý tâm an mới bế quan hơn một năm thời gian nhưng đại hoa n g v ự c thế cục lần nữa sẽ ra biến h ó a trọng đại thất ma môn thiên ma tông nguyên bản một mực tại đ ể phòng trung châu vượt người bông xuống cho nên không có dám có bất kỳ ý đ ộ n nhưng bây giờ tầm m ộ ư ơ i năm qua đi tăng thêm long nguyên các bị diệt đưa đến đại hoa n g v ự c thế lực lớn mất cân bằng thất ma môn thiên ma tông cuối cùng ngồi không yên ngay tại hơn nửa năm trước thất ma môn cùng trời ma tông liên thủ hai cái khổng lồ tông môn phái r a số lớn đệ tử bắt đầu đối với đại hoa ngược chinh phạt vẹn vẹn m ư ờ tháng liên có một cái lục cấp tu chân tông môn hai cái cấp tu tông môn, năm cái tứ cấp tu chân tông môn bị diệt Tạm cấp, cấp c ấ không không ngay i các tại tu c song t ô n m phương chiến hỏa đánh hừng hực khí thế thời điểm một cái đặc thù nhân vật xuất hiện đại hoàng lão nhân đại hoàng lão nhân vừa ra trong nháy mắt toàn bộ đại hoàng vực yên tĩnh im lặng thất ma môn thiên ma tông thế lực điên cuồng quao vào phải biết ma đô một trận chiến mới vẹn vẹn đi qua hơn mười năm uy thế còn dư còn tại thất ma môn thiên ma tông cũng không dám làm tức giận cái này đại hoang lão nhân bằng không thì đối phương một phát giận kết quả nghiêm trọng nhưng rất nhiều người nhìn thấy đại hoang mặt mùi ông lao sau đó cũng không khỏi cảm giác mê mang bởi vì đại hoang lão nhân quá già rồi giống như là một cái tùy thời muốn chết đi láo giả toàn bộ thân thể da bọc xương ngay cả răng đều rơi sạch ma đô trận chiến kia thật là đại hoang lão nhân ra tay sao như thế nào cảm giác không đúng chính là ta cũng cảm giác không đúng phải biết ma đô cái thân ảnh kia thế nhưng là thân thể kiên cường khí diễm ngập trời trên thân t à n ra khí khái bệ nghệ thiên hạ ta cảm giác căn bản không phải một người ta ngày đó thế nhưng là tự mình tại chỗ thân hình hoàn toàn khác biệt đây chính là thiên cơ các công bố tin tức a sẽ không có giả mới đúng a các ngươi có cảm giác hay không có thể là có người mượn danh nghĩa đại hoang lão nhân tri danh đem chính mình giấu ở phía sau màn ta cảm giác đi theo ở đại hoang bên người lão nhân nam tử kia thân hình rất giống có thể là đệ tử của hắn làm cũng khó nói có lý đệ tử của hắn binh khí cũng là đ a o tu vi thâm bất khả chắc đại hoang vượt bên này bởi vì đại hoang lão nhân xuất hiện trong nháy mắt nghị luận ở mỹ rất nhiều người đem ma đ ô người thần bí kia cùng đại hoang lão nhân đệ tử cả câu bọn hắn không biết dẫn đạo cái này dư luận hướng do chính là thiên cơ các người bọn hắn gánh không nổi cái kia khuôn mặt phải biết ma đô vị kia cao thủ thần bí là đại hoang lão nhân sự tỉnh chính là thiên cơ các c h u y ể n đi. bây giờ còn nói không phải thiên cơ các danh tiếng sẽ rớt xuống ngàn trượng về sau liền không có người tin tưởng dẫn đạo đến đại hoang lão nhân đệ tử trên thân dạng này mặc dù có chút xuất nhập nhưng đại gia vẫn là có thể tiếp nhận đại hoang lão nhân đề nghị nửa năm sau từ hắn dẫn đầu thất ma môn thiên ma tông cựu thiên huyền nữ cùng ba nhà ngồi cùng một chỗ thật tốt nói một chút đại hoang lão nhân đề nghị này truyền ra sau cựu thiên huyền nữ cung thứ nhất tán thành vừa mới bị thất ma môn thiên ma tông đánh một cái trở tay không kịp vừa v ẫ n tìm chút thời giờ chuẩn bị một chút thất ma môn thiên ma tông tại không có biết rõ ràng ma đô vị kia cao thủ thần bí có phải hay không đại hoang lão nhân cùng đệ t ử phía trước cũng không nguyện ý đắc tội quá mức đại hoang lão nhân kết quả là ba cái đỉnh cấp thế lực đồng thời đáp ứng xuống để cho trận chiến sự này tạm thời có thể ngừng lại lý tâm an rời đi phàm thế nhân gian k h ỏ miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười phàm thế nhân gian bị cựu thiên huyền nữ cung tiếp quản đan đạo. Đạo, đạo tông tại đại hoang tên miền khí khá lớn dù sao là một cấp năm tu chân tông môn tại đại hoang vực vẫn là có rất lớn ảnh hưởng lực đan đạo tông tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão cũng bất quá là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tu vi tông chủ chỉ có vấn đỉnh cảnh sơ kỳ đối với lý tâm an mà nói không có chút nào lực uy hiếp lựa chọn ở đây không thể thích hợp hơn Trước đan ngoài một r Trường mươi ngày sau lý tâm an dùng tên giả lý trường phúc trở thành đan đạo tông một cái ngoại môn t r ư ở n g lão cái này cũng là tam phẩm luyện đan sư đ á i ngộ lý tâm an bề ngoài nhìn qua bốn mươi mấy tuổi khuôn mặt hóa ái, tiến vào đan đạo tông sau đó liền được một tòa thuộc về mình s ơ n phong đan đạo tông cũng không tính b h á t tiểu nắm giữ mấy ngàn người tông môn dược đ i ể n liên miên bất tuyệt lý tâm an ngọn núi này tên là hỏa viêm n sâu trong lòng đất thế nhưng là có địa hỏa linh mạch tồn tại ở đây vốn là đan đạo tông một cái nội môn trưởng lao sơn phong nhưng cựu thiên huyền nữ cung cùng long nguyên các đại chiến thời điểm đan đạo tông đứng ở cựu thiên huyền nữ cung bên này phái ra đông đảo trưởng lão cùng đệ tử trong đó một nửa chết trận lý tâm an đi tới hỏa viêm phong phát hiện hỏa viêm phong còn có mười mấy người thời khắc này cái này một số người đều một mặt mờ mịt nhìn xem lý tâm an trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra bi thiết chi sắc cái này một số người cũng là tên t i ế nội môn trưởng lão đệ tử bọn hắn sư tôn sau khi chết vẫn như cũ ở tại bên này bây giờ hỏa viêm phong n i n đón chủ nhân、mới. b ọ phong phong trong các ngươi có nguyện ý lưu tại nơi này liền tiếp tục ở lại đây không muốn liền trực tiếp rời đi là được lý tâm an tiếng nói vừa ra trong toàn bộ đại điện tất cả mọi người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra từng cái trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười đa tạ lý trường lão tất cả mọi người liền vội vàng không người ôn quyền Thái độ rất độ lý à khách khí. l tâm an gật gật đầu sau đó cất bước hướng về phía sau đại điện đi đến một nữ tử vội vàng đi theo phía sau hắn lý trưởng lão đệ tử trương lan mang ngài đi phòng luyện đăng ngài nữ tử cung kính mở miệng nói lý tâm an gật gật đầu mặc dù hắn thần hồn đã qua đã biết đại khái vị trí bất quá đã có người nguyện ý dẫn đường hắn cũng không vấn đề gì nguyên là ngưu trưởng lão đệ tử à. lý tâm an liếc trương lan một cái bình tĩnh mở miệng trong miệng hắn nâng lên n ư u trưởng lão chính là nguyên lai hỏa viêm phong phong chủ trương lan g á n g dấp vẫn được không tính là loại kia chân chính đại mỹ nhân nhưng cũng không tính kém khuôn mặt mập phỉ có c h ú trương vui mừng. t lan liền vội vàng gật đầu mở miệng nói lý trưởng lão nói không sai ta là sư tôn đại đệ tử trương lan thần sắc rất là cung kính mang theo lý tâm an đi tới hỏa viêm phong phía sau một cái lầu cát trong này có bố trí chuyên môn đại trận có thể tốt hơn dẫn động đ ị a hỏa hơn nữa linh lực cũng là hỏa viêm phong nhất là r ồ i r à o chi địa lý tâm an đối với cái này rất là hài lòng sau đó bình tĩnh mở miệng nói hỏa viêm phong sau này sự vụ lớn nhỏ liền giao cho người xử lý nếu như gặp phải cái gì không cách nào làm chủ lại đến báo cho ta biết là được trương lan nghe xong rất là giật mình vị này lý trưởng lão không định quản sự sao loại người này nàng còn là lần đầu tiên gặp nhưng trương lan cũng không biết đây có phải hay không là đối phương đối với khảo nghiệm của mình mặc dù có chút mừng rỡ nhưng trong lòng càng cẩn thận trương lan âm thầm khuyên bảo chính mình mọi thứ thường xuyên mời dạy cuối cùng không có sai Tốt, Trường Trương Tâm một lát sau, Trương trở trên tay một trục Trường trước mắt xuống. Lý Lão. Lan Lý lưu Lan lại lần nữa trở về, trên tay cầm lấy một Lý、Trường、Lão.、Đây、là vàng ứng, An không phân vàng nữa bản quyển gặp gì sau sau, hỏa vội vội về, viêm cái đáp đó Đây phó, cầm Chỉ có lý tâm an s ư ớ n g sở thiện tay nhận lấy phát hiện phía trên nhớ k ỹ rất kỹ càng tên thứ nhất thình lình lại là trương lan nữ hai mươi sáu tuổi t r ú c cơ cảnh sơ kỳ nhất phẩm luyện đan sư trương lan đằng sau nhưng là hồ long nam hai mươi tám tuổi t r ú c cơ cảnh sơ kỳ nhất phẩm luyện đan sư đến n ỗ i đằng sau nhưng là một chút dược đồng cùng với tạm dịch đệ tử lý tâm an không khỏi s ư ớ n g sở nghĩ không ra còn có hai cái nhất phẩm luyện đan sư này cũng xem như thu hoạch không nhỏ về sau cũng có thể giúp mình gánh vác một chút áp lực nhưng một cái hỏa viêm phong vậy mà chỉ có m ư ơ i năm người số người ít đáng thương phải biết hỏa viêm phong thế nhưng là có hai trăm mẫu dược điền muốn quản lý những nhân thủ này chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ lý tâm an trầm tư phút chốc mở miệng nói trương lan ngươi đi một chuyến chủ phòng cùng t r ư ở n g giáo nói chính là ta nói chúng ta hỏa viêm phong người quá ít ngươi nhìn một chút có hay không nhân tuyển thích hợp ngươi tự mình chọn mấy cái tới lý tâm an cố ý cường điệu tự mình chính là muốn nhìn một chút trương lan năng lực cũng coi như là đối với nàng một cái khảo nghiệm nho nhỏ trương lan nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó lui xuống lý tâm an không tiếp tục để ý tới những chuyện vụn vặt kia sau đó bắt đầu lượt đan phải biết hệ thống tuyên bố nhiệm vụ không sai biệt lắm hai mươi năm chính mình mặc dù còn có ba mươi năm xung quanh thời gian nhưng vẫn làm mau sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tốt hơn theo hai tay của hắn kết tấn địa hỏa trào lên mà ra đại điện bên trong nhiệt độ lập tức không ngừng lên cao từng bội dược liệu chui vào trước người trong lò đan sau đó bị ngọn lửa t h ô n p h ệ để luyện ra từng d ọ n dược dịch rất nhanh tất cả dược dịch ngưng kết thành một đoàn tinh luyện tạp chất sau đó chia làm năm phần lớn nhỏ giống nhau dược dịch sau bị ngọn lửa thốt vệ thời gian chậm rãi trôi qua trưng lan đã trở về nhìn thấy lý tâm an đang tại l u đan vội vàng đứng ở một bên chờ một chén trà sau đó địa hỏa thối lui đan lô đắp chăn lý tâm an hất bay đan lô dưới đáy nằm năm mai m ư ợ t mà đan dược lý tâm an tay vụ một cái năm mai đan dược lập tức bay ra đan lô tiến vào trong tay lý tâm an nhìn xem phía trên hoàn mỹ không một tỷ vết hai đạo đan văn khoe miệng của hắn không khỏi n ở một nụ cười hơn một năm không có luyện đan tăng thêm thần hồn rút nhỏ một lần hắn mới quyết định luyện chế nhị phẩm trúc cơ đan thử một lần mai mai c ự c phẩm không có chút nào tỷ vết đây chính là nhị phẩm đan dược cực hạ xem ra chính mình thủ pháp không có xa lạ thần hồn chi lực mặc dù nhỏ một chút lần nhưng đối phó với trước mắt luyện đan vẫn là dư xài, lần này trong lòng của hắn trương lan một mặt hâm mộ nhìn xem lý tâm an đan dược trong tay nàng tự nhiên không phải là muốn trúc cơ đan mà là hâm mộ lý tâm an luyện đan kỹ nghệ nàng năm mộng cũng muốn muốn đạt tới tình cảnh nhị phẩm luyện đan sư nhưng theo sư tôn chết đi nàng không có ai chỉ điểm luyện đan kỹ nghệ vẫn chỉ trệ không tiến bây giờ nhìn thấy lý tâm an luyện đan thủ pháp thuần thục hơn nữa đan dược phẩm chất h o à n mỹ cái này khiến trương lan nội tâm trong nháy mắt có dâng lên hy vọng lý trưởng lão ta t ử chủ phong bên kia chọn lấy mười người trở về ngươi có muốn hay không tiến đến xem trương lan vội vàng cung kính mở miệng nói đồng thời đem mười người này tư liệu đưa cho lý tâm an lý tâm an đơn giản nhìn lướt qua, phát hiện cũng là có một chút trông n o n dược viên kinh nghiệm người không khỏi rất là hài lòng không cần người an bài cho bọn hắn hảo nhiệm vụ cùng với chỗ ở là được lý tâm an đem đồ vật còn đưa trương lan không có chút nào muốn xem ý tứ trương lan gật đầu đáp ứng sau đó lui ra t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm phiền phức tới cửa t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm phiền phức tới cửa sau đó mấy ngày trương lan mọi chuyện đều phải thỉnh giáo một phen làm cho lý tâm an phiền chết cuối cùng đều để chính nàng làm chủ lý tâm an nơi nào có tâm tư quản lý những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ trương lan trải qua hơn thiên cùng lý tâm an ở chúng cũng rốt cuộc biết lý trưởng lao tình khí biết đối phương chính xác không muốn quản những sự tình này điều này cũng làm cho trương lan triệt để yên tâm trong lòng đối với lý tâm an nhiều hơn một phần cảm kích làm việc cũng càng thêm cẩn trọng xem như một cái đan đạo tông ngoại môn t r ư ở n g lao mỗi tháng cần hướng tông môn cung cấp ba mươi mai tam phẩm đan dược sáu mươi mai nhị phẩm đan dược một trăm năm mươi mai nhất phẩm đan dược lý tâm an phụ trách luyện chế tam phẩm đan dược cùng nhị phẩm đan dược đến nôi nhất phẩm đan dược lý tâm an toàn bộ giao cho trương lan cùng hồ long hai người nhiệm vụ này lượng không coi là nhiều nhưng cũng không thể nói thiếu đan đạo tông tam phẩm đan dược cùng nhị phẩm đan dược mỗi một mai cung cấp hai phần d cũng c hắn í n thành công. Nhất đan cung phần thành công yêu cầu tương h phẩm khá thấp. h là liệu, sát sát xuất xuất yêu cầu cấp dược dược mỗi mai đối nguyên nhân có hai cái thứ nhất là bồi dưỡng mới luyện đan sư thứ hai nhưng là nhất phẩm đan dược dược liệu thiếu lại tiện nghi duyên cớ trong n g a y mắt lý tâm an liền đi đến đan đạo tông nửa tháng cùng hỏa viêm phong người cũng tương đối thuộc lạc nửa tháng này hắn sự tình gì cũng không có quản cũng là trương lan đang giúp đỡ xử lý xử lý ngay ngắn rõ ràng hắn đối với trương lan rất là hài lòng tại nàng luyện đan thời điểm cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một phen để cho trương lan rất là mừng rỡ Cái kia gọi Hồ l o n liền không g có trưởng Lan n phúc lời như vậy. Lý như An thần hồn vậy Tâm bắt đ ngươi đi ra cho ta ngay tại lý tâm an vừa mới luyện chế thành một lo tam phẩm bồi nguyên đan thời điểm một tiếng bắn nổ âm thanh van dội toàn bộ hỏa viêm phong chỉ thấy một cái hơn sáu mươi tuổi lão g i ả phi thân đứng tại hỏa viêm phong giữa không trùng trên mặt có vô tận lửa dẫn bốc lên đây không phải trương minh hạo trương t r ư ở n g lão sao người này thế nhưng là đan đạo tông bắt trưởng lão nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi tam phẩm luyện đan sư không phải nghe đồn hắn cũng chết trận sao như thế nào lại trở về những thứ này có trò hay để nhìn trương trưởng lão nguyên bản là coi trọng hỏa viêm phong chỉ là trước đó bị như trưởng lao chiếm giữ hắn không thể làm gì nghĩ không ra hắn trở lại tông môn chuyện thứ nhất chính là tới đoạt cái này hỏa viêm phong không biết vị này mới tới lý trưởng lão sẽ như thế nào ứng phó ứng phó cái rắm chắc chắn là ngoan ngoan đ g ừ n g lại vị này trương trưởng lão thế nhưng là tính tình nóng nảy nếu như bị hắn đánh một trận mới tới vị này lý trưởng l ã o đoán chừng c h ỉ có thể quấn lên chăn đệm rời đi không sao chúng ta cứ xem kịch xem cái này xuất diễn như thế nào diễn tông chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng không có hiện thân xem ra bọn hắn cũng đau đầu chuyện này à theo trương minh hạ o xuất hiện đan đạo tông khắp nơi đều có người phi thân lên nhìn về phía hỏa viêm phong rất nhiều người khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia biểu tình hài hước ngồi lợi trò hay diễn ra hồ long vui mừng quá đỗi hắn là hỏ viêm phong thứ nhất biết trương minh hạo trưởng lao không có người chết hắn chờ đợi ngày này rất lâu đối với lý tâm a n để cho trương lan quản lý hỏa viêm phong hồ long rất tức tối hắn cảm thấy năng lực của mình so trương lan càng mạnh hơn hẳn là hắn tới quản lý mới đúng nhưng hắn không biết lý tâm a n tu vi như thế nào cho nên cũng không dám quá phận cuối cùng đợi đến đan đạo tông vị này tính khí bốc lửa nhất trưởng lao trở về trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ lý trưởng phúc ngươi cút r a đây cho ta trương minh hạo nổi giận phương p h ừ n g hắn đường đường một cái nội môn t r ư ở n g lão ở bên ngoài vì tông môn liều sống liều chết sử dụng sơn phong còn không bằng một cái mới gia nhập n g i môn trường lão đây nếu là chuyến ra ngoài hắn mặt mo để ở đâu lý tâm an lông mày nhũ một cái khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng chính mình vừa v ẫ n muốn tìm một người l ậ p uy cũng tốt chấn n h i ế p một chút những người khác thuận tiện chỉnh đốn một chút hỏa viêm phòng cái này không thì có người đưa tới cửa sau nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp xuất hiện tại trương minh hạo cách đó không xa người là người phương nào can đ n g tự tiện xông vào ta hỏa viêm phòng hô to bản phong trụ chi danh ý muốn cái gì là lý tâm an lạnh lùng nhìn xem trương minh hạo âm thanh tự nhiên cũng là cực kỳ băng lãnh lý trưởng lão vị này chính là ta đ a n đạo tòng trương minh hạo trưởng lão cũng là tông môn bắt trưởng lão nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi phẩm luyện đàn sư hồ long nghe được lý tâm an lời nói liền vội vàng tiến lên mở miệng trong vẻ mặt không khỏi lộ ra một tia trêu thức hắn nhìn là đang giải thích trương minh hạo thân phận kỳ thực là dùng đủ loại tên tuổi tới dọa lý tâm an trương minh hạo tăng lên lấy đầu trên mặt đã lộ ra một tia n g ạ o nhiên lý tâm an lạnh lùng chừng hồ long một mắt hồ long chỉ cảm thấy cơ thể trong nháy mắt một hồi lạnh b ư ớ c không khỏi theo bản năng lui về sau một bước loại người này nhất thiết phải đem hắn thanh trừ ra ngoài lưu lại hỏa viêm phong chính là một cái t h i họa trương minh hạo đúng không người tới bãi phòng bản trưởng lão tâm ý ta đã thu đến người có thể rời đi lý tâm an bình tĩnh mở miệng. lý tâm an lời nói chuyên r a lập tức làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc mồm cái này cũng được trương lan rất là lo nghĩ bởi vì nếu như lý trưởng lão bị đổi ra khỏi h ò a viêm phóng hơn phân nửa cũng không tiện đan đạo tông dừng lại chính mình cũng không biết đi con đường nào bây giờ nghe được lý tâm an lời nói để cho nguyên bản lo lắng trương lan khỏe miệng hơi hơi run r u dậy lo âu trong lòng chẳng biết tại sao tiêu tán một chút đỉnh núi k h á c xem náo nhiệt người không khỏi cũng là chừng lớn hai mắt lần này tốt vị tiết tuyệt đối phải bạo phát quả nhiên nghe được lý tâm an lời nói trương minh hạo tức giận râu t r ứ n mắt trong mắt sát cơ lõi lên lý t r ư ờ n g phúc ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng cũng ngay lập tức ra hỏa viêm phong bằng không thì chớ có trách ta không k h á c h khí nghe được lý t r ư ờ n g phúc hát lớn lý tâm an ánh mắt càng lạnh hơn một chút sau đó lạnh lùng mở miệng nói ta không quản ngươi là ai nếu như muốn hỏa viêm phong để cho tông chủ đến đây nói với ta đan đạo tông như quả dung không được lý m ẫ lý m ẫ tự sẽ rời đi mà không phải để cho một cái lao phong tử đến đây hồi náo lý tâm an lời này chu tâm một khi đan đạo tông tông chủ thật sự đến đây đan đạo tông liền sẽ lưu lại một cái không dung nhân chi lượng danh tiếng về sau đan đạo tông muốn tuyển nhận những cái kêu ngoại môn trường lao sẽ rất khó dù sao ai cũng không muốn cho một cái dạng này tông môn hiệu lực trương minh hạo nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt nổi giận cũng lại khống chế không nổi lý t r ư ờ n g phúc ngươi tự tìm cái chết trương minh hạo hét lớn một tiếng hướng về phía lý tâm an nhất chỉ. chỉ thấy lý tâm an đỉnh đầu linh lực phi tốc ngưng kết một cái trưởng ấn từ trên trời giang xuống thẳng đến lý tâm an tiên xa trưởng có người kinh hô lên nhận ra môn công pháp này theo cái này trưởng ấn xuất hiện toàn bộ hỏa viêm phong trong nháy mắt tràn ngập một áp lực đáng sợ chương lan mỗi người đều khống chế không nổi thân thể của mình nhao, nhao ngồi ngay đó chương một trăm ba mươi sáu là uy chương một trăm ba mươi sáu là uy nhìn lên bầu trời trở lớn lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng xem ra không triển lộ một chút thực lực phiền t o i sau này còn có thể càng nhiều muốn ăn tính luyện đàn cũng không thể nghĩ đến đây lý tâm an trên thân thể khí thế liên tục tăng lên trực tiếp tăng vọt đến nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong lấy lý tâm an làm trung tâm một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên trời bàn tay kia còn chưa tới gần lý tâm an liền bị cỗ này khí thế kinh khủng trực tiếp phá hủy biến cố đột nhiên xuất hiện để cho trương minh hạo giật n à cả mình hắn mặc dù tính khí nóng này nhưng cũng không phải một cái người ngu hắn đã nghe qua cái này lý trường phúc căn cứ vào tông môn ghi chép đối phương là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi hắn là nguyên anh cảnh trung kỳ đủ để nghiền ép nhưng bây giờ đối phương trực tiếp bạo phát nguyên anh cảnh định phong tu vi để cho hắn trong nháy mắt cảm thấy không lành lý đ ạ o hưu trương minh hạ o vội vàng mở miệng muốn chịu thua nhưng lý tâm a n sao lại cho hắn cơ hội này trong mắt sát cơ lóe lên lý tâm a n một cái l ắ p mình đi thẳng tới trương minh hạo trước mặt một bạt hai trực tiếp hung hang phiến ở trương minh hạo trên mặt ba một tiếng trương minh hạo chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng ma trái kịch liệt đau nhức vô cùng một ngụm máu tơi kèm theo răng trực tiếp phun ra trương minh hạ còn chưa lấy lại tinh thần mà phải lại là đau đớn một hồi chuyển đến lý tâm a n cho hắn má phải lại một cái tát lần nữa một n g ụ m máu tươi kèm theo giang phục tới lão bất tử muốn bậy già lên mặt đúng không muốn lấy cường khi nhược đúng không muốn cầm ta lập uy đúng không muốn chiếm lấy hỏa viêm phong đúng không muốn để cho ta mất hết thể diện đúng không muốn dùng nội môn trưởng lão thân phận tới dọa ta đúng không ai cho ngươi dũng khí ai cho ngươi làm lượng vừa vặn ta mới đến đan đạo tông muốn tìm một người lập uy ngươi tất nhiên đưa tới cửa cái t i ệ không thể tốt hơn đánh chết ngươi lao bất tử này giá như vậy còn không giảng đạo lý t u ổ i đã cao sống đến trên thân chó đi liền loại người như ngươi còn không biết xấu hổ chiếm lấy trưởng lao chi vị vừa nhìn liền biết là một cái tên gây chuyện mẹ nó da mặt của ngươi như thế nào dày như vậy quất lao tử tay đều đau đớn lý tâm an hướng về phía trương minh hạo gào thét mỗi nói một câu ngay tại đối phương trên mặt rút một bàn hai tại hắn nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong uy áp bên dưới trương minh hạo động đều không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái bàn tay rơi xuống chỉ một lát sau trương minh hạo trực tiếp bị lý tâm an đánh thành một cái đầu heo miệng đầy máu tươi tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến trận này đột nhiên xuất hiện chuyển biến lớn làm cho cả đan đạo tông sở hữu người trực tiếp mơ hồ rất nhiều đan đạo tông trưởng lão chỉ cảm thấy trên mặt của mình giống như có đau đớn chuyển đến những cái kêu bàn tay giống như quất vào trên mặt bọn họ nói thật hòa viêm phong tại đan đạo tông có thể đứng vào sáu vị trí đầu tồn tại rất nhiều người đều nhìn chúng nhưng mà bởi vì tông chủ vẫn không có nhà ra cho nên rất nhiều người cũng không có cách nào nhưng theo hỏa viêm phong bị cho cái này lý trường phúc sau đó rất nhiều trưởng lão đều tức giận nhưng vẫn là nhẫn l ạ i xuống bây giờ thấy được trương minh hạo thảm trạng cái này một số người hít vào một n g ụ n khí lạnh nếu là mình bị người tắt một phát như thế bọn hắn cũng không dám tưởng tượng về sau như thế nào tại đan đạo tông lẫn b ả o cái này lý trưởng phúc xem ra là một kẻ húng n g t ca về sau ít chọc mới tốt t r ư ơ n g lan miệng há mở kinh ngạc không ngậm miệng được nàng nghĩ tới một vạn loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại cái này lý trưởng lão bình thường rất hòa k h í a như thế nào đột nhiên trở nên bạo lực như thế quá đẹp rồi nghĩ không ra rút người bàn tay cũng có thể rút ra loại này k h í thế bàn g bạc tới hồ long nhìn thấy trương minh hạ bộ dáng thê thảm như vậy hắn một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc trong khoảng thời gian này hắn nhưng là nói không thiếu vị này lý trưởng lao nói xấu lấy đối phương tu vi tất nhiên nghe được nghĩ đến đây hồ long sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy thân thể cũng không khỏi khẽ run lên hòa viêm phong những đệ tử khác nhưng là khác biệt toàn bộ đều là một mặt kinh uý nhìn xem lý tâm an lý trưởng lao cho bổn tông chủ một bộ mặt tha hắn lần này bổn tông chủ tất có hồi báo đúng lúc này lý tâm an lỗ thai ở trong truyền đến âm thanh một lao giả chính là đan đạo tông tông chủ tề phong cho lý tâm an truyền âm tề phong cũng không hiện thân mà là trực tiếp đem âm thanh truyền đến lý tâm an trong h a i lý tâm an gật gật đầu xem như đáp ứng vị tông chủ này thỉnh cầu lý tâm an nhìn về phía trương minh hạo cái sau khuôn mặt giống như đầu heo đồng dạng trong mắt càng là lộ ra vẻ hoán độc giờ k h ắ c này trương minh hạo hận lý tâm an đồng thời đem tông chủ tể phong cũng hận lên hắn cảm thấy đây là tông chủ tể phong cùng lý tâm an liên thủ cho hắn đợt ấy chính là muốn hắn mất hết thể diện lý tâm an nhìn đối phương ánh mắt hoán độc trong lòng sát cơ tăng gọn một cỗ sát ý ngập trời bao phủ mà ra những năm này lý tâm an giết nhân số đều đến không hết trên người sát ý phóng xuất ra sau giống như thực chất đồng dạng để cho trương minh hạo lệnh cả người trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi cũng may cỗ sát ý này trong nháy mắt bị lý tâm an thu vào này mới khiến trương minh hạo nhẹ nhàng thở ra phục vẫn là k h ô n g phục lý tâm a n sau khi nói xong d ơ n g lên bàn tay chỉ cần hắn dám nói k h ô n g phục trực tiếp một cái và miệng quất xuống nhìn xem lý tâm a n nâng bàn tay lên trương minh hạo ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nội tâm đang điên cổng rẫy rủa ba một tiếng một bạt thai rơi xuống nguyên bản mặt xương bên trên trở nên càng thêm bành trướng phục vẫn là k h ô n g phục lại là một thanh âm chuyển vào trương minh hạo trong hai còn không đợi hắn mở miệng trên mặt của hắn lại bị đánh một cái tát trương minh hạo chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh ứa ra nhìn thấy đối phương bàn tay lần nữa vươn lên vội vàng mở miệng nói phục ta phục rồi. chương minh hạ o khuất nhục dị thường về sau hắn tại đan đạo tông nhất định sẽ trở thành một chê cười nhưng nếu như hắn không mở miệng đối phương bàn tay sẽ không ngừng kéo xuống đến lúc đó vẫn là một dạng muốn chịu thua p h ụ c liên tốt chương trưởng lao biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn niên kỷ lớn như vậy còn giống như người trẻ tuổi tính khí bốc lửa như vậy đối với cơ thể không tốt trở về nhớ kỹ uống chút t r à hoa cúc hạ hỏa đương nhiên ngươi vừa mới đột nhiên đến đây lớn tiếng la lên hại ta đang tại luyện chế một lò tam phẩm đan dược nổi lô cái này người phải bội ta còn có chúng ta hỏa viêm phong nhiều đệ tử như vậy đều bởi vì ngươi đến Làm trương ễ m ta, ta minh v c hạo hai mắt chừng tròn xoe liền muốn mở miệng nhìn thấy lý tâm ăn nâng lên bàn tay trong nháy mắt mở miệng trương minh hạo trái tim đều đang chảy máu đột nhiên cảm giác tác dụng trên thân thể sức mạnh đúng lòng vội vàng phi thân mà ra hướng về dưới núi bay đi trương trường lão về sau nhớ kỹ có giành thưởng tới ta hỏa viêm phong máu, ống trả người ta mới quen đã thân hữu n giờ h hướng ị vạn cổ trường tồn. Trương cổ dục tắc cương. Tâm mạng m An n miệng. Trương Minh h Hảo thể Hảo ả lào mở một cái Cơ của đ khắc này trương minh hạo trái tim đều đang chảy máu chính mình góp nhặt cả đời đồ vật vậy mà liền dạng này bị đối phương trắng trận cướp đi đang đạo tông yên tĩnh im lặng rất nhiều người đem thần thức của mình từ hỏa viêm phong thu hồi khoe miệng của bọn hắn cũng là hơi hơi run r u y trương minh hạo xem như một cái nội môn trưởng lao bị một cái vừa mới gia nhập vào tông môn ngoại môn trưởng lao khi dễ thành dạng này tuyệt đối là đan đạo tông trong lịch sử chuyện chưa bao giờ có nhưng ở tu tiên giới thực lực vi tôn không có ai cảm thấy lý tâm an làm có cái gì không đúng chủ yếu nhất vẫn là trương minh hạo đi trước gây chuyện thực lực mình không được chẳng thể trách người khác hơn nữa chuyện này đan đạo tông tông chủ thái thượng trưởng lão bọn người không tiện đúng tay bằng không thì liền sẽ tạo thành nội môn trưởng lao cùng ngoại môn trưởng lao đối lập phải biết đan đạo bên ngoài tông môn trưởng lao số lượng thế nhưng là nội môn trưởng lao hai lần trở lên Cái mặc người này một số người mặc dù lý à đan đạo đi. tông người, nhưng cũng có thể tùy thời rời có l tâm r triệt ra. ư người người phương cường ờ n tên này triệt để tại đan đạo tông chuyển ra. Có người vui, có người buồn, g Phúc cái Có có quá tại vui, mới đối phương quá thế. t để đạo sao vừa dù Lý、tâm、an cũng mặc kệ những thứ này hắn chính là muốn cầm trương minh hạo lập uy tiết kiệm về sau a miêu a cầu đều nghĩ phát cáo viêm phong giấm m ộ t cước chính mình gia nhập vào đan đạo tông chính là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng cái này một số người diễn kịch hồ long cầm đầu bốn người bị lý tâm an đuổi ra khỏi hỏa viêm phong loại này nhìn như thông minh kỳ thực ngu xuẩn vô cùng hắn mới không cần hồ long vẽ mặt đưa đám đau khổ cầu khẩn nhưng lý tâm an sao lại để ý tới có chuyện lần này sau hỏa viêm phong không khí trong nháy mắt khác biệt các đệ tử đều ướt ngực từng cái làm việc đều cực kỳ ra sức lý tâm an thời gian lần nữa bình tĩnh lại mỗi ngày chính là luyện đan đồng thời chỉ đạo một chút chương lan luyện chế đan dược có lẽ là lý tâm an hôm đó đối với trương minh hạo hạ thủ q u ác á hỏa viêm phong bên này không người nào dám tới thời gian n h o n g một cái chính là bốn tháng lý tâm an nhìn xem trong tay ba cái đan dược âm thầm gật đầu đây là tam phẩm bồi nguyên đan là tam phẩm đan dược bên trong dễ dàng nhất luyện chế đan dược hắn liên tục luyện chế ra ba tháng Từ lý ú c đầu m tâm an không biết n chuyện b gì vội vàng phi thân lên thẳng đến đan đạo tổng chủ phong đợi đến lý tâm an bởi tới thời điểm chỉ thấy trong đại sảnh đã ngồi hơn hai mươi người bên phải bên cạnh cái thứ tám vị trí còn có một cái không vị lý tâm an cũng không có khắc khí đi thẳng tới cái chỗ ngồi này phía trước ngồi xuống bây giờ đại điện bên trong rất nhiều người đều đang quan sát lý tâm an đối với vị này hỏa viêm phong phong chủ rất là hiếu kỳ kể từ bốn tháng trước trương minh hạo sự t ì n h phát sinh sau vị này lý trưởng lão liền trở nên yên lặng không hề rời đi quá mức viêm phong một bước trương minh hạo nhìn thấy lý tâm an trong né mắt khuôn mặt liền đen như đáy n ổ i chỉ cảm thấy hai bên gò má ẩn ẩn chuyển đến kịch liệt đau nhức lý tâm an ánh mắt quét về phía đám người ánh mắt tiết tĩnh sau đó nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu tề phong tề phong nhìn hơn sáu mươi tuổi tinh thần săn láng một thân vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tu vi như có như không lan ra tề phong cũng đánh giá lý tâm an một mắt hắn cùng với lý tâm an vẫn là lần thứ hai gặp mặt lần đầu tiên là tuyển nhận lý tâm an vì đan đạo bên ngoài tông môn trưởng l ã o thời điểm đây là lần thứ hai tề phong cũng liếc lý tâm an một cái sau đó thu hồi ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói chư vị hôm nay đem tất cả triệu tập cùng một chỗ chủ yếu là hai chuyện chuyện thứ nhất chính là lập tức tới ngay đại hoang lão nhân chỉ định hai đạo chính tả hòa đ à n g ngày ta đan đạo tông xem như ngũ phẩm tu c h â n tông môn tự nhiên có tư cách tham dự chuyện như vậy ta chuẩn bị mang ba tên trưởng lão tự mình đi tới không biết chư vị ngồi ở đây ai có hứng thú tề phong sau khi nói xong con mắt tại tất cả trưởng lão trên thân bà qua đám người nhao nhao rơi vào trầm tư lý tâm an tự nhiên không có khả năng đi bọn hắn đánh cũng hảo không đánh cũng tôi h chuyện không liên quan mình cho nên cặp mắt hắn nhìn xem chén t r à trong tay không núp đ í t chờ giây lát cuối cùng có một vị trưởng lão đứng dậy đây là đan đạo tông ngũ trưởng lão canh sao tông chủ lần này tiến đến sẽ không đánh nhau a canh sao hỏi rất nhiều người lo âu trong lòng mặc dù tại chỗ kém cỏi nhất cũng là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi nhưng một khi đại chiến bọn hắn đồng dạng có khả năng vất l ạ tề phong mỉm cười, mở miệng nói ngũ trưởng lão không cần lo lắng lần này đại hoàng lão nhân cùng đệ tử của hắn thế nhưng là đều tại chỗ thất ma m ô n cùng trời ma tông tuy mạnh nhưng cũng không dám đắc tội đại hoàng lão nhân ma đô sự tình nhưng đi qua không lâu đâu hơn nữa cựu thiên huyền nữ cung cung chủ cũng tại hiện trường quản g thanh điện những thứ này thế lực lớn cũng đều có người tới an toàn có bảo đảm kỳ thực nói trắng ra là chúng ta tiến đến b ấ t quá là cho chính đạo tăng thêm một phần khí thế không thể để cho ma tộc coi thường tế h phong giảng giải để cho tại chỗ đông đảo trường lão nhẹ nhàng thở ra bầu không khí trong nháy mắt trở nên sống động lý tâm an trong lòng nhưng là cực kỳ cổ quái xem ra cái này đại hoàng lão nhân cũng không phải là một đồ vật mình tại ma đô công lao đối phương đường hoàng chiếm giữ cũng không sợ cho a n bệ bụng bất quá lý tâm a n thật không có từng nghĩ muốn vật trần dạng này rất tốt nhưng hắn biết v ạ n đan phong tất nhiên có người có thể đoán được ma đô sự tỉnh là hắn làm nhưng cùng hắn có quan hệ gì hắn bây giờ thế nhưng là lý t r ư ờ n g phúc ca rất nhanh liền có ba vị trưởng lão ghi danh trong đó liền đã bao h à m ngũ trưởng lão canh sao chuyện này xem như cứ định như vậy xuống tề phong gặp chuyện thứ nhất xác định ra sau đó không khỏi tiếp tục mở miệng chuyện thứ hai chính là liên quan tới một năm sau đan đạo thi đấu chuyện này đối với chúng ta đ a n đạo tông tới nói thế nhưng là đại sự ta đ a n đạo tông lấy luyện đan danh dương đại hoa vực đây là chúng ta đặt chân gốc dễ cho nên lần này t ỷ thí chúng ta đ a n đạo tông nhất định phải tại cấp năm tu chân trong tông môn lấy được đệ nhất để bảo đảm chuyện này không đi công tác sai ta quyết định tại nửa năm sau tại toàn bộ tông môn tiến hành một lần thi đấu tất cả trưởng lão đều phải tham gia lần so tài này đi qua tông môn căn cứ vào xếp hạng một lần nữa phân phối tất cả đỉnh núi tài nguyên cho nên đại gia sau khi trở về nhất thiết phải dành thời gian tăng cường chính mình tài luyện đan tế phong lời nói để cho rất nhiều trưởng lão trong lòng nghiêm nghị từng cái thần s ắ c trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên tại tu tiên giới tài nguyên chính là mệnh một khi tông môn một lần nữa phân phối đối với có chút phong mà nói sẽ rất khó thụ nhưng lý tâm an đối với cái này cũng không để ý hắn biết rõ thuật luyện đan của mình còn không cách nào cùng cái này một số người so sánh hơn nữa hỏa viêm phong nhân số không nhiều đối với tài nguyên nhu cầu cũng không có cao như vậy hắn cũng không muốn tranh cái gì hắn không thiếu tài nguyên a vô dụng tắc cương chương một trăm ba mươi tám từ chối không tiếp cùng biến cố chứ lý tâm an toàn trình chưa hề nói một câu nói vốn cho là kết thúc liền có thể đi nhưng bị tề phong lưu lại đồng thời lưu lại còn có trương minh hạo sắc mặt của hắn rất là khó coi đ ợ i đến chỉ còn lại ba người thời điểm tề phong tăng hắng một cái đối với lý tâm an mở miệng nói lý trưởng lão mấy tháng phía trước trương minh hạo trưởng lão vừa trở về tô n g môn không hiểu rõ lắm hỏa viêm phong sự tình bây giờ mấy tháng đi qua tin tưởng lý trưởng lão cũng hết giận tất cả mọi người là một cái tông m ô n người về sau còn cần dắt tay đồng tiến trương trưởng lão nói hắn tài nguyên đều tại trong nhận chứa đủ lý trưởng lão có thể hay không trở về một chút t ề phong lời nói rất là k h á c h khí không dùng loại kia dọn ra lệnh để cho lý tâm an không khỏi gật gật đầu nếu như hắn muốn tại đan đạo tông một mực cẩu xuống hoàn thành hệ thống nhiệm vụ t ề phong mặt mũi hay là muốn cho lý tâm an không khỏi mỉm cười mở miệng nói tất nhiên tông chủ đều lên tiếng ta cũng không phải một cái không thèm nói đạo lý lấy mạnh hiếp yếu người cái này nhẫn chữ vật tài nguyên ta cầm đi một nửa còn lại liền trở về cho trương trưởng lào a lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp ném ra trương minh hạo một viên kia chữ vật giới chỉ bị đối phương một cái tiếp lấy trương minh hạo tra xét một phen đúng là thiếu mất một nửa mặc dù cực không cam tâm nhưng vẫn là không thể không đối với lý tâm an chắp tay gửi tới lời cảm ơn mặc dù biết rõ vừa mới lý tâm an trầm trọng hắn không thèm nói đạo lý lấy mạnh hiếp yếu nhưng hắn cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống đa tạ tông chủ đa tạ lý trưởng lão trương minh hạo nhắm mắt nói t ạ s a u trực tiếp rời đi hắn nào có khuôn mặt ở đây chờ lâu xuống tề phong trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó mở miệng cười nói đa tạ lý trưởng lão cho bùn tông chủ một bộ mặt lý tâm an lắc đầu đang muốn rời đi nhưng nhìn thấy tề phong muốn nói lại thôi thân sắc không khỏi mở miệng cười nói tông chủ thế nhưng là còn có việc tề phong gật gật đầu sau đó cười nói không dối gạt lý trưởng lão chính xác còn có một chuyện hòa viêm phong vốn là ta đan đạo tông ngưu trưởng l ã o chỗ ở hắn cũng là tông môn ta lục trưởng lão ngưu trưởng l ã o chết trận sau lục trưởng l ã o chức vị một mực trong chỗ không biết lý trưởng lão nhưng có hứng thú chính thức gia nhập vào ta đan đạo tông mặc cho lục trưởng l ã o chức vụ a lý tâm an trong lòng s ư n g sở tề phong là nhìn thấy hắn t r i ể n lộ thực lực muốn triệt để lôi kéo hắn tại đan đạo tông nội môn trưởng lão cùng tông môn khóa lại tông môn gặp nạn không thể trốn thoát nhưng ngoại môn trưởng lão nhưng là không có ước thúc mỗi tháng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể Tùy thời có thể trưởng nhiên, rời đi đương nhiên, nội có đương môn lý ã đãi ngộ cùng ngoại môn trưởng lão o ngoại hoàn toàn hưởng thụ khác biệt, không nói khác nhau nhưng tranh lệch trưởng ngộ cùng môn nói không biệt, một trời một vực, nhưng đó là trên lệ không thiếu. đó vực, là l trưởng lão ta đan đạo tông mặc dù chỉ là một cái cấp năm tu c h â n tông môn nhưng liền xem như lục cấp tu c h â n tông môn cũng muốn đối với chúng ta khách khách khí khí trở thành nội môn trưởng lão sau tông môn tất cả công pháp chiến kỹ đan phương toàn bộ đều hướng lý trưởng l ã o khai phóng hơn nữa trở thành nội môn trưởng lão mỗi tháng không có cố định nhiệm vụ là bế quan tu luyện hay là luyện đan toàn bằng sắp xếp của mình tông môn không can thiệp tề phong cười giảng giải nội môn trưởng lão đáy ngộ nói thật đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối có rất mạnh sức hấp dẫn nhưng lý tâm an là người phương nào sao lại để ý đan đạo tông những tư nguyên này hắn nhưng là đoạt long nguyên các người vơ vét long nguyên các bà khố công pháp chiến kỹ linh thạch nhiều vô số kể coi như hắn thu mấy trăm đệ tử những tư nguyên này đều đủ hắn tiêu xài trăm năm thậm chí càng lâu lý tâm an cười đối với tề phong ôm q u y i nói n đa tạ tông chủ thịnh tình m ờ i ta trở về cân nhắc một đoạn thời gian đang cấp tông chủ hồi phục tề phong nghe xong không khỏi cười gật đầu đợi đến lý tâm an sau khi rời đi sắc mặt trong nháy mắt hơi khó coi lý tâm a n lời nói hắn há có thể không rõ đó chính là không lớn đúng lúc này một lao g i ả lõe lên mà ra chính là đan đạo tông thái thượng trưởng lão cùng hiên cùng hiên hai mắt nhìn như vần đục nhưng lại có một tia tinh quang không ngừng lấp loe sư tôn hắn cự tuyệt thế phong hướng về phía cùng hiên mở miệng cùng hiên gật gật đầu sau đó bình tĩnh nói trong dự liệu người này tu vi ngay cả ta đều nhìn không thấu tất nhiên là tu luyện đặc thù gì che lấp công pháp chuyện này liền tạm thời trước tiên như vậy đi người này chỉ cần đối với ta đan đạo tông không có ác ý là được còn có cây b ư c viêm phong mỗi tháng nhiệm vụ giảm bớt ba thành nhưng tài nguyên không thay đổi cũng coi như là chúng ta đối với hắn một phần thiện ý tề phong nghe xong không khỏi gật gật đầu không có phản bác cái gì sư tôn mấy tháng này ta để cho người ta đã điều tra một phen phát hiện cái gì cũng t r a không được người này giống như chính là chống rông xuất hiện tề phong đem chuyện này đối với cùng hiên bẩm báo một phen hắn cũng cực kỳ kinh ngạc cùng hiên nghe xong suy tư p h ú t chốc sau đó mở miệng nói không cần tra xét lại t r a được không có ý nghĩa người này xem ra là muốn mượn ta đan đạo tông ma luyện chính mình đan đạo cùng hiên không hổ là đan đạo tông định hải thần trâm liếp mắt một cái thấy ngay lý tâm an mục đích tề phong hơi xứng sờ nhưng sau đó vẫn gật đầu không nói thêm gì nữa một lần nữa trở lại hỏa viêm phong lý tâm an lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa mỗi ngày cũng là tâm an luyện đan đảo mắt lại là hai tháng rưỡi hôm nay lý tâm an hai mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m lò luyện đan sau khi mở ra chỉ thấy trong lò luyện đan nằm bốn cái đan dược hắn buộc một cái trong tay chỉ thấy bốn cái đan dược bên trên ba đạo rõ ràng đan văn xuất hiện ở phía trên đây là tam phẩm bồi nguyên đan tốt nhất phẩm chất gia nhập vào đan đạo tông hơn nửa năm thời gian hắn mỗi ngày đều luyện chế bồi nguyên đan bây giờ cuối cùng đem bồi nguyên đan triệt để nắm giữ mai mai t ự c phẩm đương nhiên lý tâm an còn không có làm đến tốt nhất tam phẩm bồi nguyên đan có tối đa nhất người có thể một lò chín cái hắn mới bốn cái nhưng hắn đã rất hài lòng hắn cuối cùng có thể đổi một cái đan phương luyện chế ra mấy tháng này trương lan đi tông môn giao nhiệm vụ thời điểm tông môn trưởng lão nhìn thấy đưa tới cũng là bồi nguyên đan đã nhắc nhở trương lan mấy lần ý tứ rất rõ ràng tự nhiên là để cho trương lan nhắc nhở lý tâm an đổi một cái đan phương luyện chế một chút tông môn bồi nguyên đan nhiều lắm nhưng lý tâm an cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào hắn chính là muốn đem một loại đan dược luyện đến t ự c hạn dạng này tại luyện chế loại thứ hai tam phẩm đan dược thời điểm liền sẽ tương đối đơn gi lý tâm an kiểm tra một hồi bồi nguyên các đưa đến trước mặt mình đan phương lựa chọn tam phẩm quy nguyên đan đan phương đây là hắn kế tiếp mấy tháng muốn luyện chế đan dược ngay tại hắn mở ra tấm thứ hai đan phương thời điểm tế phong trở về bị trọng thương trốn về cùng tế phong cùng đi ba vị trưởng lão chỉ trở về ngũ trưởng lão canh sao còn lại hai vị toàn bộ chết ở bên ngoài hải c ố t không còn canh sao đồng dạng bị thương nặng trên mặt trắng bệnh như tờ giấy không ngừng ho ra máu tế phong cùng canh an thân bị thương nặng trốn về làm cho cả đan đạo tông trong nháy mắt nổ tung nổ không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rất nhiều trưởng lão âm thầm may mắn không cùng theo tông chủ ra ngoài bằng không thì bây giờ hơn phân nửa chết ở bên ngoài chứ một trăm ba mươi chín đan đạo tông nguy cơ xuất hiện chứ một trăm ba mươi chín đan đạo tông nguy cơ xuất hiện lý tâm an nhìn đứng ở phía dưới trương lan không khỏi trầm t ư vừa mới trương lan đem tông chủ tể phong cùng ngũ trưởng lão canh sao thụ bị thương nặng tin tức nói cho hắn để cho hắn đều không khỏi hơi s ư ơ n g sở hắn là chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng nhào vào phương diện l u y ệ n đan cho nên bên ngoài chuyện phát sinh hắn đều không biết trong tông muôn tất cả mọi chuyện cũng là trương lan nghe nóng rõ ràng sau thường thường đối với hắn tiến hành hồi báo lý tâm an đối với trương lan rất là hài lòng hắn đã vụ trộm cha xét trương lan huyền giai hạ phẩm chỉ có thể nói là đồng dạng hắn quyết định đang khảo sát trương lan một đoạn thời gian đối phương nếu như một mực như thế tận tụy mà nói hắn không ngại giúp nàng để thăng một chút tu vi cùng căn cốt lý tâm an vây tay để cho trương lan lui ra sau đó hướng về phía trống trải trong phòng mở miệng nói huyền lãnh ngươi đi hỏi thăm một chút đã xảy ra chuyện gì là chủ nhân một thanh âm chuyển đến sau đó huyền lãnh hiện thân hướng về phía lý tâm an thi cái lễ sau hóa thành một đạo khói xanh tiêu thất vẹn vẹn lửa nén hương không tới thời gian huyền lãnh trở về chủ nhân sự tình đã hỏi rõ rõ ràng là đại hoang lão nhân cử hành đàm phán đàm phán không thành thất ma môn cùng ma thiên tông xuất thủ trước tại chỗ liền chém giết đại h o a n g lão nhân sau đó cùng cựu thiên huyền nữ cung người cầm đầu xảy ra đại chiến thất ma môn cùng ma thiên tông chuẩn bị đầy đủ giết rất nhiều người tiến đến tham gia đàm phán người có gần một nửa người tại chỗ vẫn lạc huyền lánh lời nói mặc dù ngắn gọn nhưng lại đại khái đem tình hình lúc đó nói rõ lý tâm an nghe được đại h o a n g lão nhân bị tại chỗ chém giết khoe miệng không khỏi lộ ra một cái cười lạnh không có thực lực k i u lại tới giả mạo chính mình thật coi người của ma tộc cũng là đồ ngốc sao vừa nghĩ tới thiên cơ cắt cũng là buôn bán tin tức giả khoe miệng của hắn cũng không khỏi hơi hơi run d hắn ngược lại muốn xem xem thiên cơ các lần này nên như thế nào g i ả n giải biết sự tình tiền căn hậu quả sau hắn liền mặc kệ thích đánh đánh yêu g i ế t g i ế t liên quan gì đến hắn kể từ long nguyên các bị diệt sau đại hoang vực chính ma hai đạo thực lực đã mất cân bằng khẳng định muốn đánh một trận một lần nữa phân chia phạm vi thế lực lý tâm an đối với cái này đã sớm trong lòng hiểu rõ cũng không có muốn tham dự trong đó ý nghĩ hắn chỉ nhớ nhung một sự kiện trung châu vượt huyền ra người lúc nào bông xuống huyền ra tại đại hoang vực ăn thiệt thòi lớn như thế tuyệt không có khả năng cứ tính như thế tất nhiên sẽ đến đây đối với lý tâm an tới nói cái này một số người thế nhưng là đại biểu khổng lồ tích phân hắn bây giờ còn thiếu hệ thống hơn chín mươi vạn tích phân để cho hắn rất là bất đắc dĩ cái này phải đi bao nhiêu lội p h ả m thế nhân gian a một lần mới hơn một nghìn đến hai nghìn tích phân một năm cũng mới hai ba vạn quá là ít ỏi lý tâm an không tham dự chính ma hai đạo chi tranh còn có một cái nguyên nhân đó chính là khí vận sự tình hắn cũng không muốn trở thành chính đạo tất cả mọi người thần tượng đến lúc đó số lượng cao khí vẫn tác dụng ở trên người hắn hắn muốn bóc ra liền thiệt t o á i hắn mặc kệ những sự tình này tiếp tục luyện an nhìn xem hệ thống nhiệm vụ bên trong dần dần ra tăng độ hoàn thành hắn hai mắt càng thêm sáng tỏ tốc chủ lý tâm an sức mạnh năm trăm ba mươi hai vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tốc độ sáu chín bảy phòng ngự sáu t chín chín tích phân chín m ư ba tám t ă m tám tám các cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên d i ệ n thuật thiên cơ tham chất thuật thì không khiêu dược thuật âm dương s o n g đồng thôn vệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành sáu mươi hai chín đây là lý tâm an bản tôn mặt ngoài biểu hiện đến nội phân thân bởi vì một mực tại hỏa viêm phong đằng sau bế quan tu luyện tạm thời không có đổi mới hai mắt của hắn hơi hơi tỏa sáng những năm này hắn vẫn không có sử dụng như thế nào hỏa linh thể chính là vì thứ hai cái phân thân chuẩn bị chờ hỏa linh thể từ trong thân thể của mình bóc ra sau hắn căn cốt chính là giá trên trời hạ phẩm đến thiên giai sau đó muốn để thăng căn cốt liền khó khăn nhiều năm như vậy lý tâm a n nhưng không có thiếu phục dụng linh căn c ộ t rửa dịch nhưng vẫn như c ũ duy trì tại thiên giai hạ phẩm bất quá hắn cũng không phải rất gấp nước chảy đá mòn chắc chắn sẽ c o tăng lên một ngày theo thể phong cùng canh sao trở về đa đạo tông không khí dần dần trở nên khẩn trương lên trong lòng của mọi người đều bị kín một tầng bóng ma luôn cảm giác chiến tranh không khí tại dần dần tới gần Năm ngày sau, Đan、Đạo、Tông lần nữa tổ chức đại hội trưởng lão, lần này,、Thái、thượng trưởng、lão、Cùng Hiên cũng tự mình có mặt. Lý Tâm An hồn cùng đến, ánh mắt của hắn đào qua phong cùng canh sao. Mặc dù đi qua vài ngày tinh dưỡng, nhưng sát mặt hai người vẫn như cũ hơi hơi trắng bệnh. Lý Tâm An còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cùng Hiên, không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng thiên cơ tham chắc thuật. Bị do xét người, mặt. Tâm mắt Mặc mặt Tâm tham là đào vài là thấy sau, sao. sát sử của qua qua hai cuối đầu thuật. Đạo đại đi lão, lão do tổ Thái tự tể chút trực tiếp xét tể Lý Lý chức có cơ cái cũ có cơ chắc hội hơi hơi hi dù dự, dò Bị phong n g ự giá trị vậy mà xa xa cao hơn tu vi giá trị lý tâm an trong lòng âm thầm chửi b ậ y một câu hắn còn là lần đầu tiên phát hiện trừ mình ra có người là loại tình huống này c u n g hiên nhìn thấy lý tâm an hướng hắn xem ra vậy mà đối với lý tâm an gật gật đầu thái độ rất là thân mật c u n g hiên nhìn về phía đám người sau đó bình tĩnh mở miệng nói chư vị ta cũng không gạt đại gia ta đan đạo tông muốn nên đón gian nan nhất thời k h á c thất ma môn cùng ma thiên tông đã triển khai toàn diện tiến công cựu thiên huyền nữ cung mặc dù dẫn dắt đông đảo tông môn liều chết ngăn cản nhưng vẫn như cũ liên tục bại lui trước mắt giao chiến khu vực khoảng cách ta đan đạo tông chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn nếu như cựu thiên huyền nữ cũng ngăn cản không nổi lấy lao phu đ ă n t r ư ở n g nhiều nhất hai tháng người của ma tộc sẽ tới đến ta đan đạo tông phụ cận cho nên hôm nay ta đem tất cả triệu tập lại là bởi vì ta đan đạo tông xem như chính đạo liên minh một thành viên nhất định phải cống hiến một phần sức mạnh lần này lao phu cần dẫn dắt một nhóm trưởng lao đi tới tiền tuyến tham chiến không biết vị nào trưởng lao nguyện ý theo lao phu đi tới cùng hiên sau khi lời nói kết thúc toàn bộ đại s ả n h giống như yên tĩnh như chết lý tâm a n nâng chén trà trong tay của mình mắt nhìn không chớp giống như trên chén trà có cái gì vật đặc thù hấp dẫn hắn những trưởng lao khác đại bộ phận cũng là ngầm người, người. có nhìn chằm chằm mặt đất có nhìn mình chằm chằm hai chân hai mắt c h ố n g rỗng không có chút nào tiêu cự nói đùa trước đó không lâu vừa mới chết hai vị trưởng lão bây giờ đứng ra là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao đúng lúc này lý tâm an bên cạnh một vị trưởng l ã o đứng lên ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía người này người trưởng lão này thần tình nghiêm túc thấy chết không sờn để cho hiện trường rất nhiều người cũng không khỏi có chút bội phụ quả nhiên đang lúc min y a n vẫn là có người hy sinh vì nghĩa c u n g hiên cũng là một mặt mong đợi nhìn xem vị trưởng lão này ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng thái thượng trưởng lão tông chủ Ta trương trọng, thể ra quan sau còn chuyện này không có lương ạ đạo i hiệu lực. Lão giả sau khi nói vì đan sau tông xong, Lão h lực. ớ n cùng hiên, phong liền ôm quyền, sau đó quay người g bề tề phía sau quay rời đi, tề ôm đó được. vào, tâm của ngươi không đau sao tông môn cho ngươi cung cấp tài nguyên nhưng ở cần ngươi thời điểm vậy mà trực tiếp phủi mông một cái rời đi lương tâm của ngươi bị cầu ăn giờ khắc này rất nhiều trưởng lão trong lòng điên cùng chửi b ậ y nhưng nhìn xem lão giả kêu bóng lưng rời đi rất nhiều người hâm mộ đấu kỵ hận giờ k h ắ c này lại có mấy người r ụ ù dịch ánh mắt của bọn hắn đều tạ i nhanh như chớp chuyển động thái thượng trưởng lão tông chủ gia tộc nhiều lần truyền tin cho ta vẫn luôn không có trở về về sau có cơ hội lại đến đan đạo tông hiệu lực thái thượng trưởng lão tông chủ ta cũng có chuyện cần rời đi tông môn một đoạn thời gian giúp xong trở lại cuối cùng có mấy người nhịn không được nhao n h a u đứng lên ô m quyền mở miệng sau đó quay người rời đi chỉ một lát sau liền rời đi sáu người trong đại s ả n h trong nháy mắt trống không không thiếu đây chính là ngoại môn trưởng lão chỗ tốt rồi mặc dù bình thường hưởng thụ tài nguyên xa xa không có biện pháp cùng nội môn trưởng lao so sánh sự t ì n h vẫn còn so sánh nội môn trưởng lao hơn rất nhiều nhưng tông môn gặp nạn có thể lập tức chạy trốn không cần bị trói định tại tông môn trên chiến xa cùng lắm thì về sau đổi lại một cái tông môn hốn lý tâm an nhìn xem rời đi đám người bóng lưng trong lòng không có chút nào khinh bị ngược lại cảm thấy cái này một số người đều là người thông minh đại bộ phận ngoại môn trưởng lão cũng là tạ tu sau lưng của bọn hắn đều có một cái gia tộc một khi bọn hắn v ấ lạc đối với gia tộc này thường thường là t a i họ ngập đầu thời khắc này cùng hiên tề phong sắc mặt có chút khó coi nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bọn hắn rời đi bất quá cũng may sáu người này sau khi rời đi không có ai lại đứng lên để cho hai người sắc mặt hơi dễ nhìn một chút đang ngồi còn có phải đi sao nếu như phải ly khai bây giờ liền có thể rời đi c u n g hiên trầm mặt mở miệng hai mắt như điện nhìn c h ầ m c h ầ m trong đại sành đám người lý tâm an hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chén trà trong tay h ắ n tự nhiên sẽ không đi cũng không có tất yếu đi coi như thất ma môn cùng trời ma tông đánh tới, tới nơi này hắn cũng không sợ chỉ cần để cho huyền lánh hoặc huyền văn âm thầm ra tay liền có thể bất quá muốn hắn ra tiền tuyến chiến đấu hắn là tuyệt không có khả năng đi lý tâm an đ ặ t quyết tâm không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tuyệt không rời đi đan đạo tông đi tông môn khác nào có ở đây sàng khoái chính mình độc trưởng nhất phong mỗi ngày chỉ cần luyện đ a n không cần quản sự không cần quá thoải mái cung hiên thấy mình sau khi mở miệng không có người nào đứng lên cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bắt đầu từ hôm nay đang ngồi tất cả mọi người mỗi tháng tài nguyên tăng thêm một thành nhiệm vụ không thay đổi chỉ hy vọng một khi ma tộc thật sự tới thời điểm đại gia có thể giúp ta đan đạo tông một chút sức lực cung hiên trực tiếp mở miệng nói Thái t h sau đó rất n g Lao y nhiều người cũng nhao nhao tỏ thái độ để cho cùng hiên cùng tề phong nguyên bản thụ thương tâm cảm thấy an ủi cuối cùng cùng hiên từ trong môn chương lao t h ú n g tuyển bốn người cùng hắn cùng một chỗ tiến đến tiền tuyến tham chiến bắt trưởng lao trương minh hạo cũng bị chọn chúng nhìn đối phương cái tia trương phàn nàn khuôn mặt lý tâm an cũng cảm giác buồn cười hội nghị kết thúc lý tâm an một lần nữa về tới hỏa viêm phong nguyên bản hắn cho là sự tình đã kết thúc nhưng hắn không nghĩ tới cùng hiên vậy mà tự mình đến đây lý tâm an ẩ n ẩ n có một loại dự cảm không tốt nhưng vẫn là vội vàng ôm quyền nói thái thượng trưởng lão ngươi như thế nào đích t h ầ n đến cùng hiên không khỏi mỉm cười sau đó mở miệng nói hỏa viêm phong trước k i a thế nhưng là ta lúc tuổi còn trẻ đợi đến chỗ cũng đã lâu không có tới hôm nay đến đây xem lý tâm an đem cùng hiên mời vào hỏa viêm phong hội phong khách trương lan vội vàng bưng lên nước trà sau đó lui xuống vừa mới cùng hiên đã đem hỏa viêm phong bốn phía nhìn một lần bây giờ không khỏi mở miệng cười nói lý trưởng lão hỏa viêm phong trong tay ngươi sinh cơ bừng mừng ta xem cũng rất là mừng d ỡ lý tâm a n mỉm cười mở miệng nói thái thượng trưởng lão nói đến cũng là trương lan công lao sự vụ ngày thường cũng là nàng đang xử lý lý tâm a n nói thế nhưng là lời nói thật trương lan đem toàn bộ hỏa viêm phong quản lý ngay ngắn rõ ràng cùng hiên mỉm cười sau đó mở miệng cười nói lý trưởng lão ta quan sát người đưa tới đan dượng cùng với thủ pháp luyện chế cùng quảng thành điện vạn đan phong có rất nhiều chỗ tương tự chẳng lẽ lý trưởng lao trước đó cũng tại vạn đan phong học qua luyện đan bất thành lý tâm an nghe xong nội tâm giật mình không thôi hắn thật sự đem cái này không để ý đến mặc dù luyện đan kết quả cuối cùng chăm sông đổ về một biển nhưng thủ pháp l u y ệ n chế nhưng lại có cực lớn khác biệt cái này cũng là đan đạo có đủ loại môn phái nguyên nhân những thứ này khác biệt tại cuối cùng thành đan thời điểm l i ề n sẽ tạo thành con dấu đặc thù cùng vết tích nếu không phải là cùng hiên nhắc nhở lý tâm an đến bây giờ cũng không nghĩ tới điều ấy lý tâm an trong đầu ý niệm nhanh chóng chuyển động biết loại sự tình này không lừa được cùng hiên lý tâm an dứt h o t một chút gật đầu sau đó mở miệng cười nói thái thượng trưởng lao mắt sáng như b ư c trước đó đúng là quảng thành điện vạn đan phong học qua một đoạn thời gian Cùng, cùng h i lý, lý tâm an lấy i c Lý ra một cái ngọc giản đưa đến trước mặt cùng hiên mở miệng nói thái thượng trưởng lão vật này bên trong phong ấn một đạo kiềm khí thái thượng trưởng lão nếu như gặp phải nguy hiểm có thể bóp nát mai ngọc giản này hẳn là đủ để cho thái thượng trưởng lão thoát khỏi nguy cơ lúc đó huyền văn huyền lãnh hết thể làm ra bốn cái ngọc giản lý tâm an chia ra cho lý kỳ linh cố thập cẩm cố thập bình ba người đây là một quả cuối cùng bên trong phong ấn động thiên cảnh sơ kỳ nhất kích cùng hiên thận trọng tiếp nhận lý tâm an ngọc trong tay giản sau đó ô m quyền nói đa tạ lý trưởng lão lý trưởng lão yên tâm liên quan tới ngươi sự tỉnh ta sẽ nghiêm ngặt phong tỏa sẽ không để cho bất luận kẻ nào để lộ ra bất kỳ tin tức gì lý tâm an bất đắc dĩ gật gật đầu trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly mặc dù mặt quỷ thiên diện thuật có thể che lấp hết thảy nhưng đụng phải loại kia chân chính lao h ổ ly cũng biết lộ tẩy nhưng cùng hiên là người thông minh ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức lý tâm an đã quyết định đợi đến giải quyết trung châu vực ư huyền ra sự tỉnh cùng hệ thống nhiệm vụ hắn liền rời đi đại hoa n g vực đi đến thiên phong vực hoặc bạch hạc vực cũng nên đi tìm lạc thủy không biết nàng những năm này qua như thế nào a i hy vọng không có sao chứ lý tâm an chỉ có thể thở dài sau đó đi trở về chính mình luyện đan thất chưng một trăm bốn mươi một ngàn trượng cự kiếm kinh đám người chưng một trăm bốn mươi một ngàn trượng cự kiếm kinh đám người cùng hiên đi lý tâm an thời gian lần nữa khôi phục bình tĩ hòa viên phong, phong nhân số rất ít chỉ có lý tâm an cùng trương lan hai vị luyện đan sư nhiều như vậy tài nguyên thật sự là dùng không hết tại lý tâm an trong phòng luyện đan trương lan vội vàng đi đến hướng về phía lý tâm an cùng kính ôn của nói lý trưởng lão vừa mới đang tại luyện đan cho nên tới trễ một hồi lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng nói không sao trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực hai viên đan dược này ban thưởng của ngươi sau khi nói xong tay hắn vung lên hai cái bình xứ xuất hiện tại trước mặt trương lan trương lan hơi có điểm thụ sùng nhược kinh vội vàng đưa tay tiếp nhận ô n quyền không người nói đà tạ lý trưởng lão lý tâm an khoác qua tay mở miệng nói trở về luyện họa hẳn là đủ nhường ngươi tu vi để thăng hai cái bậc thang nhỏ thần hồn cũng đủ để mở rộng một lần trương lan nghe xong thân thể hơi rung ánh mắt lộ ra thần sắp mừng rỡ liền vội vàng không người đối với lý tâm an thi lễ con mắt cũng hơi ở đỏ gặp lý tâm an không có cái gì phân phó lúc này mới lôi ra trương lan mở ra hai cái bình xứ nhìn thấy phía trên một hàng kia đan văn trong mắt mừng dỡ đẻ cũng ép không được trương lan biết chính mình lâu như vậy nghiêm túc làm việc rốt cuộc đến nơi này vị lý trưởng lao tán thành ba ngày sau trương lan xuất quan tu vi trực tiếp từ trúc cơ cảnh sơ kỳ tăng vọt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ cách trúc cơ cảnh đ ỉ n h phong chỉ kém một kia nhiều nhất thời gian nửa năm nàng liền có thể đột phá cùng lúc đó trương lan thần hồn so với ban đầu đước r ư ừ n g lớn mạnh một lần trương lan đi đến luyện đan sư khảo hạch chỗ thành công thông qua được nhị phẩm luyện đan sư khảo hạch giờ khác này rất nhiều người đều đối trương lan không ngừng hâm mộ trương lan chính mình càng là cười không ngậm mồm vào được liền xem như chính mình sư tôn còn tại nàng cũng không khả năng tăng trưởng nhanh như vậy trương lan vội vàng đến đây lý tâm an ở đây biểu thị càng tạng thái độ càng thêm cung kính lý trưởng lão ngày mai là tông môn tuyển nhận đệ tử mới thời điểm tông chủ bên kia phái người truyền lời để cho lý trưởng lão ngày mai có r ả n h cũng có thể đi xem một chút trương lan vội vàng nói lên chuyện này tới lý tâm an trầm tư một hồi sau đó mở miệng nói ta thì không đi được ngươi thay thế ta đi thôi ngươi bây giờ là nhị phẩm luyện đan sư cũng có tư cách thu đồ nếu như ngươi có nhìn chúng liền mang về a trương lan nghe xong l i ê n hội vàng gật đầu đáp ứng đối với kết quả này nàng không có quá lớn ngoài ý muốn cái này lý trưởng lão ngoại trừ l ư y ệ đan những chuyện khác cơ h ộ i đều mặc kệ toàn bộ đều là nàng tại xử lý ban đầu còn có một số lưu nôn phỉ ngữ nhưng thời gian một lúc lâu đám người cũng dần dần hiểu rõ lý trưởng lao tính cách còn lại chỉ có hâm mộ năm nay đan đạo tông chiêu thu đệ t ử không có năm t r ư ớ c náo nhiệt đông đảo phong chủ ngồi ở chỗ đó từng cái thần sắc nghiêm nghị ngay tại hôm qua vừa mới truyền tới một tin d i ữ cựu trưởng lao chết trận tiên tiến tuyến chiến tranh giống như một cái say thị tràng đồng dạng thất ma môn thiên ma tông thế như chẻ tre ngắn ngủi một tháng đẩy vào hơn một ngàn t i ể u thiên huyền nữ cũng chuẩn bị mấy đạo phòng tuyến đều bị ma tộc công phá mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên tử vong đan đạo tông tối cường át chủ bài tự nhiên là lao tổ cùng hiên nếu là lao tổ hao tổn ở bên ngoài đan đạo tông uy thế sẽ rất xuống ngàn trượng nhưng loại sự tình này bọn hắn cũng chỉ có thể lo lang xuông chứ cái đó ra không còn cách nào khác ngay tại đan đạo tông tất cả đỉnh núi chiêu thu đệ từ thời điểm hỏa viêm phong chốt sâu lý tâm an phân thân đang tại nhắm mắt tu luyện cho tới bây giờ đến hỏa viêm phong ngày đầu tiên hắn ngay ở chỗ này bố trí một cái chất pháp đem phân thân đặt trong đó bây giờ đúng là hắn phân thân đến mấu chốt nhất thời điểm từng khối linh thạch giống như như hạt mưa từ trong tay lý tâm an bay ra tạm thời dùng chính là hạ phẩm linh thạch vừa mới bay ra những linh thạch này liền nổ bể ra tới hóa thành từng cỗ linh lực tinh thần bị hắn phân thân hấp thu tại phân thân sau lưng một thanh cử kiếm hiện lên đây là kiếm khí ngưng kết mà thành đã trở thành thực chất tại phân thân mi tâm một cái kiếm làm được gân ký đang tại lóe lên lóe lên nếu như kiếm tu thấy cảnh này nhất định sẽ hâm mộ nước b ọ t chảy dòng đây là kiếm tâm kiếm ý đến đỉnh phong sau đó liền có cơ hội tạo thành kiếm tâm kiếm tâm như thành giống như cho kiếm g a o cho linh hồn chỉ cần tâm niệm kẽ động kiếm tâm chỉ lý tâm an bây giờ đã cái chán đầy mồ hôi cỗ này phân thân thật giống như một cái đậu không đáy hắn vừa mới nện xuống triệu viên hạ phẩm linh thạch â nhưng vẫn như cũng không cách nào thỏa mãn hắn cần lý tâm an không chút do dự duy nhất một lần lấy ra mười vạn mai trung phẩm linh thạch trực tiếp nổ bể ra tới giờ khác này nơi này linh lực trực tiếp hóa thành linh lực hải dương từng cổ hướng về phân thân dũng mánh lao tới đúng lúc này phân thân mở hai mắt ra phía sau lưng của hắn xương sống vậy mà từng khối sáng lên đây là kiếm cốt mi tâm của hắn viên t i ê u kiếm làm được gân ký không ngừng lấp lóe sau đó chuyển đến một cỗ kinh khủng áp lực đem linh lực điên cuồng hút vào trong kiếm tâm theo những linh lực này c h ạ n b à o một cỗ không thể địch n ổ i kiếm khí phóng lên trời trực tiếp đem lý tâm an bố trí ngăn cách đại trận hướng hủy tại hỏa viêm phong độ trời một cái ngàn trượng lớn nhỏ cự kiếm xuất hiện ở trên không bốn phía kiếm khí ngăn dọc đem những đám mây trên trời chém thất linh bắt lạc cái này vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia kiếm khí mà thôi liền đã kinh khủng như vậy chân chính t ô i động sẽ càng thêm đáng sợ đan đạo tông chủ quảng trường bây giờ tụ tập trên vạn người nhiều cái này một số người cũng là đi qua vòng thứ nhất sơ tuyển lưu lại tông chủ tề phong các trưởng lão đều ở trong đó mỗi người đều ngồi ở trên một chiếc ghế dựa nhìn phía dưới đám thái điều này trương lan cũng tại vị trí của nàng tại gần nhất nhưng nàng không có ngồi mà là đứng ở cái ghế sau đó trương lan rất rõ ràng mặc dù lý trưởng l ã o không tới nhưng vị trí này cũng không phải nàng có thể ngồi đang ngồi cũng là trưởng lao đúng lúc này hỏa viêm phong n à n trượng cự kiếm treo cao cái k i a cũ không có gì sánh kịp kiếm khí tản mắt ra liền xem như cách xa nhau hơn mười dặm chủ phòng cũng cảm động lây tề phong chờ đan đạo tông rất nhiều trưởng lão n h a u n h a u phi thân giữa không trùng chấn động vô cùng nhìn xem trên không cái k i a ngàn t r ư ở n g lớn nhỏ cự kiếm giờ khác này tất cả mọi người bọn họ trong lòng đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ tu vi càng cao người áp lực càng mạnh ngược lại là những cái kia không có tu vi người cảm thụ không có khắc sâu như vậy n g h ĩ không ra lý trưởng lão lại là kiếm tu nhưng làm sao lại đáng sợ như thế tề phong khỏe miệng tự lẩm bẩm lấy tu vi của hắn vậy mà đều cảm thấy sợ hãi chớ đừng nói chi là những người khác t r ư nhưng g kiếm â thân n cùng thế t hệ. Trưng 142 kiếm đạo phân thân lực gáp r kiếm thời â Tâm n cùng thế hệ. Trưng Lan cùng lý Tâm An xem như trong n lực Lý cả gáp thế tất hệ. ư xem mọi người tại chỗ nhất là quen thuộc người. Nhưng thời người. chỗ Nhưng quen là khắc này nàng hai mắt t r ừ n g tròn xoe ánh mắt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc nàng biết lý trưởng lão tu vi rất mạnh nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua lý trưởng lão luyện kiếm nghĩ không ra kiếm ý của đối phương đáng sợ như thế liền xem như lão tổ cũng chưa chắc có thể đón lấy một kiếm này a đan đạo tông còn lại trưởng lão cũng là một mặt e ngại nhìn xem hỏa viêm phong phương hướng coi như nguyên lai trong lòng bọn họ còn có một tia đối lửa viêm phong bất mãn nhưng bây giờ cũng biến mất sạch sẽ bọn hắn biết vị này lý trưởng lao rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới mạnh như vậy cùng bọn hắn đã hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ chạm đúng lúc này một thanh â m vang lên chỉ thấy cái thanh k i a n g à n trượng cự kiếm vung lên hướng về phía bầu trời chính là chém xuống một cái một đạo kiếm khí ngang dọc mấy ngàn trượng trực tiếp đem nhiều đám mây đánh thành hai nửa trên bầu trời tầng mây n ứ ớ ra lộ ra tầng mây phía sau thái dương giờ khác này toàn bộ đan đạo tông sở hữu người trận mắt hốc mồn những cái kia đến đây đan đạo tông bái sư đệ tử bây giờ cũng là một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm nơi xa nhao nhao bốn phía nghe hòa viêm phong bên này theo lý tâm an kiếm đạo phân thân nhất chạm đi qua ngàn trượng cự kiếm nhanh chóng thu nhỏ sau đó hóa thành một vệ sáng biến mất ở mi tâm lý tâm an nhìn kiếm đạo phân thân một mắt hai người đồng thời nhìn nhau nợ nụ cười tốc chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh bốn trăm sáu mươi sáu nguyên anh cảnh cảnh định phong tốc độ một n h ì n hai năm phòng ngự một n h ì n hai sáu căn cốt kiếm hồn kiếm cốt kiếm tâm kiếm đạo chi thể năng lực đặc thù mặt quỷ thiên d i thuật thiên cơ tham chất thuật thì không khiêu d i t h u ậ t nhìn xem kiếm đạo phân thân bảng hệ thống, nội tâm của hắn cực kỳ cảm k h á i kiếm đạo phân thân tốc độ tu luyện quá nhanh vậy mà trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới từ kim đan cảnh đ ỉ n h phong vượt qua đến nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong huyền văn huyền lãnh các người đi theo ở ta phân thân bên cạnh bảo hộ an toàn của hắn lý tâm an sau đó bình tĩnh mở miệng là chủ nhân huyền văn huyền lãnh hiện thân sau đó cùng lý tâm an kiếm đạo phân thân lướt nhau ba bóng người lóe lên mà ra, biến mất không còn tam tích kiếm đạo phân thân tự nhiên không thể cùng lý tâm an bản tôn một dạng mỗi ngày bế quan tu luyện xem như một cái kiếm tu liền muốn thể nghiệm vô tận sắp phạt ma luyện kiếm ý của mình dưới mắt ma tộc cùng chính đạo đang điên cuồng c h é m giết chính là phân thân ma luyện kiếm ý thời cơ tốt nhất có huyền văn huyền lãnh bảo hộ căn bản không cần lo lắng an nguy sự t ì n h cho nên lý tâm an cực kỳ yên tâm tối hôm đó trương lan trở về mang đến năm người trong đó cái tên là l ệ n h tú nữ tử bị nàng thu làm đệ tử những người còn lại nhưng là trở thành hỏa viêm phong dược đồng lý tâm an nghe được bẩm báo trương lan không khỏi gật gật đầu hắn không có triệu kiến mấy người kia hết thệ từ trương lan ăn bài hắn sau đó tiếp tục luyện chế đan dược hắn bây giờ luyện chế chính là tam phẩm giữa hồn đan loại đan dược này tại tam phẩm trong đan dược xem như có chút khó khăn tồ quả nhiên lò thứ nhất k hai lò thời điểm chỉ vẹn vẹn có một cái thành phẩm nhưng hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng điều tức một phen sau mở ra lò thứ hai thời gian lần nữa bình tĩnh lại hắn mỗi ngày đều đang luyện đan cơ hồ không có đi ra phòng luyện đan một bước tại ma tộc cùng nhân tộc trên chiến trường nhân tộc dần dần ổn định xu hướng suy tàn cựu thiên huyền nữ cung vị lao tổ kia cuối cùng nhịn không được ra tay rồi thất ma môn thiên ma tông hai vị động thiên cảnh lao tổ cũng nhao nhao hiện t h ầ n bốn vị động thiên cảnh trên không trung đại chiến nửa ngày sau đó dừng tay một trận chiến này song p ư ơ n g đều có lòng kiến kỵ ma tộc cũng không có tại hùng hồ dọ người cùng lúc đó trên chiến trường hiện ra rất nhiều kiệt xuất t h i ê n tiêu bọn hắn lấy chiến d ư ỡ n g chiến không ngừng trở nên mạnh mẽ chính đạo bên này nhất là trói mắt có bốn người bọn hắn theo thứ tự là cựu thiên huyền nữ c u n g thánh nữ liêu tinh trúc mặc dù vẹn vẹn chỉ là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi như n g vậy mà nhảy qua biên giới chém giết nhiều vị ma tộc vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả vị thứ hai chính là quảng thành điện lưu、Ú、lan thiên h u y ế n linh đồng dần dần triển lộ phong mang có thể một mắt nhìn thấu người của ma tộc thủ đoạn công kích tu vi càng là đã đặt đến nguyên anh cảnh hậu kỳ giết chết đông đảo ma tộc nguyên anh cảnh cao thủ linh phong vị thứ ba đến từ cùng quảng thành điện nổi danh vạn đao môn chính là vạn đao môn thiếu môn chủ lạnh sương nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong tu vi của hắn đao ý đã đạt đến đỉnh phong c h i cảnh đao ý ba đạo tuyệt luân đồng dạng chém giết nhiều tên vấn đỉnh cảnh sơ kỳ ma tộc cờ giả vị thứ tư thần bí nhất là một cái kiếm tu không có ai biết tên của hắn cũng không có người biết hắn tô n g môn người này là hai tháng trước đến chiến trường ngày đó liền lấy không thể địch nổi kiếm khí chém giết năm vị ma tộc vấn đỉnh cảnh sơ kỳ người hơn nữa chỉ xuất ngũ kiếm dạng n à y một vị đột nhiên xuất hiện thiên tài tự nhiên đưa tới rất nhiều tông môn chú ý cũng đưa tới ma tộc cường giả chú ý sau đó không lâu ma tộc ba vị vẫn đỉnh cảnh trung kỳ người vây giết người này nhưng chỉ vẹn vẹn giao thủ mấy chục c h i ê u ma tộc ba vị vẫn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả v ỡ lạc trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn một trận chiến này để cho người này triệt để t h à n h danh vô số người đều ở đây ngờ tới đối phương đến từ tông môn nào dù sao lấy nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi liên tục vượt hai cái cảnh giới chém giết cường địch đây tuyệt đối là thiền kiêu bên trong thiên kiêu hơn nữa ai cũng không biết đây có phải hay không là hắn toàn bộ thực lực cái này thần b í kiếm tu tự nhiên là lý tâm an kiếm đạo phân thân tốc độ của hắn phòng ngự vượt xa hắn tu vì bản thân đừng nói là vấn đỉnh cảnh trung kỳ liền xem như vấn đỉnh cảnh hậu kỳ hắn cũng có thể giết bây giờ kiếm đạo của hắn phân thân bây giờ khoanh chân ngồi ở trong phòng đang tại tiêu hóa trong khoảng thời gian gần đây kiếm đạo cảm n ộ hắn có một loại dự cảm chính mình khoảng cách lần nữa đột phá đã không xa vương an người đi ra cho ta ta muốn khiêu c h i ế n ngươi vương an là lý tâm an kiếm đạo phân thân sau đó biên một cái tên không ngừng có người hỏi cũng không thể vô danh a lý tâm an nhớ mày cái này lạnh x ư ơ n g ghét nhất kể từ hắn chém giết mấy tên vấn đỉnh cành trùng kỳ người của ma tộc sau liền đem ánh mắt nhìn mình chằm chằm lý tâm an k h a nhớ mày từ trong phòng đi ra m ặ t không biểu tình lạnh sương nhìn qua hai mươi tuổi nhưng thực tế niên linh so nhìn q u a lớn trên lưng của hắn có hai cây t r ư ờ n g đao cái này hai thanh đao thế nhưng là rất có lai lịch chính là vạn đao môn nổi danh nhất â m dương s o n g đao chém ra một đao nóng bỏng như lửa một đao chém xuống hàn khí bất người nhìn thấy đối phương đi ra lạnh sương hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng hắn lạnh xương ha có thể tình nguyện thua kém người khác liền xem như cựu thiên huyền nữ cung thánh nữ liêu tinh trúc hắn cũng không sợ nhiều nhất ngang tay nhưng kể từ cái này vương an sau khi xuất hiện liền vững vàng đặt ở trên đầu của bọn hắn hắn ha có thể cam tâm vương an chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta ta lạnh xương về sau liền duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó ngươi xem coi thế nào lạnh xương một mặt nóng bỏng nhìn xem lý tâm an chiến ý dân trào b ố n phía rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú bên này cái này vương an bọn hắn cũng là cực kỳ h ế u kỳ lữ ưu lan liều tinh trúc hai người kết bạn mà đến đứng tại cách đó không xa các nàng cũng đối cái này vương an thật kỳ dị thường phải biết đại hoang vực các đại đ ỉ n h cấp thế lực lớn cơ hồ đều ở nơi này như n g vậy mà không người nào biết lai lịch của người này người này giống như là vô căn cứ xuất thế không có dấu hiệu nào nhưng muốn bồi dưỡng được một cái trẻ tuổi như vậy tuân kiệt tất nhiên phải tiêu hao vô số tài nguyên cho nên đám người đối với vương an càng thêm hiếu kỳ cựu thiên huyền nữ cung cung chủ là một vị mỹ phụ nhân tên là khuyết tuyển động thiên cảnh sơ kỳ tu vi thời khắc này nàng đứng tại hơn mười dặm bên ngoài một cái phía trước cửa sổ nhìn chăm chú lên bên này đúng lúc này một nữ tử đi đến hướng về phía khuyết thuyền không người thi lễ ông quyền nói cung chủ cha không được cái này vương an bất kỳ tin tức gì khuyết thuyền k h ẽ cho mày phải biết cựu thiên huyền nữ cung tình báo thế nhưng là trải rộng toàn bộ đại hoang vực bây giờ phàm thế nhân gian đều bị bị cựu thiên huyền nữ cung khống chế luận tin tức chi linh thông tuyệt đối không có người có thể xuất k ỳ hữu cung chủ thuộc hạ còn tra được một tin tức tại mấy tháng trước đan đạo tông hỏa viêm phong kiếm khí n ă n dọc một kiếm chém ra vượt ngang ngàn trượng thuộc hạ điều tra qua người này là đan đạo tông hỏa viêm phong ngoại môn trường lão gia nhập vào hỏa viêm phong bất quá hơn một năm thời gian bất quá người này cũng không rời đi đan đạo tông trước mắt còn tại trong hỏa viêm phong là một tên tam phẩm luyện đan sư nghe được lời của cô gái này khuyết thuyển trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ hứng thú sau đó bình tĩnh mở miệng nói nhưng biết người nọ có tên chữ lý trường phúc khuyết thuyển nghe xong không khỏi gật gật đầu khoe miệng tự lẩm bẩm mở miệng nói lý trường phúc v ư ơ n g an khuyết thuyển k h o á t khoác tay để cho nữ tử kia lui ra cảm giác không ra hai người kia có liên hệ gì thời khắc này lý tâm an nhìn chăm chú lên lạnh sương trong mày sau đó bình thản mở miệng nói nhàm、chắn. lý tâm an sau khi nói xong quay người phải trở về phòng nhưng vào lúc này lạnh xương trên thân một cỗ khổng lồ đao ý phóng lên trời tại sao lưng tạo thành một thanh trường đao cực kỳ sắc bén vương an ngươi hôm nay không đánh cũng muốn đánh ta nhất định phải đánh bạn ngươi lý tâm an cao mày cơ thể đột nhiên giống như quỷ mị đồng dạng di động còn không đợi lạnh xương phản ứng lại lý tâm an đã bắt được đối phương cổ họng tốc độ của hắn tương đương với thiên môn cảnh sơ kỳ người lạnh xương nơi nào có thể tránh đến mở đừng đến cho ta bằng không thì ta quản ngươi là ai chém xuống đầu lâu của ngươi lý tâm an trên người kiếm ý bộc phát trực tiếp phá hủy lạnh xương đao ý sau đó bắt được cổ hướng về mặt đất hung h ă n g một ném phanh một tiếng mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu lạnh xương khỏe miệng không khỏi có máu tươi chạy phía dưới đám người giật mình nhìn xem cái hướng kia thời điểm cái kia vương an thân ảnh đã biến mất không còn tam tích ngay cả cửa phòng cũng đã đóng lại giờ k h ắ c này rất nhiều người giật mình không thôi thiên tiêu lạnh xương vậy mà không phải là đối phương địch lữ ấu lan liếu tinh trúc cũng là khiếp sợ nhìn xem đạo kia bị nhốt cửa phòng trong hai người tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn cái vương an đến cùng này là người phương nào tốc độ của hắn làm sao lại đáng sợ như vậy lạnh xương từ trong hố sâu nhảy lên một cái trong mắt chiến ý cũng không biến mất ngược lại càng thêm nồng đầm vương an chờ ta đột phá đến vấn đ ỉ n h cảnh ta lại tới tìm ngươi một trận chiến ta sẽ không từ bỏ lạnh xương sau khi nói xong cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến chỗ mình ở mà đi hắn vừa mới đao khí bị lý tâm an đánh tan nhất định phải nhanh chóng trở về tinh dưỡng bằng không hậu quả nghiêm trọng bốn phía xem náo nhiệt người nhao nhao thu hồi ánh mắt nhưng bọn hắn càng thêm chấn kinh nghĩ không r a đại hoang vực còn có người có thể bồi dưỡng được hạng người kinh tài tuyệt diễm như thế ú lan muộn muộn ngươi có thiên n u y linh đồng ngươi vừa mới nhưng có thấy rõ tốc độ của đối phương liêu tinh trúc hướng về phía một bên lữ ư ứ lan mở miệng thần sắc ngưng trọng vô cùng nàng tự nhận là không thua tại trong cùng thế hệ bất kỳ người nào nhưng bây giờ nhìn thấy cái này vương a n ra tay lại làm cho nàng cảm giác từng trận cảm giác vô lực đồng dạng cũng là nguyên anh cảnh định phong tu vi hắn tại sao có thể mạnh như thế lữ ứ lan nghe được liêu tinh trúc lời nói không khỏi gật gật đầu sau đó cười khổ mở miệng nói thấy thì thấy rõ ràng nhưng trốn không thoát hai nữ lẫn nhau trong lòng đồng thời lộ ra vẻ khổ sở nụ cười sau đó mấy ngày ma tộc cùng chính đạo lần nữa buộc phát một hồi đại chiến một trận chiến này song phương đều gia nhập vào đông đạo cờ giả khi vương an chém hai tôn vấn đỉnh cảnh hậu kỳ ma tộc đầu người thời điểm lạnh sương liễu tinh trúc mấy người triệt để tê gia hỏa này không phải là người vậy mà vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới cái này khiến trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực ngay cả lạnh sương cũng dần dần dập tắt muốn cùng vương an phân cao thấp dự định nhưng lý tâm an đã sớm bị ma tộc chú ý tới loại này nhân vật thiên tiêu làm sao có thể để cho hắn còn sống ngay tại lý tâm an lần nữa huy kiếm chém giết một cái vấn đỉnh cảnh sơ kỳ ma tộc thời điểm một cái khổng lộ ma tộc pháp tướng đứng thẳng hư không phong bế lý tâm an tất cả đ ư ờ lui tôn này pháp tướng cao tới mấy trăm triệu ma khí ngập trời c u ầ n c u ộ n mà lên trong tay của hắn cầm một cái khổng lồ ma bữa đây là ma tộc một vị thiên tượng cảnh cường giả nhịn không được ra tay rồi muốn đem l ý tâm an chém g i ế t trên chiến trường tôn này ma tộc pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt đưa tới chiến trường khủng hoảng lớn bởi vì giờ khắc này chính đạo bên này cao thủ nhau nhau bị ma tộc cao thủ quân lấy phiến chiến trường này cao nhất cũng bất quá thiên môn cảnh thôi tiểu tử g i ế t ta ma tộc nhiều người như vậy hôm nay bản tọa muốn n g u y ê mệnh khổng lồ ma tộc pháp tướng mở miệng giơ tay lên bên trong ma bữa hướng về phía ly tâm an chính là phủ đầu chém xuống cẩn thận cách đó không xa liễu tinh trúc lạnh xương mấy người nhau nhau hô to một tiếng. trên mặt trận biến sắc một đào c h ạ m thiên ngai đúng lúc này q u á to t một tiếng vang lên thiên ngai phong lý tu trúc giơ tay lên bên trong trường đao hướng về phía nơi xa ma tộc khổng lồ pháp tướng chém xuống theo lý tu trúc ra tay trên bầu trời tầm mây n ứ t ra một kia một đạo mấy trượng lớn nhỏ đao quang từ tầng mây bên trong rơi xuống thẳng đến tôn này ma tộc pháp tướng nhưng đao quang còn chưa đến ma tộc pháp tướng trước người liền vỡ vụn thành từng m ạ n h ra lý tu trúc thổ huyết bay ngược mà ra hắn một chiêu này tuy mạnh nhưng bất đắc gì chỉ có thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi muốn dung chuyển thiên tượng cảnh ma tộc pháp tướng quả thực là người xi、si、nói ngẫu mắt thấy cái kia khổng lồ ma búa khoảng cách vương a n càng ngày càng gần tất cả mọi người đều cho rằng vương a n chắc chắn phải chết giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều không khỏi vì vương a n cảm thấy đáng tiếc nếu như hắn trưởng thành tất nhiên cực kỳ đáng sợ lý tâm an nhìn xem càng ngày càng gần ma búa ánh mắt t h i ê n t i n h như nước đúng lúc này lý tâm an bên cạnh một tay năm chống rông xuất hiện hướng về phía khổng lồ ma búa con ngón búng ra ma búa khổng lồ như núi bàn tay ở trước mặt hắn nhỏ bé giống như sâu kiến nhưng theo ngón tay một ngón tay n ô ra ma búa vỡ v ụ n thành từng mảnh sau đó đám người giật mình nhìn thấy bàn tay kia hướng về phía Bên chắc không chắc tại h ể gậy tất ộ c h cả mọi người ánh mắt giật mình bên trong vị này nắm giữ thiên tượng cảnh tu vi ma tộc lão giả hình thần câu diện giờ khác này toàn bộ chiến trường đều trực tiếp yên tĩnh trở lại nhìn về phía lý tâm an lý tâm an bên cạnh bàn tay kia hư không tiêu thất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giờ k h ắ c này tất cả mọi người trong đầu đều thoáng qua một cái từ ngữ hộ đạo giả ai cũng không nghĩ tới cái này vương an bên người lại có người hộ đạo tồn tại hơn nữa còn là loại kia siêu cấp từng giả thiên tượng cảnh ma tộc trưởng lão c ư nhiên bị đối phương trực tiếp bóc chết muốn làm đến loại trình độ này chỉ có một điểm đó chính là hắn bên người cái kia người hộ đạo thực lực đạt đến cảnh giới đáng sợ hơn nghĩ đến đây tất cả mọi người đều không khỏi tê cả ra đầu nhìn về phía lý tâm an ánh mắt cũng thay đổi tất cả mọi người đều đang nỗ lực hồi tưởng chẳng lẽ ta đại hoang vực còn có cái gì ẩn tàng thế lực lớn hay sao lý tâm a n nhưng không có để ý tới đám người trường kiếm trong tay vung lên không ngừng chém xuống mỗi một kiếm đều biết mang đi một vị thậm chí mấy vị người của ma tộc mệnh với mới một màn kia người của ma tộc cũng nhìn rõ ràng nhìn thấy lý tâm a n tới từng cái dọa đến chạy vội mà chạy lý tâm a n sau đó nhìn mọi người một cái không còn lưu lại rời đi chiến trường lịch luyện lần này dừng ở đây rồi lý tâm a n đi nhưng lại lưu lại truyền thuyết của mình chỗ người đều cũng có tại nhau nhau n g tới lai lịch mà trận đại chiến này bởi vì ma tộc vẫn l ạ một vị thiên tượng cảnh trường lão không thể không vội vã kết thúc thất ma môn cùng ma thiên tông bên này cao t ầ n g thần sắc nghiêm nghị bởi vì chết đi vị kia ma tộc thiên tượng cảnh cường giả chính là thất ma môn thiên tượng cảnh hậu kỳ người có thể dễ dàng như vậy giết chết một vị thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi của đối phương tất nhiên là động thiên cảnh giờ khắc này thất ma môn cùng trời ma tông liền nghĩ tới ma đô sự tình trong n g á y mắt d ù m mình giờ khắc này hai đại tông môn đều quyết định chuyển biến tốt thất thu dù sao bọn hắn đã chiếm cứ hơn hai vạn dặm thổ địa trên trăm tòa thành trì đã kiếm một rồi thế là ma tộc bên này đưa ra hòa đàm ý tứ sau trận chiến này đại hoang vực ma tộc chiếm cứ chừng năm thành khu vực cuối cùng thay đổi lúc đầu xu hướng suy tàn cùng chính đạo chân chính đứng ngang hàng lý tâm an kiếm đạo phân thân vô thanh vô tức về tới hỏa viêm phong không ai biết sau khi trở về kiếm đạo phân thân liền bế quan tiêu hao mấy tháng thu hoạch lần nữa xuất quan nhất định đem bước vào vấn đỉnh cảnh mấy tháng này lý tâm an cùng tam phẩm dưỡng hồn đan chống đối từ lúc đầu một lò một cái tăng lên tới một lò b ố n cái đan văn cũng xuất hiện hai đạo cái này khiến hắn rất là vui vẻ trong nội tâm tràn đầy thành cựu càng l a luyện đan hắn càng ngày càng cảm giác đan đạo một đường bác đại tinh thâm hắn tự hỏi chính mình cũng coi như là chịu khó người ngoại trừ ngẫu nhiên xuống núi một chuyến p h ả m thế nhân gian thời gian còn thừa lại đều dùng đan luyện đan phía trên nhưng tiến bộ cũng không tính quá mức rõ ràng giờ khác này hắn là thật tâm có chút hâm mộ nam cung chiếu nguyện đan cốt nếu như mình có vật này bây giờ ít nhất cũng là một cái luyện đan sư tứ phẩm Cùng cùng c hảo hảo không hỏa không viêm phong đại địa bên trong lý tâm an ngồi ở phía trên lãnh tú một mặt kinh ngạc nhìn xem vị này lý phong chủ nàng gia nhập vào hỏa viêm phong mấy tháng còn lệnh à này nàng này lần đầu tiên nhìn thấy vị phong chủ này đại nhân. Nhưng nàng có thể nghe qua không thiếu vị phong đại qua thiếu u thấy thể chủ chủ h y vị vị có c k í c tú h h nhất tự nhiên là lao minh hạo tới nháo sự, bị lý lao đánh tình. Lạnh í c trưởng trương trưởng bàn tự bắt tới tay t sự, sự là lao lý lao bị số vô nghe trận mắt hấp mổm nàng cảm thấy vị này lý trưởng lão tất nhiên giải cực kỳ hung hãn bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt làm việc lưu lại một đường nhưng vị này lý trưởng lão cũng không giống như là làm như vậy không chỉ có đánh mặt hơn nữa còn là đánh mấy chục cái cái kia một loại quá hung tàn nhưng bây giờ lệnh tú nhìn thấy lý tâm an dáng vẻ chỉ cảm thấy tương phản quá lớn đối phương nhìn qua cực kỳ ôn hòa lý tâm an tùy ý quét lạnh tú một mắt doa đến nàng lập tức rụt cổ lại không dám hướng hắn nhìn lại lý tâm an cảm thấy nha đầu này có chút đần chính mình chén trà đều rỗng còn đứng ở cái kia không nhúc đ í c h cũng không biết trương lan tại sao lại vừa ý nàng lạnh tú nếu là biết lý phong chủ muốn như vậy tất nhiên sẽ khóc chết nàng là sợ tốt ta may vào lúc này trương lan đi vào giải vây lạnh tú vội vàng lui ra nàng cảm thấy đợi ở chỗ này hô hấp đều trở nên khó khăn một chút gần nhất tông môn nhưng có xảy ra chuyện gì nhìn xem trương lan cho mình trâm trả lý tâm an thuận miệm hỏi một câu trương lan gật gật đầu sau đó mở miệm nói chính xác xảy ra một số việc ta đang chuẩn bị bẩm báo lý trưởng lão chuyện thứ nhất chính là ma đạo cùng chính đạo chi chiến tạm thời kết thúc ma tộc thối lui thái thượng trưởng lão bọn hắn trở về trương lan liếc lý tâm an một cái thấy hắn chỉ là gật gật đầu không khỏi tiếp tục nói đi xuống chuyện thứ hai chính là mấy tháng trước nguyên bản rời đi mấy vị trưởng lão trở về yêu cầu gia nhập vào đan đạo tông vị tông chủ trực tiếp đổi u đi lý tâm an nghe xong không khỏi có chút im lặng hắn xem thường một số người ra mặt lại còn có ý tốt trở về ngựa tốt không quay đầu ăn có cũ nhưng những người này cũng không giống như là như thế này chuyện thứ ba chính là tông môn muốn tổ chức cuộc so tài luyện đan mỗi phong đều phải phái người tham gia trước mắt hỏa viêm phong chỉ có ta cùng với lý trưởng lão hai người là luyện đan sư cho nên ta đã báo danh đệ tứ sự kiện chính là tương truyền tại long sơn vực long n g u y ê n cấm địa bên trong phát hiện một tòa thần bí đậu phụ trước mắt chuyện này đã chuyển xôn xao lý tâm an vừa nghe đến chuyện này không khỏi hai mắt sáng lên hắn đối với chuyện này có chút hưng t h ú trương lan chuyện này ngươi nghiêm túc hỏi tham một chút có cái gì tin tức cụ thể nhớ ký lập tức bẩm báo ta l u y n lâu như vậy đan lý tâm an cũng nghĩ ra đi dạo đi dạo một vòng coi như là cho chính mình thư giãn một tí vội vàng mở miệng nói t ố t lý trưởng lão còn có một chuyện cuối cùng ta nghe người ta trong lúc vô tình nói đến bạch hạc vực có người đi tới đại hoa vực cũng không biết chuyện này là không phải thật lý tâm an nghe xong nguyên bản hơi có vẻ lười biếng thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng hắn còn đang suy nghĩ về sau như thế nào từ đại hoa vực đi đến bạch hạc vực không nghĩ tới vậy mà bạch hạc vực đã có người tới cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt dục dịch huyền lãnh ngươi đi tìm hiểu một chút bạch hạc vực người tới sự tỉnh đợi đến trương lan lui ra lý tâm an lập tức mệnh lệnh huyền văn huyền lãnh đi tìm hiểu tình báo sau đó lâm vào suy tư hắn kiểm tra một hồi hệ thống của mình mặt ngoài tốt chủ lý tâm an sức mạnh năm trăm sáu mươi bảy vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tốc độ bảy hai ba phòng ngự bảy t ba sáu tích phân tám m ư sáu bốn năm m ư ơ hai căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chắc thuật thì không khiêu dược thuật âm dương sông đồng thôn vệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành sáu mươi sáu hai căn cứ vào hệ thống nhiệm vụ độ hoàn thành nếu như chính mình muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hẳn là còn cần hơn mười năm thời gian mặc dù gần nhất độ hoàn thành tăng không thiếu vốn lấy hệ thống l i ệ u tính càng về sau tốc độ tăng thì sẽ càng chậm đặc biệt là tam phẩm trong đan dược cuối cùng một loại áp trục đan dược hắn đoán chừng không có thời gian một năm đều không thể nắm giữ bạch hạc vượt người tới đại hoa n g vực làm cái gì lý tâm an rất là hiếu kỳ nhưng bây giờ tin tức không có đánh dò xét trở về trước suy đoán lung tung cũng vô dụng ngay tại hắn trái lo phải nghĩ thời điểm trương lan vội vàng đi vào lý trưởng lão thái thượng trưởng lão tự mình đến đây đã sắp đến lý tâm an nghe xong không khỏi lấy lại tinh thần sau đó gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài quả nhiên cùng hiên thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa thái thượng trưởng lão chúc mừng ngươi chiến thắng trở về lý tâm an mở miệng cười hướng về phía cùng hiên chắp tay ôm q u y ề nói n cùng hiên nghe xong không khỏi lắc đầu hắn đến bây giờ đều không thể quên hôm đó mình bị một cái thất ma môn thiên tượng cảnh sơ kỳ cường giả khóa chặt rơi vào đường cùng c h ỉ có thể bóp nát ngọc dạn sự tình cái kia giống như thiên ngoại bay tới một đạo kim q u n g trực tiếp đem tên kia thất ma môn thiên tượng cảnh sơ kỳ cường giả xoắn thành mạnh vụn lúc đó cùng hiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thật lâu không cách nào lắng lại hôm nay đến đây cùng hiên tự nhiên là tới nói lời cắm tạ hai người ở đại sảnh sau khi ngồi xuống cùng hiên cười ô n quyền nói đa tạ lý trưởng lão ngày đó viên kia ngọc giản bằng không thì hôm nay lão phu sớm đã không tại xin nhận lao phu cúi đầu cùng hiên sau khi nói xong cung kính đối với lý tâm an thi lễ thái độ cực kỳ thành khẩn lý tâm an s ữ n g sở hắn phân thân tương đối trễ đổi tới chiến trường cũng không biết cùng hiên đã sử dụng ngọc giản sự tình lý tâm an mỉm cười mở miệng nói thái thượng trưởng lao khắc khí hỏa viêm phong không tệ tương lai ta còn có thể đợi một thời gian ngắn hắn ý tứ rất rõ ràng cùng hiên nơi nào không rõ lý trưởng l ã o thích có thể tại hỏa viêm phong một mực tiếp tục chờ đợi t h ứ hôm nay trở đi hỏa viêm phong nhiệm vụ toàn bộ bãi bỏ hỏa viêm phong tài nguyên nếu như lý trưởng lão còn có cần cứ mở miệng cung hiên rất là k h á c h khí hắn đã ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn nếu là những người khác biết tôn đại thần này tại tông môn của mình liền xem như cựu thiền nữ cung cung chủ đoán chừng đều muốn đích thân đến đây bãi phòng lý tâm an lắc đầu sau đó mở miệng cười nói đủ hỏa viêm phong người không hiểu tài nguyên đã dư xài như vậy đi về sau tông môn cung cấp tài nguyên ngoại trừ hỏa viêm phong bình thường chi tiêu còn lại đan dược ta sẽ nộp lên trên sáu thành cho tông môn đối phương k h á c h khí lý tâm a n cũng không phải loại kia thích chiếm tiện nghi chủ sở dĩ nộp lên trên sáu thành tự nhiên là muốn lưu lại một bộ phận cho trương lan chờ mình sau khi đi hỏa viêm phong phong chủ hẳn là sẽ là cô gái nhỏ này cô gái nhỏ này sẽ làm chuyện cũng biết là người tiếp qua mười mấy năm tăng lên tới tam phẩm luyện đan sư không là vấn đề đến lúc đó cây đ ư ớ c viêm phong cho nàng cũng coi như là đối với nàng hơn m ư ơ i năm nghiêm túc trả giá hồi báo trương lan nếu là biết lý tâm ăn muốn như vậy đoán chừng đều muốn cười choáng cùng hiên không có ngồi bao lâu trực tiếp rời đi giờ khác này ở liệt dương phong bát trưởng lao trương minh hạo nên đón một cái khách không mời mà đến người này tên là mạc tiêu thật sự vấn đỉnh cảnh sơ kỳ người nếu như cùng hiên nghe được mạc tiêu tất nhiên sẽ giật nảy cả mình phải biết tại đại hoang vực trước đó có một tổ chức tên là mạc kiếm môn là đại hoang vực một cái lợi hại nhất tổ chức sát thủ tổ chức này bên trong có tam đại sát thủ mặc tiêu chính là một cái trong số đó mặc tiêu đỉnh phong thời điểm chính là vấn đỉnh cảnh định phong tu vi ám sát qua một cái thiên môn cảnh người danh dương đại hoang vực nhưng về sau nghe nói bị người giết biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt kể từ một lần kia sự kiện đi qua hắn tại đan đạo tông uy tín giảm lớn tất cả mọi người đều trong bóng tối chê cởi hắn thậm chí liền liệt dương phong đệ tử đều trong bóng tối nghị luận hắn trong cơn tức giận giết chết mấy người hắn một mực đang nghĩ biện pháp liên hệ mặc tiêu bây giờ đối phương rốt cuộc đã đến ý của ngươi là để cho ta đi giết cái này lý trường phúc mặc tiêu k h ẽ n h í u mày mở miệng nói trương minh hạo gật gật đầu sau đó lấy ra một khối lệnh bài phía trên có một cái đen như mực mặc chữ đây là trước kia mặc tiêu lưu cho trương minh hạo đưa ra tấm lệnh bài này thì có thể làm cho mặc tiêu vì hắn làm một chuyện mặc tiêu gặp trương minh hạo không nói gì chỉ là lấy ra lệnh bài hắn không khỏi gật gật đầu không nói gì nữa tiếp nhận trương minh hạo lệnh bài trong tay sau quay người rời đi trong vòng ba ngày ngươi sẽ nghe được tin chết của hắn trương minh hạo nghe được mặc tiêu lời nói không khỏi thở dài một hơi ánh mắt lộ ra của hắn không có gì sánh kịp vẻ hoạt đ ộ n lý trường phúc ngươi đi chết đi thời khắc này lý tâm an làm sao biết những thứ này huyền văn trở về hắn phụ trách nghe ngóng long nguyên cấm địa động phủ sự t ì n h chủ nhân long nguyên cấm địa nơi đó quả thật có chút kỳ lạ bên trong không gian lực lượng cực kỳ bành trướng giống như có điểm giống là mở ra c h u y ệ n tống thông đạo huyền văn vừa mới trực tiếp xé rách không gian đi một chuyến long nguyên cấm địa tu vi đến bọn hắn trình độ này tới nói chỉ cần không phải khóa vực hoàn toàn có thể xé rách trên không thực hành cự ly ngắn xuyên thẳng qua đương nhiên một khi khóa vực bọn hắn liền bất lực vực cùng vực ở giữa có khổng lồ vực giới phong bạo trừ phi là thánh nhân nếu không không cách nào qua lại cước ép thông qua sẽ bị trực tiếp xé thành bành t hắn ậ m chí đ g thành vừa nói xong huyền văn trong nháy mắt hai mắt chừng tròn xoe hắn vừa mới thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này nhưng đó là có khả năng này huyền văn hồi tưởng một chút vừa mới chính mình đến thời điểm cảm nhận được loại kia không gian ba động cảm giác thân thể của hắn cũng không khỏi khe run lên h nên tôi cuối cùng vẫn là một tới lý tâm an trong hai mắt thoáng qua sát cơ nồng n ặ n g liền để cái này trung châu vượt huyền ra người toàn bộ táng thân tại cái này đại hoang vượt ca bất quá trước đó chính mình muốn đi một chuyến thất ma môn hoặc t i ê n ma tông trong tay của hắn còn có hai tấm t i ê n giai ma nô ấn nhất định phải khống chế hai cái người của ma tộc đã như thế bên cạnh mình liền có bốn vị động thiên cảnh cường giả đến lúc đó trực tiếp sử dụng bán thánh thể n g h i ệ p tạp đem huyền ra người rết sạch s a n h xanh huyền văn khán đáo lý tâm an trong mắt sát cơ chẳng biết tại sao hắn tâm thần rút g i y mặc dù hắn đi theo lý tâm an bên cạnh đã rất nhiều năm nhưng đối với cái chủ nhân này hắn hiểu không n h i ề u trong mắt hắn đối phương quá thần bí sau một ngày huyền lanh quay về mang về một tin tức nguyên lai、like、là bạch hạc vực người kia là trong lúc vô tình đi tới đại hoa vực nhưng bạch hạc vực trước mắt rất loạn nam vực người tại bạch hạc vực khuấy động phong v â n lý tâm an không chút do dự sau đó bình tĩnh mở miệng nói đi chúng ta cứ thất ma môn hắn đến bây giờ đều nhớ kỹ thất ma môn ma hồn từ trước kia nhập thân vào nam cung vũ trên thân muốn chặn giết mình sự tỉnh lý tâm an thời điểm ra đi khởi động tại hỏa viêm phong chính mình trong phòng luyện đang t r n pháp thập phương giết thánh đại trận trận pháp này là lý tâm a n những năm này nhín chút thời gian bố trí mặc dù chỉ vẹn vẹn có một góc nhưng đủ đ ể diện s á t động thiên cảnh người hắn giao phó trương lan chính mình phải ly khai một đoạn thời gian chính mình chỗ luyện đan nàng ngàn vạn không muốn đi sau đó liền mang theo huyền lãnh huyền văn rời đi thất ma môn cùng trời ma tông tổng bộ đều ở vào đại hoa n g v ự c tây bộ thất ma môn thời kỳ huy hoàng nhất có bảy vị lao tổ về sau thất ma môn liên hợp thiên ma tông cùng cựu thiên huyền n ữ cung long nguyên các khai chiến trận chiến kia thất ma môn sáu vị lao tổ vất l ạ trong đó bao quát ma hồn từ đoạn thời gian kia là thất ma môn thời khắc cao cao nhất bởi vì thất ma môn phát triển thổ địa bên trên xa vạn g i ả m bảy trong ma môn đang tổ chức một kiện đại sự thất ma môn thiếu ma chủ vương miện đang tại cưới thiên ma tông ma nữ hai đại cấp tám tu chân ma môn thông gia tự nhiên là ma tộc lớn nhất về vui chỉ t i ế c thất ma môn cũng tốt thiên ma tông cũng được hai đại ma môn láo tổ cũng không có đến đây bằng không thì trận này đám hỏi thịnh vũng sẽ càng thêm vô tiền k h o á n g hậu Vâ chỉ thấy trên bầu trời ba đạo khí tức kinh khủng đang đ i ê n cuồng và chạm cao ngàn trượng ma tộc pháp tướng đối mặt hai loại đồng dạng cao tới ngàn trượng huyền điệu ma tộc pháp tướng liên tục bại lui thất ma môn người có chút ngộng nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt bọn hắn liền lấy lại tinh thần lão tổ gặp phải đại địch lão tổ chớ hoảng sợ ta tới giúp ngươi đúng lúc này thất ma môn môn chủ quát lên một tiếng lớn thiên tượng cảnh định phong tu vi triển lộ không thể nghi ngờ một tôn cao tới gần ngàn trượng pháp tướng bay lên không hướng về phía một cái huyền điệu đánh tới lan đúng lúc này trên không hét lớn một tiếng chuyển đến thất ma môn môn chủ ngàn trượng pháp tướng trong nháy mắt ở tại chỗ không cách nào tiến lên trước một bước sau đó giống như thiên thạch đồng dạng đập về phía lại địa trực tiếp va sụp một ngọn núi thất ma môn môn chủ gần ngàn trượng pháp tướng trực tiếp vỡ vụn người ảnh từ trong chật vật chạy trốn mà ra phun máu phẹ phè vẹn vẹn vừa quát liền trực tiếp để cho thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong thất ma môn môn chủ thụ trọng thương giờ khắc này nguyên bản dục dịch đám người trong nháy mắt ngược lại hút một hơi khí lạnh không dám dễ dàng ra tay hôm nay chúng ta lai、like、thất ma môn chỉ nhằm vào thất ma môn lão tổ nếu ai dám can đảm ra tay giết không tha một tiếng lạnh lùng lời nói truyền đến thất ma môn mỗi một cái xó x ỉ n n h ộ n thất ma môn cùng ầm ầm ba bóng người trên không trung va chạm kịch liệt kinh khủng cương khí hóa thành c u ầ n phong bao phủ b ộ t phía đem bầu trời đám mây đều phá tan thành từng mảnh hai vị đạo hữu vì sao muốn đến tập kích lao phu t a tinh ma tử tự hỏi không có đắc tội các ngươi thất ma môn lão tổ một bên ngăn cản hai người tiến công một bên lớn tiếng mở miệng nhưng thất ma môn lão tổ bản thân liền thương thế chưa lành coi như đối phó một người trong đó đều có chút phí sức bây giờ phải đối mặt hai người tự nhiên liên tục bại lui chủ nhân chúng ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú hoặc là hàng phục chủ nhân chúng ta hoặc là chết đồng thời diện ngươi thất ma môn một thanh em lạnh lùng mở miệng thế cùng c à lúc đó một cái khác huyền điệu đột nhiên lần nữa tăng vọt một lần hóa thành hai ngàn tấm lối nhỏ hung hăng vọt tới ma t ộ c pháp tướng trực tiếp đem ma t ộ c pháp tướng đập về phía mặt đất phanh thất ma môn bên này giống như chấn động động dạng kịch liệt run, run run một tòa núi nhỏ trực tiếp tại một cái đụng này phía dưới hồi phiên liên diện cao ngàn trượng ma t ộ c pháp tướng phía trên có vô số rậm rạp chẳng trị vết dạn tinh ma tử khí thổ huyết người trong nhà ngồi họa t ử trên trời rơi xuống hắn đắc tội người nào nhưng hắn chính là thất ma môn khai tông láo tổ một trong há có thể dễ dàng đầu hàng giết ma loạn kiểu châu tinh ma tử hét lớn một tiếng quần quận ma khí từ thân thể bên trong râng trào ma thành nguyên bản ngàn t r i ợ n g pháp tướng tăng gọn một lần phía trên vết dạng cảng là trực tiếp biến mất không còn tam tích chỉ thấy tinh ma tử ngàn trượng pháp tướng phía trên nhanh chóng x â dịch trực tiếp huyễn hóa ra ba đầu sáu tay mỗi một cái ma tí phía trên đều có một cái ma diễm ngập trời binh khí ba đầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía trong đó một cái huyền điệu phóng đi sáu cánh tay cánh tay đồng dạng vung lên binh khí trong tay tăng vọt một lần sau trực tiếp chém xuống tốt tốt tốt tinh ma tử vậy cũng đừng trách h u y n h đệ ta không nương tay một thanh â m vang lên hai cái huyền điệu phía trên hỏa diễm ngập trời trực tiếp hướng về phía tinh ma tử va chạm mà đi bay lỗ thai của ta nghe không được thất ma môn kiến trúc bắt đầu lay động v à i tòa kiến trúc trực tiếp đổ sụp giờ k h ắ c này thất ma môn đại loạn rất nhiều người nhao nhao chạy t ứ tán trên bầu trời ba cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp đụng vào nhau phát ra kịch liệt tiếng nổ ẩm giống như cựu tiêu thần lôi trên không t r ú n g không ngừng n g oanh minh t i y ệ đối mặc đồ cưới người mới cũng liền vội vàng bút đầu giờ k h ắ c này thất ma môn nơi nào còn có nửa điểm vui mừng ngay tại thất ma môn bên này hỗn loạn lúc tinh ma, tử hét thảm một tiếng. Gần trượng ma tộc pháp tướng trực tiếp vỡ vụt ra tinh ma tử bay ngược ngàn trượng trực tiếp hung hăng nhập vào trong một ngọn núi tinh ma tử trong nháy mắt bị trôn cất ở trong đó chương một t r ư ơ i bảy thu hai mano phát hiện ma đạo khí vận c h i tử chương một t r ư ơ i bảy thu hai mano phát hiện ma đạo khí vận c h i tử kèm theo anh một tiếng tiếng vang trôn cất tinh ma tử đại sơn nổ bể ra tới loạn thạch bay múa tinh ma tử tái hiện thời khắc này tinh ma tử có chút thê thảm từng ngụm từng ngụm nôn ra máu tại tinh ma tử phía trước cùng đằng sau hai cái hai ngàn trượng lớn nhỏ huyền điệu mắt lom lom nhìn chằm chằm tinh ma tử tinh ma tử cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội ngươi hàng hay là không hàng một cái huyền điệu mậm i ệ n g trong thanh ấm lộ ra vô tình tri sắc tinh ma tử lần nữa miệng lớn phun ra một n g ụ m máu tươi khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười hàng tinh ma tử không có ở quật cường hắn cảm thấy hai cái huyền điệu trên thân đáng sợ s á t y nếu là hắn hắn dám nói không h à n g rất có thể hôm nay hắn phải chết thật thả ra ngươi t h ầ n hồn một thanh â m đột nhiên vang lên chẳng biết lúc nào một cái huyền điệu trên lưng xuất hiện một cái thanh niên nam tử không có ai nhìn thấy hắn là như thế nào xuất hiện giống như hắn vốn là tại huyền điệu trên lưng giờ k h ắ c này toàn bộ thất ma môn yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người đều sững sờ nhìn chằm nam tử kia thất ảnh tinh ma tử càng là con ngươi co r ụ t lại không dám chậm trễ bung ra chính mình thần hồn thức hải một cái ấn ký từ thanh niên nam tử trong tay bay xuống tiến nhập tinh ma tử thần hồn thức hải bên trong tinh ma tử phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương nhưng chỉ chỉ một lát sau tiếng kêu thảm thiết tiêu thất tinh ma tử bãi kiến chủ nhân tinh ma tử quỳ một chân trên đất thần thái cung kính dị thường hai cái huyền điệu dần dần tiêu tan lộ ra hai tên lão giả thân ảnh chính là huyền văn huyền lãnh người thanh niên kia tự nhiên là lý tâm an ba người từ đan đạo tông sau khi rời đi hoa thời gian mấy ngày đã tới thất ma môn sau đó trực tiếp tiến vào tinh ma tử chỗ tu luyện sau đó một hồi đại chiến bộc phát tinh ma tử bị gieo thiên giai ma nô ấn trở thành lý tâm an hộ vệ đứng lên đi lý tâm an bình tĩnh mở miệng sau đó ánh mắt chuyển hướng thất ma môn bên này tay hắn vung lên một cái bình xứ phiêu phủ ở thất ma môn bầu trời thất ma môn thiếu chủ đại hôn tất nhiên trùng hợp đi ngang qua v ậ t này liền xem như t a tấm lòng thành lý tâm an sau khi nói xong không tiếp tục dừng lại mang theo ba người rời đi thẳng đến thiên ma tông thất ma môn người chờ dây lát thất ma môn môn chủ vung tay lên đem bình xứ nắm trong tay liếc mắt nhìn không khỏi kinh hô lên bát phẩm dưỡng hồn đan l o ạ một ngày sau thiên ma tông bên trong phát sinh đại chiến thiên ma tông lão tổ bị đánh không ngừng nôn ra máu cuối cùng bất đắc dĩ quy hàng lý tâm an lấy ra cái thứ hai thiên giai ma nô ấn đánh vào thiên ma tông lão tổ ma đang thần hồn thức hải bên trong ngắn ngủi mấy ngày thời gian thất ma môn thiên ma tông hai đại lão tổ bị lý tâm an hàng phục để cho hai đại ma môn lòng người b ằ n g hoàng bất quá cũng may bọn hắn cũng không có vấn lạc bằng không thì thất ma môn cùng trời ma tông tất nhiên sẽ điên cuồng co vào phạm vi thế lực bảy trong ma môn theo tinh ma tử rời đi tinh ma t ử nơi bế quan bị bỏ trống xuống đúng lúc này một đạo ma khí từ đằng xa bay tới huyền hóa thành một thất ảnh người này là thất ma môn ngoại môn đệ tử lục trần thiên phú đồng dạng nhưng tính cách cứng cọi đúng lúc này lục trần sau l ư n g đột nhiên hiện ra một tia ma khí hóa thành một cái khổng lồ mặt ma chính là tiêu thất rất lâu ma hồ tử kiệt kiệt kiệt tinh ma tử cái tia láo quỷ cuối cùng đã đi về sau ma chỉ là thuộc về chúng ta đô đệ n g o n Có b ả nhiều ma tôn ỗ trợ, s a năm như vậy tại ma hồn tử dưới sự giúp đỡ nguyên bản căn cốt cực kém lục trần sớm đã thoát thai hoàng cốt lặng lẽ tu luyện đến kim đăng cảnh lục trấn nghe được ma hồn tử lời nói không khỏi hai mắt t à o sáng hắn một mực chờ mong tiến vào ma chỉ một ngày ma chỉ có thể triệt để thay đổi thể chất của hắn để cho hắn căn cốt từ địa giai bước vào thiên giai đa tạ sư tôn nhiều năm như vậy dạy bảo đệ tử về sau sẽ không cô phụ sư tôn mong đợi lục trần cung kính mở miệng nhưng hai mắt chỗ sâu nhưng lại có hàn mang lấp lóe chỉ là bị hắn lận tàng cực sâu lục trần không u n g đốc ma hồn tử muốn đoạt xa hắn hôm nay tiến vào ma chỉ sau chính là bọn hắn quyết nhất từ chiến thời điểm lục trần sau đó cùng ma hồn tử tiến vào tinh ma từ nơi bế quan một cái khổ ma chỉ triệt lộ ra hai người trên mặt đều lộ ra tới vẻ hưng phấn không chút do dự tiến vào mà trong ao ngập trời ma khí từ ma chỉ tiến vào trong thân thể của bọn hắn để cho hai người đều cực kỳ hưởng thụ đúng lúc này lục trần động hai tay k ế t ấn bộ ngực hắn một chiếc gương chiếu lấp lánh câu hồn theo lục trần lời nói chuyên gia ma hồn tử tàn hồn trong nháy mắt bị một cố đặc thù sức mạnh bao trùm ma hồn tử trong nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm không có chút nào do dự quần quần ma khí trong nháy mắt phun ra ngoài rót vào lục trần trong thân thể một hồi đáng sợ cơ thể tranh đoạt chiến tại lục trần trong thân thể diễn ra sau một nén nhang lục trần mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra của hắn vẽ vẻ vải nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ lao ra hỏa còn nghĩ đoạt xá bản thiếu gia hôm nay nhường ngươi triệt để trở thành bồn thiếu gia chất dinh dưỡng về sau thất ma môn ta sẽ thay ngươi tốt nhất c h i ế u cố ta lục trần nhất định sẽ trở thành ma đạo thiên mệnh c h i tử toàn bộ đại hoa ngực v cũng sẽ ở dưới thân thể của ta run dày lục trần điên cuồng cười to tu vi của hắn liên tiếp tăng vọt trực tiếp từ kim đan cảnh bước vào nguyên anh cảnh đình phong ngay tại lục trần điên cuồng cười to thời điểm một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện tinh ma tử hiển thân lục trần trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán bộ ngực hắn mặt kia tấm gương phát sáng một cái đường hầm hư không liền xuất hiện muốn mang đi lục trần nhưng tinh ma tử lạnh lên một tiếng đường hầm hư không trực tiếp vào mẹo trong nháy mắt sụp đổ ra lục trần phun ra một n g ụ máu m tươi còn không đợi hắn phản ứng lại một cái đại thủ đã bắt được cổ họng của hắn cơ thể của lý tâm a n n h ó á n g một cái mà ra nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi đang liên cùng dây ruộ lục trần khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười hắn đem trước đó gặp phải ma hồn tử chuyện cùng tinh hồn tử để đầy miệng tinh hồn tử lập tức kết luận ma hồn tử tại tất ma môn cho nên bọ không có dấu hiệu nào trở về vừa mới phát sinh hết thảy bọn h để cho lý tâm an đối với cái này lục trần cảm thấy hứng thú tại đại hoa ngực lý tâm an phát hiện tiêu nguyên cái này người mang chính đạo khí vận người bởi vì cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng ma đạo tất nhiên cũng sẽ có đối ứng người xuất hiện nếu như hắn đoán không lầm người mang ma đạo khí vận chính là cái này lục trần chứ một trăm bốn mươi tám khí vận tôi tờ ấn chứ một trăm bốn mươi tám khí vận tôi tờ ấn lý tâm an không có chút nào do dự trực tiếp sử dụng thiên cơ tham chất thuật hướng về phía lục trần nhìn lại bị do xét người lục trần sức mạnh bốn trăm năm mươi ba nguyên anh cảnh định phong tốc độ năm sáu năm phòng ngự năm tám bảy căn cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực đặc thù ma nhãn chưa giác tỉnh siêu cấp lực lĩnh n g ộ ma đạo căn cốt tiến giai thuật trời sinh ma hồn ma huyết tinh luyện thuật nhìn xem lục trần tư liệu lý tâm an giật mình không thôi quả nhiên cùng cái kia tiêu nguyên một dạng cũng là đại khí v ậ người n mặc dù tự thân tu vi chỉ có nguyên anh cảnh định phong nhưng tốc độ cùng phòng ngự vượt xa thực lực bản thân còn có cái kia một hàng năng lực đặc thù lời thuyết minh người này trời sinh thích hợp tu luyện ma t ổ n công pháp tương lai sẽ đi đến tình cảnh cực cao chủ nhân trực tiếp d i ễ ta tinh ma tử trong hai mắt sát cơ lâm nhiên để cho lục trần trong nháy mắt như rơi vào h ầ băng hắn mặc dù nắm giữ đủ loại kinh khủng thủ đoạn đặc thù nhưng chưa trưởng thành phía trước hắn chẳng là cái thá gì lý tâm an suy xét phút chốc đến cùng muốn hay không đem cái này lục trần cạo chết đột nhiên lý tâm an trong lòng hơi động chính mình chưa từng từng nô dịch khí vận c h i t ử tôi tớ không bằng lộng một cái chơi đ ù a nghĩ đến đây lý tâm an lập tức cùng hệ thống cầu thông hệ thống nhưng có loại kia nô dịch khí vận c h i t ử tôi tờ ấn chủ nhân cái này hiện như có thiên giai tôi tờ ấn đủ để khống chế đối phương nhưng cân nhắc đến khí vận tri từ có đại khí vận bản thân lý do ổn thỏa đồng thời chịu số mệnh phản vệ trực tiếp hồn phi phách tán lý tâm an nam nghe được hệ thống lập tức giải thích nhiều như vậy trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng không chút do dự lý tâm ăn trực tiếp tại hệ thống trong thương thành tìm rất nhanh liền tìm được khí vận tôi tờ ấn nô dịch khí vận tri tử Tích phân. Nhìn thấy con đường trường sinh minh ông chính xác nên tìm một số chuyện nghiên cứu một phen bằng không thì thực sự nhàm chán một chút hối đoái hảo khí vận tôi tờ ấn sau đó lý tâm an dội ra một ngón tay trực tiếp điểm ở lục trần mi tâm lục trần kêu thẳng một tiếng hắn cảm giác có một cỗ đặc thù sức mạnh tràn vào chính mình thần hồn thức hải nhưng hắn không cách nào ngăn cản chỉ một lát sau cái này khí vận tôi tờ ấn liền bị lý tâm an gieo xuống hắn cùng với lục trần ở giữa nhiều một tia đặc thù liên hệ đúng lúc này lý tâm an đột nhiên chấn động toàn thân hắn phát hiện mình một mực khó mà bóc ra trăm linh vực khí vận chi lực vậy mà bắt đầu chậm rãi trôi qua chuyển rời đến lục trần trên thân thể cái này khiến lý tâm an không khỏi vui mừng qua đôi nghĩ không ra còn có bực này thu hoạch ngoài ý liệu khí vận đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt mà là chuyện xấu nhất thiết phải toàn bộ bóc ra sạch sẽ mới được thinh ma tử chúng ta đi thôi lý tâm an bình tĩnh mở miệng thinh ma tử tiện tay đem lục trần con ra sau đó đi theo lý tâm an rời đi lục trần thở hồng hộc vội vàng xem xét thần hồn của mình chỉ thấy thần hồn của mình phía trên giống như nhiều vô số mạch máu dày đặc tê dại phân bố tại thần hồn phía trên hơn nữa những thứ này mạch máu số lượng còn tại điên cuồng tăng thêm để cho lục trần không khỏi hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi lục trần vội vàng thử nghiệm ngăn cản nhưng căn bản vô dụng hắn càng là ngăn cản những thứ này mạch máu gia tăng càng nhanh để cho khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở người đến cùng là ai lục trần phát ra như dã thu gạo thét trong đôi mắt ma khí quần quận một cố khí tức kinh khủng từ cặp mắt bên trong tán phát ra giờ k h ắ c này lục trần trực tiếp đã thức tỉnh ma nhãn lý tâm an một lần nữa về tới hỏa viêm phong ai cũng không biết hắn mấy ngày nay đi nơi nào bất qua mấy ngày nay hỏa viêm phong ngược lại là không có xảy ra chuyện gì hết thể đều bình thường nhìn thấy lý tâm an trở về trương lan vội vàng đến đây bẩm báo mấy ngày nay sự tỉnh trương lan mặc dù rất rõ ràng lý tâm an đối với mấy cái này sự tỉnh không có hứng thú gì nhưng nàng cẩn thận chặt chẽ đã quen vẫn sẽ nghiêm túc hồi báo lý tâm an mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng không có nói thêm cái gì đúng lúc này cũng hiên lần nữa đi tới hỏa viêm phong lý trường lão l o nguyên n g cấm điệu bên kia gần nhất không ngừng xuất hiện đủ loại dị tượng toàn bộ đại hoa ngực đều đang đồn nơi đó có dị bảo xuất thế ta cũng muốn mang một số người tiến đến xem không biết lý trưởng lao phải chăng có hứng thú cùng đi xem c u n g hiên ngược lại là không có chút nào khách sáo thẳng đến chủ thể lý tâm an liếc mắt nhìn c u n g hiên nhữ n g mày sau đó thở dài mở miệng nói thái thượng trưởng lão n h i ề u một chuyện không bằng bất một chuyện ta đề nghị đan đạo tông cũng không cần tham dự chuyện này cho thỏa đáng c u n g hiên n g h e xong trong nháy mắt thân thể chấn động thần sắc nghiêm nghị cùng hiên đối với lý tâm an ôm quyền nói đa tạ lý trưởng lao nhắc nhở ta này liền tiến đến cáo chi tất cả mọi người long nguyên cấm địa sự tỉnh ta đan đạo tông không tham dự cùng hiên sau khi nói xong vội vàng rời đi cùng hiên vừa đi m a đang hiện thân trong tay của hắn nắm lấy một l ã o giả tiện tay ném xuống đất chủ nhân vừa mới người này lẹn vào hỏa viêm phòng ta bắt sau cha hỏi một phen hắn nói là đan đạo tông bắt trưởng l ã o trương minh hạo thuê hắn tới ám sát chủ nhân l ã o giả này tự nhiên là mặc tiêu hắn giờ phút này trong đôi mắt có vô tận vẻ sợ hãi mặc tiêu trong lòng đã đem trương minh hạo mắng hơn ngàn lần dạng này người ngươi cũng dám đắc tội thực sự làm ỡ heo làm tâm trí mê mụi tự tìm cái chết ta lý trưởng lão tha mạng ta trước đó thiếu trương minh hạo một cái nhân tình hắn cầu ta ta rơi vào đường cùng mới đáp ứng mặc tiêu vội vàng quỳ xuống đất toàn thân không ngừng run dày lý tâm an ấn quỳ dưới đất mặc tiêu một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói muốn sống cũng được làm một chuyện đi đem trương minh hạo g i ế ta t nhớ kỹ không nên giết quá sảng khoái trên thân mang đến ba trăm đao a nhớ kỹ thiếu một đao đều không được mặc tiêu nghe xong lệnh cả người liền vội vàng gật đầu nói công tử yên tâm ta này liền đi làm ma đăng ngươi cùng hắn đi thiếu một đao ngươi ngay tại trên người hắn bổ một đao ma đăng n ế c miệm nợ nụ cười liền vội vàng gật đầu do đến mặc tiêu thần hồn đều đang run sợ trương minh h ả o a trương minh h ả o ngươi đắc tội một cái sống riêng vương a loại người này ngươi cũng dám trả thù từ đạo h ư u bất tử bần đạo hết thể đều là ngươi tự tìm mặc tiêu trong n g á y mắt hạ quyết tâm trên người sát cơ lâm nhiên lần này hắn kém chút bị trương minh h ả o hố chết coi như không có mệnh lệnh này hắn cũng sẽ không bỏ qua trương minh h ả o t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín lớn hoang vực các tông môn bất an t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín lớn hoang vực các tông môn bất an đang đạo tông liệt d ư ơ o n g thái thượng trưởng lão củng hiên cùng tổng chủ tề phong đích thân tới nhìn thấy trương minh hạo thảm trạng cũng không khỏi cảm gi trên thân rậm rạp chẳng trị vết thương không thể đếm hết được ít nhất mấy trăm đạo trương minh hạo bị dán tại chính mình luyện đan trong phòng phía dưới chính là hắn luyện đan lô đỉnh nhưng thời khắc này lô đỉnh bên trong cũng là máu tươi trương minh hạo mặc dù chết đi nhưng cặp mắt của hắn vẫn như cũng chừng tròn xoe trong mắt có nồng nặc không thể tin trương minh hạo chết là đệ tử của hắn phát hiện nhưng lúc nào chết không thể nào biết được tại trương minh hạo trong phòng còn có một khối tơ lụa phía trên dùng máu tươi viết mấy chữ trương minh hạo ngươi hại ta kém chút mất mạng cho nên lấy người mặc chó mặc tiêu nhìn xem mặc tiêu hai chữ cùng hiên mặt trầm như nước cuối cùng bất đắc dĩ thở ma đ ă n g bây giờ đang đứng tại trước mặt lý tâm an cung kính mở miệng nói công tử hết thể đều giải quyết cái kêu mặc tiêu trực tiếp bị ta đánh thành tạm bã lý tâm an gật gật đầu không có chút nào ngoài ý mớn nếu như ma đ ă n g liền chút chuyện này đều làm không xong hắn đều sẽ hoài nghi năng lực của đối phương bất luận là trương minh hạo cùng mặc tiêu tự nhiên đều khó có khả năng mạng sống theo hai người tử vong cuộc sống của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh mỗi ngày cũng là luyện an ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái nho nhỏ hỏa viêm phong lại có bốn vị động thiên cảnh cường giả sư muội ngươi nhưng có nhìn ra cái gì không vương càn đứng tại bên cạnh lữ ưu lan thân xác nghiêm nghị mở miệng hỏi quảng thanh điện lần này phái mấy người đến đây điều tra long nguyên cấm địa tình huống trong đó liền đã bao hàm vương càn cùng lữ ưu lan lữ ưu lan trong hai mắt tản ra đặc thù tia sáng long nguyên cấm địa bên trong sự tình ở trong mắt nàng dần dần rõ ràng nhưng vào lúc này lữ ưu lan kêu thẳng một tiếng vội vàng hai mắt nhắm lại khỏe huyết thủy chạy thế nhảy mắt mội, của có Càn nàng xuống. nào? Vương Sư bị sợ l ê trên n n g ưu ờ i kiếm đi khí mặt m tăng vọt, trên mặt đã lộ ra ân cần ra đã lộ a lan y k h i ơ i này. Lan Lữ một lần nữa mở hai mắt ra nhưng trong hai mắt tràn đầy tơ máu nàng không có chút nào do dự hướng thẳng đến nơi xa chạy như bay vương càn mấy người mặc dù có chút m ộ n g nhưng lại không dám thất lễ vội vàng đuổi theo sư m ộ i đến cùng là chuyện gì xảy ra lý tu trúc cũng liền vội mở miệng hỏi thăm lữ u lan sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy run rẩy mở miệng nói sư h u n h ta thấy được thật nhiều cỗ kim giáp thân ảnh lữ u lan tiếng nói vừa ra vương càn lý tu trúc trong nháy mắt hai mắt chừng tròn xoe trong mắt đồng thời lộ ra một tia sợ hãi ma đô sự t ỉ n h bọn hắn há có thể quên kim giáp người cái tia đáng sợ thực lực nếu là không có thần bí nhân kia xuất hiện bọn hắn cũng đã tử vong nhanh đem chuyện này thông chi tô n g môn vương cằn vội vàng mở miệng sau đó lấy ra ngọc giản bắt đầu cho tông môn truyền âm ngắn ngủi mấy ngày long u y ê n cấm địa bên này liền đến vô số cao thủ cựu t i ê n huyền nữ cung cung chủ quyết thuyền quản thanh điện thái thượng trưởng lão quảng tiên một và đao môn môn chủ lạnh vô địch nhau nhau hiện thân tất cả mọi người nhìn về phía long u y ê n cấm địa trên mặt đã lộ ra lo lần trước ma đô trung châu vượt huyền ra người bị chém giết không còn một mảnh long nguyên các cũng bị diệt trừ một khi đối phương đến đây trả thù tất nhiên là thế lôi đình và quân nhưng là bây giờ toàn bộ đại hoa vực còn sót lại bốn tên động thiên cảnh người cựu thiên huyền nữ cung hai vị thất ma môn thiên ma tông tất cả một vị không cần nói thất ma môn thiên ma tông hai vị kia có hay không ra tay liền xem như ra tay cũng không nhất định chống đỡ được giờ k h ắ c này một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có bao phủ đang lúc mọi người đ ị n h đầu khuyết c u n g chủ lấy phán đoán của ngươi đối phương còn bao lâu nữa có thể bùng xuống lãnh vô địch thần sắc nghiêm nghị mở miệng hỏi khuyết huyện ánh mắt lộ ra vị đắng sau đó mở miệng nói long nguyên cấm địa có đặc thù cấm chế đối với đại hoang vực bên ngoài người cực kỳ bài xích ta vừa mới cố ý đã tính toán một chút nhiều nhất hơn nửa năm nơi này cấm chế liền sẽ bị toàn bộ xóa đi nghe được khuyết tuyển lời nói quảng tiên h một l ạ n h vô địch đồng thời trầm m ặ t lại chính đạo bên này liền lấy bọn hắn cầm đầu nhưng bọn hắn không có chút nào chắc chắn ứng đối lần này thai nạn khuyết cung chủ có thể hay không mời người suy tính một chút vị tiền bối kia tung tích chỉ có hắn ra tay chúng ta mới có một chút hy vọng sống quảng tiên liên tiếp đội mở miệng đạo khuyết t u y nghe xong lắc đầu cười khổ sau đó mở miệng nói thiên cơ các những cái kia cũng là mua danh chuộc tiếng người không thể tin ta cũng không cách nào suy tính ra nghe được thiên cơ các ba chữ lệnh vô địch cùng quảng thiên cùng nhau lúc hẹ miệng cò giật rồi một lần lần trước bọn hắn chính là đối với thiên cơ các quá mức tin tưởng dẫn đến bọn hắn đều cho rằng đại hoang láo nhân chính là vị kia cường g i ả bí ẩn về sau chính đạo cùng ma tộc đàm phán thời điểm ma tộc trực tiếp làm loạn đem đại hoang láo nhân tại chỗ đánh nổ đệ tử của hắn cũng bị chém giết thiên cơ các bởi vì việc này tại đại hoang đ ư c uy tín rất xuống ngàn trượng đã không người muốn ý tin tưởng bọn họ Ta xem c h ú ngay t t r ư ớ tại i ê n thông c toàn h ma ma môn cùng thiên á cái n bộ đại hoa tình. vực đều lâm vào khủng hoảng thời điểm lý tâm an đang tại khắc g dấu một cái trận bàn đây là thập phương giết thánh đại trận trận bàn hắn khắc dấu cực kỳ dụng tâm thập phương giết thánh đại trận là lý tâm an nắm giữ cường đại nhất trận một khi hoàn chỉnh trận pháp bố trí đi ra có thể d i ệ t giết thánh nhân nhưng lý tâm an bây giờ nhưng không có năng lực này bố trí hoàn chỉnh trận pháp hắn tối đa chỉ có thể bố trí một góc nhưng coi như như thế một khi phối hợp trong tay trận bàn đủ để d i ệ t s á t động thiên c ả n h người lý tâm an cái trận bàn này không phải là vì lần này huyền ra người chuẩn bị mà là vì về sau chuẩn bị muốn bố trí một cái hoàn chỉnh thập phương giết thánh đại trận cần khắc giấu mười cái trận bàn trong tay hắn mất quá là trong đó một cái thôi nhưng coi như như thế lý tâm an cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể khắc dấu xong trong tay cái này một cái nhưng hắn không đội tổng hội khắc dấu xong thập phương giết thánh đại trận sớm m vẫn sẽ hoàn chỉnh xuất hiện long uyên cấm địa sự tình lý tâm an so với ai khác đều biết hắn để cho huyền lãnh huyền văn nhìn chằm chằm cái chỗ kia đã có người muốn tới tiễn đưa tích phân h ắ n có thể không cử nhận lần này huyền gia tất nhiên sẽ phái không ít người tới giết sạch bọn hắn đoán chừng liền xem như lấy huyền gia nội t ì n h cũng biết cực kỳ đau lòng nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi thở g i i hắn rõ ràng không quá ưa thích chém riết nhưng giống như lại thường xuyên bị cuốn vào trong đó thật sự là không có cách nào chừng một trăm năm mươi nghìn tới chừng một trăm năm mươi nghìn tới thời gian nhoáng một cái đ ả o mắt lại là m ấ y tháng long nguyên cấm địa bên trong sự tình bị lưu truyền sôi sùng sục rất nhiều khoảng cách long nguyên hoàn cảnh hơi gần gia tộc n h a u n h a u di chuyển mỗi ngày đều có vô số trước mặt người khác hướng về long nguyên cấm địa đem nơi đó mới nhất tình huống bẩm báo đi ra nhưng càng là như thế càng là để cho đông đảo tông môn lo nghị không thôi bắt đầu n h a u n h a u bố trí hậu chiếu rất nhiều tông môn đem đệ tử ưu tú nhất rời đi ra ngoài những đệ tử này bị mang đến thị trấn nhỏ nơi biên giới cách xa long nguyên cấm địa nếu như tông môn thật sự bị diệt môn cũng không đến nỗi bị đứt đoạn truyền thừa nếu như mấy tháng sau tông môn vô sự bọn hắn lại có thể một lần nữa trở về tông môn tông môn cũng không có tổn thất gì long nguyên cấm địa bên trong không gian lực lượng bành trướng dị thường từng đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại cấm địa chỗ sâu những thứ này thân ảnh hết thảy ba mươi hai người trên người mỗi một người đều tản ra uy áp đáng sợ đặc biệt là cầm đầu đạo thân ảnh kia thân như kim cương một thân khí tức mênh mông như biển hắn đứng thẳng tri địa không gian cũng hơi vặt vẻo ở đây nhân thủ bên trên có một thanh khổng lồ vô cùng truy truy phía trên có từng đạo lực lượng pháp tắc chẳng ngập. Lớn. trong mắt bọn hắn đại hoang vực chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé huống hồ huyền gia còn ở nơi này nâng đỡ một cái cấp tám tu chân tông môn long nguyên các loại địa phương này xưng là huyền gia hậu hoa viên cũng không đủ nhưng chính là một chỗ như vậy huyền gia lần nữa tổn binh hao tướng huyền gia thánh nữ huyền cơ càng là ở chỗ này hao tổn một cái phân thân đây đối với huyền gia mà nói đơn giản chính là đùng đùng đánh mặt nhưng trung châu vượt huyền gia muốn mở ra thông hướng đại hoang vực truyền thống trận cũng không phải một kiện chuyện đơn giản dù sao cách nhau mấy trăm vạn dặm xa đợi đến huyền gia bên này chuẩn bị kỹ càng thời điểm long nguyên các lại bị diệt không thể không tạm dừng đi tới đại hoang vực sự tỉnh trải qua mấy năm chuẩn bị huyền gia thăm dò được một đầu đường đi mới đó chính là long nguyên cấm địa đại hoang vực người cũng đã quên đi một sự kiện đại hoang vực đã từng xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm người đột phá đến chuẩn thánh cảnh người này đột phá chỗ chính là long nguyên cấm địa trước kia người này rời đi long nguyên cấm địa sau đó xông sáo các vực cuối cùng tiến nhập thánh vương cổ lộ muốn tại trong thánh v nhưng vô số năm tháng trôi qua không tiếp tục từ thánh vương cổ lộ bên trong đi ra ai cũng không biết hắn kết cục như thế nào long nguyên trong cấm địa có vô số lực lượng pháp tắc tràn ậ p nhưng cùng lúc nơi này có thông hướng ngoại giới truyền t ố n g trận huyền ra người cũng là cha tìm rất nhiều tư liệu sau tìm được long nguyên t ỉ n h cảnh tư liệu trải qua mấy năm thời gian cố gắng cuối cùng một lần nữa xuyên suốt nơi này truyền t ố n g trận chỉ tiếp chỉ có thể là đơn hướng không cách nào trở về kỳ thực huyền ra người sớm mấy năm liền xuất hiện tại long nguyên cấm địa bên trong nhưng bọn hắn không cách nào xông phá cấm địa phong ấn đi đến bên ngoài trong này có bán thánh cường giả khí tức pháp tắc x e n lẫn mặc dù trôi qua mấy ngàn năm nhưng vẫn như c ũ còn có đông đảo lưu lại bán thánh mặc dù vẹn vẹn chỉ là so động thiên cảnh đ ỉ n h phong cao nửa cái đẳng cấp nhưng cái này nửa cái đẳng cấp lại giống như vực sâu bán thánh cường giả khí tức liền xem như nắm giữ chuẩn thánh binh huyền cường cũng không nguyện ý đi cường rắn bằng không thì hắn cũng biết thụ trọng thương Thánh tất thánh, thể nhân phía như không phải bọn hắn bán kiến, liền cũng bọn đụng sâu dưới cả có xem vào. trải qua mấy năm cố gắng long nguyên cấm địa bên trong bán thánh chi lực đã nhặt đến cực hạn tại huyền cương bên người đứng một người động tiên cảnh sơ kỳ tu vi dâu đầy mặt trong hai mắt lộ ra nồng nặc vẻ mệt mỏi người này chính là long nguyên các các chủ long t h i ế u thiên long t h i ế u thiên ngươi người đệ tử kết i nhưng có tìm được huyền cương nhìn xem long t h i ế u thiên thần sắc bình tĩnh mở miệng nói long t h i ế u thiên nghe xong không khỏi thần sắc k h ổ tâm mở miệng nói đại nhân không có tiểu nữ bị hắn giết cũng không biết hắn trốn hướng c á i nào vực nghĩ đến đây sự kiện long khiếu thiên liền hận đến nghiến g i n g nghĩa lợi cái này tiêu nguyên vậy mà phát giác long nguyệt thể chất không đúng đem l o n g người giết huyền cương gật gật đầu sau đó trầm tư một lát sau mở miệng nói đại hoang vực thật đúng là không đơn giản không chỉ có để cho ta huyền gia tổn bình hào tướng càng là đem ta huyền gia ngàn năm sắp đặt hủy hoại chỉ trong chốc lát huyền cương lời nói cực kỳ bình tĩnh nhưng n g h e tại long khiếu thiên trong thai lại làm hắn trong lòng run sợ đại nhân thì chức có tội long khiếu thiên vội vàng ôm quyền mở miệng trên mặt còn có một k i a vẻ sợ hãi hiện lên tại trước mặt huyền cương long k i ế u thiên cũng là thật tâm sợ gia h ỏ này chính là một cái giết người không chấp mắt ma vương ngay tại hơn một năm trước huyền cương tại g i linh vực đại khai sát giới chém giết này vực gần ba thành nhân khẩu g i ế tại dày n h vực c máu đại, đại hoang vực, vực chờ t đợi nhiều năm như vậy long khiếu thiên đã đối với đại hoang vực sinh ra tình cảm hắn thực sự không muốn nhìn thấy đại hoang vực máu chạy thành sông đi chuyện này cũng không trách ngươi được hôm nay tới đây đại hoang vực ta sẽ cho ngươi nhất cử dẹp viên tất cả lục cấp trở lên tu chân tông môn thế lực đến lúc đó ngươi trùng kiến long nguyễn các m u ố người phía trước tất nhiên cũng điều tra qua chuyện này nhưng có đầu mối gì long khiếu thiên nghe xong không khỏi lắc đầu mở miệng nói đại nhân ta để cho người ta âm thầm dò hỏi nhiều lần nhưng chính là không có ai biết ma đô sự tỉnh là người phương nào làm huyền cương gật gật đầu sau đó bình tĩnh nói không sao người này tất nhiên vẫn có thể tại ma đô hiện thân chờ chúng ta tại đại hoang vực đại khai sát dưới thời điểm hắn cũng tất nhiên kìm nén không được nhất định sẽ nhảy ra đến lúc đó giết chính là long khiếu thiên gật gật đầu không có ở mở miệng đúng lúc này một cái toàn thân kim giáp nam tử đi đến huyền cương bên người cung kính ôm quyền mở miệng nói đại nhân kết giới dự tính sau ngày hôm nay thì sẽ tiêu tán huyền cương nghe xong trong nháy mắt sát cơ lâm nhiên mở miệng nói truyền lệnh xuống c h ờ ta chờ từ đây sau khi rời đi hai người một tổ đại sát tư phương kim giáp nam tử nghe xong liền vội vàng không người đáp ứng sau đó lui ra sát cơ lâm nhiên h trương một trăm năm mươi một đại hoang chống trợ ậ n An hôm nay tình không phải rất tốt, nguyên nhân hắn luyện đan nổ đan này ra. vừa tam Lý là lôi lô. lôi là Tâm tâm rất tốt, hôm mới phẩm mà phải chế vậy dùng cái công kích địch phẩm bạo bạo loại để đan một d ư c ném ra sau đan đó, tương đương tương cảnh với kim t h lý tâm an luyện lâu như vậy đan dược nội lô chuyện còn là lần đầu tiên phát sinh cái này khiến đem mặt đen lại giờ khắc này triệt để khơi dậy lý tâm an hiếu thắng tính cách hắn cùng với cái này lôi bảo đan làm lên vâng, vâng. hòa bên trong viêm phong thỉnh thoảng nghe được một tiếng vang thật lớn để cho hỏa viêm phong đệ tử cũng không khỏi rất là giật mình không biết lý trưởng lão đang làm gì sư tôn lý trưởng l ã o chỗ nào là đang làm gì sao như thế nào tiếng vang càng lúc càng lớn lãnh tú rất là giật mình hỏi trương lan nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái nàng vừa mới đi xem một lần lý trưởng lão nổ lô nhưng loại sự tình này sao có thể nói hơn nữa chính mình cũng không dám nói a không có gì lý trưởng lão tại tu luyện một loại đặc thù chiến kỹ trương lan thần tình nghiêm túc mở miệng để cho lãnh tú trong nháy mắt gật đầu nàng thật sự tin tưởng bởi vì chính mình sư tôn chưa bao giờ lừa con nàng lý tâm an mặt đen lên liên tục nổ chín lần lô hắn tâm tính đều nhanh sập lôi bạo đan đối với nhiệt độ nắm trong tay yêu cầu quá cao chỉ cần nhiệt độ thêm ra mười mấy độ liền sẽ trực tiếp nổ tung bất quá cũng may đi qua chín lần nổ lô sau lý tâm an cuối cùng tổng kết ra luyện chế lôi bạo đan kinh nghiệm sau đó hắn điều chỉnh một hồi bắt đầu luyện chế đệ thập lô lần này hắn trước nay chưa có nghiêm túc quả nhiên thời gian không phụ người hữu tâm một canh giờ sau lý tâm an xốc lên đan lô trong lọ đan nằm hai cái màu đen đan dược lý tâm an đem đan dược cầm trong tay trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng bởi vì cái gọi là thất bại chính là mẹ của thành công đan lô nổ nổ liền không nổ đây không phải rất tốt sao lý tâm an nhìn xem trong tay hai cái lôi bạo đan hai mắt tỏa sáng mặc dù hai viên đan dược này mặt trên còn có rất nhiều không bóng loáng nhìn qua rất xấu nhưng mình h à i tử coi như lại không tốt cũng là chính mình loại làm cha mẹ há có thể không thích trương lan người giúp ta đem phòng luyện đan quét dọn một chút lý tâm an đi ra một mảnh hỗn đ ộ n phòng luyện đan sau đó phân phó trương lan trương lan liền vội vàng gật đầu đáp ứng nàng không có để cho người mà là tự mình đến đây quét dọn dù sao lý trưởng lão tại hỏa viêm phong trong mắt mọi người nhưng là phi thường cao lớn hoàn mỹ hình tượng quyết không thể lọt vào phá hư ngay tại lý tâm an rời đi luyện đan tất không lâu đột nhiên toàn bộ đại hoang vực bầu trời chống rông xuất hiện một mặt chống trận mặt này chống trận vô cùng to lớn vô biên vô hạn không có ai biết nó rốt cuộc lớn bao nhiêu đó cũng không phải thực thể mà là một cái hình chiếu trời ơi đây là ta đại hoang vực đại hoang chống trận đã gần ngàn năm cũng không có hiện lộ a đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao ngay cả đại hoang chống trận đều tự động hiền hóa đại hoang chống trận ý nghĩa phi phạm lúc à ta hoang đại v này có người nhớ tới đại hoang vực một mực lưu truyền một câu nói chống trận minh thiên địa khóc ước vạn sinh linh đi hoàng tuyển thần lôi hàng sơn hà nát ngàn vạn lệ quỷ tụ âm ở giữa đây không phải tùy tiện nói chơi một câu nói mà là thật sự phát sinh sự tình đại hoang chống trận không thuộc về đại hoang vực bất kỳ một thế lực nào mà là từ đại hoang vực chính mình khí v ậ n tới ngưng kết chỉ có đại hoang vực đến sinh tử tồn vong thời điểm đại hoang chống trận mới có thể sinh ra cảm ứng tự động hiển hóa nhắc nhở tất cả đại hoang vực người đại hoang chống trận hiện hơn hết thể tranh chấp đều phải ngừng bất luận là tông môn ở giữa chiến tranh vẫn là vương triều chiếm đoạt chiến đều phải ngừng bởi vì lúc này toàn bộ đại hoang vực tất cả mọi người nhất thiết phải đoàn kết lại mới có thể chống lại trả nguy cơ này tại đại hoang t r ố n g trận xuất hiện trong n y mắt cựu thiên huyền nữ cung lần lượt từng thân ả n h phi thân giữa không t r u n g tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm khuyết huyền bên cạnh đứng một vị lao hầu nàng tên là khuyết huyền chính là cựu thiên huyền nữ cung lao tổ động thiên cảnh trung kỳ tu vi huyền nhi khởi động truyền thống trận a đem tin chúc các nàng mang đến bạch h ạ t vực chúng ta có thể chết nhưng cựu thiên huyền nữ cung hương hỏa không thể ngừng khuyết h u y mở miệng trong ánh mắt lộ ra kiên quyết tri sắc khuyết h u y gật gật đầu không có chút nào do dự bắt đầu chuyện này quảng thành điện bên này quảng tiên này quảng tiên nghiêm tại khởi động đem quảng thành điện kiệt xuất nhất một nhóm đệ tử mang đến cựu thiên huyền nữ cung trong này đã bao hàm nam cung chiếu nguyệt thượng quan ánh tuyết lữ ưu lan vương cản l ý tu t r ú c mấy người đây là quảng thành điện đã sớm chọn xong một nhóm người kế tục bọn hắn những lạo gia hỏa này có thể chết nhưng quảng thành điện hương hỏa truyền thừa không thể ngừng v ạ n đao môn bên này cũng giống như thế cũng tại làm chuyện này đồng thời còn có đông đảo lục cấp tu chân tông môn cũng giống như thế đến nỗi cấp năm tu chân tông môn bọn hắn không có bắt được thông chi bây giờ toàn bộ đều chỉ có thể thấp phỏm lo âu không có ai biết sớm một đoạn thời gian bạch hạc vực người xuất hiện chính là cựu thiên huyền nữ cung an bài kết quả. nhưng đối ngoại đường tính của bọn họ nhất trí nói người này bỏ lỡ ở đây nhìn xem trên không khổng lồ chống trận lý tâm an trong nháy mắt cảm giác trong lòng nhiều hơn một phần n g h n g trọng lý tâm an ánh mắt quét về phía những người khác phát hiện hỏa viêm phong tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt nặng nề vô cùng trong lòng của bọn hắn giống như có gánh nặng ngàn cân lý tâm an hơi s ứ n g sở trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng bọn hắn tại sao lại dạng n à y đông. đông đúng ô n g đ lúc này trên bầu trời khổng lồ chống trận đột nhiên vang lên tiếng trống truyền khắp toàn bộ đại h o a vực mỗi một cái xó xỉnh càng là tại tất cả đại h o a vực người trong lòng vang lên lý tâm a n một mặt mờ mịt bởi vì hắn nhìn thấy hỏa viêm phong tất cả mọi người đều lấy tay che ngực trên mặt cực kỳ thống khổ đột nhiên lý tâm a n hai mắt sáng lên hắn hiểu rồi trên bầu trời khổng lồ chống trận chính là dùng đại hoang vực khí vận hội tụ mà thành cũng được xương chi vì khí vận chống trận chỉ cần là đại hoang vực con dân trên người của bọn hắn đều biết nhiễm đại hoang vực khí vận theo đại hoang vực khí vận chống trận g ó vàng bọn hắn đều giống như đại hoang vực khí vận khối lỗi sẽ cảm động lây lý tâm ăn những năm này tu luyện khí vận bắt đoạt thuật hắn sớm đã đem đại hoang vực khí vận tức đoạt sạch sẽ trận âm thanh í v không ngừng h vang lên mỗi một kích đều trọng trọng đập vào trong lòng của mọi người làm cho tất cả mọi người trong lòng vậy mà bắt đầu có một cỗ chiến ý bốc lên ánh mắt của bọn hắn bên trong bắt đầu có một tí huyết sắc xuất hiện đây là bị c h ố n g trận ảnh hưởng tức thì bị khí vận chi lực ảnh hưởng nhưng thấy t r o n cùng n hiên thần sắc căng cứng trên thân gần vẫn tiết lộ ra ngoài chiến ý để cho lý tâm an biết rõ hắn kỳ thực cũng nhận ảnh hưởng chỉ bất quá hắn tu vi tương đối cao có thể khống chế lại tâm tình của mình thôi còn không đợi cùng hiên mở miệng bây giờ trên bầu trời đột nhiên lần nữa phát sinh d ị biến khổng lồ chống trận đột nhiên giải thể hóa thành vô số đạo rậm rạp chẳng trịn cổ sáng từ không trung rơi xuống những thứ này cổ sáng có lớn có nhỏ lớn giống như ma bàn đồng dạng tiểu nhân giống như tú hoa châm một dạng trực tiếp bao trùm toàn bộ đại hoa n g vực khí vận quán đỉnh cùng hiên trực tiếp kinh hô lên trong mắt không khỏi lộ ra một tia k i n h hỉ lý tâm an vốn là còn không biết chuyện gì xảy ra khi nghe đến cùng hiên nói ra khí vận quán đình trong n h y mắt trên mặt của hắn không khỏi đột nhiên biến sắc lý tâm an nghe bạch mi đạo nhân đề cập qua một sự kiện trước t i ê trăm linh vực trận kia đại t a i nạn xuất hiện thời điểm. không chút do dự lý tâm an gọi ra hai người để cho hai người trực tiếp chắn đỉnh đầu của mình cùng lúc đó một thân ảnh từ đằng xa trợt vào tới trực tiếp dung nhập lý tâm an trong thân thể đúng là hắn kiếm đạo phân thân tại lý tâm an trong tay một cái hạt trâu xuất hiện chính là định tiên châu hắn trực tiếp hóa thành một vệ sáng chui vào trong định tiên châu định tiên châu hiện lên ở trên không đây hết thể phát sinh quá nhanh tựa như c h ố c giật cùng hiên căn bản không kịp phản ứng lý tâm an đã biến mất không còn t â m tích còn sót lại một cái hạt trâu nổi đồng bền giữa không trung đúng lúc này hai đạo ma khí ngập trời thân ảnh xuất hiện tại lý tâm an vừa mới đứng thẳng chi địa trên người bọn họ chuyển ra một cỗ kinh khủng dị thường áp hai người này chính là tinh ma tử cùng ma đăng cùng hiên cảm nhận được hai người khí tức sau doa đến trái tim đều ngừng nảy lên một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm hai người nhưng vào lúc này từng đạo cầu sáng rơi xuống đem tất cả mọi người bao ở trong đó nguyên bản hướng về lý tâm an đạo kia to bằng cái thất cầu sáng trực tiếp rơi vào tinh ma tử cùng ma đ ă n g trên thân hai người theo cầu sáng này rơi xuống tinh ma tử cùng ma đ ă n g cảm thấy một cỗ tinh khiết tới cực điểm linh lực d ó t vào trong thân thể của bọn hắn cổ linh lực này vừa tiến vào thân thể của bọn hắn trong nháy mắt liền hóa thành c u ộ n c u ộ n ma khí giờ khác này hai người nguyên bản rất lâu không có đột phá bình cảnh trực tiếp đ u n g lỏng sau đó khí thế bắt đầu liên tục tăng lên giống như núi lửa phun trào đồng dạng chỉ một lát sau hai người bọn họ tu vi trực tiếp đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ đây chính là hai người nằm động cũng muốn đạt đến lĩnh vực hai người vốn là còn cho là chỉ cần tại tu luyện hơn trăm năm cũng có thể đạt đến nhưng bây giờ chỉ một lát sau thì đến được giờ khắc này hai tôn siêu việt ngàn trượng ma đạo pháp tướng phóng lên trời uy áp kinh khủng bao phủ phương viên mấy trăm dặm bất quá cũng may tinh ma tử cùng ma đ ă n g lập tức liền thu liễm tự thân khí tức cơ thể hóa thành khói xanh tiêu tan tại chỗ cùng hiên chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô cặp mắt của hắn t r ừ n g tròn xoe chính hắn cũng không có phát hiện mình đã đặt mông ngồi trên đất nhưng cùng hiên rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp hắn đột phá k h ố n nhiều hắn hai trăm năm bình cảnh vậy mà trực tiếp bị đánh vỡ hắn tử vẫn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong trực tiếp bước vào thiên môn cảnh sơ kỳ không đơn thuần là hắn toàn bộ đan đạo tông sở hữu người bất luận là trưởng lão cùng đệ tử tất cả mọi người tu vi đồng thời nâng lên một cảnh giới đây là đại hoa n g v ự c khí vận cho đến tất cả đại hoa n g v ự c người tu tiên một lần khắp trốn mừng vui đối với đại hoa n g v ự c tất cả mọi người mà nói đây là bọn hắn cơ duyên to lớn cựu thiên huyền nữ trong cung khuyết huyện thành công đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ khuyết huyện đạt đến động thiên cảnh trung kỳ đồng thời cựu thiên huyền nữ cung còn có hai vị trưởng lão đạt đến động thiên cảnh sơ kỳ nếu là trước kia cựu thiên huyền nữ cung người tất nhiên sẽ cười không ai cao hứng ngược lại trong lòng càng trầm trọng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều cầm đại hoang vực khí vận chỗ tốt như vậy kế tiếp sẽ vì thủ hộ đại hoang vực mà chiến nếu như không vì đại hoang vực mà chiến trong cơ thể của bọn họ khí vận chi lực liền sẽ lâm vào c u n g bạo cuối cùng bạo thể mà chết quảng thanh điện lao tổ quảng thiên một thành công đột phá đến động thiên cảnh sơ kỳ cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa lực lượng k i n h khủng quảng thiên một không có chút cao hứng nào trong hai mắt ngược lại lộ ra vẻ bị thương chi sắc quảng thanh điện lần này rời đi hơn ba trăm người trong đó vạn đan phong nhân số chiếm nhiều nhất đạt đến ba mươi người còn lại nhưng là tất cả đỉnh núi bình quân chọn lửa dù sao một cái tông môn của thời luyện đan sư cực kỳ mấu chốt không có ai biết sau trận chiến này đại hoang vực lại biến thành bộ dán gì g lý tâm an lại xuất hiện nhìn xem đã tiêu tán khí vận của sáng hắn nhẹ nhàng thở ra trong lòng của hắn âm thầm may mắn nếu không phải là tại ma đều được cái này định thiên châu hắn thật đúng là không biết nên tránh đi nơi nào thế giới này rất nhiều thứ là không tốt cầm cầm liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm đại hoang vực tu sĩ thỉnh tại long nguyên cấm địa tụ tập là đến chúng ta thủ hộ đại h o a vực thời điểm từng đạo âm thanh tại đại h o a vực quanh quẩn thanh âm của bọn hắn bên t r o n tràn đầy một cỗ khảng khái liều ch thanh â m này cũng truyền đến đan đạo tông đan đạo tông trưởng lao thần sắc nghiêm nghị đứng tại quảng trường bọn hắn đang chờ chờ lao tổ mệnh lệnh giờ k h ắ c này trong mắt bọn họ không có loại kia từ chối chi sắc có chỉ là một cô ý chí chiến đấu dày đặc gia chi không còn long sẽ dính vào đâu đại hoa ngực v là tất cả mọi người bọn họ quê hương con cháu của bọn họ hậu đại đều sinh hoạt tại trên vùng đất này cho nên bọn hắn không đường t ố i lui chỉ có một trận chiến chứ một trăm năm mươi ba kết giới p h á thoái hết sức căng thẳng chứ một trăm năm mươi ba kết giới pha thoái hết sức căng thẳng cũng hiên đối với lý tâm ăn chấp tay ô n quyền cũng không nói gì quay người rời đi chủ nhân chúng ta xin chiến cùng hiên vừa đi tinh ma tử cùng ma đ ă n g hiện t h ầ n thần sắc nghiêm nghị hướng về phía lý tâm an ô n quyền trên mặt đã lộ ra kiên quyết c h i s ắ c lý tâm an bình tĩnh nhìn hai người một mắt sau đó gật gật đầu mở miệng nói đi thôi tinh ma tử cùng ma đ ă n g lướt nhau đồng thời đối với lý tâm an sâu đầm bái cơ thể n h ó á n g một cái biến mất không còn t â m tích cùng lúc đó thất ma môn t i ê n ma tông bên này từng đám cường giả chạy tới long nguyên cấm n i ệ giờ khác này bọn hắn không còn là ma tộc mà là đại hoa vực thủ hộ giả đại hoa vực một chút trong núi sâu một chút nguyên bản vốn đã không hỏi thế sự lao q u á hiện thân trong mắt bọn họ đồng dạng lộ ra kiên quyết c h i sắc giờ khắc này toàn bộ đại hoa ngực vô số tu sĩ chạy tới long nguyên cấm địa đan đạo tông bên này ngoại trừ lý tâm an vị này bên ngoài trưởng lão ngoài ra cao tầng còn xuất lại tông chủ t ề phong một người không có đồng hành tất cả đỉnh núi đều lưu lại hạt giống còn thừa người nhưng là nhao nhao đi tới trương lan đi tới lý tâm an trước mặt muốn nói lại thôi nàng không biết mình muốn không muốn đi nhưng nàng đ ấ y lòng chỗ sâu có cái thanh âm một mực tại nói cho nàng nàng muốn đổi hướng về chiến trường lý tâm an thở dài một chỉ điểm ra trực tiếp điểm ở trương lan mi tâm để cho trương lan nguyên bản có chút hồng hồng con mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh trở về luyện đan trời sập tự có người cao treo lên còn chưa tới phiên các ngươi lý tâm an ánh mắt thiên tĩnh mở miệng trưng lan n g h e xong liền vội vàng gật đầu đáy lòng của nàng dâng lên một cố vẻ sợ hãi nàng vừa mới có điểm giống là chúng ta một lòng chỉ muốn đổi hướng về long n g u y ê n cấm địa dù là cho dù chết cũng ở đây không t i ế c lý tâm an thở dài hắn biết bây giờ không phải là hắn xuất hiện thời điểm đây là toàn bộ đại hoa ngược tiếp nhất thiết phải để cho chính bọn hắn phía trước đúng chính mình bất quá là sau cùng cái kia biến số thôi cước ép can thiệp sẽ chỉ làm càng nhiều tai nạn bông xuống lý tâm an cũng nghĩ xem đại hoang vực tối cường chiến lược sẽ đạt tới một cái cái tình trạng gì toàn bộ đại hoang vực đều sôi t r à o duy trì có hỏa viêm phong giống như là bị quyết lãng thời gian qua cực kỳ bình tĩnh đan đạo tông cũng biến thành yên tĩnh trở lại dù sao cùng hiên mang đi khoảng một phần ba người nhóm người này lại là đan đạo tông trọng yếu nhất người chủ nhân phong ấn hôm nay liền sẽ phá huyền văn đứng tại trước mặt lý tâm an cung kính mở miệng nói lý tâm an gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngươi cũng đã biết nơi đó tập kết bao nhiêu người huyền văn ánh mắt lộ ra một tia phức tạp trầm giọng mở miệng nói mười vạn trở lên hơn nữa còn có liên tục không ngừng nhân theo bên tia chạ h u y ề n văn sở d ĩ ánh mắt phức tạp đó là bởi vì hắn đánh giá thấp đại hoang vực đoàn kết trình độ huyền văn rất rõ ràng đối mặt một cái dạng này đại hoang vực liền xem như huyền gia cuối cùng thắng cũng là thắng thảm đại hoang vực người sẽ dùng nhân mạng tới đẻ chết bọn hắn từ đó bảo vệ đại hoang vực hòa bình lý tâm an gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói phá trước rồi lập không phá thì không xây được lần này đối với đại hoang vực là họa nhưng cũng có thể là là phúc huyền văn nghe xong không k h i gật gật đầu không lên tiếng nữa ngay tại huyền văn lui ra trong nháy mắt huyền lanh trở về đối với lý tâm an ôm quyền nói chủ nhân đã hỏi rõ rõ ràng cựu thiên huyền nữ cung có thông hướng bạch hạc vực truyền tống trận thật nhiều thế lực đều đem tông môn thế hệ tuổi trẻ mang đến cựu thiên huyền nữ cung chuẩn bị dùng truyền tống trận mang đến bạch hạc vực lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu đối với huyền lãnh tình báo này hắn cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý mớn bởi vì cái gọi là thọ không có ba hang giống cựu thiên huyền nữ cung dạng này tông môn không có khả năng nhìn mình truyền thừa trực tiếp đoạt tuyệt chuyện này với hắn tới nói là một cái chuyện tốt biết rời đi đại hoang vực phương pháp huyền lãnh người đi huyền nữ cung bảo vệ tốt cái truyền tống trận kia không t r ự cho t i ế nên có huyền lãnh trông coi truyền thống trận lý tâm an rất là yên tâm lý tâm an tiếp tục luyện chế lôi bạo đan lần này hắn khống chế rất tốt một lò bên trong vậy mà ra ba cái tiến bộ rất nhanh mặc dù phía trên cũng không có đan văn nhưng lý tâm an vẫn như cũ cảm giác lòng tin tăng nhiều mà liên tại lý tâm an còn tại trầm mê luyện chế tam phẩm lôi bạo đan thời điểm long nguyên cấm địa bên trong tầng kia kết giới ẩm vang vỡ vụn từng đạo khí thế ngập trời kinh khủng kim giáp thân ảnh xuất hiện tại đại hoang vực người trước mặt những thứ này trên thân người từng cái sát khí thông thiên dẫn đầu huyền cương trên thân sát cơ ngập trời nhìn xem long nguyên cấm điệu bên ngoài dạy đặc tê dại đại hoang vực tu sĩ khoe miệng không khỏi lộ ra một tia vẻ trào phúng long t h i ế u thiên ngươi cái này chó săn vậy mà dẫn người đến đây tiến đánh đại hoang vực ngươi không sợ gặp báo ứng sao nhìn đứng ở huyền cương bên cạnh long t h i ế u thiên khuyết tuyển trực tiếp g ầ m hét trong hai mắt sát cơ lâm nhiên long khiếu thiên thần sắc bình tĩnh nhìn xem k u y ế t tuyển sau đó lạnh lùng mở miệng nói ta vốn chính là trung châu vực đại nhân có lệnh chỉ cần các ngươi ca m nguyện đầu hàng sau này vì đại nhân hiệu lực đại nhân nguyện ý tha các ngươi vừa chết l o n g khiếu thiên vừa mới nói xong hai đạo ma khí ngập trời liền hiện lên ở trên không chính là tinh ma tử cùng ma đang l o n g khiếu thiên ngươi luôn miệng nói chúng ta người của ma tộc lòng lan giả thú cùng ngươi so r a chúng ta trên lệnh rất xa huyền gia người không có một cái đồ tốt trước kia chúng ta bị huyền gia người chạy tới đại hoa ngực bây giờ cũng đến tính sổ thời điểm ma thần đèn tình lạnh lùng mở miệng nhìn về phía l o n g khiếu thiên ánh mắt sắc ý giống như thực chất đồng dạng nhìn thấy ma tộc hai vị lão tổ hiện thần quyết liệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra tất cả mọi người nghe cho ta vạn tọa lại cho các người một cơ hội cuối cùng đầu hàng hay là chết huyền cương lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người ở đây âm thanh càng là giống như vạn niên hà băng chúng ta đại hoang vực không có chó vẫy đuôi mừng chủ cầu hôm nay không phải là các ngươi chết chính là chúng ta vong chính là đại hoang vực người khả s á t bất khả nhục hôm nay chúng ta cho dù chết cũng muốn trên người các ngươi đào xuống một miếng thì tới đại hoang tu sĩ thì sợ gì một trận chiến chỉ chết mà thôi chết mai sở n ụ c thân có thể diện tinh thần vĩnh tồn huyền cương bên này tiếng nói vừa ra trong h thanh phương ư n bốn hướng văng lên, g đạo âm thanh từ bốn phương tám từ t thanh â một tràn kiến đầy y q u Giờ khắc hoang vực này, đại trăm u sĩ t o n chế thật năm hỏa cháy hừng hực hừng đứng mươi ngập ờ bốn họ chỉ có một cái ý nghĩ, có càng càng cái một đại chiến bắt đầu Trước bắt đầu đại hoang tu sĩ, thì sợ gì một trận chiến. Chỉ chết mà thôi, chết chiến chiến. Chỉ đại đầu đại mai hoang gì sĩ, sợ sợ. mà long nguyên cấm địa phía trước vô số đại hoang vực tu sĩ nhao nhao phóng tới cái kia mấy c h ụ c đạo kinh khủng thất ảnh trong mắt bọn họ không sợ h ã i chút nào tinh ma tử ma đang đồng thời hét lớn một tiếng ngàn trượng ma tộc pháp tướng mang theo ngập trời ưu thế thẳng đến huyền cương bọn hắn đã cảm ứng được huyền cương là ở đây trong mọi người tồn tại khủng bố nhất huyền cương lạnh lùng nhìn xem hai tôn khổng lồ ma ảnh khinh thường mở miệng nói chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn lại bản toạ huyền cương vung lên kim cương truy quát l ê nhìn một t xem trên không tinh khủng dị thường kim cương truy tinh ma tử ma đang không sợ hai chút nào hai người đồng thời hai tay kết tấn ma biệt hiện tinh ma tử cùng ma đ ă n g đồng thời hét lớn một tiếng quần quận ma khí ngập trời dựng lên l o n g sơn vực tây bộ đây là ma tộc nghỉ lại c h i địa lấy một khối bia đá làm ranh giới bên trái là thất ma môn phía bên phải là thiên ma tông tấm bia đá này không biết ở đây sừng sững bao nhiêu năm đúng lúc này bia đá chấn động kịch liệt cuồn cuộn ma khí tuân ra làm cho cả l o n g sơn vực tây bộ giống như xảy ra chấn động đồng dạng sau đó bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên lộ ra chân thân giờ khắp này toàn bộ người của ma tộc mới phát hiện bọn hắn nhìn thấy bia đá vậy mà không đủ cả khối bia đá một chân chính bia đá đỉnh t i ê n lập địa cao tới trăm triệu phía trên có từng cái phủ văn cổ xưa t h ẳ ra đáng sợ đến cực điểm tia sáng bia đá hiện thân trong náy mắt trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không còn t â m tích long nguyên cấm địa bên này theo tinh ma tử cùng ma đang gào thét một khối trăm trượng lớn nhỏ bia đá trống rông xuất hiện đi tới trước mặt của bọn hắn trên tấm bia đá c u ộ n c u ộ n ma khí phóng lên trời sau đó tại tinh ma tử cùng ma đang trong tiếng giống giận dữ trực tiếp hung hăng đánh tới trên không cự u truy vê anh giống như cựu tiêu thần lôi trên không trung nổ bể ra tới hai cỗ linh lực khổng l ồ đụng nhau trực tiếp tạo thành một cỗ mây hình nấm phóng lên trời một cỗ khổng lộ kính phong bao phủ bột phía trực tiếp đem từng tòa sơn phong san bằng thành đất bằng kim cương truy buộc phát vạn đạo kim quang muốn tịnh hóa hết thảy ma trên tấm b i a ma khí n g ậ p trời muốn thôn vệ tất cả kim sắc quan g mang hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm nhau giống như thủy hỏa va chạm tiếng nổ bên thai không dứt ma bia rung động dữ dội chữ viết phía trên bắt đầu dần dần sáng lên uy thế càng thêm đáng sợ huyền cương ánh mắt âm trầm nhìn xem khối kia ma bia nghĩ không ra ma tộc cái này trí bảo vậy mà lại tại đại hoa vực ma bia bản thân liền là phổ thông bia đã thôi nhưng phía trên mỗi một chữ cũng là ma tộc bản thánh cường giả khắc dấu ở phía trên nắm giữ u y áp đáng sợ、Z. huyền cương thần sắc lạnh lùng trong tay hắn kim cương truy thế nhưng là chuẩn thánh minh hắn không tin đối phương ma bia có thể một mực ngăn chính mình tinh ma tử cùng ma đang đồng thời hét lớn một tiếng không có chút nào do dự thẳng đến huyền cương khối này ma bia chỉ có hai người hợp lực mới có thể thôi động hai người bây giờ đồng dạng sát cơ như nước thủy triều ba đạo kinh khủng thân ảnh tại mấy ngàn trượng không trung điên cùng va chạm kinh khủng bạo phá thanh â m truyền khắp nửa cái đại hoang vực nhìn thấy tinh ma tử cùng ma đang c ả n lại huyền cương, khuyết h u y n khuyết h u y n quảng thiên nhất đẳng nao nao nhẹ nhàng thở ra sau đó hai mắt sát cơ lâm nhiên long kiều tiên để mặn lại khuyết t u y ệ n trong mắt s á t cơ loay lên thẳng đến long khiếu tiên h động tiên cảnh trung kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ chả lẽ lại sợ ngươi long khiếu tiên h ánh mắt băng lãnh thân thể khí thế liên tiếp tăng vọt một cỗ không kém gì khuyết t u y ệ n uy áp triển lộ ra vậy mà cũng là động tiên cảnh trung kỳ tu vi giết hai người đồng thời hét lớn một tiếng phóng tới đối phương s á t cơ ngập trời khuyết t u y ệ n quảng thiên một lãnh vô địch mấy người nhao nhao phóng tới những cái kia kim giáp thân ảnh từng cái trong mắt đều lộ ra kiên quyết tri xác kim giáp thân ảnh ánh mắt lạnh nạn không có chút nào do dự bọn hắn n h o nhao c h u ể n lộ ra chính mình uy áp đáng sợ sau đó giết vào trong đại hoang ngược vẹn vẹn trong n g a y mắt l i ề n có từng đạo thân ảnh nổ bể ra tới hóa thành xương máu là đại hoang mà chết chết có ý nghĩa một vị đại hoang vực thiên tượng cảnh sơ kỳ lão giả cười ha ha thân thể của hắn phi tốc bành trướng vọt thẳng đến một cái kim giáp thân ảnh trước mặt ẩm vang nổ bể ra tới không có chút nào do dự hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo cùng bạo cơ ư n g khí trực tiếp đem tên kia kim giáp thân ảnh đụng lui lại mấy bước nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến đối phương lý lao đầu n g ư ơ ngược lại biết đoạt công lao chờ ta phúc chốc trên hoàng tiền lộ chung làm bạn lại một cái lão giả cười ha ha trên người hắn có nồng nặc tử khí vân quanh sau l bổ n hơn trăm ngàn đại hoang vực tu sĩ cùng kêu lên hết lớn ngập trời sát cơ bao phủ bốn phương tám hướng lần lượt từng thân ảnh che giả mang mọc nhao nhao tự bạo kinh khủng tiếng nổ bao phủ bốn phương tám hướng chúng ta nhục thân có thể diện tinh thần vĩnh tồn lao phu đi vậy một lao giả cười ha hà hắn trực tiếp ôm lấy một cái kim giáp khôi lối thân ảnh sau đó ẩm vang nổ bể ra tới đúng lúc này một cái kim giáp thân ảnh trực tiếp hướng đi tới bên này một đao chém xuống kinh khủng đao quang quét ngang trăm trượng lập tức liền có hơn một mươi người bị chém thành mảnh vỡ động thiên cảnh tu vi biết bao đáng sợ long nguyên cấm địa mặc dù tụ tập hơn một mươi và người ảnh nhưng đại bộ phận cũng là vấn đỉnh cảnh xung quanh tu vi tại trước mặt động thiên cảnh yếu ớt như là con sâu cai kiến đúng lúc này tên này kim giáp thân ảnh phong tỏa lý kỷ linh vị trí lý kỷ linh mấy người điên cuồng l ù i lại nhưng bọn hắn tốc độ ở trong mắt kim giáp thân ảnh chấm đáng sợ chảm kim giáp thân ảnh thần sắc lạnh lùng một đao chém xuống phải chết sao trong mắt lý kỷ linh không khỏi lộ ra một tia v ẻ giải thoát trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới lý tâm an cũng không biết chính mình cái này đệ t ử bây giờ ở nơi nào đúng lúc này lý kỷ linh đột nhiên cảm giác trong ngực có cái di động lý tâm an đưa cho hắn viên kia ngọc giảng tự động bay lên nổ bể ra tới ngọc giản bắn nổ trong nháy mắt một đạo kinh khủng k i ế m quang xuất hiện hóa thành một đầu cự lòng trực tiếp vọt tới kim giáp thân ảnh trước mặt đem đối phương n u ố t hết chương một trăm năm mươi lăm cựu thiên huyền nữ cùng hai đại bí pháp chương một trăm năm mươi lăm cựu thiên huyền nữ cùng hai đại bí pháp a kim giáp thân ảnh kêu thảm một tiếng lồng ngực của hắn trực tiếp xuất hiện một cái khổng lồ lỗ máu sau đó trong miệng máu tươi còn vún hắn có chút không dám tin nhìn xem lý kỷ linh sau đó hai mắt sát cơm như nước thủy triều đi chết đi kim giáp người không khỏi nổi giận hướng về phía lý kỷ linh chỗ phương hướng một quyền đánh ra một cái khổng lồ nằm đấm giống như giống như năm đấm chỗ đến không gian chấn động năm đấm phụ cận thân ảnh bị cái này cổ cồn bạo kình khí đụng tới nhao nhao nổ bể ra tới lý kỷ linh còn nắm chìm tại vừa mới ngọc g i ả n bể tan thành một kích đáng sợ ở trong hắn không nghĩ tới trong này ẩn chứa nhất kích đã vậy còn quá đáng sợ đối với kim giáp người đánh tới một quyền lý kỷ linh không cách nào tranh né cũng trốn không thoát nhưng vào lúc này lý kỷ linh sau lưng hư không nứt ra một cái đại thủ xuất hiện trực tiếp đem lý kỷ linh kéo vào bên trong hư không sau đó bàn tay lớn kiêm một trưởng vô g a cùng kim giáp người một quyền đụng vào nhau đại thủ rất nhỏ còn chưa kịp kim giáp cự quyền một phần một nhưng một trưởng vỗ t r u n g kim giáp người khổng lồ quả đấm trong nháy mắt nam đấm cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước a n h một tiếng vang thật lớn côn bạo kình khí tại mặt đất trực tiếp đập ra một cái kinh khủng hố sâu bàn tay biến mất ở trong cái khe kim giáp cự nhân nam đấm cũng bị đánh tan huyền văn người quả nhiên phản bội gia tộc người nhà họ kim hướng về phía s ắ p biến mất khe hở giống to bộ ngực hắn khổng lồ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại đây hết thể phát sinh quá nhanh rất nhiều người thậm chí đều không có chú ý tới bây giờ long nguyên cấm địa đã trở thành một cái say thực trảng mỗi t h ờ mỗi khắc đều có người vẫn lạc trong đó trong đó giao chiến đáng sợ nhất chính là huyền cương đối chiến tinh ma tử cùng ma đăng hai người tại ma bia r a chỉ hai người chiến lược không thua chút nào tại nắm giữ chuẩn thánh binh huyền cương giết thiên băng địa liệt khó hòa giải tại quần quận ma khí thôi động phía dưới ma trên tấm bia văn tự từng cái sáng lên sau đó từ trên tấm bia đá phiêu khởi hướng về huyền cương chân sát mà đi thời khắc này huyền cương toàn thân kim quang trói mắt hắn trực tiếp vận dụng kim cương bất diệt thân nhục thể của hắn toàn thân giống như kim cương đồng dạng rực rỡ tản ra đáng sợ tia sáng trói mắt trên tay kim cương truy càng là tia sáng vật trượng lực lượng pháp tắc giống như, như thủy triệu từ theo huyền cương mỗi một lần nện xuống kim cương truy từ ma trên tấm bia bay tới văn tự liền sẽ có một cái bị kim cương truy đập t r ú n g sau đó tiêu tán ở thế gian nhưng huyền cương cũng không chịu đ ổ i ở đây lung lay mỗi một cái văn tự đều có một tí bán thánh khí thức cái kia cổ cùng bạo lực phản c h ấ n nếu không phải là bởi vì hắn có kim cương bất diệt thân hộ thể bây giờ đều có thể đã bị thương nặng k h u y ế t tuyển cùng long khiếu thiên bên này hai người đồng dạng giết khó hòa giải miệng của hai người sừng đều có máu tươi chạy phía dưới nhưng lẫn nhau trong hai mắt sát cơ càng thêm đồng đậm huyền nữ tam phong thuật nhục thân phong quyết t u y n hai tay bấm quyết hướng về phía long khi theo k h u y ế t t đ ị n lời nói chuyên gia long khiếu thiên chỉ cảm thấy sức mạnh thân thể của mình trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích thần hồn phong còn không đợi long khiếu thiên phản ứng lại k h u y ế t đ ị n lần nữa hướng về phía long khiếu thiên chỉ một n g ó n tay long khiếu thiên không khỏi phát ra tiếng têu thảm thiết đau đớn thân h ồ n của hắn hồn chi lực vậy mà giống như băng tuyết đồng dạng nhanh chóng tan giã linh lực phong k h u y ế t đ ị n lần nữa hét lớn một tiếng hướng về phía long khiếu thiên một chỉ điểm xuống cùng lúc đó trong miệng của nàng cũng là máu tơi quần vốn dung mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu chỉ một lát sau quyết đ ị n từ một cái nhìn qua chừng ba mươi tuổi mỹ phụ đã biến theo à là làm n trừng nhân. thiên huyền nữ cung bí thuật, lấy nguyên chuyển, phong cần năm lên nguyên. h phụ thuật, thọ khi thi hao thọ một một mỗi một trăm tuổi tiêu trở t cái giá, kiểu đại lao lấy Đây bí quyết huyền chỉ thứ ba điểm ra long khiếu thiên hoảng sợ dị thường linh lực của hắn giống như thủy triều biến mất long khiếu thiên hôm nay là tử kỷ của ngươi quyết huyền q u á t lên một tiếng lớn cơ thể nhoáng một cái đi thẳng tới long khiếu thiên trước mặt một chỉ điểm tại l o n g khiếu thiên mi tâm đại nhân cứu ta lòng k i ế u thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ánh mắt lộ ra của hắn nồng đậm sợ hãi chi sắc nhưng quyết huyền đã làm quyết tâm quyết tử lúc này mới thi triển cựu thiên huyền nữ cung bí pháp long khiếu thiên ha có thể đào thoát một cái lô m á u trực tiếp xuất hiện tại long khiếu thiên mi tâm theo quyết định linh lực tràn vào long khiếu thiên trực tiếp nổ bể ra tới thân hồn của hắn hoảng hốt trốn hướng nơi xa trong mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi nhưng còn không đợi thần hồn của hắn bay xa một cái tay đã đợi tại phía trước sau đó dùng sức bóp kèm theo long khiếu thiên thần hồn kêu thảm vị này lo nguyên n g các các chủ v ẫ n lạc long khiếu thiên chết trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến trường giờ khắp này đại hoang vực tu sĩ sĩ khí đại trấn cựu thiên huyền nữ cung công chủ không hộ là chúng ta đại hoang vực thủ hộ giả. nhưng thời ô khắc này h u y ế t tuyển lại không có chút nào dừng lại ánh mắt của nàng nhìn về phía cách đó không xa một cái kim giáp nam tử huyền nữ tam phong thuật nhục thân phong thần thuần phong linh lực phong quyết tuyển hướng về phía đạo kia kim giáp thân ảnh trực tiếp xử xuất cựu thiên huyền nữ cung bí pháp sau đó nhón một cái đi thẳng tới trước mặt đối phương kim giáp thân ảnh ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi nhưng sau đó bị khuyết tuyển một ngón tay xuyên thủn g mi tâm khuyết tuyển sau đó một trường vô xuống kim giáp thân ảnh đầu người nổ bể ra tới thần hồn câu diệt giờ k h ắ c này toàn bộ chiến trường triệt để sôi trào khuyết tuyển đại phát thần uy liên sát hai tên động t i ê n cảnh người cung chủ cựu thiên huyền nữ cung người nhìn thấy khuyết tuyển đã tóc t r ắ n g thơ trên mặt càng là có vô số nếp nhăn không khỏi buồn từ trong tới nhao nhao kêu to lên thời khắc này khuyết t u y trên người có nồng nặc tử khí quân quanh lập tức thiếu đi hơn sáu trăm n ă m thọ nguyên để cho nàng thọ nguyên muốn đi đến phần cuối cựu thiên nữ đệ nghe lệ, thi khí huyết tái giá chi pháp vì cung chủ chưa thương. đúng lúc này một t cái cửu hơn i cung trăm n tượng cảnh lao mở miệng, ánh mắt hầu mở a của n n à tên i cựu thiên huyền nữ cung đệ tử nhao n h a sau phi thân lên đi tới quyết liệt cách đó không xa từng cái hai tay kết tấn sau đó chỉ thấy thân thể của các nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát từ trong miệng phun ra một cái huyết trâu thẳng đến huyết t u y ể n huyết t u y ể n ánh mắt lộ ra b i thương đồng đậm nhưng không có ngăn cản bởi vì nàng biết tất cả mọi người là ôn quyết tâm quyết tử 156 nhau nhau 156 nhau nhau từng r Trưng ư n nhao nhao mạng. nhao nhao mạng. g liều liều t cái huyết trâu dung nhập huyết t u y ể n trong thân thể huyết t u y ể n đầy đầu tóc trắng dần dần trở nên đen nhánh thể nội khí huyết một lần nữa xung danh mà vừa mới thi triển khí huyết chuyển giá thuận người toàn bộ hóa thành cây khô từ không trung rơi xuống khí huyết chuyển g i a thuật sở dĩ xưng là bí pháp đó là bởi vì sức mạnh này chỉ có thể tạm thời mật dùng sẽ không trở thành khuyết thuyền sức mạnh của bản thân khuyết thuyền trong mắt sát cơ lâm nhiên cơ thể n h ó á n g một cái đi thẳng tới ngoài mấy ngàn trượng huyền nữ tam phong thuật nhục thân phong thần hôn phong linh l ự c phong khuyết thuyền hướng về phía kim giáp thân ảnh một chỉ điểm ra cơ thể n h ó á n g một cái đi thẳng tới kim giáp thân ảnh bên cạnh nhưng đi tới bên người đối phương trong nháy mắt kim giáp thân ảnh trong nháy mắt bộc phát trên người hắn có một cỗ lực lượng vô danh h i a ra một trưởng vô hướng khuyết thuyện ngực làm sao có thể quyết tuyển không thể tin nhìn một màn trước mắt cựu thiên huyền nữ c u n g bí pháp thế nhưng là vô thượng bí thuật chưa từng sẽ mất đi hiệu lực chẳng lẽ trên người của đối phương có cái gì đặc thù bảo vật không thành mắt thấy đối phương một trường cách mình càng ngày càng gần muốn trốn đã không kịp quyết tuyển ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại sau đó lạnh lùng mở miệng nói đã như vậy vậy thì cùng đi chứ quyết tuyển không có chút nào tranh n ẽ cơ thể phi tốc bành trướng tại cái kia kim giáp người ánh mắt sợ hai bên trong sau đó trực tiếp nổ bể ra tới a vô cùng thê lương kêu thảm từ kim giáp nhân khẩu bên trong chuyền g a trên người hạt ao giáp toàn bộ chia năm xẻ bảy ngực một khối ngọc bài đồng dạng nổ bể ra tới. vừa mới cũng là bởi vì khối ngọc bộ này chặn khuyết tuyển bí thuật để cho linh lực của hắn không có bị phong đây là một cái nhìn qua chừng ba mươi tuổi nam tử tu vi của hắn cùng khuyết tuyển một dạng cũng là động tiên cảnh trung kỳ bây giờ khuyết tuyển kiên quyết để cho nam tử này đ ụ c thân vỡ vụn thành từng mảnh còn sót lại một cái đầu lâu lưu tại tại chỗ phát ra tiếng đ ê u thảm thiết đau đớn c u n g chủ cựu thiên huyền nữ cung người phát ra đau đớn la lên sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cái kia còn tại gào thảm đầu người tràn đầy cựu hận vì công chủ báo thủ một cái thiên tượng cảnh nữ tử hét lớn một tiếng sau đó đi thẳng tới cái này đầu người bên cạnh ầ vang nổ bể ra tới cái này thiên tượng cảnh người rất rõ ràng chỉ có tự bạo mới có thể g i ế t đối phương cái đầu kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên mặt vốn cũng không nhiều thịt bắt đầu không ngừng dụng nhìn càng thêm thê thảm vì c u n g chủ báo thủ cựu thiên huyền nữ cung hơn mười tên thiên môn cảnh người không chút do dự bay thẳng đến đầu người bên cạnh ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ mười mấy cái kịch liệt tiếng phá hủy vang lên trực tiếp đem cái đầu kia bao phủ đợi đến hết thẻ tàn đi cái đầu kia cũng tan thành m â y khói tại một kích cuối cùng phía dưới cuối cùng hôi phi ê n diện sâu kiến cũng có thể lay đại thụ đại hoa ngực tu sĩ không thể lớn đại hoang vực tất cả mọi người nghe bọn hắn cũng là huyết đ ụ c c h i khu hôm nay chúng ta chính là lấy mạng người cũng muốn đẻ chết bọn hắn đại hoang vực tu sĩ giống to hai mắt đỏ như máu một mảnh bọn hắn từng cái hung hắn không sợ chết vọt tới những thứ này kim giáp thân ảnh trước mặt sau nhau nhau tự bạo những thứ này kim giáp thân ảnh vốn là còn là một mặt biểu tình hài hước nhưng bây giờ trong mắt của bọn hắn cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng một người điên không đáng sợ vô số điên r ồ vậy thì đáng sợ quảng thiên một ngụ bên trong máu tươi cùng p h n đối thủ của hắn là một tên động thiên cảnh trung kỳ kim giáp thân ảnh hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã là đáng quý. Lao tổ. ta tới vì nhưng vào lúc này trên bầu trời một thanh khổng lồ trường cung xuất hiện tàn ra vô cùng đáng sợ huy áp cung này tên là quảng thành cung quảng thành điện đợi thứ nhất điện chủ lưu lại lấy thiên địa khí vận nương kết lấy người vì tiễn buộc phát gấp hai mươi lần lực sát thương quảng tiên h ha ha cười lớn một cái mở miệng nói quảng thành cung chỉ có thể bắn ra ba mũi tên bây giờ đây là cuối cùng một tiễn từ ta tự mình hoàn thành nai sờ quảng tiên một điên cuồng cười to sau đó cơ thể n h ó n g một cái trực tiếp xuất hiện tại quảng thành cung phía trên hai chân của hắn dâm ở dây c u n g quảng thành cung mở cho ta theo quảng tiên một h é t lớn thân thể của hắn dần dần biến mất hóa thành một chi màu bạc mũi tên sau đó nhắm ngay tên tia kim giáp thân ảnh tên tia kim giáp thân ảnh cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử đem hắn bao phủ không khỏi dọa đến hồn phi phát tán điên cuồng núi lại t r ớ c mắt ngàn trượng một đi không còn kịp rồi lão tổ ta cùng ngươi cùng đi một thanh âm vang vọng trên không trung. sau đó màu bạc mũi tên trực tiếp bắn ra hóa thành một đầu ngân s ắ c cự long trong nháy mắt đi tới tên này kim giáp người trước mặt huyền điệu pháp tướng thủ hộ kim giáp trong mắt người lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ hai tay kết tấn một cái ngàn trượng huyền điệu xuất hiện n g ă n ở trước người hắn ngân s ắ c cự long trực tiếp xuyên thấu huyền điệu không cách nào ngăn cản hắn mảy may sau đó xuyên thủng kim giáp người thân thể kim giáp thân ảnh ánh mắt lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có c h i sắc hắn không nghĩ tới một cái hắn coi thường đại hoa vực nơi này tu sĩ sẽ như thế kiên quyết q a n h một tiếng vang thật lớn kim giáp thân ảnh trực tiếp bệ thành một phấn màu bạ đem phía dưới một ngọn núi san bằng thành đất bằng quảng thiên một người cái này lao cẩu trước khi chết còn muốn ở trước mặt lao phu t r ă n g bức lao phu hận người à nhưng lão phu ha có thể thua ngươi đúng lúc này một cái lao giả giả nua xuất hiện khoe miệng không ngừng có máu tươi chảy xôi u người này chính là vạn đao môn lão tổ lãnh n ạ o cùng quảng thiên một cạnh tranh cả một đời l ã o giả sau khi nói xong nhìn phía x a một cái kim giáp thân ảnh ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc vạn đao quy nguyên lấy thân hóa đao lãnh đạo trên thân thể kinh khủng đao khí phóng lên trời lãnh đạo cả người linh lực điên cuồng tràn vào trong sau lưng một thanh trường đao vẹn vẹn trong nháy mắt lãnh ngạo hôi phi yên diện còn sót lại một cái kinh khủng đại đao lơ lửng trên không lao tổ chúng ta vạn đao môn ha có thể lạc hậu hơn người vạn đao môn môn chủ lãnh vô địch xuất hiện n ắ m trên không thanh trường đao kia hướng về phía xa xa kim giáp thân ả n h chính là một đao chém xuống người ta cùng đi lãnh vô địch quá to sau đó điên cuồng cười to vay một tiếng vang thật lớn kim giáp người bị một đao chém thành mảnh vụn nhưng lãnh vô địch cùng trường đao đồng dạng sụp đổ ra tan thành mảnh vụn n h n g tụ hai người một cách toàn lực lấy mạng sống ra đánh đổi cuối cùng chém giết một cái động thiên cảnh trung kỳ người đại hoang v càng thêm điên cuồng không có người để ý sinh tử của mình coi như biết rõ tự bạo cũng không cách nào làm bị thương đối phương bọn hắn vẫn như cũ che giả man mọc đại hoang vực là đại hoang người đại hoang vực sao có thể dung nhẫn người khác đ n g chàm cùng lắm thì chết chết có gì sợ chương một trăm năm mươi bảy thảm liệt chương một trăm năm mươi bảy thảm liệt chiến tranh ban đầu tại long nguyên cấm địa bên trong bộc phát nhưng bây giờ đã lan tràn đến ngàn rằng có hơn ban đầu hơn ba mươi đạo kim giáp thân ảnh bây giờ còn sót lại hơn hai mươi người đại hoang vực tử vong vượt qua và người trong đó càng là đã bao hàm cựu thiên huyền nữ cung công chủ quyết quảng thành đại i tiên ệ n quảng lao tổ quảng thiên một, và đao môn lao tổ lánh o dạng này cứng, g ả n hoang ư n g c i đại như như thế, h o vực người không có mặc ộ một t trong lòng bọn họ tín dết thứ thanh trôn Trung、Quốc. Ta có thể chết, nhưng tinh thần vĩnh tồn.、Phiến、thiên địa này sẽ ghi chép đây hết thầy. cái chỉ có cái, chính sạch Quốc. có chép vực giáp máu, nghiệm kim người. Phiến ghi Đại nào lòng bọn những này Sơn sơn nhưng vĩnh này hoang là hà sợ, sẽ họ đấm m đó địa đây dù nhỏ yếu nhưng thẳng thắn cương nghị chính khí vững tồn Dết. Vô số người gào thét, trong mắt Vô không số người nguyên bản cao cao tại thượng. Tại lúc này bọn gào họ khác, có k h u y ế t l u ệ t nhìn xem trước mắt một màn này ánh mắt lộ ra vô tận bi a i giờ đến phiên chính mình huyền nữ tam phong thuật nhục thân phong thần h ồ n phong linh lực phong k h u y ế t liệt thần tình lạnh nhạt nhìn xem trước mắt c á i này kim giáp thân ảnh tu vi của đối phương là động thiên cảnh hậu kỳ đáng sợ dị thường nàng v ừ a mới cùng đối phương giao thủ mấy trăm chiêu nhưng lại vẫn như cũ ở vào hạ phong tất nhiên không cách nào đánh bại đối phương vậy thì cùng đi theo k h u y ế t liệt một chỉ điệp ra kim giáp người trong nháy mắt không cách nào chuyển động quyết l i ệ khỏe miệng ho ra máu một tay nắm nhẹ nhàng đặt tại đối phương ngược anh một tiếng vang thật lớn kim giáp nứt ra quyết l i ệ bàn tay trực tiếp xuyên thấu lồng ng sau đó bóp nát tim của đối phương nhưng ngay tại quyết liệt chuẩn bị phá hủy đối phương thần hồn thời điểm trên người người này đột nhiên quang mang đại thịnh thân thể hóa thành một vệt sáng trực tiếp biến mất ở trước mặt quyết liệt quyết liệt lông mày nữ h một cái thần hồn của nàng đ ọ o qua vậy mà không có phát hiện bất kỳ dấu vết quyết liệt sau đó không tiếp tục để ý ánh mắt của nàng nhìn về phía long nguyên cấm địa chỗ sâu cái kia truyền t ố n g đại trận vẫn như cũ có hào quang trói sáng xuất hiện quyết liệt không có chút nào do dự cơ thể liên tục lắc lư đi thẳng tới trên truyền t ố n g trận khoảng không muốn phá hư truyền t ố n g trận trước tiên qua ta một cửa này ngay tại quyết t u y ể n c ư ờ n g vừa đến trong nháy mắt một cái kim giáp nam tử thân ảnh xuất hiện một cố động thiên cảnh trung kỳ tu vi triển lộ ra còn không đợi quyết t u y ể n ra tay kim giáp người động trong tay của hắn xuất hiện một thanh khổng lồ lơi b ú a hướng về phía quyết t u y ể n một b ú a chém xuống một đạo kinh khủng b ú a ảnh trong nháy mắt đi tới quyết t u y ể n trước mặt b ú a ảnh trộn đến không gian n ư ớ c ra quyết t u y ể n hai mắt nghiêm trọng một trưởng vô ra một cái giống như ngọc thạch một dạng bàn tay đón nhận một b ú a cả hai xảy ra kinh khủng va chạm kèm theo anh một tiếng tiếng vang ngọc thạch một dạng bàn tay nổ bể ra tới quyết liền lùi lại mấy chục trượng quyết h u y ể n trong lòng thầm g i ậ n mình nhưng bây giờ nàng đã sớm đem sinh tử không để ý nàng muốn nghị trăm phương ngàn kế phá hư truyền tống trận bằng không thì trung châu vượt huyền ra còn có thể phái người đ ế n đây đến lúc đó đại hoang vực liền thật sự vô lực hồi thiên huyền nữ tam phong thuật nhục thân phong thần h ồ n phong linh lực phong quyết h u y ể n không chút do dự lần nữa thi triển bí pháp nàng nguyên bản là giàn mua thần sắc bây giờ giống như da bọc xương đồng dạng càng thêm giàn mua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ v ấ lạc quyết huyện không có chút nào do dự trong tay nàng nhiều hơn một thanh trường kiếm còn không đợi cái này kim giáp thân ảnh phản ứng lại chém xuống một kiếm đối phương đầu người sau đó k h u y ế t t u y ệ n nhất kiếm vung xuống đối phương vừa chạy ra khỏi thần hồn trực tiếp bị chém chết ngay tại k h u y ế t t u y ệ n muốn đối truyền tống trận hạ thủ thời điểm một cái kim quang c h ó i mắt truy xuất hiện ở trên đỉnh đầu k h u y ế t t u y ệ n hung hăng n è n xuống một cách này k h u y ế t t u y ệ n tránh không khỏi chỉ có thể vận chuyển cả người sức mạnh một kiếm chém vung ra hóa thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang nên đón tiếp l ấ y hoanh một tiếng vang thật lớn k h u y ế t t u y ệ n nhất kiếm trực tiếp bị màu vàng truy đập nát ấy quyết h u ệ toàn bộ thân thể giống như thiên thạch đồng dạng rơi xuống nhập vào phía rơi trong lòng núi trực tiếp va sụt một n g núi người xuất thủ chính là huyền cương thời khắc này huyền cương sát ý ngập trời huyền ra người liên tiếp Đây tuyệt đối là nằm ngoài dự đoán đại để tuyệt vậy huyền vậy. tới, một tổn thủ nhiều ngoài cái gia là mà cào nằm hắn. Hắn không nghĩ nho nhỏ đại hoang vực, vậy mà để cho huyền gia hao dự vực, của như、vậy. sau trận chiến này huyền gia rất có thể muốn trở thành trung châu vực bên trong thập gia thế g i a xếp hạng cuối cùng tồn tại cái này khiến huyền cương nội tâm sát cơ giống như như thủy triều ra sức thoát khỏi tinh ma t ử cùng ma đang dây g ư ữ a sau hướng về phía k h u y ế t l i ệ n ra tay nhưng ngay tại huyền cương còn chuẩn bị cho k h u y ế t l i ệ n lại đến nhất kích thời điểm một cái khổng lồ bia đá phá không mà đến hướng về phía huyền cương đập xuống giữa đầu thật sự cho rằng ta không giết được ngươi nhóm sao huyền cương hai mắt kim quan p h o n trào chỉ thấy hai tay cất tấn quắt to kim cương bất d i ệ t thân đệ nhị trọng mở theo huyền cương tiếng nói rơi xuống chỉ thấy huyền cương thân thể nhanh chóng mở rộng vẹn vẹn trong nháy mắt liền trưởng thành làm một cái ngàn trượng cự nhân trên thân tản r a vô cùng kinh khủng huy áp giờ khác này huyền cương đem thực lực của mình mở ra đến cực hạ trên người sát cơ hóa thành thực chất an ta một truy huyền cương quát lên một tiếng lớn trong tay kim cương truy tăng vọt hướng về phía ma bia hung hăng n è n xuống và anh toàn bộ đại hoa ngực giống như đều đang run rẩy bất luận ngươi tại đại hoa ngực cái góc nào đều có thể cảm nhận được một cỗi nổ thật to mặt đất thậm chí đều đang rung động vô số người đau đớn che lỗ thai lan lộ p mà trên a tấm địa từng cái văn tự hiện lên cùng cự truy phát ra và chạm kịch liệt nhưng coi như như thế vẫn như cũng không cách nào ngăn t r ở cự truy lực lượng kinh khủng răng rắc một tiếng m a trên tấm địa có một vết nước xuất hiện sau đó ma bia bay ngược ra ngoài tinh ma tử cùng ma đang lưng nhau lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kiên quyết hai người đồng thời hét lớn một tiếng ma bia lần nữa buộc phát khí thế kinh khủng hướng về phía huyền cương hung hăng nhẹ xuống cùng lúc đó tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ huyền cương trên thân truyền ra huyền cương kim cương bất diệt thân trực tiếp phá thoái hai tay hai chân trực tiếp hồi phiên l i n diệt hãn ngũ tạm lục phủ đồng thời bị phá hủy còn sót lại một cái khung xương cùng với một cái hư hại đầu người lơ lửng giữa không trung huyền cương hận a hắn kim cương bất diệt thân cư nhiên bị phá vừa mới nếu không phải là hắn đem c h u ẩ n thánh binh kim cương truy ngăn ở trước người hắn bây giờ đã hồn phi p h é t tán những tên đ i ê n này ngoại trừ tự bạo chính mình thậm chí ngay cả ma bia đồng thời tự bạo huyền cương trinh chiến qua mấy cái vực còn là lần đầu tiên đụng tới đáng sợ như vậy một cái vực căn bản vốn không để ý sinh tử của mình chương một trăm năm mươi tám thẳng thắn cục chương một trăm năm mươi tám thẳng thắn cục đúng lúc này phía dưới ngọn núi nổ bể ra tới khuyết kiểu toàn thân đấm máu phi thân lên nhìn thấy huyền cương khuyết kiều hai mắt tỏa sáng còn không đợi huyền cương phản ứng lại k h u y ế t c i ơ u trực tiếp một cái lắp mình ôm lấy huyền cương thân thể v h à n h một tiếng vang thật lớn một cái mây hình nấm đằng không mà lên huyền cương âm thanh im bặt mà rừng k h u y ế t c i ơ u cũng tan thành mây khói huyền gia đệ nhất h u n g nhân huyền cương vẫn lạc tại đại hoa ngực v theo huyền cương vẫn lạc huyền cương mang tới bốn tôn động thiên cảnh khôi lỗi đột nhiên s ư n g sở trở thành đồ gỗ giết điên rồi đại hoa ngực v người cũng mặc kệ những thứ này gặp những khôi lỗi này đình chỉ tiến công bọn hắn nhưng là điên cùng công kích kèm theo đủ loại kinh khủng công kích nện tại những này khôi lỗi phía trên những khôi lỗi này cuối cùng gánh không được trực tiếp bạo p h ả ra bị triệt để phá hủy giờ khắc này, đại hoang nhưng huyền gia người còn lại mười ba người toàn bộ chiến trường bắt đầu lộ ra nghiêng về một bên k h ư ơ n g hướng vô số đại hoang vực người nhao nhao ngã xuống máu chạy thành sông đúng lúc này long nguyên cấm điệu bên trong truyền t ố n g trận lần nữa sáng lên t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại truyền t ố n g trận phía trên những thứ này chính là chạy đến tiếp viện huyền gia người hết thể mười một người một người trong đó cùng rơi xuống huyền cương một d ạ n g chính là động tiên h cảnh định phong giờ khắc này đại hoang vực người đều tuyệt vọng bởi vì không cần nói về sau cái này một số người liền xem như bây giờ cái này một số người đều không nhất định là bọn hắn có thể ứng đối chẳng lẽ thiên muốn vong ta đại hoang vực hay sao Ta đại hoang vực đã làm sai điều làm Lại muốn kinh nghiệm dạng này muốn nghiệm sai kinh gì? dạng tu không, bằng chết, không đầu hàng. Đại hoang Đại vực tu sĩ trong lòng dâng lên từng trận bi thương c h i sắc trong mắt bọn họ đều lộ ra một tiệm kiên quyết c h i ý đan đạo tông hỏa viêm phong một cái khe hở chống rông xuất hiện huyền văn mang theo lý kỷ linh bước ra một bước đáp xuống hỏa phía trên viêm phong lý kỷ linh đến bây giờ còn làm ộ t mặt ngộng không biết lao giả này vì sao m u ố n cứu mình thằng đến thấy được đứng ở cửa mỉm cười lý tâm an lý kỷ linh mới trong nháy mắt phản ứng lại thời khắc này lý tâm an mặc dù tướng mạo phát sinh biến hóa nhưng hắn cũng không che giấu trên người mình ký tức để cho lý kỷ linh trong nháy mắt liền nhận ra được tâm an lý kỷ linh vất ra lý tâm an gật gật đầu tiến lên một bước ô m quyền nói đệ tử bài kiến sư tôn lý kỷ linh rất là cảm khái sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói tâm an ma đ ô hôm đó sự tình thế nhưng là ngươi làm lý kỷ linh hai mắt sáng ngời có thần nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an hô hấp của hắn cũng không khỏi trở nên thô trọng lý tâm an khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói đúng là đệ tử làm lý kỷ linh rất là cảm khái nghĩ không ra chính mình cái này đệ tử vậy mà ẩn tàng sâu như vậy mặc dù mình vẫn luôn có ngờ tới nhưng đối phương không có thừa nhận phía trước hắn cũng không dám hoàn toàn chắc chắn lý kỷ linh không có chút nào do dự trực tiếp quỳ dạp xuống trước mặt lý tâm an dọa đến lý tâm an nhảy một cái sư tôn ngươi mau dậy đi lý tâm an dọa đến vội vàng đi đỡ lý kỷ linh hắn há có thể để cho sư tôn quỳ chính mình nhưng bất luận lý tâm an dùng lực như thế nào lý kỷ linh chính là không nổi tâm an ta cái quỳ này không phải vì chính ta là vì toàn bộ đại hoang vực là đại biểu đại h o a vực vô số người mạ quỳ bây giờ chỉ có ngươi ra tay mới có thể cứu vắn đại h o a vực hai nạn sư tôn đại biểu đại hoang vực tất cả mọi người cậu ngươi ra tay lý kỷ linh thần tình nghiêm túc dị thường hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an ánh mắt lộ ra của hắn hy vọng ánh mắt sư tôn ngươi mau dậy đi coi như ngươi không nói ta cũng biết ra tay bất quá còn cần đợi thêm phút chốc lý tâm an đem lý kỷ linh đỡ dậy sau đó nhìn một chút bầu trời đại hoang vực khí vận chi lực đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn lý Tâm â An ở đ kỷ linh í v mặc dù trong lòng rất là lo lắng nhưng tất nhiên lý tâm an nói như vậy hắn cũng chỉ có thể trở lấy nhưng trong lòng trung quy là nhẹ nhàng thở ra nhưng lý kỷ linh vẫn làm mở miệng nói tâm an đây là vì cái gì lý tâm an mang theo lý kỷ linh đi tới trong đại sảnh trương lan liền vội vàng tiến lên đưa lên nước trà trương lan đang muốn lui ra bị lý tâm an gọi lại mở miệng nói trương lan ngươi cũng lưu lại đi vừa vặn có một số việc muốn giao phó ngươi trương lan s ứ n g sở mặc dù không biết lý trưởng lao đây là vì cái gì nhưng vẫn là ở một bên ngồi xuống lý tâm an trầm tư phút chốc sau đó bình tĩnh mở miệng nói sư tôn ta không phải là đại hoang vực người ta đến từ trăm linh vực hắn vừa nói lý kỷ linh cùng trương lan đồng thời hai mắt chừng cho vo bọn hắn đều giật mình nhìn xem lý tâm an trương lan ánh mắt lộ ra mê man nàng căn bản vốn không biết trăm linh vực ở nơi nào nhưng mà lý kỷ linh kiến thức rộng rãi lại là biết đến lý kỷ linh t h ở sâu tính thăm dò mở miệng nói ta giống như nhớ k ỹ trăm linh vực tại hơn một ngàn năm trước liền đã xa suốt lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói chính xác như thế trung châu vực rút đi trăm linh vực linh mạch dẫn đến nơi đó tu vi cao nhất người bất quá là tiên thiên cảnh nhưng đi qua hơn một ngàn năm biến thiên trăm linh vực lại có dấu hiệu hồi phục lý kỷ linh nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói ngươi khi đó tiến vào quảng thành điện tự nhiên là che giấu tu vi đúng không lý tâm an gật gật đầu b ì lý, lý tâm n nói, Tôn nói h h Sư k an h Thành p vào Quảng đem i chân thực nguyên nhân cho lý kỷ linh làm giàn giải để cho trong lòng lý kỷ linh không khỏi bùi ngùi mai thôi nếu là người bình thường có loại cơ duyên này nói không chừng sẽ chết cười tại đại hoang vực nguy cấp nhất thời điểm ra tay đem đại hoang vực khí vận ngưng kết đến trong thân thể của mình trở thành đại hoang vực khí vận c h i tử một khi trở thành đại hoang vực khí vận c h i tử tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại hoang vực người mạnh nhất lý tâm an gặp lý kỷ linh gật đầu t h ở phao nhẹ nhõm đồng thời không khỏi nói tiếp sư tôn còn có một việc muốn nói cho các ngươi lần này sự tình đi qua ta sẽ rời đi đại hoang vực về sau lúc nào trở về ta cũng không biết a trương lan nhịn không được kinh hô một tiếng sau đó vội vàng dùng tay gắt gao che miệ của mình ánh mắt lộ ra một vẻ bối、rối. lý tâm an h n từ trong tay lấy ra một cái nhận chữ vật đưa đến lý kỷ linh trước mặt mở miệng cười nói sư tôn sau trận chiến này quảng thành điện tất nhiên không lớn bằng lúc trước cái này chữ vật giới chỉ bên trong có bộ phận tài nguyên sư tôn ngươi giữ lại về sau hẳn là đối với sư tôn có chỗ trợ giúp lý kỷ linh ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mắt đệ tử từ đối phương trong tay tiếp nhận nhận chữ vật lý kỷ linh vung tay lên một cái ngọc giản xuất hiện mở miệng nói tâm an vi sư cũng không có thứ gì tiễn đưa ngươi một quả này trong ngọc giản có vạn đan phong tất cả nhất phẩm đến ngũ phẩm đ n phương ngươi giữ đi lý tâm an nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên vội vàng tiếp nhận vật này đối với hắn tác dụng rất lớn đa tạ sư tôn lý tâm an đối với lý kỷ linh ôm quyền không lời trong mắt cũng là vẻ cảm kích sau đó lý tâm an nhìn về phía trương lan đồng dạng lấy ra một cái chữ vật giới trì mở miệng cười nói trương lan đây là họa viêm phong ta để dành tới sở hữu tài nguyên cái này ngươi giữ đi lý tâm an không nói c gì nữa h hắn chậm rãi đi ra đại sảnh lý kỷ linh cùng trương lan theo sau lưng hắn để cho huyền văn đi cứu lý kỷ linh tăng thêm đưa tặng lý kỷ linh truyền thụ đan đạo nhân quả lý tâm an nhìn phía xa bầu trời chỉ thấy một mảnh huyết sắc tầng mây ở trên không hội tụ huyết sắc tầng mây phương hướng chính là long n g u y ê n cấm địa nhìn xem cái kia huyết sắc tầng mây lý tâm an biết đại hoang vực khí v ậ n đã đã hoàn toàn tán loạn nên chính mình đang chẳng trung châu vượt ra ta muốn đem ngươi đánh trò tàn phế để các ngươi hối hận tới qua đại hoang vực lý tâm an khỏe miệng tự lẩm bẩm sau đó trong mắt tán qua một kia sắc cơ sư tôn ngươi cần phải đi chiến trường nhìn qua lý tâm an cười đối với lý kỷ linh mở miệng nói lý kỷ linh ngay xong không khỏi hai mắt sáng lên vội vàng mở miệng nói cầu còn không được lý tâm an gật gật đầu sau đó đối với trương lan khẽ gật đầu xem như sau cùng cáo biết trương lan khỏe miệng khe run sau đó trực tiếp quỳ xuống ôm quyền không người nói trương lan b á i tạ lý trường lão trương lan cái quỳ này chân tâm thật ý nếu không có lý tâm an nàng bây giờ ở nơi nào cũng không biết hơn nữa lý tâm an sau khi đến gần như không quản sự cũng là trương lan đang xử lý có thể nói trương lan tại hỏa viêm phong chúng đệ tử trong lòng địa vị cực cao ự c c tất cả mọi người đối với nàng nghe lời giám giác lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói trương lan bình tĩnh lại tin tưởng nhiều nhất mấy năm thời gian ngươi liền có thể trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư lý tâm an sau khi nói xong xoay đầu lại đối với huyền văn gật, gật đầu nguyên văn đưa tay nắm vào trong hư không một cái trên không trực tiếp xuất hiện một cái khe hở sau đó mang theo lý tâm an cùng lý kỷ linh tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa thời khắc này long nguyên cấm địa bên trong khắp nơi đều làm màu tươi vô số thi thể tán lạc tại một long nguyên cấm địa làm trung tâm mấy trăm dặm phạm vi tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng chém giết tiếng giống giận dữ liên tiếp nguyên bản hơn trăm ngàn tu sĩ cho tới bây giờ còn x ó t lại hơn hai vạn người ở trong đó còn đã bao hàm mấy ngàn ma tộc tu sĩ lần này thất ma môn thiên ma tông hết thể tới hơn một vạn người bây giờ cũng gãy tổn hại hai ba lục trần cái này ma đạo khí vận tri tử cũng tại ma tộc trong đội ngũ sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi cái này hơn hai vạn người bị hơn hai mươi tên kim giáp thân ảnh xua đổi u dần dần hội tụ trên một ngọn núi trên mặt của bọn hắn lộ ra nồng nặc không cắm lòng mặc dù bọn hắn không sợ chết nhưng mà những người này tu vi quá cao căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại trước mắt người sống bên trong tu vi cao nhất bất quá là thiên môn cảnh sơ kỳ thôi đến nội những cái kia tu vi cao đã sớm toàn bộ chết trận có thể nói sau trận chiến này toàn bộ đại hoa ngực v không có mấy trăm năm khó khôi phục đến lúc đầu hương thịnh thời điểm hơn hai mươi đạo kim giáp thân ảnh giống như sắc thần đầu dạng trên mặt của bọn hắn cũng không có chút nào biểu lộ lần này huyền gia tại đại hoang vực hao tổn quá lớn lớn đến liền huyền gia đều không thể tiếp nhận huyền cương chết thân hồn câu diện đây chính là huyền gia nhân vật hết sức quan trọng có thể nói huyền cương chính là huyền gia đối ngoại một cây đao bây giờ cây đao này không có đối với huyền gia mà nói thương cân động cốt tên dẫn đầu kia huyền gia lão giả sát cơ ngập trời hắn gọi huyền vũ huyền gia ngũ trưởng lão những thứ này h è n mọn đại hoang vực người cũng dám để cho huyền gia thiệt hại to lớn như thế nhất thiết phải để cho cái này vực máu chạy thành sông ông trời a ngươi thật muốn vong ta đại hoang vực hay sao thương tiên a cầu ngươi mở mắt một chút hạ xuống ngàn vạn lôi phạt diễn s á t những kẻ xâm lấn này a rất nhiều người quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng bọn hắn không sợ chết nhưng bọn hắn sợ không nhìn thấy hy vọng các ngươi cái này một số người hết thể đáng chết ta muốn rút ra các ngươi đại hoa ngực v tất cả linh mạch phá hủy tất cả tô n g môn giết sạch tất cả người tu luyện sau một tháng đại hoa ngực v đã không còn tu tiên giả thứ đây biến thành mặc người chém giết chi điệm huyền vũ lạnh lùng mở miệng trong thanh âm tràn đầy cửu hận sắc cơ ngập trời những lời này truyền đến những người tu tiên này trong mắt bọn hắn con ngươi cũng không khỏi hơi hơi co rút giờ khác này bọn hắn thật sự tuyệt vọng ngươi làm không được ngay tại huyền vũ mở miệng trong nháy mắt một đạo hư không khe hở xuất hiện một thanh âm lạnh lùng mở miệng theo cái thanh âm này xuất hiện ba bóng người xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g chính là lý tâm an lý kỷ linh huyền văn ba người với mới lời này tự nhiên là lý tâm an nói lý tâm an trong tay cầm cái kia trương b á n thánh đỉnh phong thể nghiệm tạp đang đi ra tới trong nháy mắt trực tiếp b ó n nát một cỗ kinh khủng t u y ệ t luân sức mạnh c h ố n g giống xuất hiện tại lý tâm an trong thân thể cỗ lực lượng này bộ phát trong nháy mắt trực tiếp đem huyền văn lý kỷ linh đẩy ra mấy ngàn trượng toàn bộ không gian đều đang và mèo giờ khác này lý tâm an hai mắt nhìn về phía thế giới này hoàn toàn khác biệt trong mắt của hắn thấy cũng là từng đạo pháp tắc trật tự dây c h u y ể n những pháp tắc này trật tự tràn ngập toàn bộ trong thiên địa vô hình vô sắc tại lý tâm an dưới chân đột nhiên có hoa sen nở rộ đem lý tâm an vững vàng nâng ở trên không đây là trật tự chi liên tự động hiển hóa để cho giờ k h ắ c này lý tâm an giống như thần minh hàn g thế giờ k h ắ c này lý tâm an tướng mạo lần nữa làm ra biến hóa chính là ma đô chém giết huyền g i a người hình dạng hắn chỗ đứng thẳng chi địa hư không, không ngừng vạt mẹo giống như căn bản là không có cách tiếp nhận hắn cổ sức mạnh kinh khủng này giờ khắp này toàn bộ long nguyên cấm địa còn thừa tu sĩ toàn bộ nhìn chằm chằm trên không lý tâm an trong mắt của bọn hắn dần dần có ánh sáng là ngươi huyền vũ nhìn thấy lý tâm an trong nháy mắt trên mặt không khỏi đột nhiên biến sắc bức họa này giống tại huyền gia đã chuyên khắp chính là thánh nữ huyền cơ tự mình vẽ cho nên huyền vũ liếc mắt một cái liền nhận ra lý tâm an thân phận chương một trăm sáu mươi trong nháy mắt cường địch hôi phi yên diệt chương một trăm sáu mươi trong nháy mắt cường địch hôi phi yên diệt lý tâm an ánh mắt lạnh lùng đạo qua cái kia từng đạo kim giáp thân ảnh sau đó lạnh lùng mở miệm nói các ngươi không nên tới bất quá nếu đã tới liền ở lại đây đi lý tâm an sau khi nói xong một ngón tay hướng về phía huyền vũ điểm ra một chỉ này trong con mắt của mọi người bình thường không có gì lạ không có chút nào n h thế nhưng ở huyền vũ trong mắt hoàn toàn khác biệt tại lý tâm an một chỉ điểm ra trong n g á y mắt thân thể của hắn liền không cách nào chuyển động mảy may giống như bị giam cầm huyền vũ cùng hống một tiếng nhưng lại phát hiện chính mình không phát ra được bất kỳ thanh â m nào huyền vũ thể nội khí thế điên cùng tăng vọt muốn thoát khỏi loại này giam cầm nhưng vào lúc này hắn toàn thân gân mạch kịch liệt đau nhức vô cùng nguyên bản tăng vọt khí thế giống như như băng tuyết tan ra ánh mắt lộ ra của hắn sợ hai trước đó chưa từng có chi sắc giờ khác này huyền vũ trong đầu chỉ có một cái ý niệm người này hắn là b ả n thánh tin tức này nếu như truyền lực huyền gia tất nhiên sẽ gây nên rung động dữ dội trẻ tuổi như vậy b ả n thánh liền xem như huyền gia cũng không dám đắc tội một chút nếu là biết đại hoang vực có một vị b ả n thánh cường giả toa chấn huyền gia tuyệt sẽ không nhúng c h à m đại hoang vực bản tọa t h ư ờ n g ngươi một cái chết lý tâm an lạnh lùng mở miệng một chỉ điểm tại huyền vũ mi tâm trong nháy mắt phá hủy huyền vũ thần hồn đồng thời phá hủy toàn thân hắn vân mạch huyền vũ mặc dù là động thiên cảnh đình phong nhưng ở trước mặt bàn thánh vẫn không có chút nào sức hoàn thủ huyền vũ ánh mắt lộ ra vô t sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành một đám mưa máu đinh chúc mừng chủ nhân chém giết nguyên vũ ban thưởng huyền gia thiên giai cao phẩm chiến kỹ bát bộ sát ban thưởng cựu phẩm dưỡng hồn đan một khỏa sức mạnh một trăm m ư ơ i tốc độ một trăm linh năm phòng ngự một trăm linh năm ban thưởng một trăm sáu mươi tích phân tại nguyên vũ tử vong trong nháy mắt âm thanh của hệ thống t ạ i lý tâm an trong đầu vang lên đại hoa n g vực còn lại tu sĩ toàn bộ mở to hai mắt không thể tin nhìn xem một màn này dễ dàng như vậy liền chết h u y ề n văn sắc mặt phức tạp dị thường hắn mặc dù đã đi theo lý tâm an bên cạnh lâu như vậy nhưng đối với cái chủ nhân này thật sự xem không hiểu lý kỷ linh cũng là khiếp sợ nói không ra lời đệ tử của hắn vậy mà đáng sợ như thế về sau nói ra ngoài tuyệt đối đáng ra hắn thổi phồng cả một đời trốn huyền ra những cái tia kim giáp thân ả n h trong nháy mắt dọa đến hồn phi phép tán động thiên cảnh định phong huyền vũ vậy mà không có chút nào phản kháng bọn hắn như thế nào ngăn cản giờ k h ắ c này huyền ra những cường giả này không có chút nào do dự hướng về bốn phía chạy vội không gian phong tỏa lý tâm an thần tình lạnh nhạt mở miệm vô số đại đạo pháp tác chi lực tạo thành từng cái lồng giam đem những thứ này kim giáp người giam ở trong đó tuy ý bọn hắn như thế nào dễ r u ộ n căn bản chẳng ăn thua gì đúng lúc này chỗ người có khiếp sợ phát hiện chỉ thấy lý tâm an trong thân thể lần lượt từng thân ảnh cất bước mà ra trong nháy mắt hóa thành hơn hai mươi thân ảnh thẳng đến cái kia hơn hai mươi tên kim giáp thân ảnh đây là cái gì thủ đoạn thần tiên tất cả mọi người đều kinh hãi dị thường nhìn xem một màn này cái này một cái hình ảnh k h ắ c ở trong lòng của tất cả mọi người lục chân nhìn chăm chăm bầu trời tại lý tâm an xuất hiện trong nháy mắt là hắn biết ai tới hắn nguyên bản trong lòng còn có vô số không cam tâm nhưng ở giờ khác này toàn bộ tan thành mấy khói giờ k h ắ c này lục trần trong lòng chỉ có một cái ý niệm thì r a chủ nhân mạnh như vậy cái này hơn hai mươi cái lý tâm a n đều không phải là thực thể mà là từ đại đạo pháp tắc chi lực hội tụ mà thành sắp nhập vào một kia trong cơ thể của lý tâm a n b á n thánh chi lực những thứ này thân ảnh đi tới kim giáp mặt người phía trước không có chút nào do dự toàn bộ dôi ra một n g ó n tay điểm vào kim giáp người mi tâm một chỉ này chính là thân thể bọn họ bên trong bàn thánh, thánh sức mạnh tiêu tan những thứ này thân ảnh nhao nhao tiêu tan giống như chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng vào lúc này từng tiếng kêu thảm truyền khắp bầu trời từng đạo kim giáp thân ảnh cơ thể bắt đầu từng khúc tan giã giống như có một cố lực lượng vô hình tại thôn vệ thân thể của bọn hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển khắp toàn bộ đại hoang vực nhưng những thứ này tiếng kêu thảm thiết chuyển ra lại làm cho đại hoang vực tu sĩ tinh thần p h â n chấn thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến liền xem như ban thánh tại không có thánh binh điều kiện tiên quyết động thiên cảnh người đối bọn hắn mà nói bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi bây giờ rất nhiều kim giáp thân ảnh còn sót lại nửa cái thân thể mà khác nửa cái thân thể đã hoàn toàn tan ra ánh mắt lộ ra của bọn hắn sợ hai trước đó chưa từng có tri sắc giờ khắc này trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận hối hận vì sao muốn tới này cái đại hoa vực lần trước đã hao tổn nhiều người như vậy lần này càng là hao tổn hơn bốn mươi tên động thiên cảnh người đây cơ hồ là huyền gia một nửa cao tầng chiến lược tất cả huyền gia người đều biết huyền gia phiên thoái phải biết trung châu vực thập đại thế ra thế nhưng là quan hệ cạnh tranh huyền gia xuống dốc sẽ đưa tới đàn sói đ o mắt lý tâm an nhìn xem có chút kim giáp thân ảnh còn sót lại một cái đầu lâu thần sắc càng thêm bình tĩnh bàn thánh thể nghiệm tạp quả nhiên ghê gớm nếu là thông thường bàn thánh giống như chính mình hôm nay phân ra nhiều như vậy sợi bàn thánh trí lực đoàn chừng đã hư thoát. nhưng trong cơ thể của hắn sức mạnh tràn đầy vô cùng lý tâm an tay v ộ một cái t ừ n g viên chữ vật giới chỉ từ bốn phương tám hướng bay tới chính là huyền ra những thứ này động thiên cảnh người nhận chữ vật theo lý tâm an vung tay lên thu sạch vào bên trong không gian hệ thống lý tâm an bước ra một bước đi thẳng tới long nguyên trong cấm địa bầu trời nhìn xem cái kia còn đang chậm rãi xoay tròn truyền tống trận lý tâm an một chỉ điểm ra h u a n h một tiếng vang thật lớn truyền tống trận trong nháy mắt phá hủy toàn bộ long nguyên cấm địa bắt đầu điên cùng độ sụt lý tâm an ánh mắt quét về phía đại hoang vực bốn phía giờ khác này khổng lồ đại hoang vực toàn bộ đều tại trong đầu của hắn đinh chúc mừng chủ nhân chém giết huyền quế ban thưởng huyền gia thiên giai cao phẩm chiến k ỹ huyền minh c h i quang ban thưởng bát phẩm dưỡng hồn đan một khỏa sức mạnh tám mươi tốc độ tám mươi phòng ngự tám mươi ban thưởng một trăm hai mươi tích phân nam từng đạo âm thanh của hệ thống ở trong đầu hắn vang lên nhưng lý tâm an lại không có để ý tới những thứ này ánh mắt của hắn đảo qua phát hiện đại hoang vực tây bộ ma tộc địa điểm có một khối không gian bất ổn lý tâm an hai tay trên không trung xé ra một vết nước xuất hiện hắn một bước bước vào trong đó xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã tới chỗ này không ổn định không gian theo lý tâm an vươn tay ra vô số quy tắc chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới đem khối này bất ổn không gian trong nháy mắt ra cố không phải bán thánh trở lên không đáng sợ sau đó hắn lần nữa xé mở một vết nước đi tới đại hoang vực bắc bộ phong tỏa một phiến khu vực lý tâm an không có chút nào dừng lại liên tiếp điền vào đại hoang vực năm sáu cái khu vực đem đại hoang vực thiếu sót lấp bên trên chờ hắn lại trở lại long nguyên cấm địa thời điểm kim giáp thân ảnh đã hoàn toàn tiêu thất đây hết thảy đối với toàn bộ đại hoang vực người mà nói giống như nằm mơ giữa ban ngày tại bọn hắn lúc tuyệt vọng lý tâm an trong nháy mắt liền để bọn hắn cho rằng không thể chiến thắng địch nhân hôi phi ê n lý tâm an trở thành tất cả đại hoa ngực thần trong lòng duy nhất thần chương một trăm sáu mươi mốt cá biệt rời đi khóc giống chương một trăm sáu mươi mốt cá biệt rời đi khóc giống lý tâm an chính mình cũng không nghĩ tới bán thánh thể nghiệm tạp vậy mà đáng sợ như thế giờ khác này trong lòng của hắn càng ngày càng có động lực hắn muốn đạt tới cảnh giới này mà không phải mượn nhờ lực lượng của người khác lý tâm an một cái là ắ mình đi tới bên cạnh lý kỷ linh còn không đợi lý kỷ linh phản ứng lại một chỉ điểm tại lý kỷ linh mỹ tâm một cố đặc thù sức mạnh lập tức xông vào lý kỷ linh trong thân thể lý kỷ linh nguyên bản vốn đã yên lặng thật lâu cảnh giới nhanh chóng đi lên kéo lên v ẫ n đỉnh cảnh hậu kỳ v ẫ n đỉnh cảnh đ ỉ n h phong thiên môn cảnh đ ỉ n h phong vẹn vẹn trong nháy mắt lý kỷ linh liền hoành hóa năm cái tiểu cảnh giới nhưng còn chưa kết thúc lý kỷ linh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn đan đỉnh đan đ ỉ n h phi tốc mở rộng trong nháy mắt mấy trăm trượng đây là lý kỷ linh phát tướng đan đ ỉ n h phát tướng giờ k h ắ c này lý kỷ linh tu vi trực tiếp đạt đến thiên tượng cảnh sơ kỳ nhưng cái này cũng không kết thúc thẳng đến thiên tượng cảnh đình phong sau đó kèm theo lý kỷ linh giống to một tiếng phát tướng tăng gọn thẳng tới ngàn trượng lý kỷ linh trở thành một tên động thiên cảnh sơ kỳ cừng giả lúc này lý kỷ linh tu vi mới chính thức đình chỉ tăng trưởng lý tâm an thở dài, lý kỳ linh tiềm lực đã hoàn toàn hao hết, bằng không lấy hắn bây giờ b á n t h á n h c ả n h thực lực, liền xem như đem hắn tu vi tăng lên tới động tiên h c ả n h t r u n g kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng là có thể đương nhiên, cũng là bởi vì thời khắc này lý tâm an căn bản không cần lo lắng cho mình tiêu hao sử dụng chuyển công đại pháp. Nếu như là bình thường b á n thánh, tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này. lý tâm an liếc mắt nhìn huyền văn, sau đó một chỉ điểm tại đối phương mi tâm. huyền sang mình trên hạ thể k h í t h ế trong nháy mắt tăng vọt trực tiếp từ động tiên cành chung kỳ, đột phá đến động tiên cành hậu kỳ. huyền văn vui mừng quá đỗi vội vàng hướng lý tâm an không mình hành lễ cái này khiến hắn tiết kiệm trên trăm năm khổ tu sư tôn ta đi ngươi bảo trọng lý tâm an hướng về phía còn đắm chìm tại trong khiếp sợ lý kỷ linh chuyên âm sau đó mang theo huyền v ă n quay người rời đi vẹn vẹn mấy bước bọn hắn liền biến mất ở trước mặt tất cả mọi người lý kỷ linh lúc này mới phản ứng lại hắn hình dạng ít nhất trẻ hai mươi tuổi không ngừng nhìn qua liền giống như một cái hơn hai mươi tuổi nam tử đồng dạng lý kỷ linh hướng về phía lý tâm an rời đi phương hướng ôn quyền không người thi cái lễ tất cả đại hoa n ự c may mắn còn sống sót người lúc này cũng phản ứng lại toàn bộ không người hướng về phía lý tâm an rời đi phương hướng thi cái lễ mặc dù ai cũng không nói gì thêm nhưng bây giờ vô thành thắng hữu thanh giờ khắc này tất cả mọi người đều biết bọn hắn thắng có thể sống sót cựu thiên huyền n ữ cung giờ phút này bên trong tụ tập hơn hai ngàn người cái này một số người có một bộ phận đến từ cựu thiên huyền n ữ cung còn lại đến từ quảng thành điện và đao môn chờ đại hoang vực đỉnh cấp tô n g môn bọn hắn vốn là phải đi nhưng cuối cùng vẫn dừng lại l i ê u tinh trúc lữ ưu lan thượng quan ánh tuyết lạnh xương cái này có chút lớn hoang vực thế hệ trẻ nhân vật t i ê n tài đều ở nơi này trong mắt của bọn hắn đều cực kỳ trầm trọng đúng lúc này thư không nước ra hai thân ảnh lõe lên mà ra chính là lý tâm an cùng huyền Văn. lý tâm an cùng huyền văn đột nhiên xuất hiện đem tất cả mọi người bị sợ nhảy lên bọn hắn từng cái như lâm đại địch nhưng cảm nhận được lý tâm an trên người huy áp sau đó bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bởi vì bọn hắn phát hiện mình muốn động một cái ngón tay cũng khó khăn thời khắc này lý tâm an bán thánh thể nghiệm tạp đã sắp kết thúc huyền lãnh lý tâm an tiếng nói vừa ra huyền lãnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn lý tâm an không có chút nào do dự một chỉ điểm tại huyền lãnh mi tâm huyền lãnh cơ thể ầm ầm chấn động tu vi của hắm điên cùng tăng vọn vẹn vẹn trong nháy mắt trực tiếp đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ đà tạnh nhìn thấy huyền văn sau trong nháy mắt hiểu rồi đối phương là chuyện gì xảy ra đại hoang vực nguy cơ đã giải trừ các ngươi có thể đi về lý tâm an bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người ở đây bọn hắn trong nháy mắt cảm giác mình có thể động giờ k h ắ c này bọn hắn nhìn về phía lý tâm an trong mắt tràn đầy vẻ k í n h sợ đi truyền t ố n g trận lý tâm an không có chút nào do dự trực tiếp đối với huyền lãnh mở miệng huyền lãnh hiểu ý vội vàng ở phía trước dẫn đường rất nhanh là đến cựu thiên huyền nữ cung truyền t ố n g trận phía trước sau đó k h o a n chân ngồi xuống huyền văn huyền lãnh chính thức khởi động truyền t ố n g trận nguyên t h bản hắn còn muốn ở đây cầu đến hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhưng bây giờ nhất thiết phải lập tức rời đi đại hoang vực đã trải qua lần này đại t i ế p sau thiên địa ở biến thiên đạo khí vẫn sẽ tự động phong tỏa phiến khu vực này cùng ngăn cách ngoại giới đây là một loại bản thân bảo hộ thủ đoạn thật giống như trăm linh vực cách mỗi mấy trăm năm mới có thể mở ra một lần thật sự nếu không đi đến lúc đó căn bản là không có cách rời đi liền xem như nắm giữ truyền tống trận cũng không được hắn cũng là đằng sau mới nghĩ rõ ràng ở trong đó sự tình lần này để cho huyền lánh đến đây bảo hộ truyền tống trận không để truyền tống trận lọt vào phá hư chính là nguyên nhân này lý sư m i n h đúng lúc này một bóng người xinh đẹp chạy tới chính là nam cung ánh nguyệt bây giờ truyền tống trận đã tạo thành một đạo che chắn cùng ngăn cách ngoại giới ra để cho nam cung ánh nguyệt không cách nào tới gần nhìn xem che chắn phía ngoài nam cung ánh nguyệt lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười nam cung sưu ộ i bảo trọng lý tâm an sau khi nói xong h ư ớ nam g về p h í n a cung ánh nguyệt m nhưng căn bản mặc kệ những thứ này nước mắt của nàng đổ rào rào rất xuống nàng biết lần này lý tâm an thật sự muốn rời đi lý tâm an khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hướng về phía nam cung ánh nguyệt phất phất tay ngay một khắc này lý tâm an cảm giác trong thân thể của mình sức mạnh giống như thủy t h i ề u thối lui trong đầu của hắn xuất hiện từng trận mê mội cũng hiện tại lúc này truyền thống trận bên trong một cỗ đặc thù sức mạnh bao trùm lý tâm an huyền văn huyền lánh ba người trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích lý sư h ì n h nam cung ánh n g u y ệ t trực tiếp sủi lơ trên mặt đất lên tiếng k h ó c giống nàng biết nàng vĩnh viễn đã mất đi nam từ này thượng tiên đã cho nàng một cái cơ hội nhưng nàng lại không có thể đem nắm chặt bây giờ hồi tưởng lại hối hận cả đời đúng lúc này một cái cựu t i ê n huyền nữ cung người kinh hô một tiếng nàng phát hiện chuyển tống trận không cách nào sử dụng cụ thể nguyên nhân gì nàng cũng không rõ ràng kỳ thực đây chính là khí vận thiên đạo sức mạnh đã đem toàn bộ đại hoa ngực bao vây lại tương lai thời gian rất lâu không người có thể đi ra đại hoa ngực người bên ngoài cũng vào không được chiếu nguyễn sư muội nàng quá ưu tú đại hoang vực lưu không được hắn đúng lúc này nam cung ánh n g u y ệ t bên cạnh một cái thanh âm êm dịu vang lên nam cung ánh nguyện t g c n g đầu thấy là lữ ưu lan không khỏi hơi sững sờ người cũng biết là hắn nam cung ánh n g u y ệ t nước mắt lã chã nhìn xem lữ ưu lan mở miệng hỏi lữ ưu lan gật gật đầu sau đó thở dài một tiếng cái này thay đổi vận mạng hắn nam tử đã sớm tiến vào trong lòng của nàng nhưng mà nàng lại ngay cả thổ lộ cơ hội cũng không có chương một trăm sáu mươi hai chứng thần chương một trăm sáu mươi hai chứng thần bạch hạc vực một cái trong rừng rậm lý tâm an huyền văn huyền l ã n h ba người đang tại nướng một cái thất thải gấm vũ gà đây cũng không phải là thông thường một con gà mà là một cái yêu thú cấp ba bất quá tại huyền văn huyền mặt lệnh phía trước gì cũng không phải ta hôn mê bao lâu lý tâm an bình tĩnh mở miệng hỏi huyền văn vội vàng mở miệng nói công tử hôn mê m ộ ư ơ i ngày lý tâm an nghe xong không khỏi trong lòng s ư ơ n g sở vậy mà hôn mê lâu như vậy lý tâm an kiểm tra một hồi bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an sức mạnh chín trăm chín mươi chín vấn đỉnh cảnh đề phòng tốc độ ba bảy sáu bảy phòng ngự ba t r ă bảy chín tích phân hai năm một nghìn bốn sáu căn cốt họa linh thể thực phẩm thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham c h ắ c thuật thì không khiêu dược thuật âm dương s o n g đồng thôn vệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành bảy mươi sáu chín h ã n tại đại hoa n g vực liên tục đánh chết hơn hai mươi vị động thiên cảnh người để cho hắn tích phân từ số âm biến thành số dương hơn nữa nhiều hơn hơn hai trăm vạn sau đó lý tâm an nhìn phân thân mặt ngoài tốc chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh bốn trăm chín mươi ba vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tốc độ một n h ì n bốn năm phòng ngự một n h ì n năm một căn cốt kiếm hồn kiếm cốt kiếm tâm kiếm đạo chi thể năng lực đặc thù lý tâm an vừa mới hỏi qua rồi hệ thống hệ thống trả lời nói bán thánh sức mạnh quá mức đáng sợ lực lượng pháp tắc trải rộng toàn thân hắn có thể tỉnh lại nhanh như vậy còn là bởi vì thần hồn cường đại nguyên nhân tại hắn vận dụng bán thánh sức mạnh đồng thời vô số quy tắc chi lực tiến vào trong thân thể hắn tạo thành từng đạo quy tắc phong ấn chi lực căn cứ vào hệ thống đoan trừng ư muốn giải khai tu vi ít nhất một năm trở lên nghĩ đến đây lý tâm an rất là bất đắc dĩ hắn phong ấn không chỉ có là tu vi còn có thân hồn cái này cũng mang ý nghĩa hắn trong vòng một năm không thể luyện chế đ a n dược hơn nữa lý tâm an phân thân bởi vì cũng là được quy tắc chi lực ảnh hưởng cho nên đồng thời phong ấn bất quá cũng may bây giờ lý tâm an sức mạnh thân thể đáng sợ dị thường hắm giữ sánh ngang thiên tượng cảnh cường g i ả n h ụ thân cho nên tự vệ phương diện cũng là không cần lo lắng nhìn xem trước mắt xì xì chạy mở thất thải gấm b ú gà lý tâm an không khỏi nhìn về phía huyền văn huyền lãnh mở miệng nói các người muốn hay không cũng tới một điểm huyền văn huyền lãnh liền vội vàng lắc đầu nói đùa đến bọn hắn cảnh giới này còn ăn cái gì đây không phải là làm trò cười cho người khác mặc dù yêu thú cấp ba nhục thân cũng có một chút linh lực nhưng đối hắn nhóm mà nói không có ích lợi gì lý tâm an cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút gặp bọn họ không ăn hắn cũng không k h á c h khí chẳng biết tại sao hắn cảm thấy đói đến muốn chết hắn hiện tại có thể ăn một con trâu tiểu hưu có thể phân ta một chút sao đúng lúc này một lao giả từ trong rừng giấm mặc rách tung tóe một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lý tâm an trong tay thất thải gấm vũ gà không ngừng nuốt nước bọn lý tâm an ba người đã sớm phát hiện lao giả này nhưng đối phương vẹn vẹn chỉ là thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi cho nên ba người cũng không có mảy may để ý tới huyền văn huyền lãnh chỉ cần thả ra khí thế liền có thể đem đối phương ép thành thịt nát chẳng phân biệt được lý tâm an trực tiếp mở miệng cự tuyệt tiểu hữu ta có rượu ngon phía chúng ta uống rượu một bên ăn gà nướng chẳng phải sung sướng lao giả sau khi nói xong vung tay lên một cái bầu rượu xuất hiện trực tiếp ném cho lý tâm an lý tâm an theo bản năng đưa tay tiếp lấy sau đó ngửi một cái rất là ghét bỏ trực tiếp ném đi trở về ngươi rượu này phế vật ta không cần lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp từ bên trong không gian hệ thống lấy ra một v ò rượu sau khi mở ra trong nháy mắt mùi rượu bốn phía đây chính là hắn từ trăm linh vực mang tới năm tại trên dưới hai trăm năm há lại là lao giả kia rượu có thể so sánh với rượu ngon huyền văn huyền l ã n h đồng thời nhãn tình sáng lên bọn hắn thế nhưng là biết hàng lao giả kia càng là hai mắt t r ừ n g tròn xoe sau đó chính là điên cùng nuốt nứt bọn đầu lưỡi không ngừng mà dối ra tại đôi môi ở giữa không ngừng có dối đồng thời vào đầu bước hai bị thèm không được tiểu tử ta đem cái bây giờ nghe được huyền văn lời nói lao giả không cưỡng nổi đắc ý mở miệng nói vị đạo hữu này nói không sai chính là bạch vân chứng thần huyền lãnh liếc mắt nhìn bình tĩnh mở miệng nói chỉ tiếc là cái từ vật giá trị không lớn lý tâm an nghe được ba người lời nói không khỏi nhữ mày sau đó mở miệng nói vật này để làm gì huyền lãnh mỉm cười mở miệng nói công tử vật này nếu như là sống vậy thì lợi hại hắn có thể đặt ở trong thần hồn chăn nuôi đánh lên tự thân là cấn một khi tao nộ nguy cơ sinh tử vật này có thể thay thế thần hồn phai m ở thương đương hóa giải một lần nguy cơ sinh tử nhưng vật này bây giờ là chết tối đa cũng, cũng chỉ có thể dùng để luyện chế tẩm bộ thần hồn đ a n d ư ợ c tác dụng giảm mạnh lý tâm an nghe xong trong nháy mắt hiểu được cũng cảm giác đáng tiếc lao giả kia nghe xong không khỏi mỉm cười mở miệng nói vị đạo hữu này nói không sai nhưng chỉ chi kỷ một không chi kỷ hai lao giả tiếng nói vừa ra huyền lanh ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú tại trên người lao giả để cho lão giả trong nháy mắt cảm thấy rùng mình lý tâm an bây giờ ngược lại là hứng thú không khỏi mở miệng cười nói lão nhân ra lời này giải thích thế nào lý tâm an mới mở miệng huyền lanh ánh mắt lập tức từ trên người lao giả rời để cho lão giả nhẹ nhàng thở ra lao giả mỉm cười sau đó mở miệng cười nói tiểu hữu vật này cũng chưa chết chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say thôi muốn tỉnh lại vật này cần một cái cựu phẩm dưỡng hồn đan cũng không gạt tiểu hữu đừng nói cựu phẩm dưỡng hồn đan liền xem như tác phẩm dưỡng hồn đan cũng khó có thể tìm được vật này đặt ở trên người của ta mấy chục năm chỉ lát nữa là phải ngủ say lưu lại nữa không có ý nghĩa cho nên ta mới nguyện ý lấy ra lão giả sau khi nói xong gương mặt t h ư ở n thức đây chính là hắn vật chân quý nhất một trong a lý tâm an nghe xong trong n g á y mắt hứng thú cái khác không có nhưng cựu phẩm dưỡng hồn đan hắn còn thật sự có một cái bát phẩm liền có thêm lý tâm an nhìn lão giả một mắt sau đó mở miệng cười nói lão nhân già ngươi nhất định phải đem cái này lấy ra đ ổ i ta trong tay gà nướng cùng rượu ngon lão giả nghe lời này một cái liền vội vàng gật đầu sau đó trực tiếp đem hộp đưa đến lý tâm an trước mặt chương một trăm sáu mươi ba trọng thao cựu nghiệp t r ư ớ c 163, trọng thao cựu nghiệp lý tâm an không có k h á c k h ý, trực tiếp thu hồi sau đó đối với huyền văn ý c h à o một cái huyền văn hội ý vung tay lên một cái gà nướng trực tiếp chia hai nửa lý tâm an trực tiếp cho láo giả một nửa đến nỗi cái kia vào rượu lý tâm an liền uống một hớt lớn trực tiếp cho láo giả kia lao giả rất là cao hứng ngồi ở một bên ăn đầy miệng chảy mỡ một mụn rượu một mụn thịt vừa ăn vừa khen lý tâm an ăn liền tương đối nho nhã hơn nhiều nhưng hương vị chính xác hảo mỗi một chiếc vào trong bụng đều có từng tia từng tia đặc thù linh lực hòa tan vào trong thân thể Chỉ tiếc, lý tâm an hoàn toàn không vận dụng được linh lực những linh lực này toàn bộ dung nhập vào trong n ộ c thân rất nhanh lão giả cùng lý tâm an liền đem riêng phần mình nửa cái gà nướng ăn không còn một mảnh đúng lúc này lão giả trên mặt đã lộ ra một tia thống khổ trên mặt của hắn có từng tia từng tia màu đen khí thể hiện lên lão giả không d á m thất lễ vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển linh lực trong cơ thể lý tâm an nhìn lão giả một mắt đột nhiên tâm niệm khé động quyết định dò xét một phen bị dò xét người không y sức mạnh một nghìn năm thiên môn cảnh sơ kỳ tốc độ năm sáu năm phòng ngự sáu bảy bảy căn cốt địa gia cao phẩm năng lực đ ặ thủ、vô. lý tâm an sau khi xem xong không khỏi s ư ơ n g sở sức mạnh giá trị một nghìn đối ứng chính là thiên m ô n cảnh lão giả này tu vi vừa vặn vượt qua một chút công tử người này thể nội có một loại đặc thù k ị h độc đang ăn mòn tu vi của hắn nếu như ta đoán không tệ hắn lúc đầu tu vi hẳn là so bây giờ cao không thiếu đúng lúc này huyền văn tại lý tâm an bên hai truyền âm lý tâm an mặc dù hơi s ư ơ n g sở nhưng vẫn là gật gật đầu bèo nước gặp nhau thôi hắn cũng lười để ý thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt chính là một khắc đồng hồ lão giả trên mặt hắc khí dần dần t ố i lùi mở hai mắt ra lão giả trên mặt đã lộ ra vẻ vải chi sắc sau đó đứng dậy mở miệng cười nói đa tạ tiểu hữu lao phu cáo tử lý tâm an gật gật đầu hắn cũng đứng dậy cùng huyền văn huyền lãnh rời đi phương hướng cùng lao giả tự nhiên khác biệt lý tâm an ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái thời gian này hẳn là buổi sáng vẫn chưa tới giữa trưa ngược lại cũng không có chỗ cần đến tự nhiên không tồn tại gấp rút lên đường nói chuyện đã như thế đi đường cùng phi hành không có gì khác nhau lý tâm an mở miệng cười nói các ngươi vẫn là ẩn thân đi theo bên cạnh ta à như vậy các ngươi cũng thuận tiện một chút huyền văn huyền lãnh ngay xong không k h i đồng thời gật đầu cơ thể hóa thành một đạo khói xanh tiêu tan tại chỗ lý tâm an chậm rãi tiến lên trên đường hắn đem bạch vân chứng thần lấy ra lấy ra một viên k i a cựu phẩm dưỡng hồn đan tính cả bạch vân chứng thần đặt chung một chỗ ngay tại cựu phẩm dưỡng hồn đan để vào trong hộp trong nháy mắt bạch vân chứng thần vậy mà đ ố n g n ú c ních để cho lý tâm an âm thầm gật đầu cái này khúc lao đầu ngược lại là không có gật người bất quá nửa con gà nướng hơn phân nửa vào rượu đổi vật này hắn tuyệt đối là kiếm một rồi cũng coi như là thiếu cái tia khúc lao đầu một cái nhân tình lý tâm an sau đó đem cái này đổ vật thu vào bên trong không gian hệ thống ở đây an toàn nhất hắn sau đó lấy ra một cái bắt phẩm dưỡng hồ mặc dù không thể động dùng thần hồn sức mạnh nhưng bát phẩm dưỡng hồn đan vẫn như cũ có thể tiếp tục tẩm bổ thần hồn để cho thần hồn của mình lại một lần nữa mở rộng lý tâm an chẳng có mục đích đi hơn một c a n h giờ trong thời gian này cũng đụng tới mấy cái cấp bậc thấp h u n g thú bất quá hắn cũng không có để ý tới hắn bây giờ giàu có ghê gớm huyền ra mấy chục người chữ a vật giới chỉ đều trong tay hắn ngay cả huyền cương chuẩn thánh binh kim cương truy cũng bị hắn tìm được thu vào lần này tương đương hắn từ trong tay huyền ra lấy được hai cái chuẩn thánh binh. một cái là định tiên châu một liên vẹn vẹn cực phẩm linh thạch đều có mấy chục vạn mai không cần nói những thứ khác tất nhiên không thể động dùng linh lực lại không thể vận dụng thần hồn chi lực lý tâm an quyết định ly khai nơi này sau tìm một thành trì ở lại một năm nửa năm lại nói sau một lát hắn cuối cùng từ trong rừng rậm đi ra hành tẩu tại trên q u a n đạo lý tâm an trên đường tìm người hỏi một chút biết được cách mình gần nhất thành trì còn có hơn hai mươi dặm không khỏi lập tức bước nhanh hơn lúc chạm vào tối một thành trì xuất hiện ở trước mặt của hắn trắng vào thành nhìn xem trước mắt thành trì tên trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia mịm cười thản nhiên tiến nhập trong thành ba ngày sau trang vọng thành nam thành mới mở một nhà tâm a n q u á n trà lão bản là một cái cười h i ế p mắt nam t ử trẻ tuổi ngồi ở thuộc v ề mình quán trà phía trước lý tâm a n trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng quả nhiên người người đều thích làm nghề cũ hắn cũng không ngoại lệ hắn kỳ thực cũng nghĩ làm chút gì suy tư đã vài ngày nhưng cuối cùng vẫn là quyết định mở một cái quán trà đến nôi tiểu nhị hết thệ hai vị một cái là huyền văn một cái là huyền lãnh hắn chính là vung tay trưởng quỹ quán trà khai chương sau hàng xóm đều rối rít tới cổ động lý tâm ăn vung tay lên mở ra ngày toàn bộ nửa giá trong lúc nhất thời trong cửa hàng người nối liền không r ư ớ ngày đầu tiên liền trật đích q u á n t r à sát vách là từ lâu bên trái nhưng là một cái hãng b u ô n v ả i càng đi về phía trước chính là một cái tiệm thợ rèn nguyên bản hắn muốn tìm một cái vắng vẻ một điểm chỗ nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ở đây trường quỹ n g ư ờ i làm ăn này hảo như vậy thuê hai cái lao nhân ra có thể hay không quá hà khắc rồi không nên đem bọn hắn mệt muốn chết rồi nhìn thấy huyền văn huyền lánh bận trước bận sau rất nhiều người không khỏi mở miệng cười đạo lý tâm an nghe xong không khỏi cười h i ế p mắt mở miệng nói không cần lo lắng bọn hắn thể cốt cứng r ắ n đây gian thương tụi con nhỏ liền đã keo kiệt như thế về sau biết bao c a minh rất nhiều người không khỏi k h miệm lẩm bẩm để cho huyền văn huyền lánh sau khi nghe được vừa tức giận vừa buồn cười đường đường động tiên cảnh hậu kỳ cường giả vậy mà luân lạc tới bị người đồng tình một ngày đây nếu là chuyện ra ngoài đ o á n chừng đều không người nào nguyện ý tin tưởng a trường quỹ ngươi ở đây như thế nào thường xuyên quan muốn a có khách không hiểu hỏi lý tâm an cười h í p mắt nói bản đ i ể m thực hành chính là làm bà thôi một tiền muốn kiếm sinh hoạt cũng phải học được hưởng thụ bằng không thì ngươi kiếm lời nhiều tiền hơn nữa đến thời điểm ra đi không có hoa sòng đó mới là tiếp lối lớn nhất thanh xuân vô giá hưởng thụ lập tức có kế hoạch lãng phí một đời loại này nhân sinh mới là hoa mỹ lý tâm an vừa nói đám người lần nữa khịt m ũ i coi thường bại gia tử vốn là còn chuẩn bị đem cháu gái ta giới thiệu cho hắn cũng may kịp thời hỏi rõ rõ ràng bằng không thì gả đi chẳng phải là một ngày đói ba trận ba ngày đói chín bữa ăn đúng là một bại gia tử lúc còn trẻ không hào hào kiếm tiền về sau giả làm sao bây giờ bất quá cái này lý trưởng quỹ ngược lại là thật thú vị kết giao bằng hưu vẫn là có thể cứ như vậy tâm an quán trả danh khí dần dần chuyến ra ngoài đặc biệt là loại kia làm ba thôi một phương thức càng làm cho rất nhiều người cảm thấy rất có ý tứ đương nhiên bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bắt trước bại gia tử phương pháp học không thể c h ư n g một trăm sáu mươi b ố chỉ điểm c h ư n g một trăm sáu mươi b ố chỉ điểm bất chi bất giác lý tâm an tử tại trắng vọng thành mở quán trà đã nửa tháng để cho lý tâm an chính mình cũng không nghĩ tới trắng vọng thành lại còn là đế đô bạch hạc vực gió lớn đế quốc hoàn thành bất quá coi như biết với hắn mà nói cũng giống như vậy duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là chỗ này không có p h ả m thế nhân gian loại địa phương này cũng là thông thường thanh lâu bất quá có dù sao cũng so không có hảo nên hoàn thành sự t ì n h hay là muốn hoàn thành lý t r ư ờ n g quỹ ngày mai các ngươi không phải vừa vặn quan môn không tiếp tục kinh doanh sao sao không đi đông thành xem một cái mỗi ngày đều tới lý tâm an quán t r à uống trà nam tử mở miệng cười đạo lý tâm an cười h í p mắt nói ngày mai đông thành sẽ phát sinh chuyện gì sao nam tử kia không khỏi cười nói ngày mai có một nhóm tử tù muôn c h é n đầu rất nhiều người đều biết tiến đến quan sát càng là chuẩn bị lộng huyết man đầu ăn huyết man đầu chính là dùng màn thầu t h ấ m phạm nhân phun ra ngoài máu tươi dân gian có một loại thuyết pháp ăn như vậy chị b á c h bệnh lý tâm an nghe xong không hưng thu lắm loại sự tình này hắn là một chút xíu hưng thú cũng không có người kia gặp lý tâm an lắc đầu cũng sẽ không mở miệng bạch hạc vực vương triều cũng là tông môn phụ thuộc do lớn vương triều chỗ r ử a vào tông môn vì thương võ tông là một cái lục cấp tù trần tông môn ngay tại lý tâm an chuẩn bị quan môn đóng cửa thời điểm một cái nam tử đi đến tâm an quán trà cửa ra vào trường quỹ hôm nay như thế nào sớm như vậy liền quan môn nam tử này tên là cố bất phảm là lý tâm an quán trà lão khách người một chồng mỗi lúc trời tối đều tới ở phía sau hắn đi theo hai tên lão giả tu vi cũng là kim đàn cảnh hậu kỳ lý tâm an nhìn xem cố bất phảm không khỏi mở miệng cười nói nguyên bản thấy không khác nhân chuẩn bị quan môn không tiếp tục kinh doanh bất quá tất nhiên cố cô công tử tới vậy thì chết một điểm cũng không sao lý tâm an cười để cho cố bất p h ạ m cùng hai tên tùy tùng đi vào lý tâm an thần hồn cùng tu vi đều bị phong cho nên người khác nhìn hắn thời điểm cùng người bình thường không khác tăng thêm lý tâm an lại tu luyện mặt quỷ thiên diện thuật càng là không người nào có thể nhìn ra manh mối đến nỗi huyền văn huyền lãnh càng là không có khả năng bị người nhìn ra tu vi của bọn hắn so người nơi này cao hơn quá nhiều lý tâm an tự mình đưa lên cho cố bất p h ạ m một bình t r à sau đó cười híp mắt ngồi ở trên vị trí của mình hắn chưa bao giờ d ò hỏi cái này cố bất phàm thấy đối phương có hai tên kim đan cảnh hộ vệ không khỏi trong lòng hơi động q u lý tâm an vốn chỉ là nhàm chán tùy ý xem nhưng bây giờ nhìn thấy cố bất phàm cường hãn phối chi sau thâm g i n t mình g ra hỏa này là một cái thỏa đáng nhân vật chính a một khi căn cốt bị kích hoạt tương lai tất nhiên cực kỳ đáng sợ cố bất phàm quả nhiên không phải một cái người tầm thường đột nhiên lý tâm an nghĩ đến cái gì khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái hắn hiểu được cái này cố bất phàm vấn đề ở chỗ nào cố ra tại do lớn đế quốc xem như đỉnh cấp nhạc quan cố ra ra chủ cố phong là do lớn đế quốc lễ bộ thơ thư đồng thời con gái hắn còn gả cho do lớn đế quốc hiện nay nhị hoàng tử tương lai có hy vọng leo lên thái tử chi vị cố bất phàm là chính tông cố ra dòng chính hơn nữa còn là trừng ư tử theo đạo lý t ô i nói cố bất phàm hẳn là h a n g hái mới đúng nhưng cố bất phàm có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ cố viêm niên g h kỷ so với hắn tiểu thiên phú dị bẩm bây giờ mới hai mươi lăm tuổi đã là tiên t i ê n cựu trọng tu vi có so sánh liền có bệnh thương hàn cố bất phàm d ừ n g ở tiên thiên cảnh ngũ trọng đã thời gian ba năm để cho cố gia người càng ngày càng không coi trọng cố bất phàm cố gia tu luyện công pháp tên i là bất động liệt dương quyết có thể diện hóa đ ạ i nhật cực kỳ cường hãn nghe nói là thiên dài công pháp cố bất phàm hết thệ vấn đề đều là bởi vì quyền công pháp này h á n trời sinh thích hợp tu luyện hắc á m thuộc tính công pháp ngươi lại tu luyện quan g minh hệ đây không phải muốn chết sao cho nên lý tâm an thấy cảnh này cũng không biết nói gì chẳng thể trách cố bất phàm đến bây giờ ngay cả mình linh căn cũng không kích hoạt nhưng coi như như thế gia hỏa này vậy mà cũng tu luyện tới tiên thiên phú của người nọ cường hãn đến mức nào cố bất phàm cũng là rất buồn bực thường xuyên đi ra đi một chút hắn là sát vách tự lầu khách quen nhìn đến đây mở trà lâu t hiếu k ỷ tới qua một lần bây giờ ngược lại là trở thành khách hàng cũ một trong trường quý hôm nay thế nhưng là gặp phải cái gì vui vẻ chuyện ta nhìn n g ư y i n ụ cười trên mặt so mọi khi còn nhiều cố bất phàm hôm nay lại bị lao cha khiển trách vài câu đi ra g i ả i sầu tâm tình không phải rất tốt hắn sở dĩ nguyện ý tới tâm an q u á n t r à là bởi vì ở đây có thể để hắn tính tâm lý tâm an nghe xong không khỏi mở miệng cười nói cố Cô công tử ta chuẩn bị quan môn còn có khách nhân đến đây có tính không một kiện vui vẻ chuyện cố bất phàm nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng trong nháy mắt cảm thấy tâm tình buồn bực tốt hơn nhiều cố bất phàm mở miệng cười nói lý trưởng quý tuổi còn trẻ nhưng lòng dạ lại cực kỳ rộng rãi không giống chúng ta tại trong vũng bùn đau khổ dãy r ù a lý tâm an liếc mắt nhìn cố bất phàm hắn đang tự hỏi muốn hay không đ ể điểm một phen sau đó nghĩ đến lấy bây giờ lực lượng của mình không có người có thể tìm phiền phái với mình không cần thiết cẩn thận quá mức nghĩ đến đây lý tâm an mở miệng cười nói cố cô công, cô công tử sinh hoạt bất quá mỗi người truy cầu khác biệt ta cảm thấy bây giờ liền rất tốt trước đó trong nhà cũng an bài làm qua cái khác phát hiện mình không thích cưỡng ép làm tiếp sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng mờ m ệ t cho nên về sau ta thẳng thắn tuân theo bản tâm lúc này mới phát hiện nhân sinh thì ra còn có một thế giới khác cố bất phàm vốn là cười nghe lý tâm an nói chuyện nghe tới đằng sau thời điểm trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ trầm tư lý tâm an cũng không có cái dày vừa vặn lúc này lại có người đi vào lý tâm an liền vội vàng đứng lên gọi cố bất phàm ngồi xuống chính là hơn nửa giờ trong lúc này vẫn luôn không có mở miệng xem đến phần sau tiến vào khách nhân sau đứng dậy cáo tử hắn cũng đứng lên thanh toán tiền trả nước sau mang theo hai người rời đi lý tâm an nhìn xem cố bất phàm bóng lưng khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười cái này cố bất phàm n ộ tính rất cao nhưng có thể hay không vượt qua đạo khảm này thì nhìn chính hắn tạo hóa lý tâm an cũng là không muốn mai một cố bất phàm loại thiên phú này loại người này mai một liền đáng tiếc lý tâm an đem quán t r à cửa phòng đóng kỹ sau đó lấy ra một cái hộp đem nó mở ra trong cái hộp này chính là bạch vân chứng thần trước mặt đoạn thời gian so sánh bây giờ nó đã có thể x â y dịch bất quá nhìn còn có chút suy yếu lý tâm an k h ỏ miệng mỉm cười đợi đến tu vi của mình cùng thần hồn giải phong sau hắn liền đem vật này dung nhập trong thần hồn của mình đối với thần hồn. Hắn coi trọng nhất. hắn cảm thấy vô luận như thế nào tăng cường cùng phòng ngự đều không đủ vừa nghĩ tới còn lại là chừng một tháng liền có thể một lần nữa lượt đan trong lòng của hắn không khỏi nóng hương h ự c cái hệ thống này nhiệm vụ cũng nên dành thời gian hoàn thành chương một trăm sáu mươi lăm đụng tới thứ nhất người quen chương một trăm sáu mươi lăm đụng tới thứ nhất người quen tâm an trong quan trả lý tâm an trong tay cầm một cái đặc chế bao khắc đang chậm dại khắc dấu lấy hắn hôn qua thực sự n nhàn h à n rỗi nhàm chán lấy ra khối này khắc dấu một nửa trận b à n thử nghiệm khắc dấu không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể giờ khắc này hắn giống như là phát hiện đại lục mới thạch ậ ư tài t t đứng tại trước mặt lý tâm an mở miệng cười đạo thạch tài chính là lý tâm an sát vách cựu lầu trưởng quỹ hơn bảy mươi tuổi tiên thiên cảnh cựu trọng tu vi bất quá đã dừng lại mấy chục năm hắn mơ ước lớn nhất chính là đột phá chúc cơ cảnh dù sao đột phá t h ú c cơ cảnh cao nhất có thể có ba trăm năm thọ nguyên nhưng lý tâm an nhìn qua thạch tài t a n g cốt chính là tu tiên giới mọi người tránh chi không kịp ngũ hành phế linh căn hắn có thể tu luyện tới như bây giờ đã rất hiếm thấy thạch tài lúc còn trẻ từng tiến vào thương võ tông làm hơn hai mươi năm ngoại môn đệ tử cuối cùng không thể không khuất phục tại thiên phú của mình trở về hồng t r ậ n hơn bốn mươi tuổi mới kết hôn khai chi tán diệp đồng thời mở một nhà này từ lâu lý tâm an cái này q u á n t r à chính làm ơn thạch tài thạch trưởng quỹ đây không phải n h à n dỗi nhàm chán sao cho nên tìm thời gian chơi một chút đổi một ít thời gian lý tâm an mở miệng cười sau đó tiếp tục k ắ c dấu phụ văn phía trên này mỗi một đường vân đều có chú trọng q u y ế thạch k ô n g thể h p m lầm, sai bằng không thì không thì ỉ có tài r ậ n lớn suy giảm, đồng pháp thời uy suy lực c giảm, n g có có thể trực thể t ế p báo hỏng. Thạch tai mặc dù tại thương võ tông trở qua một đoạn thời gian nhưng căn bản nhìn không ra lý tâm an đ i ề u khắc đồ vật chỉ cảm thấy đường vần cực kỳ tinh mỹ tiểu lý trường quỹ hôm nay là thương võ tông tại trắng vọng thành t r i ề u thu đệ từ thời điểm ngươi không đi tham gia náo nhiệt sao nói không chừng ngươi cũng có tu tiên tư chất thạch t a i mỉm cười mở miệng nói lý tâm an đã sớm biết chuyện này nhưng hắn nhưng không có hứng thú hắn tới bạch hạc vực chính là đến tìm người xem lạc thủy có hay không ở đây nếu như không có hắn sẽ tìm cơ hội trực tiếp rời đi bạch hạc vực lý tâm an chân chính muốn đi chỗ là linh lung vực huyền văn huyền lanh nói cho hắn biết trung châu vực lớn nhất người cạnh tranh chính là linh lung vực liền xem như đông vực những thứ này đại vực cũng không cách nào cùng linh lung vực sánh ngang đương nhiên lý tâm an chuẩn bị tại bạch hạc vực hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới rời đi tính toán chuyện của mình thì mình tự biết hồng trần không nhất định không giống như tu t i ê n mạnh lý tâm an đầu cũng không có nâng lên bình tĩnh mở miệng nói nghe được hắn nói như vậy thạch tài ngược lại cũng sẽ không nói cái gì bất quá trong lòng đối với lý tâm an tâm tính này rất là bội phục hắn làm sao biết đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là một tôn đại lão thương võ tông miếu quá nhỏ d u n g không được tôn đại thần này đối với bây giờ lý tâm an mà nói thần hồn linh lực đều bị thiên đạo pháp tác phẩm ấn chờ ở nơi nào cũng không có bất kỳ khác biệt gì thạch tài cương đi một bóng người quen thuộc xuất hiện chính là cố bất phàm thời khác này cố bất phàm so với mấy ngày trước đây hoàn toàn khác biệt trạng thái tinh thần vô cùng tốt trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn vẻ tươi cười lý tâm an ánh mắt đảo qua cố bất phàm không khỏi âm thầm gật đầu gia hỏa này mấy ngày không thấy vậy mà liền đã thức tỉnh tiên tiên ám thuộc tính linh căn mặc dù hắn tam đại năng lực đặc thù còn không có thức tỉnh nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn trở thành một tên tuyệt thế thiên tiêu. vẫn là hai tên lão giả đi theo cố bất phàm sau lưng sau khi bọn họ đến yên lặng ngồi ở một bên lý tâm an tự mình đưa lên cho cố bất phàm một bình trà t r ư ở n g quỹ ta là tới cùng ngươi t ử giã ta đã bị ám nguyện tông trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử ít ngày nữa liền muốn rời khỏi cố bất phàm cười đối với lý tâm an mở miệng nói lý tâm an trong nháy mắt biết rõ chuyện gì xảy ra sau đó không khỏi mở miệng cười nói chúc mừng cố công tử tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên cố bất phàm lắc đầu sau đó mở miệng cười nói trắng vọng thành quá nhỏ là nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài lý tâm an gật gật đầu thấy có người đi vào vội vàng đi gọi những người khác. cố bất phàm ngồi nửa canh giờ u ố n g hai ống trà sau đó đi tới lý tâm an bên này nhìn xem lý tâm an đang tại khắp dấu trận bàn cũng không để ý cố bất phàm trả tiền sau cười đối với lý tâm an ôm quyền nói trưởng quỹ đà tạ lý tâm an mỉm cười gật đầu xem ra cái này cố bất phàm cũng là một người hiểu biết lấy cố bất phàm tư chất tăng thêm nộ tính của hắn chỉ cần không tìm đ ư ờ n g chết tương lai tất nhiên vẫn có thể trở thành bạch hạt vực kim tự tháp đứng đầu nhân vật đúng lúc này hai cổ khí tức cùng bạo tại trắng vực kim tự tháp đứng đầu nhân vật Lý Tâm a người ruốt ruốt mỏi n cánh tay, mặc trận b đạo bảo nữ tử tức h giận g những người theo khác mở t thấy trên t dạng, đi ra. Chỉ thấy trên bầu ờ miệng nhờ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau khuynh hướng khu khu. các người thương võ tông cũng quá nhỏ mọn à lão phu không phải liền là nhìn chúng mười mấy người sao cần phải đại động can qua như vậy lão giả giống như cũng tự h i ể u đối lý vội vàng mở miệng nói đúng lúc này lại có một thân ảnh từ đằng xa bay tới trên thân triển lộ ra một cô vấn đỉnh cảnh sơ kỳ huy áp người này một thân thái giám phục vừa nhìn liền biết đến từ hoàng cung nhìn thấy lại có người tới đạo bào nữ tử cùng ông lão mặc áo đen đồng thời lạnh rên một tiếng cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất cuối cùng vẫn không thể đánh nhau thấy không náo nhiệt có thể nhìn tất cả mọi người không khỏi tán đi đúng lúc này một thanh trường kiếm bay lên không áo đen lão tổ đứng tại trường kiếm phía trước nhất đằng sau còn đứng mấy người lý tâm an ánh mắt đảo qua liếc mắt liền thấy được cố bất phạm đứng ở trong đó ngay tại lý tâm an ánh mắt nhìn qua người cuối cùng thời điểm không khỏi hai mắt s ữ n g sở ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng hắn thấy được một bóng người quen thuộc đó là quách vân s ả o lý tâm an vội vàng sử dụng thiên cơ tham chắc thuật dò xét một phen bị dò xét người quách vân s ả o sức mạnh một trăm tám mươi tám kim đan cảnh sơ kỳ tốc độ một sáu năm phòng ngự một bảy bảy căn cốt địa g a i hạ phẩm năng lực đặc thủ vô trước kia quách vân xảo là trong tay lý tâm an một cái giết người lơi dao có phi châm vân xảo danh s ư n g đã nhiều năm như vậy tu vi của đối phương vậy mà từ tiên t i ê n cảnh lục trọng tăng lên tới kim đan cảnh sơ kỳ ngược lại để lý tâm an rất là ngoài ý mến chương một r ư ơ i sáu chú ý lưu lên c h ấ n kinh chương một r ư ơ i sáu chú ý lưu lên c h ấ n kinh lý tâm an nhìn xem phi kiếm từ từ đi xa cũng không có muốn nhận nhau ý tứ hắn biết đối phương g i a nhập án nguyện tông liền tốt nhìn xem cố nhân mạnh khỏe lý tâm an chính mình cũng tâm tình thật tốt hắn sẽ không quan hệ cuộc sống của các nàng trừ phi là vừa vặn đụng phải các nàng tao nổ nguy cơ sinh tử bằng không hắn sẽ không xuất thủ hắn không có khả năng bảo hộ các nàng cả một đời t u tiên con đường này là chính các nàng lựa chọn ngọt bụi cay đắng đều phải từ bọn hắn đi chính mình đi nhấm nháp nếu như bất hạnh vẫn lạc đó cũng là các nàng số mệnh lý tâm an quay trở về trà lâu chính mình cũng uống một ly trà nghỉ ngơi một lát sau bắt đầu tiếp tục khắc dấu lý tâm an không biết tìm phiền toái lập tức lên môn bây giờ tại lý tâm an quán trà cửa ra vào một nữ tử đứng ở nơi đó dung mạo thanh tú c ù n g cố bất phàm giống nhau đến mấy phần người này chính là cố bất phàm mội mội cố ý thì ý thì tại cố ý thì ý thì ở sau lưng đi theo hai tên láo giả cũng, cũng h mắt mắt không biết ca ca của mình cố bất phàm uống nhầm cái thuốc gì rồi vậy mà trực tiếp phóng khí tu luyện g ra tộc tối cao bí điện bất động liệt dương quyết đầu nhập áo nguyệt tông đồng thời cũng tương đương từ bỏ cố ra ra chủ kế thừa tri vị cố bất phàm vừa đi nàng mẫu thân trực tiếp tức x ỉ u phụ thân cố phong cũng là tức giận chửi ấm lên nguyên bản cố phong còn chuẩn bị cùng hoàng đế cầu hôn một vị công chúa gả cho cho cố bất phàm như vậy thì có thể giữ được cố già trăm năm phú quý nhưng bây giờ hết thảy đều trở thành b ọ p nước nghĩ đến đây cố y, y y cũng không khỏi tức giận lông mày dự n g thẳng nàng ngược lại muốn xem xem cái này nho nhỏ quán t r à t r ư ở n g quỹ có bản lánh gì cũng dám mê hoặc ca ca của mình đi chúng ta đi vào cố y, -y, y khí thế hung hăng đi vào sau đó liền thấy huyền lánh đứng ở nơi đó nàng trong nháy mắt có chút m ộ không phải nói trường quỹ là một người trẻ tuổi sao làm sao lại đã biến thành một cái lao đầu tử cố y y ý, ý, ý hầu nghi nhìn phía sau hai vị tộc lão cũng may tộc lão kịp thời truyền âm để cho nàng biết đối phương là quán trà tiểu nhị nguyên bản tức giận cố y y y ý phát hiện mình có hỏa lại không có chỗ phát tiết chỉ có thể tuyển một cái bàn ngồi xuống điểm một bình trà nguyên bản nàng là không thể nào u ố n g bên ngoài quán trà nhỏ là trà cố y y y cho rằng cố phủ lá trà tuyệt đối phải cao hơn ở đây mấy cái cấp bậc nhưng mà theo chén thứ nhất nước trà đổ ra sau nàng liền biết chính mình sai một cố thấm vào ruột gan hương trà trực tiếp chui vào trong cái mui của nàng theo cái này nước trả vào trong bụng cô ý ý ý trong nháy mắt cảm thấy trong cơ thể mình linh lực vận chuyển tăng tốc khoảng ba phần một mươi cô ý ý ý rất là giật mình mặc dù không phải chân chính linh trả nhưng bên trong chính xác gần chứa một tia linh lực nếu như trường kỳ uống đối với tu vi tuyệt đối rất có ích lợi cô ý ý không khỏi lần nữa rót cho mình một ly uống vào quả nhiên linh lực trong cơ thể lần nữa tăng tốc vận chuyển một chút không sai biệt lắm so bình thường nhiều hơn bốn thành tà hưu giờ khắc này nàng tin tưởng vì cái gì ca ca của mình luôn tới đây u ố n g t r à có loại chuyện tốt này sau này mình cũng muốn t h ư ờ n g tới a đúng lúc này cô y y y đột nhiên nghĩ tới chính mình đây là thế nào không phải muốn tìm vị này trưởng quỹ tính sổ sao làm sao lại biến thành dạng này nhưng tốt như vậy một bình t r à cô y y ý, ý cũng không muốn lãng phí trong lúc bất chi bất giác một ly tiếp một ly cô y y ý, ý nhưng không có nữ giả nam trang mà là thực sự nữ nhi trang bốn phía những cái kia uống trả người nhìn thấy cô y y ý đi ý a một ly tiếp một ly ngoài miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái nụ cười cái cô nương này là có lắm lời khát ta chẳng lẽ trước đó ngay cả trà đều không uống qua không nên a nhìn hắn đ a n mặc rõ ràng chính là gia đình giàu có a thật sự là xem không hiểu a rất nhiều người nhỏ giọng xì xào bàn tán đứng lên lý tâm a n cũng từ hậu viện đi ra hắn nhìn thấy cô y y ý đi ý ý hơi s ừ n g sốt một chút hắn bên này khách nhân đều là nam nữ tử thật đúng là hiếm thấy bất quá lý tâm a n chỉ là liếc mắt nhìn sau liền không lại để ý tới sau đó tiếp tục khắc dấu trong tay trật bàn cô ý đi ý ý bất chi bất giác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 không khỏi lông mày nhũ m ộ t cái chẳng lẽ mình đến sớm tiểu thư q u ê n nói cho ngươi biết tâm an quán t r ả mối gầy dựng ba ngày liền nghỉ ngơi một ngày hôm nay không có mở cửa đoán chừng là bọn hắn nghỉ ngơi cô ý ý sau lưng một lão giả liền vội vàng giải thích bọn hắn cũng quên đi chuyện này cô ý ý, ý, ý nghe được lời giải thích này không khỏi sưng sờ tại chỗ nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tao thao tác này rơi vào đường cùng cô ý ý, ý ý chỉ có thể tức giận rời đi lần trước nàng từ tâm an quán trà sau khi rời đi thành công để cho tu vi của mình từ tiên tiên cảnh lục trọng đột phá đến tiên tiên cảnh thất trọng để cho chính nàng đều cực kỳ kinh ngạ nếu như bình thường tu luyện nàng ít nhất còn cần mấy tháng thời gian thời khắc này lý tâm an đã tới trắng vọng thành bên ngoài bên cạnh đi theo huyền văn huyền lánh hai người tại một cái sơn đậu miệng lý tâm an ba người đứng ở tại chỗ công tử chính là như vậy từ nơi này sau khi tiến vào bên trong là một cái đặc định không gian chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện huyền văn mở miệng cười đạo lý tâm an gật gật đầu sau đó cười nói còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này bí cảnh vậy mà bài xích tất cả nắm giữ linh lực người tiến bảo không biết là ai bố trí vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán vậy ta liền vào xem huyền văn huyền lãnh vực gật, gật đầu bọn hắn không dám tiến vào bằng không thì cái bí cảnh này sẽ trực tiếp đổ sụt lý tâm an để cho hai người giữ vững cửa vào sau đó bước ra một bước đi tới sơn động kết giới bên cạnh cảm giác một cỗ đặc thù sức mạnh đem hắn b a o khỏa lý tâm an khỏe miệng mỉm cười sau lưng cơ thể chậm dai dung nhập trong sơn động trong n g á y mắt trước mặt hắn cảnh s á t thay đổi xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái đặc thù việt tử giống một cái cỡ nhỏ tứ hợp viện chương một trăm sáu mươi bảy thiết lập bạch hạp vực chương một trăm sáu mươi bảy thiết lập bạch hạp vực lý tâm an khẽ cho mày cái viện này mang đến cho hắn một cảm giác rất là cổ lão giống như tồn tại rất xa xưa tuyến nguyện hắn cất bước chậm dãi chỉ hoán đi vào trong viện hắn không có ở trong sân tìm được bất luận cái gì tu tiên vết tích hơn nữa ở đây cũng không có bất kỳ linh lực cùng nói là một cái bí cảnh không bằng nói là một cái người khác đất t ậ n cư đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một khối bia đá trên tấm bia đá khắc dấu lấy bốn chữ lớn dùng văn tái đạo nhìn xem bốn chữ này trong nháy mắt lý tâm an chỉ cảm thấy ý thức hoàn toàn mơ hồ thần hồn của hắn giống như bị cái gì dẫn dắt sau đó hắn đi tới một cái địa phương mới nơi này không phải là chỗ khác chính là trước mắt tiểu viện bất quá tiểu viện một phía đều có phòng、Úc. từng mảnh từng mảnh nghiễm nhiên là một thôn trang trong tiểu viện một đứa bé trai đang tại đọc sách âm thanh rất là to văn cùng tới luyện quyền a loạn thế lúc này lấy vũ chứng đạo tăng cường khí huyết bước vào tiên tiên từ đó tu tiên không được vũ bình ta thích đọc sách dưỡng ta chi hạo nhiên c h í n h khí xuân đi đâu tới đạo mắt một năm t i ể u nam hài ngã bệnh một mực ho khàn không ngừng văn cùng thân thể của ngươi quá yếu tới luyện quyền a không được vũ bình ta phải đi học dưỡng ta chi hạo nhiên trình khí thời gian n h o n một cái chính là mấy năm trong thời gian này vũ bình nhiều lần mời văn cùng luyện quyền văn cùng đều cự tuyệt cơ thể của vũ bình càng ngày càng khỏe to lớn văn cùng vẫn như c ũ yếu đuối nhưng tay không rời sách văn cùng ngươi nghe ta một lần coi như không luyện võ cũng muốn rèn luyện một chút thân thể của mình ngươi nhìn ngươi càng ngày càng gầy yếu đi tuốt h ta vũ bình ta liền cùng ngươi chạy bộ võ liền không luyện thời gian nhoáng một cái lại là m ấ y năm văn cùng với vũ bình đều đã lớn rồi văn và văn chất nho nhã trên thông thiên văn dưới dành địa lý vũ bình thân thể cường tráng một quyền có thể diệt giết một cái mánh ổ là trong thôn tối cường thợ săn những năm này thôn trang cũng dần dần mở rộng đã có hơn hai trăm người thôn trang thời gian rất là bình tĩnh nhưng loại an t ĩ n h này bị vũ bình phá vỡ một ngày này vũ bình từ bên ngoài nhặt về một cái túi chữ vật bên trong có một ít linh hạch pháp khí các loại đây chính là người tu tiên đồ vật người trong thôn cũng khoe vũ bình lợi hại vũ bình cũng là cao hứng dị thường chỉ có văn cùng trong mắt nhiều hơn một tia lo âu nửa tháng sau một thanh trường kiếm phá vỡ hư không trên trường kiếm đứng một láo giả giao ra lão phu đệ tử túi chữ vật bằng không đổ diệt người toàn thôn lời nói lạnh như băng từ láo giả trong miệng truyền ra không có chút nào nhiệt độ giờ khắc này toàn bộ người trong thôn toàn bộ do sợ vội vàng quỳ xuống đất hướng tiên nhân dập đầu vũ bình lo sợ vội vàng đem túi chữ vật lấy ra bị lao giả nắm vào trong hư không một cái cầm trong tay nhưng vào lúc này lão giả tay trái vung lên d ầ m d ạ p chẳng chịt mũi tên bay ra thẳng đến trong thôn tất cả mọi người tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ trong thôn trang văng lên từng đ ó a từng đ ó a huyết hoa bắt đầu nở rộ vũ bình thấy cảnh này hai mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe hướng về phía lao giả gầm thét lao giả lạnh lên một tiếng một cái tiểu kiếm thẳng đến vũ bình n g ư c hạo nhiên trinh khí đúng lúc này một thanh em văng lên văn và bình tĩnh đi ra tứ hợp viện hắn mỗi một bước bước ra đều có hoa sen tại lòng bàn chân nở r đi thẳng tới trước mặt lão giả lão giả hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng bây giờ thân thể của hắn bị một cố lực lượng vô hình giam cầm không cách nào dung chuyển mảy may văn cùng một chỉ đ i ể m ra điểm vào l ã o giả mi tâm lão giả hai mắt t r ừ n g tròn xoe trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tan sau đó từ không trung rơi xuống văn cùng nhìn phía dưới thôn nhìn vẻ mặt khiếp sợ vũ bình bình t ĩ n h mở miệng nói dùng văn tái đạo tại văn cùng nói ra bốn chữ này trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc bên trên bầu trời trong nháy mắt đã nứt ra một đạo khổng lồ khe hở khe hở không biết thông hướng nơi nào đúng lúc này trong cái khe từ khí quần、quận. hóa h t à những một tử cỗ khí d thứ này dọn mưa rơi vào phía dưới trên người thôn dân chỉ cần còn có một hơi thở trên người bọn họ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đồng thời sức mạnh liên tiếp kéo lên đúng lúc này trên bầu trời một cái bạch hạc từ trong cái khe bay ra bạch hạc toàn thân không có chút nào thì vết trên người có tiên khí v ậ n quanh trực tiếp đi tới văn cùng trước người văn cùng bước ra một bước khoanh chân ngồi ở bạch hạc trên lưng giờ khác này hắn dáng vẻ trang nghiêm sau lưng pháp tướng càng thêm khổng lồ dầm dầm dầm từ n g tiếng lôi minh thanh em vang vọng phía chân trời trên bầu trời mây đen bị kín sau đó hư không nứt ra ở giữa xuất hiện một đạo kim giáp thân ảnh nghĩ không ra một cái vô danh chi vược lại có người có thể dẫn động thiên đạo không thể để ngươi sống nữa kim giáp người nói chuyện trong n h y mắt một trưởng vô xuống thẳng đến văn cùng một cái vàng óng ánh bàn tay xuyên qua lôi、vân. từ trên trời ra xuống che đậy toàn bộ sơn thôn bầu trời trong mắt mọi người chỉ có một cái này màu vàng cự thủ văn cùng nhìn xem trên không khổng lồ bàn tay sắc mặt bình tĩnh dị thường hạo nhiên chi kiếm lên văn cùng k h é c quát một tiếng chỉ thấy thân thể phía trên quần quận hạo nhiên chi khí ngưng kết cùng một chỗ tạo thành một cái đồng dạng phát ra kim sắc quang mang trường kiếm theo văn cùng vung tay lên trường kiếm màu vàng nóng thẳng đến cái k i a bàn tay màu vàng nóng tại vũ bình mấy người sợ h ã i trong ánh mắt trực tiếp xuyên thấu đối phương tại hạo nhiên chi kiếm đâm chúng đối phương trong n h y mắt hạo nhiên chi kiếm bên trên có một c ấ ngọn lửa màu vàng bay lên cỗ này ngọn lửa tốc độ c vẹn vẹn trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ bàn tay màu và nóng g cháy lương thực a tiếng y ê u thảm thiết đau đớn từ kim giáp thân ảnh trong miệng truyền lên ra hắn nhìn thấy kim sắc h ỏ a diễm nhanh chóng lan tràn không có chút nào do dự trực tiếp chém cánh tay của mình kim giáp thân ảnh nhanh chóng l u i lại sau đó lạnh lùng mở miệng nói các ngươi không lật được trời văn v à bình tĩnh nhìn xem kim giáp thân ảnh thân thể của hắn trực tiếp c ấ t cao trong nháy mắt cùng kim giáp thân ảnh đều bằng nhau sau đó một chỉ đ i ể ra trực tiếp điểm ở kim giáp thân ảnh mi tâm kim giáp thân ảnh không thể tin nhìn xem một màn này hắn không nghĩ tới vậy mà lại chết ở chỗ này phong tộc các ngươi nô dịch này vượt mấy ngàn năm để cho này vượt t h ủ n g trăm ngàn lỗ hôm nay ta văn cùng chém giết phong tộc đại năng lấy phong tộc tàn sát đấm máu soát này vượt chi nhục ta chứng đạo này bạch hạc trên trời rơi xuống này vượt từ đây tên là bạch hạc vượt thiên đạo pháp tắc cùng chứng kiến theo văn cùng tiếng nói rơi xuống trên không sấm xét văn r ộ i từng đạo thiên địa pháp tắc từ trên trời giang xuống bạch hạc vượt vượt d ư ớ i che chắn phi tốc tạo thành giờ khác này bạch hạc vượt sinh ra mà người sáng lập văn cùng dùng văn tái đạo bạch hạc quý vị chương một trăm sáu mươi tám tiện tay bố trí thu hoạch trần đầy c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám t i ệ n tay bố trí thu hoạch trần đấy huyễn cảnh tiêu thất lý tâm an tỉnh lại trước mặt hắn y nguyên vẫn là cái này tàn phá viện t ử ở trong tay của hắn nhiều hơn một cái phù văn đặc thù phía trên có bảng bạc dị thường hạo nhiên chính khí khối này phù văn là cái kia bia đ á biến thành tại trong lòng bàn tay hắn lõe lên lõe lên lý tâm an rất là bất đắc dĩ cái phù văn này nếu như là người khác cầm tới tất nhiên sẽ cao hứng nội đ i ê n đây chính là hội tụ bạch hạc vực vô số khí vận phù văn liền xem như một cái phế vật không có bất kỳ cái gì l i n can chỉ cần dung nhập trong tay một quả này phù văn liền tuyệt đối có thể thực hiện cuộc sống n h ị tập nhưng đối với lý tâm an mà nói vật này vô dụng một khi hắn d u n g hợp hắn liền sẽ chịu đến bạch hạc vực ảnh hưởng về sau bạch hạc vực gặp nạn hắn nhất thiết phải ra tay lý tâm an liền đại hoang vực khí vận c h i lực đều không cần tự nhiên không có khả năng muốn bạch hạc vực khí vận phù văn lý tâm an rất muốn đem cái này khí vận phù văn ném đi nhưng nghĩ nghĩ lấy ra một cái đặc t h ù hộp đựng vào sau đó quay người rời đi chuyến này hắn xem như làm việc h ổ n g công ngoại trừ biết bạch hạc vực một chút lịch sử không có khác một chút xíu thu hoạch chủ yếu nhất còn nhiều thêm một cái không biết xử lý như thế nào phù văn ngay tại lý tâm an ba người vừa đi lâu một cái nam tử liền phi thân đi tới phía trên hang núi này người này tên là cố viêm chính là cố bất phàm đệ đệ do lớn đế quốc lễ bộ thượng thư cố phong con thứ nhi tử sư tôn ngươi nói thế nhưng là nơi này nam tử lẩm bẩm nhưng vào lúc này trong nhẫn của hắn một nữ tử thân ảnh b a y ra đây là một đạo linh hồn thể mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo linh hồn thể nhưng dung mạo tuyển mỹ trên người nàng có khí tức đáng sợ lan tràn ra không tệ chính là nơi này trước kia ta cũng là trong lúc vô tình mới biết được chỉ tiếc trước kia bị người đuổi giết ở đây lại bài xích có tu vi người tiến vào cho nên mới một mực kéo tới bây giờ nữ tử kia mở miệm ánh mắt lộ ra một tia v ẻ n ô n nóng nữ tử này tên là thanh hồng tụ h nàng cũng không phải bạch hạt vừa người mà là đến từ linh l u ơ n g vực tại trong một lần động p h ụ tranh đ o ạ n nàng bị sáu tên động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả vây công mặc dù nàng cũng là cảnh giới này nhưng đối phương quá nhiều người cuối cùng rơi vào đường cùng tự bạo nhục thân thần hồn trốn chính mình nhận chữ vật thông qua cưỡng ép mở ra một tia hư không khe hở đào thoát đi tới bạch hạt vực cái này nhận chữ vật trong lúc vô tình bị cố viêm nhặt được để cho bọn hắn có đoạn này sư đổ tình cảm cố viêm ngay xong hai mắt tỏa sáng hắn sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy cùng trước mắt sư tôn chặt chẽ không thể tách rời đối với cố viêm mà nói trước mắt sư tôn là trên đời này đẹp nhất người về sau cho sư tôn khôi phục đ h ụ c thân sau đó hắn tất nhiên muốn đem cái này mỹ tiểu nương lấy về nhà bên trong trở thành chính mình vật s i ê u tập một trong sư tôn ngươi động thủ đi phong ấn ta tu vi cùng thần hồn chi lực cố viêm ánh mắt lộ ra một tia vẻ nôn nóng nhìn xem sơn động cửa vào mở miệng nói ra thanh hồng tụ cũng không có do dự nàng bây giờ mặc dù chỉ có thể phát huy ra vấn đỉnh cảnh xung quanh thực lực nhưng phong ấn một chút vẫn là tiên thiên cảnh cựu trọng cố viêm vẫn là chuyện dễ dàng thanh hồng ng cố viêm chỉ cảm thấy trong thân thể linh lực trong nháy mắt không ngừng biến mất thần hồn chi lực cũng là phi tốc yếu bớt chỉ một lát sau cố viêm liền trở thành một cái người bình thường thanh hồng tụ chui vào chữ vật giới chỉ bên trong cái này nhẫn chữ vật không chỉ có thể tẩm bổ thần hồn đồng thời còn có thể ngăn cách khí t ứ c cố viêm một mặt lửa nóng nhìn xem trước mắt s ơ n động hắn tin tưởng sư tôn sẽ không lừa hắn chỉ một lát sau cố viêm liền tiến vào trong đó xuất hiện tại trong tiểu viện vừa tiến vào tiểu viện cố viêm không khỏi lông mày nhữ một cái sau đó nhìn thấy xa xa trên bản trưng bày một cái hộp không khỏi hai mắt sáng lên Cố tiếng có c êu thảm thiết vô cùng thê lương từ cố viêm trong miệng t h u y ể n ra tay phải của hắn trực tiếp biến thành cho tản nếu không phải là hắn ngực có một cái đặc thù áo giáp cả người hắn đều sẽ tại trong tiếng nổ này hóa thành hư vô theo một tiếng này nổ tung cả cái sơn động hôi phi lên diệt cố viêm trực tiếp bị vứt ra ngoài sau đó ngọn núi đổ sụt đem nguyên là sơn động che kín tay của ta tay của ta cố viêm phát ra tiếng k ê u thảm thiết t h ê lương ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi không có tay phải hắn chính là một cái tàn phế cố ra làm sao có thể đem ra chủ chi vị chuyển cho một cái người tàn tật giờ k h ắ c này cố viêm trong lòng lộ ra vô tận khủng hoảng c h i sắc đồng thời còn có một cấu ngập trời hận ý từ trong lòng hiện lên hắn hận thanh hồng tụ cho rằng đây hết thể đều cùng nàng có liên quan thanh hồng tụ cũng từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra vừa mới hết thể nàng tại chữ vật giới chỉ bên trong nhìn rõ ràng nhưng căn bản không kịp ngăn cản ai cũng sẽ không nghĩ tới trong hộp để một khoả lôi bạo đan hơn nữa còn là loại kia chỉ cần mở hộp ra liền sẽ nổ tung loại kia thanh hồng tụ biết ở đây bị người đoạt mất n g ư ờ i t i ệ n nhân này ngươi g ạ t t a ngươi vì sao muốn hại ta cố viêm sắc mặt n h ă n nhó hướng về phía thanh hồng tụ g i ậ n mắng thanh hồng tụ nghe xong trong nháy mắt sắc mặt âm trầm như nước nàng vốn là còn cho là mình cái này đệ tử nắm giữ thiên gia hạ phẩm căn cốt thật tốt bồi dưỡng tương lai tất nhiên sẽ trở thành chính mình trợ lực nơi nào nghĩ đến đối phương lại là dạng n à y người thanh hồng tụ vì bồi dưỡng cô viêm từ hơn một năm trước bắt đầu không tiếp phung phí chính mình liền hư nhược thần hồn chi lực giút hắn tăng cao t ự lực bằng không thì cố viêm cũng không khả năng từ một cái võ đạo tam trong người nhưng vào lúc này một cái đại thủ trống rông xuất hiện tại trong thanh hồng tụ ánh mắt khiếp sợ trực tiếp đem thanh hồng tụ nốt không cách nào chuyển động mảy may động thiên cảnh hậu kỳ huyền ra tù vân thủ thanh hồng tụ hai mắt chừng tròn xoe đầu của nàng hoàn toàn chuyển không qua tới bạch hạc vực lúc nào có trung châu vượt huyền động ra người nhưng còn không đợi thanh hồng tụ trả lời đối phương một chỉ điểm ra trực tiếp đem thanh hồng tụ đưa vào chiếc nhẫn kia bên trong sau đó một đạo phong ấn rơi vào trên chiếc nhẫn chữ vật đem chữ vật giới chỉ phong ấn người xuất thủ chính là huyền văn lý tâm an chính mình cũng không nghĩ tới hắn bất quá là nhất thời cảm thấy chơi vui đối không có thu hoạch cảm thấy tức giận thế là tiện tay đem tự mình luyện chế một cái tam phẩm lôi bạo đan đặt ở nơi đó vậy mà thật sự có thu hoạch hơn nữa còn là đại thu hoạch khi huyền văn trở về đem hết thể nói cho lý tâm an thời điểm hắn đều không khỏi trận mắt hốc mồm Có tâm t r ồ n g hoa hoa không nở vô tâm cắm liêu liêu xanh un nói ngay tại lúc này loại tình huống này lý tâm an đột nhiên nghĩ tới bạch mi đạo nhân thần hồn giống như cũng nuôi không sai b i ệ t lắm là thời điểm cho hắn tìm thân thể bây giờ lại lại tới một cô gái thần hồn chẳng lẽ cái k i a cố viêm là khí vận c h i tử nghĩ đến đây lý tâm an đột nhiên cười ha ha bị chính mình nổ rất một tay lại cướp đi máy gian lận cố viêm không biết về sau có thể đi tới một bước nào như vậy xem ra chính mình cũng coi như là giúp cố bất phàm một vấn đề nhỏ cố bất phàm nếu như biết sự tình hôm nay không biết sẽ có cảm tưởng thế nào lý tâm an tâm tình phải mãi dị thường sau đó quay trở về trắng vọng thành lý tâm an sau đó đem viên kia nhẫn chữ vật ném vào bên trong không gian hệ thống hắn cũng không gấp gáp xem xét trước tiên quan đối phương một đoạn thời gian lại nói tâm an trà lâu một lần nữa mở cửa bởi vì hôm qua nhốt một ngày hôm nay vừa mở cửa liền có không ít người đi vào h n g trả vẹn vẹn mở cửa một khắc đồng hồ tầm m ộ ư ơ i bàn lớn liền đã toàn bộ ngồi đầy lý tâm an cầm đ a u khắc thận trọng khắc dấu lấy phụ văn loại này khắc dấu coi trọng nhất nước chảy mây trôi một mạch mà thành ở giữa không thể có chút nào dừng lại hắn khắc dấu trận bàn bản sự đều đến từ hệ thống trước đó tại trăm linh vực thời điểm liền khắc dấu qua một chút người gỗ. Mặc dù k h ô ngay phải n g ngày, ngày h tại nhưng lý tâm an, an, an điêu khắc cực kỳ nghiêm túc thời điểm thanh âm của một nữ tử vang lên để cho hắn không khỏi ngẩng đầu lên nữ tử này chính là cố ý ỉa ý ỉa bên cạnh nàng còn đi theo hai tên nữ tử đáng sóc nhưng là mấy tên nha hoàn lưu luyến người xác định nơi này nước trà rất không tệ cố ý ỉa ỉa sau lưng một người mặc cầm ý nữ tử mở miệng ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ hoài nghi ưu vân tỷ tỷ ta sao lại l ừ a ngươi ta thế nhưng là tự mình nghiệm c h ứ n g qua cố ý ý ý thì vội vàng mở miệng giải thích cố ý thì ý thì sau lưng nữ tử tên là lý ưu vân xuất từ do lớn đế quốc binh bộ thượng thư phủ là cố ý thì ý ý để k h u y ê mật một cái khác tên là lữ ấu mai chính là do lớn đế quốc nhà lễ bộ thượng thư nhỏ nhất nữ nhi bởi vì cái gọi là vật họp theo loài nhân di quân phân nó i chính là ý này lý tâm an sau khi ngẩng đầu lên lại t h ấ p xuống tiếp tục khắc dâu trong tay trận bàn cái này nhưng làm cố ý thì ý thì tức giận rằng ngà thầm tám đại ca của mình chuyện còn không có cùng hắn tính sổ sách còn dám khinh thị mình như vậy lão lãnh ngươi rút bọn hắn chuyển bản lớn đi ra đúng lúc này lý tâm an lợi nói vang lên huyền lanh nghe xong không khỏi gật gật đầu mở miệng nói t ố t trưởng quỹ huyền lanh an bài rất nhanh để cho nguyên bản hai bản khách nhân góp trở thành một bản chống ra một tấm m ớ i cái bản trong q u o n trả bây giờ rất nhiều người trợn cả mắt lên lập tức xuất hiện ba cái đôi mắt sáng liếp nhìn thiếu nữ ánh mắt bọn họ có chút không g i ú p được cố ý, ý ý nhìn thấy chống ra một cái bản không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vàng mang theo lý ưu vân cùng lữ âu mai ngồi xuống đến nỗi ba người bên người nha hoàn nhưng là đứng ở một bên p h ụ c thị rất nhanh huyền lãnh liền bưng lên một bình trà n g ư ờ i thấy cái tia cố đặc hữu mùi thơm ngát cô ý ý, ý ý trong nháy mắt con mắt cũng không khỏi hơi h í p lại không có sai chính là cái mùi này lý hữu vân cùng lữ ấu mai vốn là còn có vẻ hoài nghi nhưng theo hai người khẽ nhấp một cái trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng như thế nào không có lửa các người a nếu không phải là ta đại ca ta cũng sẽ không biết còn có uống ngon như vậy trà cô ý ý ý ý một mặt đắc ý mở miệng nói lý u vân cùng lữ ấu mai liền vội vàng gật đầu cái này trà chính xác thật tốt uống một ly vào trong bụng sau đó linh lực trong cơ thể lưu chuyển nhanh hơn rất nhiều một cố ấm áp cảm giác từ trong thân thể dâng lên rất là thoải mái lưu luyến nghe nói các ngươi cố phủ h ô m qua xảy ra chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra à lữ ấu mai mở miệng cười hỏi cố ý ý ý thì nghe xong không khỏi thở dài mở miệng nói nhị ca ta không biết cùng ai đấu pháp tay phải bị người lộng không còn mặc dù cố y ý, ý thì cùng cố viêm quan hệ đồng dạng nhưng nói thế nào cũng là huynh hội bởi vậy nội tâm cũng có chút tức giận hôm qua cố viêm trở lại trong phủ thời điểm cha của mình kém chút mất đi trưởng tử đi ám n g ư ờ tông thứ tử trở thành tàn phế cố phong cảm thấy có người cố ý nhằm vào cố ra nhưng bất luận cố phong như thế nào ép hỏi cố viêm chính là không nói một lời cả người giống như đã mất đi tinh khí thần đồng dạng như cái người gỗ cố. cố viêm mẫu thân tại chỗ hôn mê bất tỉnh nàng cũng chỉ vì cố gia sinh một cái như vậy về sau đều trông cậy vào cố viêm nhưng bây giờ cố viêm trở thành dạng này nàng nơi nào vẫn chịu được cố g i a hôm qua gà bay chó chạy loạn thành một đoàn cố phong còn mặt dạn g mày dày từ trong vườn cung mời tới một cái ngựa y y nhưng kết quả chỉ có một cái cố viêm không chỉ có cánh tay phải không còn đ a n điền còn bị hao tổn về sau tu vi rất khó tìm tiến nói trắng ra là chính là phế đi lý h u vân cùng lư ấu mai l ớ t nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì nói thật hai người bọn họ nguyên bản đối với cố viêm đều rất có hào cảm dù sao dài không kém t u vi lại tốt n ộ tính lại cao chính là vị hôn phu hy vọng nhân tuyển nếu không phải là bởi vì cố viêm là con thứ các nàng có thể đã sớm hạ thủ bây giờ xem ra cái này không cần suy tính trong lòng hai người đều có một tí vẻ may mắn tâm a n trà lâu nhiều ba vị mỹ nữ trong n g á y mắt để cho tâm a n trà lâu trở nên n ú c lửa rất nhiều người nao nao đi vào liền xem như cùng người khác chen một bản cũng không vấn đề gì chỉ một lát sau ngoại trừ cố yi h một bản kia còn lại cái bản cũng là kín người hết chỗ lý tâm an cũng không có biện pháp tại khắc i ấ u chợ bàn nhìn xem trước mắt nhiều người như vậy khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ làm ăn khá không tốt hắn căn bản không quan trọng a nhiều người như vậy tới mình không phải là phải bận rộn chết không có cách nào lý tâm an chỉ có thể tự thân lên phía trước t r à đ ư a nước trường quý cho chúng ta bên trên một bình t r à trường quý lại đến một bình trường quý lại đến một bình cố ý ý ý giống như là phát hiện đại lục mới bắt đầu chỉ huy lý tâm an tới lý tâm an cũng không có suy nghĩ nhiều không phải liền một bình trả sao bên trên chính là kết quả là chỉ một lát sau lý tâm an bị cô ý ý, ý kêu đưa tầm mười lần lý tâm an cũng phát hiện nữ tử này là cô ý hắn đã đánh giá ra cô ý ý ý thân phận chẳng lẽ hôm qua cố viêm chuyện hắn phát hiện cái gì vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền phủ nhận ý nghĩ này t u y ệ t không có khả năng phát hiện xem ra nữ tử này là cô ý như thế đùa dỡ n chính mình bất quá hắn cũng sẽ không tùy ý đối phương nắm mùi dẫn đi đưa lên cuối cùng một bình sau lý tâm an trực tiếp mở miệng nói bản điếm hôm nay l á t r à đã toàn bộ tiêu hao hết đại gia muốn u ố n trả chỉ có thể ngay khác lý tâm an vừa nói trong nháy mắt bốn phía đều là tiếng oán giận ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ý ý, ý, ý một bàn kia. nơi đó thế nhưng là còn có mười mấy ấm không có uống trà đâu giờ khác này cô y y trực tiếp tê chương một trăm bảy mươi xích hà thiên hoa tin tức cô nương mấy người các ngươi cũng uống không được nhiều như vậy có thể hay không để cho một bình cho ta đúng thế cô nương ta bận làm việc một ngày còn trông cậy vào cái này ấm trà chậm lại thân thể một cái mệt mọc đâu có thể hay không để cho một bình cho ta đại gia không được c ầm ý ba vị cô nương đẹp như thiên tiên tâm điệu tất nhiên cũng là cực kỳ thiện lương nàng chắc chắn sẽ để cho chúng ta lý tâm an nghe đến mấy câu này không khỏi kém chút bật cười phía sau cùng người này nói chuyện cao minh nhất là trực tiếp đem ba người gác ở trên lửa nướng lý tâm an trực tiếp đi hậu viện lưu lại huyền văn huyền l á n h trong non c ô ý ý thì trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đem trên bàn không uống nước trà cho mỗi bàn đều đưa một bình ca ngợi âm thanh trong nháy mắt giống như như thủy triều c ô ý ý thì nghe vào trong thai luôn cảm giác đang châm chọc đồng dạng thực sự không tiếp tục chờ được nữa nàng ngầm đầu đi xem lý tâm an nơi nào có thân ảnh của đối phương tức giận cố ý ý cắm chặt n ô i đỏ chính mình đường đường một cái lễ bộ thượng thư thiên kìm cứ nhiên bị một cái bán trà b ư c cho đến g khẩu khí này há có thể nhẫn nhất thiết phải lấy lại danh dự lữ ấu mai cùng lý ưu vân cũng nhìn ra cô ý thì ý ý thể khác thường bất quá hai người cũng không có hỏi lý tâm an tại hậu viện khắc dấu trật b à n huyền văn đi lên phía trước mở miệng nói công tử đêm nay vân lâm các phòng đấu giá có một gốc thất dại xích hà thiên hoa đấu giá lý tâm an nghe xong trong n g á y mắt hai mắt sáng lên đây chính là hắn muốn đồ vật xích hà thiên hoa là thần kỳ nhất dược liệu một trong thần hồn chi thể muốn nắm giữ nhục thân nhất định phải có một gốc xích hà thiên hoa xích hà thiên hoa có thể để nhục thân cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp không có bất kỳ ngăn cách những năm này lý tâm an một mực tại nghe ngóng xích hà thiên hoa tin tức nhưng tiếc là tại đại hoa n g vực không có tin tức gì lý tâm an cũng không nghĩ tới tại trắng vọng thành vậy mà thật sự có thứ đồ tốt này chính mình muốn không để huyền b ă n đi trực tiếp mang tới đâu lý tâm an suy tư phúc chốc sau đó trực tiếp bung tha hắn không thiếu điểm này linh hạch không cần thiết làm loại sự tình này bất quá cái này vân lâm cắt có thể tiếp xúc một chút vân lâm cắt là bạch hạc v ư ợ t chuyên môn xử lý bán đấu giá một thế lực thực lực cũng không t ệ lắm c h ỉ ít có lục cấp tu chân tông môn trình độ đi vậy tối nay chúng ta đi xem một cái lý tâm an trong nháy mắt cựu hạ định quyết tâm hắn rất ít tham gia loại này đấu g i á hội vừa vặn đi được thêm kiến thức huyền văn nghe xong lập tức đi an bài rất nhanh liền lấy ra một tấm t h i ế p mời là vân lâm c á t phòng đ ầ u giá bóng đêm buông xuống lý tâm an khuôn mặt biến hóa ở giữa lập tức dịch dung thành quảng thành điện kim kiếm phong vương càn ráng vẻ lúc này mới đi ra ngoài huyền văn tắc là trốn ở trong tối đi theo ở lý tâm an sau lưng đến nôi huyền lánh liền giữ lại giữ nhà kể từ tâm an quán trà có chút danh khí sau thật là có tiểu mau tặc đánh tâm an quán trà chủ ý muốn hơi trộm lấy tâm an quán trà lá trà lý tâm an biện pháp xử lý liền một cái lột sạch bọn hắn tất cả quần áo sau đó đem bọn hắn tìm địa phương không người treo ng về phần bọn hắn lúc nào có thể xuống thì nhìn bọn hắn lúc nào có thể gặp phải người trắng vọng thành ban đêm vẫn tương đối lạnh đoán chừng rất nhiều người một đêm đi qua đều có bóng ma tâm lý lý tâm an đi tới vân lâm các phòng đấu giá phát hiện mình vị trí tương đối kem a tại lầu một đại sảnh dựa vào sau vị trí trung tâm lầu hai có hơn mười cái phòng khách chỉ tiếc không có phần của mình lý tâm a n là bóp lấy điểm tới hắn vừa ngồi xuống không lâu một cái vũ mị nữ tử liền đi lên đài các vị tiền bối mọi người tốt ta là vân lâm các đấu giá sư triệu yến vô cùng cảm tạ đại gia đêm nay có thể đến đây ta vân lâm các trắng vọng thành phòng đấu giá cầu chúc đại gia đêm nay đều có thể có hài lòng thu hoạch triệu yến âm thanh có chút thêm h a y tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại triệu yến mở miệng cười nói tối nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là thượng phẩm linh binh hàn băng kiếm mọi người đều biết tại thánh binh cùng chuẩn thánh binh không ra thời điểm linh binh chính là tốt nhất tồn tại hàn băng thuộc tính linh binh so với k h á c linh binh uy lực càng lớn nếu có tu luyện hàn băng thuộc tính người có thể có được nó lúc đối địch uy lực tăng gấp đội cái này hàn băng kiếm giá khởi điểm năm vạn hạ phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một ngàn hạ phẩm linh thạch b triệu yến tiếng nói vừa ra toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt náo nhiệt tất cả mọi người không nghĩ tới lần này vân lâm các phòng đấu giá ra sức như thế vừa lên tới liền phóng ra một cái vương tạc không được ta nhất thiết phải cầm tới cái này hàn băng kiếm rất nhiều người trong lòng không khỏi âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn đem cái này hàn băng kiếm đem tới tay năm mươi một nghìn hạ phẩm linh thạch năm vạn năm n g h n hạ phẩm linh thạch sáu vạn hạ phẩm linh thạch mười vạn hạ phẩm linh thạch cạnh tranh dị thường kịch liệt chỉ một lát sau chính là hơn mười người ra giá khi giá đạt đến ba mươi vạn hạ phẩm linh thạch thời điểm liền còn lại cuối cùng hai người tranh đoạt lầu một một lao giả mở miệng nói ba mươi ba vạn hạ phẩm linh thạch ba mươi b ố vạn hạ phẩm linh thạch trên lầu số sáu trong d ạ n một cái thanh â m lười biếng chuyển ra lầu một lao giả rất là không cam tâm hướng về phía trên lầu số sáu phòng khách ôm quyền nói số sáu bao xương bằng hữu tại hạ trời giá rét tử tu luyện chính là hàn băng thuộc tính công pháp có thể hay không cho ta một cái chút tình mọn đem này kiếm nhường cho lao phu lao phu thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào nghe được lao giả tự báo tên hiện trường rất nhiều người cũng không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh cái này trời giá rét tử thế nhưng là rất nổi danh một cái tán tu nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng lại vượt cấp giết người đã từng giết qua nguyên anh cảnh định phong người không để vật này cùng ta có duyên số sáu trong dạp lười biếng lời nói chuyện ra để cho trời giá rét tử trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia hàn mang nhưng trời giá rét tử cuối cùng không nói gì cũng không có ra giá, giá nữa triệu yến nhìn thấy trời giá rét tử không tiếp tục ra giá, giá có chút thất vọng thế là liền hỏi ba lần sau gõ truy thành giao l ầ u hai số sáu phòng khách dùng ba mươi b ố vạn hạ phẩm linh thạch bắt lại cái này hàn bằng kiếm Kiện thứ nhất vật đấu giá liền lấy được thành tích tốt như vậy triệu yến rất là cao hứng sau đó bán đấu giá chính là trúc cơ đan kết anh đan các loại lâu một đám người tranh đoạt cực kỳ kịch liệt dù sao những đan dược này cũng là tán tu cần lý tâm an từ đầu tới đôi u cũng không có ra giá những vật này hắn trứng mắt hắn chính là vì cái kia một đoá xích hà thiên hoa tới triệu yến trên mặt cười khanh khách mở miệng nói chư vị khách quý kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá món đồ đấu giá này chính là một cái lò luyện đan triệu yến sau khi nói xong vô vô tay một cái cổ pháp dị thường đan lô xuất hiện đang đấu giá trên này cái này đan lô bốn phía khắc dấu lấy các loại dược liệu đồ án lít nha lít nhít tại lò luyện đan nội bộ nhưng là bách thú chi đồ mỗi một cái đồ án đều sinh động như thật giống như sau đó muốn phục sinh nhưng tiếc là chính là trên lò luyện đan có một cái khe để cho căn này tuyệt đẹp đan lô trở thành tàn thứ phẩm nhưng coi như như thế vẫn có mấy người con mắt tỏa sáng bách thú bách thảo lô có người đột nhiên kinh hô đi ra trong lời nói lộ ra vẻ giật mình chương một trăm bảy mươi một một một chậu nước lạnh nhận được đan lô một chậu nước lạnh nhận được đan lô trời ơi đây chính là chúng ta bạch hạc vực đẳng cấp cao nhất đan l ô nghe nói trước k i a cũng có thể luyện chế bát phẩm đan dược còn không phải sao cái này đan lô giống như có hơn một ngàn năm g à n n lịch sử đáng tiếc đã là tàn thứ phẩm mua về cũng chỉ có thể làm một cái bài thiết cũng không biết có thể hay không chữa trị nếu như có thể chữa trị liền kiếm lợi lớn dù sao có thể luyện chế bát phẩm đan dược đan lô cũng không nhiều p h ò n g bán đâu ra bên trong thanh âm xì xào bản tán không ngừng vang lên lý tâm an nhìn thấy cái tia bách thú bách thảo lô cơ thể không khỏi hơi hơi ngồi thẳng một chút đinh hệ thống kiểm tra đến tàn phá bách thú bách thảo lô nhưng bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng chỉ có dùng dị hỏa tạo hóa chi viêm mới có thể chữa trị đúng lúc này lý tâm an trong đầu chuyển đến âm thanh của hệ thống để cho lý tâm an hơi xứng sở phương thiên địa này chẳng lẽ còn thật sự có dị hỏa hay sao lý tâm an xem như một cái luyện đan sư tôi lý giải trưởng k h ố n g một loại hỏa diễm đối với luyện đan sư tác dụng mặc dù hắn nắm giữ hỏa linh thể c ự c phẩm nhưng lý tâm an sớm đã hoạch định song tương lai lộ hắn thứ hai cộ phân thân chính là hỏa linh thể nếu có thể hắn sẽ nghĩ biện pháp lấy được một tia bản nguyên sấm xét tạo thành lôi hỏa chi thể nhưng hắn bản tôn chính là luyện đan sư dị hỏa với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu nếu có thể tốt nhất có thể nắm giữ hai loại dị hỏa bản tôn nắm giữ một loại dùng để luyện chế đan dược phân thân nắm giữ một loại tăng cường chiến lược nhưng hắn lặng lẽ tại đại hoa n g vực nghe nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua dị hỏa tồn tại hệ thống thánh hòa đại lục thật sự có dị hỏa tồn tại sao lý tâm an thầm mắng mình có chút đần vậy mà quên hỏi một chút hệ thống chủ nhân thánh hòa đại lục tự nhiên tồn tại dị hỏa nhưng chủ nhân trước đó chờ qua bách linh vực đại hoa vực cùng với bây giờ bạch hạc vực không có. sở dĩ như thế là bởi vì tam vực đại đạo quy tắc không hoàn chỉnh dị hỏa chính là thiên địa thánh vật tồn tại đại đạo quy tắc không hoàn chỉnh bất lợi với nó nhóm tiến hóa nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống lý tâm ăn trong nháy mắt hai mắt sáng lên với hắn mà nói có là được chư vị khách quý bách thu bách thảo lô mặc dù là một kiện tàn thứ phẩm nhưng chúng ta vân lâm phòng đấu giá đã hỏi đỉnh cấp luyện đan sư nó là có thể chữa trị đúng lúc này triệu yến âm thanh v a n g lên để cho phòng bán đấu giá rất nhiều người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đấu giá sư xin hỏi muốn thế nào chữa trị đúng lúc này quả nhiên có người nhịn không được mở miệm rõ ràng có thể chữa trị bách thú bách thảo lô đối bọn hắn có cường đại lực hấp dẫn triệu yến mỉm cười mở miệng nói vị này khách quý chữa trị phương pháp ta cũng không biết nhưng đợi chút nữa đấu giá kết thúc chúng ta vân lâm phòng đấu giá trưởng lão hội tự mình nói cho vị kêu bán đấu giá khách quý triệu yến vừa nói đám người quả nhiên nhiệt tình lại tăng gọn một phần có một loại khách quý chuyên hưởng cảm giác lý tâm an nhìn xem triệu yến đối với người bán đấu giá này cũng không khỏi có chút bội phụ nàng rất hiểu bắt được nhân tâm không hổ là đấu giá sư bất quá lý tâm an muốn cái này bách thú bách thảo lô tự nhiên không thể để cho cô gái này đạt được mục đích bằng không thì hắn đợi chút nữa muốn nhiều hoa rất nhiều hoan h u ồ n g linh thạch chư vị sư tôn ta là một tên luyện đàn sư ngũ phẩm ta nghe sư tôn nói qua muốn chữa trị loại này tổn hại lại phẩm chất cực cao đan lô chỉ có dị hỏa tạo hóa chi viêm mới có thể làm đến lý tâm an cười híp mắt mở miệng lý tâm an tiếng nói vừa ra toàn bộ phòng bán đấu giá trong nháy mắt một mảnh xôn xao biết cái này chữa trị phương pháp cùng không biết không có bất kỳ khác biệt gì dị hỏa uy lực biết bao khủng bố liền xem như động thiên cảnh định phong người cũng không dám nói có thể dễ dàng trường khống một loại dị hỏa hồ Bạch bản Hạc chưa có lúc cảm xúc tăng cao nghe hỏa nhất thời, vượt từng trong tăng ai nói nguyên dị đúng lúc này lý tâm an cảm nhận được hai cỗ sát cơ khóa chặt chính mình nếu như hắn đoán không lầm tất nhiên là phòng đấu giá cao thủ nhưng hắn căn bản không sợ như cái người không việc gì đồng dạng ngồi ở bên kia bây giờ rất nhiều người cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía lý tâm an gương mặt sốt ruột đối phương vừa mới nói hắn nhưng là có một vị ngũ phẩm luyện đan sư sư tôn loại nhân vật này đối với đang ngồi người tuyệt đối cũng là đại lão nếu như có thể cùng một cái luyện đan sư ngũ phẩm giao hảo chỗ tốt kia thật sự là quá lớn nói không chừng có thể để gia tộc mình thực lực tăng gấp bội triệu yến liếc mắt nhìn ngồi ở hàng sau lý tâm an trong mắt không khỏi lộ ra một tia tức giận nàng vừa mới hao tổn tâm cơ tạo không khí đã không còn sót lại chút gì xem ra cái này đ ồ vật là rất khó t r ụ đi ra bất quá nàng cũng cực kỳ kinh ngạc đối phương nói tới phương pháp chính là phòng đấu giá hoa giá thật lớn mới hỏi tới phương pháp người này là làm thế nào biết triệu yến không nghĩ ra không khỏi hung hăng trận mắt nhìn lý tâm an một mắt nàng biết chuyện này nhất định phải nhanh chóng phiên thiên chư vị khách quý bách thú bách thảo lô bây giờ bắt đầu cạnh tranh giá khởi điểm năm ngàn mai hạ phẩm linh thảo mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một ngàn mai triệu yến răng ngà thầm cắm nguyên bản giá khởi điểm định thế nhưng là năm vạn mai hạ phẩm linh thạch nhưng nàng vừa mới nhận được truyền âm trực tiếp biến thành năm ngàn mai hạ phẩm linh thạch nhưng triệu yến tiếng nói sau khi rơi xuống hiện trường hoàn toàn yên tĩnh năm ngàn mai hạ phẩm linh thạch mua một cái rách dưới trở về bọn hắn lại không lốc lý tâm a n nội tâm b u ồ n c ư ờ i không khỏi mở miệng nói không người ra giá mà nói ta ra năm ngàn mai hạ phẩm linh thạch mua về cho ta sư tôn nhìn một chút lý tâm ăn sau khi mở miệng hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không ai ra giá cuối cùng năm ngàn mai hạ phẩm linh thạch thành dao rất nhanh liên có một người đàn ông đem bách thú bách thảo lô đưa đến lý tâm a n trước mặt lý tâm a n cho đối phương năm ngàn mái hạ phẩm linh thạch nhưng lý tâm a n chú ý tới vừa mới nam tử kia nhìn về phía ánh mắt của mình nhờ một tia sắc cơ đấu giá đương nhiên sẽ không bởi vì khúc nhạc dạo ngắn này dừng lại mà là tiếp tục sau khi bách thú bách thảo lô bên này tao ngộ họa tơ lụ hạ một kiện vật đấu giá chính là một cái lục phẩm bồi nguyên đan quả nhiên tin tức này vừa truyền ra người trong đại sành trong nháy mắt hai mắt phát sáng lục phẩm bồi nguyên đan mặc dù không phải loại kia đặc biệt n ị c h thiên đan dược nhưng đối với rất nhiều k ẹ tại một cảnh giới rất nhiều năm mà nói tuyệt đối là trí bảo lục phẩm bồi nguyên đan bên trong nắm giữ linh lực cường đại nói không chừng có thể t r ợ bọn hắn trực tiếp nhất cử đột phá bình cảnh tiến thêm một bước thế là tranh đoạt kịch liệt bắt đầu cuối cùng hai mươi một vạn mai hạ phẩm linh thạch đấu giá thành công có thể nói viễn siêu đan dược này bản thân giá trị lý tâm an liếc mắt nhìn phía trên chỉ có hai đạo đan văn lời thuyết minh viên đan dược này chất lượng đầu dạng kỳ thực nguyên bản vân lâm đấu giá các là không có món đồ đấu giá này bị lý tâm an quáy dày một cái làm cho toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí quỷ dị vân lâm phòng đấu giá không thể không lấy ra một kiện đỗ tốt để cho không khí hiện trường lần nữa trở lại phía trước lửa nóng lý tâm a n chặn ngang một ước để cho vân lâm phòng đấu giá đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ở phòng đấu giá hiện trường bọn hắn cũng không dám cầm lý tâm a n như thế nào bằng không thì sẽ gây nên đám người công vẫn chương một đắc tội toàn trường chương một đắc tội toàn trường sau đó nửa c a n h giờ mười mấy món vật phẩm xuất hiện đều rất không tệ gây nên đám người tranh đoạt nhưng có ít người căn bản không có ra tay mà là đang trở kiện vật phẩm cuối cùng xích hà thiên hoa đây là có thể làm cho nhục thân cùng thần hồn hoàn toàn phù hợp đồ vật có thể nói đối với tất cả tu chân giả đều có tác dụng lớn triệu yến cũng biết tối nay áp chục vật phẩm muốn ra tới không khỏi hít sâu một hơi chư vị khách quý đêm nay trọng yếu nhất áp chục chi vật chắc hẳn mọi người đều biết là một gốc thất gia i xích hà thiên hoa vật này công hiệu ta nghĩ không cần ta nhiều giới thiệu chư vị khách quý trong lòng đều nắm chắc nhưng đáng nhắc tới chính là lần này phòng đấu giá chúng ta cung cấp xích hà thiên hoa chính là thất giai cao phẩm nhiều nhất trăm năm liền có thể lộ sắc thành bát giai tồn tại triệu yến sau khi nói xong tay vỗ hai tên thị nữ đi lên phía trước trong tay của các nàng nhiều một cái hộp Triệu yến nhẹ nhàng tiết lộ một góc một tia hỏa hồng sắc quang mang liền từ trong hộp hiện ra sau đó đám người liền thấy một đoá giống như chân trời thải hà đoá hoa xuất hiện tại trong hộp đây chính là xích hà thiên hoa đi hào quang đời trời kèm theo thất thải quả nhiên danh bất hư truyền đúng lúc này lầu hai số chín trong dạng chuyển đến thanh âm của một nữ tử đây vẫn là nữ tử này lần thứ nhất mở miệng lâu một đại s ả n h người đều nhìn ngây người thật sự là quá đẹp đúng lúc này hộp bị một lần nữa đắp lên che lại xích hà thiên hoa tất cả mọi người ngồi nghiêm trình biết muốn bắt đầu chị yến mỉm cười mở miệng nói chư vị khách quý thất giai dược liệu bản thân liền giá cả xích hà thiên hoa càng là thất giai bên trong thực phẩm tồn tại này gốc xích hà thiên hoa giá khởi điểm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn hạ phẩm linh thạch triệu yến tiếng nói rơi xuống hiện trường rất nhiều người không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh giá khởi điểm đều cao như vậy chân chính giá sau cùng chẳng lẽ không phải giá trên trời giờ khác này nguyên bản còn muốn lấy tranh một chuyến đám người rất nhiều người trực tiếp tắt máy sáu mươi vạn hạ phẩm linh thạch lầu hai số chín trong dạp cô gái kê âm thanh vang lên lần nữa trực tiếp tăng giá một mươi vạn hạ phẩm linh thạch lầu hai số sáu trong dạp một cái thanh em lười biếng lần nữa chuyển ra lâu hai trong một gian phòng âm thanh một lao d i vang lên trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm l ầ u một người trong đại sảnh rất nhiều trực tiếp mắt tròn váng vốn là muốn mở miệng người trực tiếp ngậm miệng lại lý tâm an cũng không cấp bách để đạn đang bay một hồi hãn đoạt huyền ra người mấy chục cái nhận chữ vật đã không thể dùng dầu để hình dung chỉ một lát sau liền đã đạt đến hai trăm vạn hạ phẩm linh thạch giờ k h ắ c này liền xem như lầu hai người đều trầm mặc xuống chư vị ta là thiên linh tông trường lão chư vị có thể hay không cho ta một bộ mặt một bội này xích hà thiên hoa đối với ta thiên linh tông lão tổ có tác dụng lớn số chín bao xương thanh â m cô gái vang lên để cho hiện trường rất nhiều người giật nảy cả mình phải biết thiên linh tông tại bạch hạc v ư ợ thế t nhưng là một cái thất cấp tu c h â n tông môn cường giả vô số đệ tử mấy vạn tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực lớn áng nguyện tông cùng thương võ tông tại trước mặt thiên linh tông tuyệt đối cũng là tiểu đệ đệ tầm thường tồn tại hiện trường người cũng không nghĩ tới c h ẳ n g vọng thành đấu g i á hội vậy mà có thể hấp dẫn đến thiên linh tông dạng này thế lực lớn đến đây xem ra bọn hắn còn đánh giá thấp xích hà thiên hoa giá trị a theo nữ tử tiếng nói sau khi rơi xuống hiện trường yên tĩnh p ú c chốc số sáu trong dạng cái kia lười biếng thanh em nam tử vang lên thiên linh tông uy phong th Ta huyền báo tông láo tổ huyền chỉ báo láo ra ra, đúng lúc này số một bao xương lão giả lạnh lùng mở miệng nói ta xích ma tông lão tổ cũng nhìn chúng vật này nghe được lão giả này lời nói mọi người ở đây không khỏi lần nữa hít một hơi khí lạnh xích ma tông mặc dù cũng là cấp bảy tu chân tông môn nhưng thực lực càng đáng sợ xích ma tông nghe nói có năm vị trở lên thiên tượng cảnh cường giả viễn siêu thiên linh tông cùng huyền bảo tông theo ba người lên tiếng trong đại sảnh cơ h ộ i tất cả mọi người đều dập tắt tranh đoạn tâm tư coi như ngươi lấy được cũng chưa chắc mang đi nói không chừng còn có thể mất mạng lý tâm an cảm thấy thú vị nhìn xem một màn này quả nhiên đằng sau so đấu cũng là bối cảnh a lý tâm an mở miệng cười nói ta ra ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch lý tâm an trực tiếp tăng giá một trăm vạn trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ phòng đấu giá giờ khắc này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía lý tâm an có ít người ánh mắt lộ ra nóng rực thân sắc triệu yến vốn là còn đang lo lắng hai trăm vạn cũng không phải phòng đấu giá định giá sau cùng phòng đấu giá nhất chi cho rằng một b u ổ i này xích hà thiên hoa như thế nào cũng muốn đập tới hai trăm sáu mươi vạn hạ phẩm linh thạch tả h ư u vừa mới rằng có thời điểm triệu yến vẫn có chút lo lắng bây giờ lý tâm an trực tiếp báo ra ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch trên mặt của nàng lập tức lộ ra nụ cười vị này khách quý ra giá ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch còn có tăng giá sao triệu yến không có chút nào do dự nhìn về phía lý tâm an ánh mắt đều thân thiết không thiếu đúng lúc này ba đạo sát cơ hướng về lý tâm an bao phủ mà đến Cái này đạo lý tâm an vừa nói toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt xôi chào tất cả mọi người nhìn về phía lý tâm an ánh mắt đều bất thiện kiệt kiệt kiệt rất lâu không có đụng tới cái này có trồng cốt khí hậu bối cũng dám cỡ mắng chúng ta đợi chút nữa ta tại phòng đấu giá bên ngoài chờ ngươi trong một gian phòng lão giả kia âm thanh truyền đến s á t cơ lâm nhiên số sáu phòng khách cùng số chín phòng khách cũng không nói chuyện nhưng bọn hắn trên thân tán phát s á t cơ càng thêm n ồ n g đậm lý tâm an bốn phía vốn là còn ngồi mấy người nghe được hắn câu nói này sau trong nháy mắt tránh được xa xa chỉ sợ người khác hiểu lầm bọn họ cùng người này có quan hệ sau đó tất cả mọi người không còn ra giá lý tâm an ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch lấy được xích hà thiên hoa đợi đến gõ truy sau một lao giả âm ặ t từ lầu hai số một phòng khách xuất hiện một cỗ thiên môn cảnh ủy áp như ẩn như hiện lao giả lạnh lùng liếc lý tâm an một cái sau trực tiếp rời đi đây là s i g ma tông h ắ c ma tử đây chính là một vị giết người không chớp mắt chủ lập tức liền có người nhận ra lão giả này thân phận trên mặt biến sắc đồng thời đối với lý tâm an nhiều hơn một tia vẽ đồng tình bị h ắ c ma tử để mắt tới người rất ít nghe nói có người có thể chạy trốn toàn bộ đều chết cực kỳ t h ế thảm thậm chí chữ thảm đều không đủ lấy hình dung chương một trăm bảy mươi ba huyền văn ra tay chấn nhiếp t o à n trường chương một trăm bảy mươi ba huyền văn ra tay chấn nhiếp t o à n trường h ắ c ma tử vừa rời đi số sáu phòng khách liền đi ra một vị thanh niên tuấn mỹ thân sắc bình tĩnh nhìn xem lý tâm an trên người hắn cũng t ả ra thiên môn cảnh uy áp đây là huyền bảo tông bạch nhất minh trường lão có tinh quang kiếm danh sưng ơ mỗi một kiếm chém ra cũng như tinh thần lấp l o e đồng dạng khoái tóc t u y ệ t luân trong đám người có người nhỏ giọng lầm bầm nhìn về phía bạch nhất minh ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ bạch nhất minh vẹn vẹn liếc lý tâm an một cái sau đó quay đầu rời đi bây giờ số chín cửa bao xương cũng bị mở ra một cái mang theo mạng che mặt nữ tử đi ra phía sau của nàng còn đi theo hai tên nữ tử đồng dạng mang theo mạng che mặt ánh mắt của các nàng tại lý tâm an trên thân dừng lại chốc lát sau đó quay người rời đi trong phòng đấu giá đám người nhao nhau rời、đi. nhưng cũng không rời xa phòng đấu giá tối nay trò hay còn chưa kết thúc đâu bây giờ một cái thị nữ đi tới lý tâm an trước mặt không người đem lý tâm an mời được phòng đấu giá đằng sau một lao giả tự mình tiếp đại lý tâm an lao giả này đánh giá lý tâm an một mắt nhìn thế nào lý tâm an cũng là một p h à m nhân cái này khiến hắn rất là kinh ngạc nhưng có thể lấy ra được ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch p h à m nhân hắn chưa bao giờ thấy qua hơn nữa hắn t ừ lý tâm an trên mặt không nhìn thấy nửa điểm hốt hoảng thân sắc ngược lại lộ ra một tia nụ cười nghiền ấm lao giả trong nháy mắt trong lòng nghiêm nghị hắn lập tức cảm thấy có lẽ là lý tâm an thực lực quá mạnh chính mình căn bản nhìn không ra cũng nói không ra lao giả đem xích hà thiên hoa giao cho lý tâm an lý tâm an xem xét một mắt sau khi xác nhận không có sai lầm thống khoái thanh toán ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch tiểu hữu ngươi có muốn hay không chờ một chút tại đi bên ngoài bây giờ thế nhưng là không bình tĩnh a lao giả nhìn xem lý tâm an đứng dậy muốn đi không khỏi mở miệng k h u y ê n ngủ lý tâm an lắc đầu sau đó mở miệng cười nói một đám ế t ngồi đáy giếng h ạ n g người trong mắt ta bất quá là gà đất chó sành lại nói đêm nay hoa nhiều linh thạch như vậy dù sao cũng phải tìm người tính tiền mới được a lý tâm an sau khi nói xong cười ha ha một tiếng chậm rãi rời đi phòng đấu giá lao giả nghe nói như thế sau đó không khỏi cảm giác d ù m mình muốn nói phòng đấu giá đối với lý tâm an không có biện pháp là không thể nào nhưng phòng đấu giá cũng sẽ không dễ dàng độc thủ thời khắc này phòng đấu giá bên ngoài khắp nơi đều là bóng người ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm phòng đấu giá mở miệng đúng lúc này lý tâm an chậm rãi từ phòng đấu giá đi ra lập tức để cho không khí hiện trường trở nên cực kỳ vi diệu ngay tại hắn xuất hiện trong n á y mắt ba bóng người lập tức phi thân mà đến đem lý tâm an vây vào giữa ba người này chính là hát ma tử bạch nhất minh cùng với thiên linh tông vị kia mang theo mạng che mặt nữ tử ba cỗ thiên môn cảnh khí tức t r i ể n lộ v ư ơ n g vàng khóa chặt lý tâm an tiểu tử giao ra xích hà thiên hoa cùng chữ vật giới chỉ lão phu cho ngươi lưu lại t o à n t h ờ i hát ma tử âm chắc chắc mở miệng nếu không phải là cố kỵ hai người bên cạnh hắn đã ra tay rồi giao ra xích hà thiên hoa chúng ta có thể bảo đảm ngươi một mạng mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng rõ ràng hắn cùng với bạch nhất minh đã, đã đạt ã đ thành hiệp nghị lý tâm an liếc mắt nhìn mang theo mạng che mặt nữ tử phía chân trời tham chắc thuật trong nháy mắt thi triển ra bị dò xét người hình định vịnh sức mạnh một nghìn tám mươi tốc độ bảy chín một phòng ngự năm sấp hai căn cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực cà thủ vô lý tâm an cười nhìn về phía ba người sau đó bình tĩnh mở miệng nói xích hà thiên hoa chỉ có một đoá các ngươi lại có ba người nếu không thì các ngươi trước tiên đánh một hồi phân ra thắng bại lại tới tìm ta không phải tốt hơn nhìn xem n ở nụ cười lý tâm an ba người lông mày đồng thời nhữ một cái bọn hắn vừa mới phát hiện thân thể đối phương bên trong không có bất kỳ cái gì linh lực những cái kia người vây xem b ố n phía bây giờ cũng là giật mình nhìn xem lý tâm an bọn hắn nghĩ không ra đều đến lúc này đối phương còn có thể cười cười nói, nói. đúng lúc này hát ma tử trước tiên không nhịn được chỉ thấy bàn tay mở ra vô số ma khí quần quận mà ra hóa thành một cái đại thủ trực tiếp t r ụ p vào lý tâm an hát ma tử vừa ra tay trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc bạch nhất minh hình vịnh vịnh nao h n h a o ra tay hình vịnh vịnh một kiếm chém về phía hát ma tử ma khí ngập trời tay kiếm quang tốc độ cực nhanh trong nháy mắt cùng hát ma tử ma thủ đụng vào nhau mà bạch nhất minh đồng dạng nhất kiếm chém ra nhưng lại thẳng đến lý tâm an tay phải đó là lý tâm an chữ vật giới chỉ vị trí ba người ra tay tâm tư không giống nhau lý tâm an nhìn về phía trong mắt bạch nhất minh hàn mang l o ạ lên hắn không muốn chơi không có hứng thú đem hai người bọn họ giết ra lý tâm an trước người đột nhiên nhiều hơn một cái lồng ánh sáng chặn bạch nhất minh một kiếm là công tử theo lý tâm an lời nói chuyên r a một thanh â m ở trong hư không vang lên còn không đợi hát ma tử cùng bạch nhất minh lấy lại tinh thần cổ của bọn hắn đều bị một tay nắm bắt được huyền văn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại lý tâm an trước người bất quá hắn trên mặt có một tầng đặc thù linh lực che lại dung mạo không người nào có thể thấy rõ hát ma tử cùng bạch nhất minh trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc sợ hãi nhưng còn không đợi bọn hắn mở miệng giang dác một tiếng trực tiếp chuyển ra cổ hai người trực tiếp bị huyền văn bóc nát lực lượng kinh khủng tràn vào trong thân thể của bọn hắn trong nháy mắt phá hủy thần hồn của bọn hắn một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người đều không có thấy rõ đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm hát ma tử cùng bạch nhất minh đã trở thành thi thể lý tâm an tiến lên thao xuống hai người nhận chữ vật mở miệng cười nói xem người tối nay tiêu phí có người báo tiêu nhìn xem lý tâm an nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hình định đ ị n h giống như bị thi triển định thân pháp đồng dạng động cũng không dám động nàng cảm giác một cỗ uy áp kinh khủng bao phụ tại hiện trường nàng nếu là dám di động m ạ n may lập tức lại biến thành một cỗ lý tâm an nhìn xem b ố n phía người chung quanh nao nhao dọa đến cơ thể phát r u n còn có người ra tay sao nếu như không có ta liền trở về ngủ nghe được lý tâm an lời nói rất nhiều người cũng không khỏi khỏe miệng hơi hơi có gáp bọn hắn cảm giác trên thân bị đè ép một t o à núi lớn đồng dạng liền hô hấp có chút khó khăn trời ơi người kia tu vi nhất định là thiên tượng cảnh trong lòng mọi người lập tức có phán đoán từng cái khỏe miệng có giật bên cạnh đi theo một cái thiên tượng cảnh hộ vệ đây là điển hình giả heo ăn thịt hổ a cũng không biết người này đến từ cái nào cấp tám tu chân tô môn thật sự là quá thiếu đạo đức phải biết tại cấp bảy tu chân tông môn thiên tượng cảnh cũng là lao tổ tông nhân vật tự nhiên không có khả năng dễ dàng đi ra nhưng cấp tám tu chân tông môn cũng không giống nhau bọn hắn thánh tử thánh nữ rời núi lịch luyện thời điểm có khả năng liền sẽ có loại này người hộ đạo đi theo ở bên cạnh nhìn xem l ý tâm an đi xa bóng lưng giờ khác này rất nhiều người đều cảm thấy chính mình từ quỷ môn quan đi một lần bọn hắn thế nhưng là nhớ đối phương chữ vật giới chỉ đâu bất quá bạch vọng thành một đêm chết mất hai cái thiên môn cảnh người tất nhiên sẽ gây nên bạch hạc vực chấn động đến lúc đó tất nhiên có càng nhiều cao thủ chạy đến bạch vọng thành xem ra ở đây lại muốn náo nhiệt một phen chương một trăm bảy mươi bốn thiên tri tiêu nữ khúc tinh giao chương một trăm bảy mươi bốn thiên tri tiêu nữ khúc tinh giao tâm an quán trà hôm nay b u ồ n bán bình thường lý tâm an vẫn như cũng ồ i ở trước quầy chuyên tâm khắc lấy trật bàn đối với tối hôm qua sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng có xích hà thiên hoa lý tâm an cũng nhẹ nhàng thở ra đáp ứng bạch mi đạo nhân sự t ì n h xem như phải hoàn thành đối với lý tâm an tới nói cũng coi như là chấm dứt một hồi nhân quả lý tâm an từ bạch mi đạo nhân nơi đó thu được lục chuyển phân hồn thuật cùng đoạn cơ đại pháp để cho hắn thành công ngưng tụ ra cỗ thứ nhất phân thân liên vẹn cái này hai bộ công pháp đã đáng giá lý tâm an vì bạch mi đạo nhân làm đây hết thảy toàn bộ bạch vọng thành đều đang nghị luận chuyện tối ngày hôm qua rất nhiều người càng là nói nước bọn bay tư tung nói cái gì một ánh mắt liền trực tiếp miểu s á t hơn mười người lý tâm an nghe được rất nhiều người càng nói càng huyền khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ m ỉ m cười đúng lúc này một già một trẻ hai người đi vào lý tâm an q u á n trả để cho lý tâm an không khỏi những mày hắn nhận ra láo giả kia người này chính là lý tâm an đi tới bạch hạc vực sau khi tỉnh lại lần thứ nhất gặp phải láo giả khúc y lý tâm an trước mắt trong không gian hệ thống bạch vân c h ứ thần chính là khúc y cho lý tâm an đổi lấy nửa cái gà nướng t r ư ờ n g quỹ bên trên âm trà khúc y liếc mắt một cái liền nhận ra lý tâm an cùng trong đại sành huyền văn huyền lãnh trong lòng của hắn rất là kinh ngạc không biết đối phương tại sao lại ở đây mở một cái quán trà lý tâm an tự mình cho khúc y đưa lên một bình trà hắn thiên cơ tham c h ắ c thuật đảo qua khúc y nội tâm không khỏi thở dài một tiếng cái này khúc y tu vi rốt cuộc lại ngã đã từ thiên môn cảnh sơ kỳ ngã xuống vấn đỉnh cảnh đình phong lý tâm an liếc mắt nhìn khúc y bên người tiểu nữ hài kia tâm niệm khẽ động bị dò xét người khúc tinh giao sức mạnh m ư ơ i ba vo đạo ngũ trọng tốc độ chín phòng ngự sáu căn cốt tiên thiên cực phẩm thủy linh căn kích động cấp chế Tiên thiên cực phẩm một phẩm cực lý i sinh n căn, năng mệnh trùng đồng, tỉnh. Nhìn đến h kích chế, thủ, chưa độc cắp lực đặc l giác đây,、lý、tâm an trong nháy mắt trận mắt hốt thêm trùng thật, ghét. Tâm nháy linh căn sinh mệnh đồng, nói thật, hắn đều ghen ghét. Lý tâm An hai phẩm mộm, đại lại đều cực Lý vốn cho là giống đại hoa n g v ự c tiêu nguyên dạng này phối trí đã là đ ỉ n h phối nhưng không nghĩ tới còn có người càng mạnh hơn bất quá lý tâm an sau đó nhìn thấy đối phương trên mặt có một đạo hắc khí biết là chúng kịch độc nguyên nhân lý tâm an l n l n đoán ra k h ô n y trên người kịch độc rất có thể đến từ cái này khúc tinh dao bất quá sinh mệnh trùng đồng cũng không phải một loại công kích tính trùng đồng mà là một loại để cho chính mình khôi phục nhanh chóng trùng đồng sinh mệnh trùng đồng có thể hấp thu tất cả thực vật trên người sinh mệnh khí t ứ c để cho chính mình nhanh chóng khôi phục chiến lược c u n g năng c ự c phẩm một linh căn phối hợp sức khôi phục sẽ cực kỳ đáng sợ có chút tương tự với đánh không chết tiểu cường đồng dạng lý tâm an mình đã có âm dương song đồng cho nên hắn ngược lại cũng không phải thật sự ghen ghét chính hắn liều mạng nhiều năm như vậy nhưng căn cốt vẫn luôn kẹt tại thiên gia hạ phẩm bất quá hắn đã cảm thấy hắn căn cốt có thể rất sắp tăng lên k h ô n y tâm sự nặng nề nhưng nhìn về phía khúc tinh dao trong mắt lại tràn đầy hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ trước kia khúc tinh dao lúc mới sinh ra trên trời rơi xuống dị tượng bốn phía hoa có cây tối điên cuồng lớn lên ngắn ngủi trong chốc lát liền lớn mấy chục năm một dạng hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình vị này tôn nữ là tối cường nhưng ở khúc tinh dao xuất sinh sau đó không lâu không biết ai vậy mà cho khúc tinh dao hạ độc đợi đến khúc y sau khi phát hiện đã m u ộ n dưới cơn nóng giận khúc y mang theo khúc tinh dao rời đi khúc già gia tộc như vậy làm cho người thất vọng đau khổ khúc y ha có thể không biết tất nhiên là chính mình cái vị kia hảo gia chủ đại ca hạ độc chính là không muốn để cho hậu bối của mình bị khúc tinh dao làm hạ thất đi những năm này nhưng loại Nam độc khí này rất đáng sợ linh lực của hắn thu hồi thời điểm cũng lây dính bộ phận khí độc những độc chất này khí sẽ ăn mòn đan điền cùng ngân mạch để cho tu vi của hắn không ngừng giảm xuống nếu không phải là khúc tinh giao thể chất đặc thù sớm đã chết thẳng cẳng mặc dù khúc tinh giao sinh mệnh trùng đồng chưa rất tình nhưng vẫn như cũ có thể từ thiên địa bên trong hấp thu bộ phận sinh mệnh chi lực duy trì tự thân sinh cơ đối với điểm này khúc y tự nhiên không biết lý tâm a n trở về vị trí của mình tiếp tục điêu khắc lên trong tay trận bàn tới hắn không có định đ ú n g tay mỗi người đều có chính mình phải đi lộ hắn không có khả năng quan hệ con đường của tất cả mọi người ngay tại khúc y cùng khúc tinh g i a o ngồi xuống không lâu ba bóng người xuất hiện trong lòng sao trong con t r à ba người này cũng là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi nhìn thấy khúc y cùng khúc tinh g i a o thời điểm không khỏi hai mắt sáng lên trong mắt lóe lên một tia sắc cơ khúc y nhìn thấy thân ảnh của ba người vội vàng đem khúc tinh dao kéo đến trước người gương mặt cảnh giác bãi kiến đại trưởng lão ba người đàn ông không người đối với khúc y thi lễ nhưng thái độ vừa nhìn liền biết cực kỳ qua loa khúc thần khúc viên khúc lãng ba người các ngươi tới làm gì ta tại năm năm trước liền đã đoạn tuyệt cùng khúc gia quan hệ không còn là khúc gia đại trưởng lão khúc y thần sắc nghiêm nghị hướng về phía ba người mở miệng trong mắt không khỏi nhiều hơn một chút giận dữ khúc thần tiến lên một bước bình tĩnh mở miệng nói đại trưởng lão gia chủ nói các ngươi bên ngoài đã lang thang nhiều năm cần phải trở về bất kể như thế nào tinh giao tiểu thư cũng là chúng ta khúc gia thiên tài gia chủ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tinh giao tiểu thư trên người độc tố khúc y lạnh lùng nhìn xem khúc thần hắn là một chữ đều không tin một khi về tới khúc gia hai người bọn họ chắc chắn phải chết lý tâm an nhìn xem hai nhóm người dương cùng bạc kiếm không khỏi những mày đối với huyền văn đưa mắt liếc ra ý qua một cái huyền văn hội ý không khỏi tiến lên bình tĩnh mở miệng nói đây là q u á n t r à các ngươi nếu như tới uống t r à chúng ta hoan nghênh nhưng nếu như muốn n á o sự hoặc giữa các ngươi ẩn đoán rời đi quán t r à sau tự động xử lý huyền văn sau khi nói xong một cỗ uy áp trực tiếp tác dụng tại khúc uy khúc thần khúc viên khúc lãng trên thân bốn người trong nháy mắt giống như bị phong ấn đồng dạng một cái ngón tay đều không động được giờ khác này bốn người trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ bất quá cũng may huyền văn uy áp trong nháy mắt tiêu thất bốn người đồng thời giống như thiếu dưỡng khí con cá đồng dạng miệng to hô hấp đấy khúc thần khúc viên khúc lãng ba người lướt nhau vội vàng hướng huyền văn liền ôm quyền lui ra ngoài dám tiết lộ nơi này bất cứ chuyện gì diệt cả nhà ngươi ba người trong hai đồng thời truyền đến huyền văn âm thanh để cho ba người không khỏi sắc mặt trắng bệnh liền vội vàng gật đầu đáp ứng ba bóng người xám xịt ra ngoài q u á n t r à trong nháy mắt hồi phục yên tĩnh nguyên bản trong quan trả người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra dù sao nơi này chính là còn có còn lại ba bạn khác nhân đâu khúc y đối với huyền văn ôm quyền thi cái lễ huyền văn nhìn cũng không nhìn đứng qua một bên hắn chỉ là thi hành công tử mệnh lệnh thôi chương một trăm bảy mươi lăm k h ô n y cầu tới môn chương một trăm bảy mươi lăm k h ô n y cầu tới môn k h ô n y tại quán trà chờ đợi nửa giờ lúc này mới tính tiền rời đi lý tâm an cũng không đem chuyện này để ở trong lòng với hắn mà nói người đến đều là khách thời gian nhoáng một cái đạo mắt liền đi qua thời gian mười ngày thời gian qua bình thản như nước tâm an quán trà sinh ý cũng là hoàn toàn như trước đây bất quá kể từ cố y ưu vân cùng l ư ỡ âu mai tới qua sau đó mấy vị này thiền kim tiểu thư cách mỗi mấy ngày đều sẽ tới một chuyến cố ý ý ý cũng không có tại tìm lý tâm an phiền phức ý tứ mỗi lần cũng là đơn thuần uống trà nhưng theo ba người nhiều lần xuất hiện tâm an q u á n trà cuối cùng đưa tới một số người chú ý khách nhân cũng càng ngày càng nhiều lý tâm an nhữ mày đây cũng không phải là h ắ n m u ố n hắn bất quá là muốn tìm một chỗ ăn tính trải qua hơn một năm nay thôi thế là lý tâm an suy nghĩ một cái biện pháp mỗi ngày số lượng có hạn một trăm ấm trà bán xong liền quan môn khi lý tâm an treo lên khối này lệnh bài thời điểm tất cả mọi người cho là hắn là đùa giỡn nhưng sau đó thật sự đóng cửa giờ khác này rất nhiều thích uống trà sôi trào thậm chí có người mấy ngày đều không uống trong đó ba bóng người đối với phía trước hai đạo cực kỳ cung kính ba người này chính là khúc thần khúc viên khúc lãng trước người bọn họ hai vị chính là hai cái lão giả tóc cũng là nửa trắng nửa đen trong đó một cái trên mặt lão giả có một đạo thật dài vết sẹo hai cái này lão giả theo thứ tự là khúc đi khúc phủ chính là khúc gia hai vị trưởng lão tu vi cũng là thiên môn cảnh trung kỳ tứ trưởng lão ngũ trưởng lão chính là phía trước cái kia q u o n trả chúng ta ngày đó nguyên bản vốn đã tìm được khúc uy cùng khúc tinh dao nhưng bị bọn hắn ngang ngược quan hệ về sau đang tìm thời điểm đã hoàn toàn không biết bọn hắn đi nơi nào khúc thần cung kính ôm quyền mở miệng nói khúc phù lạnh rên một tiếng sau đó lạnh lùng mở miệng nói dám đ h ú n g tay chúng ta khúc ra sự tình ta xem bọn hắn là sống không kiên nhẫn được nữa khúc đi n h ư mày sau đó mở miệng nói lao ngũ vẫn cẩn thận một chút、hút. ba người bọn họ cũng là vấn đỉnh cảnh đình phong nhưng lại bị khí thế của đối phương ép tới không thể động đậy bởi vậy có thể thấy được người này tu vi cũng không tại dưới chúng ta khúc phù ngay xong không h ỏ trực tiếp phản bác thứ ca, ta nhìn ngươi chính là quá cẩn thận rồi một chút chúng ta khúc ra liền xem như so với những cái k i a c ấ p bảy tu chân thế lực cũng không kém ở đâu sợ cái gì nếu không thì dạng này các ngươi ở đây chờ ta ta đi một chút liền trở về khúc đi nguyên bản còn muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy khúc phủ đã khởi hành không khỏi đem lời đến khỏe miệng ngừng lại thời khắc này tâm an trong con t r à lý tâm an đang tại khắc dấu trận bàn đi qua trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm khắc dấu thứ hai cái trận bàn rốt cuộc phải hoàn thành đúng lúc này huyền văn việt hân trong tay của hắn nắm lấy một lao giả trực tiếp ném ở lý tâm an trước mặt người này chính là khúc phủ hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi hắn vừa mới cũng không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra liền đã bị người vô tới hắn thậm chí ngay cả la lên cơ hội cũng không có toàn thân tu vi trực tiếp bị p h o n g ấn lý tâm an liếc mắt nhìn khúc phủ bình tĩnh mở miệng nói dết ta huyền văn nghe xong không có chút nào do dự tại khúc phủ trong ánh mắt hoang sợ một chỉ điểm tại mi tâm của hắn khúc phủ trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tan trong lòng của hắn tràn đầy vô tận hối hận tri sắc khúc phủ thi thể bị huyền văn một cái họa cầu biến thành cho tản ngay cả tàn hồn đều bị ma diện sạch sẽ lý tâm an tiện tay đem nhẫn chữ vật ném vào không gian hệ thống tiếp tục khắc dâu trong tay trượt bàn đối với hết thẻ trước mắt căn bản m u ố n không để ý công tử bên ngoài còn có hắn đồng bọn mấy người muốn hay không cùng một chỗ dọn dẹp lý tâm an nhìn huyền văn một mắt sau đó cười nói không sao bọn hắn chỉ cần không tiến vào tâm an quá trả cũng không cần để ý tới bọn hắn đối với những cái kia không có hảo ý về sau trực tiếp dọn dẹp chính là huyền văn nghe xong liền vội vàng gật đầu cơ thể dần dần phai nhạt sau đó biến mất không còn tâm tích khúc đi mang theo khúc thần ba người chờ ở bên ngoài càng chờ càng là kinh hãi bởi vì khúc phủ đã tiến vào rất lâu nhưng một điểm âm thanh cũng không có giống như cái kia quán trà chính là một cái hát động thôn vệ hết thẻ tứ trưởng lão làm sao bây giờ khúc viên âm thanh đều có một tí run dậy hắn liền nghĩ tới chuyện ngày đó khúc đi cắn răng một cái mở miệng nói chúng ta đi khúc đi không dám đi tâm an quán trà tu vi của hắn cùng khúc phụ không kém nhiều lắm nếu như khúc phụ xảy ra chuyện hắn đi cũng là chịu chết cho nên khúc nghề cơ quyết đoán mang theo ba người rời đi quyết định đem chuyện này bẩm báo gia tộc lại nói ngay tại bốn người vừa rời không đi lâu khúc y cùng khúc tinh giao n h i t h â n khúc y khắp khuôn mặt là hạ khí liền ngắn ngủn hơn mười ngày thời gian tu vi của hắn đã từ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong ngã xuống vấn đỉnh cảnh trung kỳ tổ phụ người vẫn tốt chứ khúc tinh dao trên mặt mang nước nở nàng mới chín tuổi a những năm này cũng là cùng khúc y sống nương tựa lẫn nhau một khi tổ phụ có gì ngoài ý m u ố n nàng thật sự không biết nên như thế nào khúc y nhìn xem đã biến mất khúc đi bọn người sau đó mở miệng nói đi chúng ta đi gõ cửa khúc tinh dao gật gật đầu đỡ lấy khúc y đi tới tâm an quán trà trước cửa phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên sau một lát cửa mở ra lộ ra lý tâm an khuôn mặt nhìn thấy lý tâm an trong n h y mắt khúc y trực tiếp lôi kéo khúc tinh dao quỳ trên mặt đất cầu khẩn mở miệng nói, công tử lão hủ cố ý tới cầu người cứu mạng chỉ cần công tử nguyện ý làm giúp đỡ lão hủ nguyện ý đem cái này hiến tặng cho công tử k h ô n y sau khi nói xong lấy ra một cái hộp đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an n h u mày tiếp nhận hộp mở ra xem không khỏi s ư n g sở t ư n h i ê n lại là một cái bạch vân chứng thần một cái này cùng lúc trước đưa cho lý tâm an một cái kia khác biệt một cái này tràn đầy sức sống lý tâm an đối với hai người vẫn có chút h ả o cảm không khỏi mở miệng cười nói đi vào rồi nói sau nghe được lý tâm an lời nói k h ô n trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng từ lần trước tại trong rừng rậm đụng tới lý tâm an ba người hắn đã cảm thấy đối phương tuyệt không phải người bình thường. Khúc y tin tưởng mình ánh mắt đem hai phòng mắt người tin tưởng người trong đã đối đem cảm tuyệt y sau, bỏ vào trong phòng sau. lý tâm an một lần nữa đóng cho ử a quang lại, lên đối với đốt đèn sáng ắ n nói, ban ngày cùng đêm tối không có khác biệt lớn,、đốt、đèn tinh An mà đêm Tâm là có tối biệt chiếu thôi. bất ra khác cố khúc c đốt h quá Lý vì hai người rót một c h é n t r à sau đó mở miệng nói nói đi người muốn ta như thế nào giúp ngươi lý tâm an đem bạch vân chứng thần để ở một bên cũng không có vội vã thu hồi bình tĩnh mở miệng nói lý tâm an nhìn xem mặt mũi tràn đầy hắc khí khúc uy nói thật hắn đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm nhưng nếu như không có ngoại nhân trợ giúp khúc y tối đa chỉ có thể trèo trống mấy tháng thời gian h ã n tử khúc tinh giao trong thân thể chuyển tới độc tố chính hắn căn bản là không có cách tiêu trừ không ngừng tích lũy trong thân thể Trước Tu Trước Tu Huyền Văn, Huyền Lạnh Đổ. 176, Huyền Văn, Huyền Lạnh Văn, Văn, Đổ Đổ khúc y cũng không v ộ i vã trả lời mà là bưng lên chén trà trên b à n nhẹ nhàng uống một ngụm không biết công tử nhưng biết b ạ c h vân chứng thần tác dụng lớn nhất là cái gì lý tâm an nghe được khúc y lời nói không khỏi khe cho mày sau đó bình tĩnh mở miệng nói mạch vân chứng thần có thể thay thế thần hồn phai mở xem như ngăn cản một lần nguy cơ sinh tử k h ú c y nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói công tử ngài nói chỉ là thứ nhất bạch vân chứng thần đặt ở trong thần hồn tầm bổ không chỉ có thể tăng tốc thần hồn mở rộng đồng thời còn có thể đem nó tế luyện thành phần hồn ngưng kết phân thân k h ú c y lời nói trong nháy mắt để cho lý tâm an hai mắt sáng lên chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt rủ hoặc k h ú c y nhìn thấy lý tâm an phản ứng trong lòng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm sau đó nhẹ g i ọ n g mở miệng nói công tử bạch vân chứng thần chính là ta cựu tử nhất sinh mới có được nói thật nếu không phải là bất đắc dĩ ta tuyệt không có khả năng lấy ra hơn nữa bạch vân chứng thần một đôi trời sinh muốn dùng nó trước đây nhìn thấy công tử ba người trong nháy mắt cảm thấy các ngươi nhất định không phải người bình thường hơn nữa ta chính xác không bỏ ra nổi cựu phẩm dưỡng hồn đan tới tầm bộ nó ở lại bên cạnh ta sẽ chỉ làm nó thật sự tử vong cho công tử cũng coi như là kết một thiện d u y ê n xem như ta trước thời hạn đầu tư k h ú c g y không chút nào d i u dếm trực tiếp thừa nhận ý nghĩ của mình lý tâm an bình tĩnh nhìn k h ú c uy lao đầu này thật đúng là không thể coi thường hắn nhìn xem trước mắt hộp sau đó mở miệng nói dùng bạch vân chứng thần luyện chế phân thân nhưng có nhược điểm gì k h ú c g y nghe xong liền v ộ i vàng lắc đầu sau đó mở miệng nói công tử bạch vân chứng thần chính là thiên địa linh vật dùng hắn luyện chế phân thân sạch không t ì vết có thể chịu tải giữa thiên địa bất kỳ t h u tính nhưng công tử muốn dùng bạch vân chứng thần luyện chế phân thân cũng không phải một chuyện dễ dàng ít nhất phải đem bọn hắn để vào trong thần hồn ôn k h ú c y không dám d i ầ u diếm nghiêm túc giải thích một lần lý tâm an xem như nghe hiểu sau đó mở miệng cười nói ngươi nói một chút điều kiện a k h ú c y nghe xong trên mặt lộ ra nét mừng vội vàng mở miệng nói lão hủ có hai điều kiện mong công tử đáp ứng thứ nhất là trợ giúp lão hủ cùng tôn nữ giải trừ thân thể độc tố thứ hai là hy vọng có thể nhận được công tử che chở khúc ra người đang đuổi g i ế t chúng ta k h ú c y sau khi nói xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia thấp phỏng thân sắc không biết đối phương là không sẽ đáp ứng khúc tinh giao cũng là chừng hai mắt thật to nhìn xem lý tâm an nhưng nàng là không dám nói câu nào lý tâm an vung tay lên đem cái tia chứa bạch vân chứng thần hộp trực tiếp lấy đi sau đó đứng dậy hướng về sau viện đi đến huyền văn ngươi giúp bọn hắn đem độc trong người dọn dẹp một chút khúc y vốn là còn có chút thấp t h ỏ g nhưng ở lý tâm an lời nói rơi xuống trong nháy mắt huyền văn một chỉ điểm tại khúc y cùng khúc tinh giao mi tâm trong nháy mắt một cố đặc thù sức mạnh tràn vào trong thân thể của bọn hắn xua đổi lấy trong cơ thể của bọn họ độc tố tại huyền văn cố lực lượng này phía dưới những độc tố này không có chút nào sức chống cự chỉ một lát sau liền hóa thành hai đoàn khói đen từ hai người đỉnh đầu huyện bách hội xung ra cái này hai đoàn khói đen chẳng khác nào có sinh mệnh vậy mà l nhưng huyền văn lệnh dên một tiếng trong lòng bàn tay có hỏa diễm xuất hiện trực tiếp bao trùm hai đoàn hắc khí chỉ một lát sau hai đoàn hắc khí trực tiếp bị thiêu hủy không còn một mảnh đ â y hết thể bất quá là hai ba hơi thời gian k h ố n nhiều hai bà cháu nhân số năm độc tố liền bị dọn dẹp sạch sẽ cái này khiến hai người giống như cách một thế hệ theo độc tố b ó c r a khốc y trên mặt khôi phục hồng nhuận c h i sắc tu vi của hắn trực tiếp từ vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tăng lên tới thiên môn cảnh sơ kỳ Mà khúc t i n h g x u ấ hấp t một t hiện h cố lực, ủ y một s o n g giờ đồng mạng nàng trung đồng, của nàng nhanh chóng tăng trưởng, cực căn khắc thức thức còn có của tức của chốc phẩm linh tỉnh thời tỉnh tính khí nhanh theo lát liền này toàn trong bộ văn õ võ đạo đạt đến đạo ngũ trọng đạt đến võ đạo cửu trọng. Huyền v cựu liếc mắt nhìn khúc tinh dao hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng loại tư chất này liền xem như tại huyền gia cũng là cấp cao nhất đúng lúc này huyền lánh cũng trực tiếp hiện thân hắn cũng là bị khúc tinh dao căn cốt kinh động đến nhìn về phía khúc tinh dao huyền lánh cũng là hai mắt sáng tỏ dị thường loại này c ă n cốt chỉ cần thật tốt bồi dưỡng tương lai tất nhiên có thể trở thành động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả tiểu nha đầu ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy huyền văn một mặt nóng bỏng mở miệng nói huyền văn ngươi muốn ăn ăn một mình không thành muốn bái cũng muốn bái chúng ta hai người vi sư mới được huyền lãnh trực tiếp không vui mầm non tốt như vậy làm sao có thể cho huyền văn một người khúc tinh dao một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt hai vị lão giả ánh mắt của nàng không khỏi chuyển hướng tổ phụ khúc y khúc y hai mắt chừng tròn xoe hắn không nghĩ tới còn có loại này kinh h ỉ không khỏi liền vội vàng gật đầu khúc tinh dao cũng rất là biết chuyện vội vàng q u xuống hướng về ph huyền lãnh dập đầu nói đệ tử khúc tinh dao bái kiến hai vị sư tôn tốt tốt tốt h u y ề n văn huyền mặt l ệ n h bên trên đồng thời lộ ra nụ cười sán lạc khúc y vội vàng ngược lại tốt hai c h é n t r à đưa đến trong tay khúc tinh dao huyền văn huyền lãnh tiếp nhận khúc tinh dao trà sau uống một hớp trên mặt đều lộ ra thần sắc hài lòng huyền văn vung tay lên một kiện giống như sóng nước hình dáng băng r u a xuất hiện băng r u a hai đầu đều có một cái linh đang theo vật này xuất hiện bốn phía thủy thuộc tính linh lực điên cùng hướng cái này đồ vật dâng lên tới nhìn khúc y hai mắt tỏa sáng huyền văn cười đem cái này đồ vật đưa đến trong tay khúc tinh dao mở miệm giải thích vật này tên là sóng nước phiêu linh thủy thuộc tính cực phẩm linh binh người thân mang tiên tiên cực phẩm thủy linh cằn vật này cùng ngươi có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất phía trên hai cái linh đang chuyển động đứng lên sau có thể nhiễu loạn đối phương t h ầ n hồn đây là vi sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt về sau lúc tu luyện có thể khoác lên người khúc y nhìn thấy cái này vì sóng nước phiêu linh trong mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra liền xem như khúc r a mặc dù có linh binh nhưng cũng không bỏ ra nổi cực phẩm linh binh à. huyền lánh nhìn xem khúc tinh dao mở miệng cười nói hôm nay vi sư cũng tiến đưa ngươi một phần lễ bãi sư huyền lãnh sau khi nói xong vung tay lên trong tay nhiều hơn một cái kiếm gỗ trên một kiếm có một gốc đại thụ c h e trời hư ảnh thanh này kiếm gỗ xuất hiện trong nháy mắt bốn phía một thuộc tính linh lực giống như xôi trào đồng dạng vọt tới kiếm gỗ trước mặt này kiếm chính là dùng một gốc mấy vạn năm cây liêu chỉnh thể luyện chế mà thành xưng là liễu diệp kiếm này kiếm chính là một thuộc tính c ự c phẩm linh m i n h vừa vặn cùng trong thân thể ngươi tiên tiên c ự c phẩm m ộ t linh căn ăn khác nhau huyền lãnh đem diệp kiếm đưa đến trong tay khúc tiên dao cái này nhưng làm khúc y hâm mộ không được trong vòng một ngày lấy được hai cái cực phẩm linh minh nếu là truyền về k h ú c gia đoán c h ừ n g k h ú c gia trực tiếp vỡ tổ khúc y đối với khúc gia hết sức thất vọng giờ k h ắ c này hắn l ệ nóng danh trọng mấy năm này khổ sở xem như gắng gượng đi qua khúc tinh giao mặc dù còn không hiểu rõ cái này hai cái cực phẩm linh minh giá trị nhưng nàng nhìn thấy tổ phụ trong mắt vẻ kích động trong nháy mắt biết tất nhiên cực kỳ quý giá tinh giao đ ạ tạ t hai vị sư tôn huyền văn huyền l ã n h ngay xong không khỏi cười ha ha một tiếng trong lòng rất là thoải mái bọn hắn rất rõ ràng huyền ra bọn hắn chưa chắc có thể trở về bây giờ thu một cái đệ tử cũng coi như là trong lòng nhiều hơn một phần an ủi lý tâm an tự nhiên biết mọi chuyện cần thiết hắn cũng không có ngăn cản nguyên bản hắn còn định đem bạch hạc vực khí vận phù văn đưa cho khúc tinh giao nhưng tất nhiên huyền văn huyền lãnh thu nàng làm đệ tử liền không tiễn khí vận loại vật này chính là một thanh kiếm hai lưới hắn có thể để người bình thường trở nên không phổ thông nhưng nói đồng dạng sẽ hạn chế lại những cái k i a đ ỉ n h cấp thiên tài con đường trưởng thành một khi lưng meo một cái vực đại khí vận tương lai liền cùng cái này vực có vô số thiên ti vạn lũ liên hệ lý tâm an sau đó nghĩ tới cố bất phàm gia hỏa này cũng không tệ về sau có thể đưa cho hắn cứ như vậy tâm an quan trả nhiều hai thân ảnh bất quá cũng may hậu viện còn có một cái gian phòng ngắn hạn ở một chút ngược lại là không có cái gì ngày thứ hai quán trà mở cửa quán trà người liền thấy một cái tiểu nữ h à i cho bọn hắn bưng trà không khỏi đều ngẩn ra cái này tiểu lý t r ư ở n g quỹ thuê lão đầu coi như xong bây giờ lại bắt đầu thuê lao động trẻ em đây cũng quá sẽ nghiền ép đi bất quá k h ú c tinh giao nhu thuận khả ái rất nhanh được những thứ này khách uống trà yêu thích thậm chí có người còn có thể mua cho nàng một ít ăn uống k h ú c y đồng dạng trở thành quán trà tiểu nhị làm bưng trà rót nước việc làm nếu là khúc gia người nhìn thấy tất nhiên sẽ tinh điệu cái cảm phải biết khúc y nguyên bản thế nhưng là khúc gia đại tr đại cảnh hậu trưởng vi, t y lão gia chủ hy vọng tinh giao tiểu thư trở về hắn không muốn tinh giao tiểu thư thiên phú bị phụ lòng nhìn thấy khúc y tới khúc đi trực tiếp cho khúc y truyền âm khúc y thần sắc lạnh lùng sau đó bình tĩnh mở miệng nói trước kia cho tinh giao hạ độc chính là hàn a ngươi trở về nói cho hắn biết tinh dao đã bại sư không cần tới dây dưa ta mặc dù sẽ không đối với khúc g i a người đọc thủ nhưng nàng hai cái sư phó không phải khúc g i a trọc nổi chọc giận bọn hắn khúc g i a diệt vong cũng bất quá là trong nháy mắt khúc y sau khi nói xong xoay người rời đi không tiếp tục nghe khúc đi mở miệng nếu là đổi lại khúc gia bất luận kẻ nào khúc y lời nói cũng sẽ không nhiều lời khúc hành tại khúc gia đã coi như là tốt khúc đi thở dài hắn biết khúc phủ hơn phân nửa giữ nhiều lãnh ít khúc đi uống một ly trà trong nháy mắt hai mắt sáng lên cái này trà không đơn giản a mặc dù không đạt được linh trà tiêu chuẩn nhưng so với tầm thường lá trà không biết tốt hơn bao nhiêu k h ô n đi uống xong trà sau không nói thêm gì nữa tính tiền rời đi thời khắc này lý tâm an cũng không tại trong q u á n trà mà là cùng huyền l á n h đi tới bạch vọng thành hơn mười dặm có hơn một cái đỉnh núi bên trong nơi này cũng không phải tùy tiện lựa chọn mà là lý tâm an cùng huyền l á n h tự mình chọn lựa dưới chân có của bọn hắn một chỗ linh mạch mặc dù linh lực không tính đặc biệt nồng đậm nhưng đây đã là bạch vọng thành phương viên mấy trăm dặm linh lực nồng nặc nhất đất bất quá nơi này linh lực gần tàn g rất sâu có một tầng thiên nhiên phòng ngự nếu không phải là huyền lãnh tu vi cao thâm đều kém chút bị giấu diếm được lý tâm an bố trí ở chỗ này một cái đơn sơ tụ linh trận sau đó đối với huyền lãnh g chính thức bắt đầu hôm nay mục đích chỉ thấy huyền lanh vung tay lên một bộ hoàn chỉnh bạch c ố t âm u xuất hiện huyền lanh t h ở sâu hai tay kết ấ n m á n h liệt h ỏ a diễm lập tức từ trong tay bay ra đem toàn bộ bạch c ố t toàn bộ bà khỏa tại những n à y ngọn lửa tác dụng phía dưới từng sợi hắc khí bị đ ổ i tản ra toàn bộ thi hải nhìn qua tản ra ngọc thạch một dạng lộng lây đúng lúc này lý tâm an vung tay lên bạch mi đạo nhân thần hồn xuất hiện đi qua nhiều năm như vậy tầm bù bạch mi đạo nhân thần hồn hoàn toàn ngưng kết nhìn xem trước mắt giống như ngọc thạch tầm thường thi hải bạch mi đạo nhân hai mắt tỏa sáng hướng về phía lý tâm an chính là sâu đ hắn bạch mi đạo nhân vẫn còn có cơ hội phục sinh hắn há có thể không vui lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói đi thôi bạch mi đạo nhân gật gật đầu thần hồn trực tiếp tiến vào trong cái này cự bạch cốt đây là một bộ động thiên cảnh cường giả thi h ả i lý tâm an tinh thiêu tế tuyển đối với bạch mi đạo nhân mà nói cũng là một cái khó được kỳ ngộ bạch mi đạo nhân thần hồn tiến vào thi h ả i sau cũng cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức nhưng trên mặt của hắn không biến hóa chút nào ngọn lửa hừng hực bao quanh thi hải cùng bạch mi đạo nhân thần hồn muốn thần hồn củng cố này bạch cốt thi hài hoàn toàn rung hợp cái này một cái quá trình ấy không thể thiếu lý tâm an vung tay lên. xích hà thiên hoa xuất hiện trực tiếp chui vào hỏa diễm c h i trung xích hà thiên hoa tại hỏa diễm c h i trung nhanh chóng h é o rút cuối cùng hóa thành một d ọ t tản r a thất thải quan g mang chất lỏng đã rơi vào phía dưới bạch cốt thi hải phía trên theo d ọ t này thất thải quan g mang chất lỏng rơi xuống nguyên bản bạch cốt âm u phía trên bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ huyết đ ụ c những thứ này huyết đ ụ c dần dần trải rộng toàn bộ bạch cốt phía trên sau đó không ngừng diễn hóa không có vật gì lồng ngực xuất hiện một k h o ả màu đỏ trái tim sau đó mạch máu trải rộng toàn thân vẹn vẹn thời gian một nén nhang bạch cốt thi hại không thấy bạch mi đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại lý tâm an cùng huyền mặt lệnh phía trước đúng lúc này tù linh trận bị lý tâm an khởi động vô số linh lực điền cuồng tràn vào bạch mi đạo nhân trong thân thể huyền lãnh về tới lý tâm an bên cạnh nhìn xem đang không ngừng thôn vệ linh lực bạch mi đạo nhân không khỏi âm thầm gật đầu lần này chưa từng xuất hiện chút nào ngoài ý m u ố n lý tâm an cũng rất là hài lòng hắn liếc mắt nhìn bạch mi đạo nhân hắn ngược lại là có chút chờ mong không biết bạch mi đạo nhân tu vi có thể đến cái nào cảnh giới thời gian trôi qua đảo mắt mấy canh giờ động tinh của nơi này hấp dẫn mấy nhóm trước mặt người khác tới nhưng bị huyền lánh một cái cồn chữa dọa đến cái mông nước tiểu lưu vội vàng trốn xa xa dù sao huyền lánh cố khí thế k i a thực sự quá mạnh bọn hắn căn bản không chịu được nổi đợi đến cuối cùng một tia linh lực dung nhập bạch mi đạo nhân trong thân thể sau bạch mi đạo nhân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên trong nháy mắt thẳng tới thiên tượng cảnh sơ kỳ một tôn cao trăm trượng pháp tướng xuất hiện một cô đáng sợ uy áp từ bạch mi đạo nhân trên thân tản mắt ra bạch mi đạo nhân rất là giật mình phải biết hắn trước đó cũng không có tu vi cao như vậy à lý tâm an cũng không cảm thấy kỳ quái tại xích hà thiên hoa cùng động thiên cảnh cường giả thi cốt song trọng gia trì bạch mi đạo nhân tu vi không tăng trưởng liền nói không đi qua